Chương 390: Thái Âm tộc nội bộ tranh chấp. Bắc Thương khu vực, Thái Âm tộc bên trong vùng tỉnh thổ, một mảnh đồ trắng, khắp nơi đều treo vải trắng, phảng phất một vùng biển mê mông. Cảnh tượng này ở bây giờ điệu tiên giới chung rất thường gặp, rất nhiều đạo thống bên trong cũng là như thế, một mảnh bi thương, bởi vì thí luyện chi địa biến cố, đưa đến các phe đạo thống cũng tổn thất nặng nề, từ rất nhiều rồi tiền tiêu, đều là các phe đạo thống chủ cột vương vàng. Chuyện lần này rất kinh động, gần đó là Thái Âm tộc đó năm môn cũng có rất nhiều tất cả đi ra. Bất quá, hôm nay Thái Âm đặc biệt mịch, đại phòng nhị phòng hai cao tầng đều tụ chung một chỗ cũng ở một tòa trong đại điện mở ra hội nghị, trong sân bầu không khí thật không tốt, thậm chí có nhiều chút mùi thuốc súng, những lao tổ kia môn ngược lại là cũng còn khá, chỉ là những kim tiên đó cao tầng môn hơi có mấy phần dương cung bạc kiếm ý vị. Đại phòng người dẫn đầu, bên trên nhất đảm nhiệm gia chủ Ngọc Hành ngồi ở trên ghế yên lặng không nói, nhị phòng người dẫn đầu, cũng là làm đại gia chủ Ngọc Thanh Minh chính là sắc mặt tâm trầm trọng. Lúc này, một vị đại phòng lão bài kim tiên nói, ban đầu ta liền không đồng ý đem cốt kiếm tiên đánh vào Hàn thủy ngục, một chút đường lui cũng không lưu lại, bây giờ được rồi, cố sát nhất ngộ liền hóa rổng, đem tới sẽ chờ hắn đi. Nhị phòng một vị kim tiên lạnh lùng nói, vậy thì như thế nào, lúc ấy tình huống không để cho cốt kiếm tiên đi phục hình, chúng ta thai âm tộc mặt mũi còn cần hay không? À, các ngươi là cần thể diện lời nói, liền không đến nổi làm ra loại chuyện đó, đem tới cô sát trả thù thời điểm, xem các ngươi một chút cơ quan tính hết đi dựa bên trên khương ra có thể hay không, có thể hay không giữ được ngọc ra. Hai mạch cao tầng đối chọi gay gắt, trên cái không thể tách rời ra. Một đám lao tổ rốt cuộc nghe không nổi nữa, nhất tổ trầm giọng nói, được rồi, cũng chớ nói, chuyện này đã đến bước này, trước xử lý trước mắt sự tình, hôm nay, thánh viện nhân liền tới mang đi cốt kiếm tiên rồi. Chúng ta cũng không cách nào cự tuyệt, đi trước đem người từ Hàn Thủy Ngục vất đi ra. Nhị phòng một vị Kim Tiên nói, lao tổ, Thánh viện tôn sùng ta không phủ nhận, nhưng là, cốt kiếm tiên sự tình, chính là chúng ta Thái Âm tộc nội bộ sự tình, căn cứ thiên hoang trật tự, chúng ta hoàn toàn có thể không đồng ý, Thánh viện cũng không có lý do gì cưỡng chế yêu cầu chúng ta thả người." Nhất tổ Phượng Phất Liệp si một loại cho cái kia Kim Tiên một cái liếc mắt, nói, "Nhân ra Thánh viện lúc nào cưỡng chế yêu cầu chúng ta thả người? Nhân ra chỉ là tới cùng chúng ta thương nghị mà thôi, nhưng là, ngươi dám cự tuyệt." Thánh viện xác thực không hạ pháp chỉ, nhưng là mang đi cốt kiếm tiên là tệ viện trưởng ngay trước người trong thiên hạ mặt ở thí luyện tri địa trung đáp ứng cố sát, chúng ta đúng là có thể cự tuyệt, nhưng dựa vào cái gì cự tuyệt, có tư cách gì cự tuyệt? Thiên hoàng trật tự, chế định phương một trong chính là thánh viện, tiêu quy củ là cho bọn hắn định sao? Lại có một vị lao tổ nhìn về vị tiêu kim tiên, mãng, cũng sống mấy thiên tuyết rồi, trong đầu giả bộ lại còn là hồ gián. Vị tiêu kim tiên sắc mặt đỏ bừng lên, túi đầu không dám nói nữa. Nhất tổ nhìn về Ngọc Hành, hỏi Ngọc Hành, có ý kiến gì? Ngọc Hành thả tay xuống bên trong trà, nói, tổ, ta bây giờ đã không phải gia chủ, loại đại sự này cũng đoạn không, có ta tố nói lý. Nhất tổ nói, ngươi là đang giận náo chúng ta chư vị lao tổ ban đầu quyết sách sao? Để cho tất cả mọi người đều kinh ngạc là, Ngọc Hành lại gật đầu đáp ứng, nói, nếu như không phải ban đầu các vị lao tổ muốn ngâng đỡ nhị phòng tới cùng chúng ta một phòng địa vị ngang nhau, cũng sẽ không về phần ra kia một đường từ chuyện, chuyện kia đã biểu lộ, chư vị lao tổ ánh mắt sắt thực không được. Đối diện sắc mặt của Ngọc Thanh Minh tái xanh, máng, Ngọc Hành, ngươi sao dám bất kính như vậy các vị lao tổ? Ngọc Hành bây giờ tựa thuộc về một loại không muốn lại được trạng thái, hoàn toàn cái gì cũng không để ý như thế, cười lạnh nói, Thanh Minh, ngươi đừng quên rồi. Ta nói chính là ngươi, ban đầu Ngọc ra ở ta dưới sự hướng dẫn, trong mấy ngàn năm mặc dù không có gì quá đại công tích, nhưng là thủ thành có dư, nhưng là các vị lao tổ giác cho ngươi mạnh hơn ta, nhất định phải cất nhắc ngươi đứng lên, muốn cho ngươi nhị phòng cầm quyền. Dù sao cũng là các vị lao tổ ý chí, ta có biện pháp gì không cách nào chống cự, cũng đành chịu, nhưng là ngươi vì đối phó ta, lại dùng ác tâm như vậy thủ đoạn, gài tang vật háng hại ta khách nhân, ha ha chớ nóng nội trối, chuyện kia tình huống thật chúng ta cũng biết rõ, đừng nói cái gì cố trộm đi thái âm chân hỏa, người đó là trộm gà không thành lại mất nắm thóc sau đó liền cưỡng ép trả đũa. Mà các vị lao tổ đâu rồi? Ngươi đem sự tình liên náo hằng bé, lúc ấy liền hại cho chúng ta trong tộc tổn thất mấy vị lao tổ cùng một nhóm lớn đại năng tu sĩ, nhưng là, các vị lao tổ chẳng những không có trách người, ngược lại đem nổi ụp lên ta trên người lại phòng, để cho cốt kiếm tiên đi phục hình, cưỡng ép đều phải đem ngươi đỡ lên trước gia chủ. Bây giờ, thấy cô sát quật khởi, chỉ sợ các ngươi muốn hòa giải rồi, lúc này nhớ tới ta, nhưng là, ta cùng với cô sắt giữa có cái gì tình nghĩa sao? Cho nên, lão tổ tới hỏi ta, đơn giản liền là muốn cho con gái của ta Ngọc Linh nhi lợi dụng hắn cùng với cô sát tình cảm tới dẹp loạn chuyện này. Ha, ha đây thật là không đạo lý, ban đầu làm chuyện kia thời điểm, làm sao lại không nghĩ Linh Nhi cùng cố sắt tình cảm, không muốn làm như vậy từ đây. Ai, hỏi ta có tức hay không? Ngươi nói ta có tức hay không, cố sắt ta, tu hành bất quá 10 năm khoảng đó, là có thể chém chết đế tử, ép thiên nguyên giới vô số thiên tiêu không dám mạo hiểm ngày đầu tiêu, liền bị các ngươi bức thành tử địch, ta có thể không tức? Nếu như không có chuyện kia, cố sát nói không chừng đều được ta con con rể, cho dù không được con con rể, đó cũng là thật thật tại tại một cái hầu bối, người này tính cách cũng nhìn thấy, có thể vì ân tình đi liều mạng là phượng nghê thưởng đổi thiên chỉ lễ rửa tội cơ hội. Phẩm Đức không lời nói, liền nhân vật như vậy, bỏ lỡ, ta có thể không tức. Ngọc Hành một hồi phát ra, để cho một đám lao tổ cũng sắc mặt rất khó nhìn. Nhưng, Ngọc Hành một bộ không có vấn đề có đắc tội hay không tư thái, sau khi nói xong, liền trực tiếp đứng dậy rời đi, đi tới cửa lúc, nói, tốt nhất là cốt kiếm tiên không có chết ở hàng Thủy trong ngục, nếu không, các ngươi liền cầu nguyện Khương gia có thể để ép được Cố Sắt đi. Một đám lao tổ cùng nhị phòng nhân sắc mặt đều khó coi, nhìn Ngọc Hành rời đi, Ngọc Thanh Minh trầm giọng nói, ta không cảm thấy ta quyết sách có gì, Ngọc gia không đầu nhập vào Khương gia đó là một con đường chết, ngoài ra, kia Cố Sắt có mạnh đến đâu? Vậy thì như thế nào? Khương gia thánh tử Khương Vô Thương cũng không yếu cho hắn, đi tới đáy như thế nào, còn chưa nhất đến đây. Tất cả mọi người đều trầm mặc, không có ai phụ họa. Xác thực, thí luyện chi địa trùng, Khương Vô Thương cùng Cố Sát là đánh ngang tay, nhưng là, sau đó, Cố Sát chém chết đế tử Mạc Uyên, lại để cho đại đa số người đều cho rằng Cố Sát hẳn sẽ cường đại hơn một chút, hơn nữa, Khương Vô Thương ở thấy Cố Sát pháp thiên tượng địa sau, cũng là công khai thừa nhận thua. Nếu như lúc ấy, hai người quyết chiến không bị cắt đứt, đợi đến Cố Sát mở ra pháp thiên tượng địa, Khương Vô Thương đại khái xuất là muốn thua. Ở một hồi trầm mặc sau đó, Khương gia nhất tổ trầm giọng nói, đem cốt kiếm tiên thả ra đi. Buổi chương hết, 3039328394. Chương 391, gặp lại cốt kiếm tiên. Chương 391, gặp lại cốt kiếm tiên. Thiên vương hồn triều, hoàn thành. Thành cung bên trong, Cố Sát cùng Hỏa Hoàng đi song vai. Cố Sát, người yêu cầu những trưởng đó dược liệu chưa bảo chế cùng với thánh dược, ta đều đã sắp xếp người đi khắp nơi chuẩn bị, người có còn hay không còn lại yêu cầu? Hỏa Hoàng hỏi. Mỉm cười Cố Sát nói, tăng trưởng pháp lực đại dược, dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt, ta cũng không rối gần ngài, mặc dù ta không phải thể, nhưng là Ta thể chất cũng phi thường thật thủ, trình độ nào đó mà nói, có lẽ so với thánh thể càng thêm thì tiên. Nói thế nào? Hỏa Hoàng kinh ngạc. Cố sát suy nghĩ một chút, nói, truyền đi, có thể sẽ đưa tới hỗn loạn, chỉ cần ta có đầy đủ đại dược, ta tu vi có thể không bị hạn chế không ngừng tăng cao, về phần bình cảnh, ít nhất trước mắt mà nói, còn xa xa không đạt tới bình cảnh, hạn mức tối đa ở địa phương nào, ta cũng không rõ ràng. Hí. Hòa Hoàng trừng lớn con mắt, cả kinh nói, ngươi chính là quá bảo thủ rồi. Nào chỉ là bảo thủ, bây giờ Hỏa Hoàng nội tâm đều phiên giang đảo hải, không có bình cảnh thể chất chư thiên vạn giới có không? Ý chỉ cần có thể số lượng lớn đủ liền có thể tấn thăng cũng có, về thiên phu giới hạn cực cao thể chất cũng có, nhưng đồng thời thỏa mãn này tam điểm yêu cầu thể chất chưa bao giờ nghe. Này nếu như truyền đi, tuyệt đối không chỉ là đưa tới hỗn loạn đơn giản như vậy, này sợ rằng sẽ đưa tới chư thiên vạn giới bao gồm thiên nguyên giới vô hạn hỏa lực mơ ước hoặc là đối giết. Này quá mức ngoại hạng. Hòa hoang trầm giọng nói, chuyện này nhất định phải giữ bí mật, chỉ cần ở ngươi không có thành thành chức không muốn truyền đi, này quá bất hợp lý rồi. Cố Sát gật đầu nói, ta biết rõ. Nội tâm của Hỏa Hoàng rất là xao động, nói: "Bây giờ Thánh viện cũng cho một mình ngươi trực tiếp tham dự mầm mống tuyển chọn đặc quyền, nhanh thì 3 năm rưỡi, ngắn thì vài chục năm, cái giai đoạn này ngươi an tâm bấy quan, cần hết thể tài nguyên, ta đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Bây giờ, chúng ta Hoàng Triệu biên giới các phe trường sinh đạo thống đều đã đặt thành nhất trí ý thức, chính là dốc hết tài nguyên dùng để bồi dưỡng ngươi." Cố sát khẽ gật đầu, Thánh viện lần này trợ công, xác thực cho hắn tiện nghi rất lớn, vốn là hắn là chuẩn bị đi tham gia trăm giới đại tuyển từ tầng tứ nhất thi tuyển bắt đầu từng bước một thăng. Nhưng là Không nghi tới thánh viện bên kia lại cũng cho hắn một cái mầm dự bị dự định chân truyền vị trí, để cho hắn có thể ở trong mấy năm này thanh thản ổn định bế quan, một lòng chỉ chuẩn bị cuối cùng mầm mống tranh đoạt mới có thể. Ngay sau đó, Cố sát nói, ngoại trừ đại toa thuốc mặt, chính là cần số lớn chân hỏa. Một điểm này ngươi yên tâm, Hỏa Hồn nói, ta đã ở tay chuẩn bị, đại toa thuốc mặt, chúng ta không chỉ có quốc nội đại dược ưu tiên cho ngươi sử dụng, bao gồm các dược khác, chúng ta cũng tận lực đi mua hoặc là đổi lấy, mà chân hỏa cũng giống như vậy, chúng ta khắp mời các vực nắm giữ chân cường đại dược sư tới giúp ngươi tu luyện, ngươi bất luận tu luyện bao nhiêu năm, cũng tuyệt đối sẽ có số lớn luyện dược sư từ cảnh nhập chợ, ngươi cái gì cũng không dùng quản, chỉ cần thanh thản, ổn định tu luyện là được, về phần một ít không thể di động chân hỏa, nếu như yêu cầu, chúng ta cũng sẽ câu thông, đưa ngươi rời đi đi tu luyện." Cố Sắt chấp tay nói, Đa Tạ Hỏa Hoàng, Hoàng trực tiếp đè lại Cố Sắt tay, nói, "Nói lời như vậy liền không có ý nghĩa, ngươi là chúng ta Thiên Phượng Hoàng triều lớn nhất lá bài tẩy cùng hy vọng, vốn làn nên như thế." Cố sát chỉnh trọng nói, "Thiên Phượng Hoàng triều không phụ ta, ta Cố Sắt cũng định không phụ Thiên Phượng Hoàng triều." Hỏa Hoàng, Hoàng mở cười một tiếng, nói, "Có ngươi một câu nói, ta liền an tâm." Ngay vào lúc này Một tên hộ vệ tới, không người bẩm bản tin, bệ hạ, thánh tử, thánh viện có thánh sư giá Lâm. Cố Sát cùng Hỏa Hoàng liếc nhau một cái, hai người lúc này liền nhanh chóng đi ra ngoài. Vừa mới đến một tòa cung điện chung, liền thấy mấy cái thánh viện chấp sự ở bên trong ngồi, ở chính giữa còn có một cái tóc bạc hoa dâm tràn đầy khí tức mục nát vẻ lão giả, túi đầu, phi thường tiểu tụy. Cố Sát thấy lão giả kia, liền trong lòng đông lại một cái, đều không đứng thú cùng mấy vị kia thánh viện chấp sự chào hỏi, trực tiếp liền vọt tới kia trước mặt giả, nhanh chóng ngồi xuống, tâm tình rất là tr trọng, hô, cốt tiền giả này, chính là ở Hàn Thủy ngủ phục hình rồi nhiều năm cốt kiều tiên. Chỉ là, bây giờ Cốt Kiếm Tiên hoàn toàn không có cố sắt trong ấn tượng như vậy phong thái. Lúc trước Cốt Kiếm Tiên, mặc dù luôn luôn đều là lấy lao giả hình tượng hiện ra ở trước mặt người đời, nhưng hắn chính là đỉnh phong kiếm tiên, tu vi cùng đại, khí tràng phi phàm, tinh thần thị vượng, sinh cơ dâng trào. Nhưng bây giờ Cốt Kiếm Tiên, một thân tu vi mất hết, một thân tinh khí hoàn toàn lục nát, cả người đều tràn đầy từ khí, thân thể khí huyết thiếu hụt, đã là một loại dầu cạn đen tắt mức độ. Nghe được cốt sắt âm, túi đầu Cốt Kiếm rãi ngẩng đầu lên, thương khắp mặt là nhăn, luộm tóc trắng nơi nào còn có ban đầu một chút phong thái. Cốt Kiếm Tiên một đôi con mắt tràn đầy màu sáng cho, cố gắng đánh giá Cố Sát, cẩn thận từng ly từng tí tỉ mỉ nhìn một lúc lâu, khỏe mắt Cốt ra khỏi nước mắt, đưa ra kia hình cùng khô cắn tay vô vào trên người Cố Sát, nói: "Hay, hay hải tử ta cuối cùng không nhìn lầm, ta rốt cục vẫn phải đến lúc ngươi hay, hay à, Cố Cố Sát có thể gặp lại người ta cũng an lòng ta không sai, là Thái Âm tộc sai lầm rồi ha ha ha ha ha ta không sai, ta không sai, là bọn hắn sai lầm rồi." Cố Sát nhướng mày một cái, "Hẳn." Cảm giác Cốt Kiếm Tiên tinh thần có chút không đúng lắm, vội vàng hồ. "Cốt Tiên bối nhưng mà, Cốt Kiếm Tiên hay là ở nơi đó khóc lớn cười to." La hét hắn không sai, là thái âm tộc sai lầm rồi đang lúc này, một vị thánh viện chấp sự chắp tay nói, Cố sư minh, vị này lao tiền bối gặp bị kích thích quá lớn, tinh thần đã phong bế. Vị này thánh viện chấp sự đối Cố sát phi thường khách khí, bởi vì bây giờ Cố sát đã là thánh viện chân truyền, luận địa vị, có thể so với nội viện trưởng lão, có thể so với bọn hắn này phổ thông chấp sự địa vị cao hơn nhiều. Cố sát trầm mặt lại, gấp bận rộn hỏi vị sư huynh này, cốt tiền bối cụ thể tình huống gì? Vị kia sự nói, vị này lao tiền bối một thân tu vi bị phế, bị đánh vào hàn thủy ngục ngày đêm gặp hạ. Hắn vốn tính là lực ý chí tương đối mạnh, lại kiên trì nhiều năm như vậy trà treo một hơi thở, nhưng là, tinh thần hắn đã bị tàn phá được tăng cảnh, không, có linh hồn trực tiếp sẽ rách, chỉ là bởi vì hắn có chấp nhiệm. Chúng ta đã mời rất nhiều cao minh ý y sư cha xét rồi, hắn loại tình huống này, không thể nào chữa trị, hắn vốn là kiếm tiên tu sĩ, bị phế tu vi, có thể còn sống đã rất hiếm thấy, lại đang không có tu vi dưới tình huống chịu đủ nhiều năm như vậy hành hạ, thân thể linh hồn ý thức đều đến dầu cạn đèn tắt mức độ, ngay cả là thánh nhân xuất thủ cũng không thể cứu vãn. Cố sát thân thể run lên, nhìn về phía một bên điên, điên khủng khủng cốt kiếu tiên, hít sâu một hơi. Chấp tay nói, đa tạ sư huynh chạy chuyến này. Chuyện này, vị kia chấp sự khách khí nói, cố sư đệ, vị tiền bối này ngày giờ không nhiều rồi, có thể quá nhiều bồi bồi liền nhiều bồi bồi đi, hắn bị mang ra khỏi Hàn Thủy ngục sau, mặc dù tinh thần không rõ, nhưng đi ngang qua đến, đều tại lầm bẩm tên ngươi, nghĩ đến, hắn chấp niệm có rất lớn bộ phận chính là ngươi đi. Buồn chương hết, 3039428395. Chương 392, còn chưa từng đi qua Thiên Hồng đây. Chương 392, còn chưa từng đi qua Thiên Hồng đây. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng, nhưng cố sát cuối cùng trà có thể thuận lợi bế quan. Hắn mời lần linh khê khu vực sở hữu danh y là Cốt Kiếm Tiên chữa trị, liền chuyên tu ý đạo tiên vương đô mời không ít, lấy được kết quả đều là hết cách xoay chuyển. Cốt Kiếm Tiên đã là hoàn toàn dầu cạn đèn tắt, linh hồn ý chí đều đã đến lâm chung mức độ, không thể cứu vãn. Cố Sát mỗi ngày đều phụng bồi Cốt Kiếm Tiên, chỉ là Cốt Kiếm Tiên ý thức không rõ ràng, mỗi ngày đều là điên điên cùng khủng, hoặc là chính là thích ngủ. Cố Sát mỗi ngày đẩy Cốt Kiếm Tiên ngồi trên xe lăn, ở tiên đô thành khắp nơi đi dạo, nói với Cốt Kiếm tiên rất nhiều rồi rất nhiều lời nói, đến mùa đông đi qua, đến đầu mùa xuân trong thời tiết. Ngày đó, đầy trời hoa đào bay lượn, phản bắt đầu rơi xuống một trận hồng nhạt tuyết. Ngày đó, ánh mặt trời rực rỡ thanh phong từ lai, Cố Sát đẩy cốt kiếm tiên ở trong rừng đào tàn bộ, hắn trước sau như một địa ở cốt kiếm tiên tính vừa nói một ít lời, đột nhiên, điên điên khủng khủng cốt kiếm tiên yên tĩnh lại, đột nhiên ngẩng đầu lên, đục ngầu trong đôi mắt xuất hiện một luồng sáng bóng, khẽ gọi một câu, "Cố Sát." Cố Sát cả người run lên, vội vàng đi tới trước mặt cốt kiếm tiên, chậm rãi ngồi xuống, đáp lại, "Cốt tiên bối, ta ở đây." Cốt kiếm tiên trên mặt lộ ra một luồng nụ cười hiền hòa, chậm rãi đưa tay ra nắm Cố Sát tay, hấp hối nói, "Đứa bé ngoan, thật xin lỗi, cho ngươi ăn nhiều như vậy khổ, ta cũng biết rõ, ban đầu ta còn thanh tỉnh." Ta đều nghe Ngọc Hành nói qua sự tình của ngươi, ngươi chịu khổ. Cố Sát cũng nắm cốt kiếm tiên tay, nói, tiền Bối, ngươi không hề có lỗi với ta, là ta có lỗi với ngươi, nếu như ban đầu ngươi không có thầy ta ra mặt, ngươi cũng sẽ không. Bây giờ như vậy. Cốt kiếm tiên khẽ lắc đầu, nói, ban đầu mang ngươi vào Thái Âm tộc, cũng có ta một bộ phận trách nhiệm, nếu như không có ta ngăn trở, ngươi khi đó liền sẽ trực tiếp bị Phượng nghe thường mang đến Tiên Phượng Hoàng triều rồi, vậy ngươi cũng không cần được nhiều như vậy khổ. Tiên Bối. Cố nhìn Cốt kiếm tiên thương lão mặt mũi, tâm lý có rất nhiều lời, có thể giờ khắc này lại cũng không nói ra được. Trong mấy tháng này Hắn mỗi ngày đều ở nói với Cốt Kiếm Tiên rất nhiều lời nói, nhưng bây giờ, Cốt Kiếm Tiên thanh tỉnh, có thể nghe được lời nói của hắn rồi, hắn ngược lại ở trong lúc nhất thời không nói ra lời. Bởi vì, hắn biết rõ, Cốt Kiếm Tiên đến giờ rồi. Tiên bối, ngài còn có cái gì tâm nguyện sao? Cố Sát hỏi. Cốt Kiếm Tiên trầm mặc hồi lâu, trầm rãi nói, "Cố Sát, thái âm tộc đối với ngươi không đúng, nhưng là, Linh nhi công chúa nàng không biết chuyện, ta nhìn nàng lớn lên, ta biết rõ, nàng là một đơn thuần cô đường, ngươi chớ có ghi hận cho nàng. Ta biết rõ." Cố Sát nói, "Không có, không có." Cốt Kiếm Tiên ngẩng đầu nhìn kia đầy trời bay múa hoa đào. Thấp dọng nói, ta cả đời này, lúc còn trẻ cũng rất vụt về, tất cả mọi người đều cho là ta là một khối gỗ mục đó là chính ta cũng cho rằng như vậy, chỉ là, vạn vạn không nghĩ tới, sau đó ta, lại có thể trở thành kim tiên, có thể ở kim tiên con đường đi tới cuối. Như thế, ta còn có thể có cái gì tâm nguyện đâu rồi, ta giã tâm cứ như vậy điểm, vào tiên cảnh lúc cũng đã hoàn thành sở hữu mơ mộng, không có, không có, chỉ là, chỉ là, con trẻ không biết gì lúc, đã từng hướng tới quá duy nhất trần giới, ước mơ quá kia trong truyền thuyết thiên hoang. Chạ, còn chưa từng đi qua thiên hoang đâu rồi. Không từng bái kiến tòa kia phi thăng chân giới người cũng sẽ lưu danh bay vọt sân đây. Từ từ hoa đảo tung bay đến, từ từ thanh phong ở dẫn độ đến, cốt kiếm tiên thanh âm càng ngày càng nhỏ, khí tức càng ngày càng rời rạc, rốt cuộc, hắn nắm thật chặt cốt sát buông tay ra, hắn chậm rãi nhắm lại con mắt, phi thường ăn tĩnh, giống như là ngủ thiếp đi như thế, có mấy miếng hoa đảo bay xuống đến trên người hắn, chậm rãi chạy xuống, rơi vào hắn thủy lấy trong tay, hắn đúng là vẫn còn nắm kia phiến hoa đảo, nắm kia thở thiếu thời một luồng xuân. Trong rừng hoa đảo, cốt sát ngồi ở cốt kiếm tiên bên cạnh thi thể, cốt kiếm tiên túi đầu ngồi trên xe lăn, hai người song song ngồi ở đó bay lả tạ hoa đảo bên trong. Có ôn hòa ánh mặt trời chiếu xuống đến, hết thể đều là như vậy tựa hòa. Không biết qua bao lâu, Hỏa Hoàng xuất hiện ở trong rừng đào, đẩy cố sát ngồi vào trên bụi đất, nhẹ giọng nói, "Nhân, cả đời này có rất dài, có ngắn ngủi, nhưng chúng phi sẽ gặp phải đủ loại phong cảnh, đủ loại nhân, hình hình sát sát chuyện, cuối cùng, tự hồ, bất luận cao quý cỡ nào hoặc là cường đại, nơi quy tụ đều là giống nhau, cho dù là thánh nhân, đại đế cũng có chết đi, bọn họ rõ ràng đã đến không có tiên nhân ngũ suy, bất tử bất diệt cảnh giới, có thể từ xưa đến nay, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói có vị kia đại đế không có chết." Cố Sát nhìn phương xa, thở dài, Hoàng hoàng lại nói, một người cả đời, bất luận là chủ động hay lại là bị động, bất luận là khách quan hay lại là chủ quan, luôn là đang không ngừng đi về phía trước, tổng hội nhìn bên người sự vật không ngừng trôi qua, nhưng cũng sẽ có tân sự vật đang không ngừng xuất hiện. Cố sát trầm mặc một hồi, hỏi người xem lãnh đạm sống chết sao? Không có. Hòa hoàng, hoàng nói. Cố sát lại hỏi vậy, ngài nói, nếu như tất cả mọi người đều nhất định sẽ chết, bất luận là cường đại hay yếu tiểu, cuối cùng nơi quy tụ đều phải chết mất, kia tồn tại ý nghĩa là cái gì? Không biết rõ, Hoàng hoàng lắc đầu, chậm nói, ta chỉ có thể nói người sống cũng sẽ tử, nhưng không có nghĩa là người sống chính là vì đi chết. Cố Sát chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng phất phắt tay, đem cốt kiếm tiên thi thể kể cả đến xe lăn đồng thời thu vào một vùng không gian bên trong. Hoa hoàng, hoàng hỏi không chuẩn bị cho cốt kiếm tiên chôn. Không được, Cố Sát chậm rãi rời đi, đẩy trời hoa đảo dối rít chung nhẹ nhàng phất tay nói, dù sao, còn chưa từng đi qua Thiên Hoàng, còn chưa từng xem qua bay vọt sân đây. Thiên địa yên tĩnh, một mảnh tường hòa, Cố Sát bóng lưng chậm rãi biến mất ở rồi hoa đảo bày tán loạn trung. Hoa hoàng, hoàng nhìn Cố đi xa bóng lưng, thở dài, luôn là muốn trưởng thành, nhưng mà, sao có thể cả đời đều là thiếu niên đây? Cố sát rời đi Hoàng Thành, đi đến rồi Phượng Gia Tổ Điệu. Đợi đến hắn đến Phượng Gia Tổ Điệu lúc, những thứ kia chờ hồi lâu luyện dược sư môn, Thiên Vương Hoàng Triều cao tầng, lập tức liền bắt đầu để cho Cố Sát bế quan. Trong lúc nhất thời, dày đặc quân đội, vô số đại năng tu sĩ đem chọn cái Phượng ra Tổ Điệu toàn diện phong tỏa, 7, 8 vị tiên vương trấn thủ, đồng thời khác, Thiên Vương Hoàng Triều bên dưới, các phe đạo thống đều bắt đầu nhanh chóng chấp hành nhiệm vụ, khắp nơi tìm, mua, hồi đổi tài nguyên, cử cúp lực, chỉ vì Cố Sát bế quan. Mà chỉ không lâu sau, toàn bộ điệu tiên giới cũng ngoành náo lên, trong giới đại tuyển mở ra, thế lực khắp nơi rồi hành động. Phái Tiên tiêu đi tham dự trăm giới đại tuyển. Chỉ là, được chú ý nhất Khương gia Thánh tử Khương vô thường, Thiên vương Hoàng triều Thánh tử Cố sát, hai người này không có tham dự, tựa hồ để cho chàng này đại tuyển cũng mất đi một ít màu sắc, bất quá, đối với thiên hoang bên dưới chư thiên vạn giới mà nói, lại hào không ảnh hưởng, đây là một trận tình thế, đó là thiên địa bát hoang còn lại các hoang cũng đang chăm chú chuyện này. Buổi chương hết, 3039528396. Chương 393, vị thứ hai chuẩn thánh. Chương 393, vị thứ hai chuẩn thánh. Bắc Thương khu vực, Khương gia tổ địa. Một tòa bí cảnh ngoại. Hôm nay tới rất nhiều rồi cao tầng, liền khương gia chuẩn thánh khương tự hư cũng tự mình có mà rồi. Trong giới đại tuyển bắt đầu, chư tiên hỗn loạn, địa tiên giới làm tân tấn đại thiên thế giới, thu được 10 triệu dự thi vị trí, tự nhiên cũng là một trận cực lớn tình thế, phi thường ngoạn động, các phe đạo thống cũng tại hành động đến, này như vậy dưới tình huống, khương gia còn có thể hưng sư động chúng như vậy, có thể thấy nơi này sự tình trọng yếu bao nhiêu. Trên thực tế, hôm nay khương gia tổ địa chung sự tình, cũng xác thực rất trọng yếu, khương gia tương lai chí tôn khương vô thương hôm nay muốn đi vào tòa này bí cảnh quan. Một giây chung, một đám đại năng chính đang làm phép mở ra bí cảnh. Khương Tử Hư dẫn Khương Vô Thương đi tới pháp trận ngoại. "Không bị thương, Khương Tử Hư trầm giọng nói, này thánh mộ bên trong chính là chúng ta Khương gia các đời tổ tiên ngủ yên nơi, từng có vài chục vị có hy vọng hỏi thánh cảnh tiền bối ở chỗ này lưu lại truyền thừa, cũng có vài vị thánh thể tọa hóa vào trong đó, ta cũng là ở đất này hỏi thánh cảnh, đây là chúng ta Khương gia lớn nhất nội tình, người hào hào nắm chặt." Lao tổ yên tâm," Khương Tử Hư nói, "không bị thương định không cô phụ mọi người kỳ vọng." Khương Tử Hư vỗ một cái Khương Vô Thương bay, nói, "Ngươi là tương lai chí tôn, cũng là tộc ta phục hưng chi chủ, trên người của ngươi lưng đeo quá nhiều trách nhiệm, nhưng là Ngươi một mực quá thuận lợi, vẫn không có gặp qua thất bại, đây cũng là nhiều năm như vậy, ta một mực không đồng ý ngươi tiến vào Tiên Linh Bí cảnh Nguyên Nhân, bởi vì vô cùng trơ chảy, mặc dù vô địch chi tâm rất mạnh, nhưng quá mức phong mang tất lộ, cũng để cho ngươi tâm tính vô cùng kiêu ngạo, rất khó tính hạ tâm. Đi suy nghĩ người khác thành công chỗ, năm ngoái thí luyện chi địa chúng, ngươi coi như là bại vào cố sát tay, nhưng lại là một chuyện tốt, ngươi tâm cảnh ngược lại vì vậy mà nâng cao một bước, bây giờ đến cho ngươi mở ra Tiên Linh Bí cảnh lúc, lần này bế quan kết thúc, ngươi sẽ thực sự trở thành hoàn mỹ thể. Khương Vũ Thương hướng Khương Tử Hư không người giã một cái, lại xoay người hướng một các vị cấp cao chất tay, sau đó liền tiến vào rồi trong trận pháp, rất nhanh, liền biến mất ở rồi trong tầm mắt mọi người. Khương Tử Hư đứng ở pháp trận ngoại, thật chả tiếc quả đấm một cái. Một vị tiên vương đi tới, thấp giọng nói, lao tổ, mới vừa nhận được tin tức, Thiên vương hoàng triều bên kia đang ở đại hưng thị sự, toàn lực bồi dưỡng Cố Sát, bây giờ Cố Sát cũng đã bế quan." Khương Tử Hư hơi híp một chút con mắt, nói, "Không nghĩ tới ban đầu tùy một cái ý niệm, lại thành thật, kia đồ chó còn thật thành không bị thương kinh địch, người này không lưu được, này nhất thời đại, coi là không bị thương nguyên tuyệt thế vô song." chuyện không thể có nhân phân đi hắn khí vận, toàn diện khai chiến, kế hoạch nên khởi động. Vị Tiêu Tiên Vương kinh hãi nói, có phải hay không là quá sớm một chút? Khương Tử Hư nói, là sớm điểm, nhưng là, không, có biện pháp, ta vốn là kế hoạch đem chúng ta Thiên Mệnh Tiên Triều chế tạo thành một khối thiết bản sau đó, trực tiếp phát động thống nhất địa tiên giới kế hoạch, nhưng bây giờ, thí luyện chi địa đủ loại biến cố, chúng ta phải bông tha cái kế hoạch kia, đổi thành quốc trường, đánh trước Hạ Linh Khê khu vực, ổn định thế cục, cũng vì không bị thương tranh thủ được rất nhiều nội tình, hết thảy đều lấy không bị thương đại đạo làm chủ. Lại có một vị tiên nói, nhưng là, như lúc này liền tấn công Linh Khê khu vực sợ rằng sẽ đưa tới các vực khác phản ứng, dù sao, môi hở răng lệnh đạo lý tất cả mọi người đều biết rõ, ít nhất, cùng Linh Khê khu vực tiếp giáp Thiên Nam khu vực cùng kỳ khu vực là chắc chắn sẽ không sống chết mà bây. Không sao, Khương Tử Hư nói, ta sẽ đích thân đi đến tiền tuyến trấn giữ. Ta hiểu được. Đột nhiên, Khương Tử Hư đột nhiên đồng tử co rụt lại, nhìn về phía Khương gia bên ngoài phương hướng, sau đó đối một các vị cấp cao dặn dò một câu, liền bước ra một bước, trốn vào không gian hư giữa, sau một khắc, Khương Tử Hư xuất hiện ở mấy trăm ngàn dặm ngoại trong một ngọn núi, mà lúc này, trong núi chính có một cái mang mặt nạ hắc bảo nhân ngồi ở một tòa lương đỉnh rồi trước mặt thả hai ly trà, thấy Khương Tử Hư không có chút nào kinh ngạc, rõ ràng cho thấy đợi Khương Tử Hư. Khương Thánh, nhưng là suy nghĩ kỹ muốn hợp tác. Hắc Bảo Nhân hỏi. Khương Tử Hư nhìn lên trước mặt Hắc Bảo Nhân, ánh mắt lạnh lùng. Hắc Bảo Nhân này là đang ở bà tháng trước đột nhiên tìm tới hắn, nói lên hợp tác yêu cầu, lại đưa ra để cho Khương Tử Hư đều cảm thấy rời đi phương thức hợp tác, đối phương biểu thị nguyện ý giúp giúp hắn thống nhất địa tiền trên giới, nhưng chỉ có một yêu cầu, chính là phải chém chết Cố Sát. Đối phương đến yêu cầu, có thể nói là không có bất kỳ yêu cầu, dù sao, hắn là như vậy muốn giết Cố Sát, tương đương với đối phương cái gì cũng không mớn. Vô duyên vô cơ đến giúp hắn đối phó địch nhân. Khương Tử Hư hỏi nguyên nhân cụ thể, đối phương cái gì cũng không chịu nói, cuối cùng, Khương Tử Hư xuất thủ, hắn vốn tưởng rằng là một cái giả thần giả quỷ hạng người, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, đối phương lại cũng là một vị bản thánh, hắn ý đồ bắt lại đối phương dự định thất bại. Hắc bào Nhân cười tủm tìm nói, "Khương Thánh, ngài thật không cần thiết đối với ta lớn như vậy lòng cảnh giác, hai chúng ta giữa không có xung đột lợi ích, còn có giống vậy mục đích tính, chúng ta là hoàn toàn có thể hợp tác." Khương Tử Hư lạnh rên một tiếng, nói, "Các hạ đường đường một vị thánh, liền vì sát một người trẻ tuổi, tới cùng ta hợp tác?" lại không có đền bù cung cấp số lớn cao thủ cùng tài nguyên, loại này trời sập chứ tốt, ai không cảnh giác. Hắc bào Nhân cười hắc hắc, nói: "Khương Thánh, ngươi không cần phải biết rõ ta tại sao phải sát cố sát, ngươi chỉ cần biết rõ chúng ta có chung nhau mục tiêu chính là, ngoài ra, ta cũng không sợ nói thật với ngươi, nếu như ta có thể trực tiếp sát cố sát, ta cũng sẽ không cùng ngươi hợp tác, nhưng là, bây giờ cố sát bên ngươi có một vị chuẩn thánh trong bóng tối bảo vệ, lại có Thiên Vương Hoàng Triều vận dụng nội tình bảy đỉnh cấp sát trận, ta là không giết được hắn mới tới tìm ngươi hợp tác." Khương tử Hư nhướng mày một cái, kinh nói: "Ý ngươi là Hoàng Triều gia chuẩn thánh?" Hắc bảo nhân lắc đầu nói, không nhất định liền không phải là phải là Thiên vương hoàng triều chuẩn thánh mới có thể bảo vệ Cố sát, ngươi chỉ cần biết có một vị chuẩn thánh đang bảo vệ hắn lại là rồi, ngươi chỉ cần biết rõ, ngươi nếu không cùng ta hợp tác, liền tuyệt đối không giết được Cố sát. Khương Tử Hư trầm mặt một hồi, nói, nếu muốn hợp tác, ngươi ít nhất phải để cho ta gặp một chút hình dáng chứ. Hắc bảo nhân cũng rất quả quyết lấy xuống mặt nạ. Khi thấy Hắc bào nhân nụ cười lúc, Khương Tử Hư kinh hãi, nói, là ngươi, kiếm trấn tử, các ngươi kiếm thật là à, cũng ra một vị rồi, lại đối ngoại biểu hiện thất tức như thế. Kiếm tử Hàn Phong khu vực đỉnh cấp Trường Sinh Đạo chống kiếm cốc thứ tứ lão tổ, một vị tại nguyên bổn Hàn Phong khu vực trung liền không phải rất thu hút tiên vương, đặt ở bây giờ địa tiên giới càng là không nhiều lắm danh tiếng. Khương Tử Hư có thể liếc mắt nhận ra, hay là bởi vì ban đầu kiếm cốc cùng Khương gia hợp tác đối địch quá cố sát, vì vậy, hắn mới tận lực tháo qua kiếm cốc, biết rõ vị này kiếm trần tử tồn tại, mặc dù là vô địch tiên vương, nhưng cho tới nay biểu hiện bình thường, cũng không có quá nhiều cảm giác tồn tại. Hắn thật là chưa từng nghĩ, vị này thánh, lại sẽ là kiếm trần tử. Kiếm chẩn tử khẽ nói, đương kim điệu tiên giới, không có bao nhiêu người biết rõ ta là chuẩn thánh, bao gồm kiếm cốc Khương Tử Hư nói: "Ngươi thật nguyện ý không có đền bù giúp ta, chỉ vì sát cố sát." Đúng, Kiếm Trần Tử nói: "Ta âm thầm đã giúp ngươi liên lạc địa Tiên Cửu vực một nhóm lớn cường giả tới giúp ngươi tấn công Linh Khê khu vực, đánh hạ Linh Khê khu vực cũng tốt, ngươi nhân cơ hội thống nhất địa Tiên giới cũng được, chúng ta cái gì cũng không muốn, cũng chỉ muốn cố sát đầu người." Khương Tử Hư hơi híp một chút con mắt, nói: "Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không thể nào là Kiếm Trần Tử, hoặc có lẽ là, ngươi thế lực sau lưng rốt cuộc là cái gì?" Kiếm Trần Tử khẽ cười nói: "Khương Thánh, có lúc không biết rõ ngược lại là một loại an toàn, dù sao, biết rõ quá nhiều bị chết càng nhanh." ngươi chỉ cần biết rõ, chúng ta mục tiêu nhất trí không là đủ rồi. Hợp tác sao? Kiếm Trần tự bưng lên một ly trà đưa về phía rồi Khương Tử Hư. Khương Tử Hư do dự trong chốc lát, chậm rãi nhận lấy ly trà. Buổi trước hết, 3039628397. Chương 394, Thiên hạ đại loạn. Chương 394, Thiên hạ đại loạn. Phượng gia tổ địa, mấy vị nắm giữ chân hỏa luyện dược sư cùng mấy trăm vị nắm giữ ngọn lửa thông thường luyện dược sư kết thành pháp trận giúp Cố Sát Bế quan tu luyện, liên tục không ngừng tu hành đại dược từ các cái địa phương vận đưa tới nơi đây. Một tòa cự đại lô đỉnh bên trong, Cố Sát bản ngồi ở bên trong. Cả người đều đã thiêu đốt lên rồi lửa cháy hung hực, một khắc kia, cố sát thân thể gần như đã bị cháy sạch hư vô, nhưng là, ở trong cơ thể hắn, có mấy giọt máu xuất hiện, mỗi một viên giọt máu, chói mắt mà chói mắt, từ trong cơ thể nổi lên. Giờ khắc này, máu kia bắt đầu tràn ngập, dường như muốn hóa thành một mảnh biển, cuồn cuộn ra sức mạnh vô thượng, chậm rãi bắt đầu ngưng tụ ra tân huyết châu. Bây giờ cố sát phi thường thống khổ, giống như tiến vào trong truyền thuyết khắn khích luyện ngủ kinh khủng Liên tục không ngừng, nước ở lô bên sôi sùng sủ, không ngừng tư dưỡng thân thể của hắn, để cho hắn lập đi lập lại gặp đến hạ. Theo thời gian từng bước trôi qua, hắn ngưng tụ ra giọt máu càng ngày càng nhiều. Nhỏ máu trọng sinh là một cái đại cảnh giới, cái này nhỏ máu cũng không phải tùy tùy tiện tiện huyết, mà là tiến hóa sau đó đặc thù chân huyết, mỗi một giọt máu cũng đại biểu một lần trọng sinh cơ hội. Có chút tương tự với trên địa cầu lúc, thành ngay qua một cái trong truyền thuyết nhân vật, tên là Minh Hà Lao tổ, tin đồn này Minh Hà Lao tổ tu luyện 400 triệu 8000 vạn huyết thần tử phân thân, được xương huyết hại không khô, Minh Hà bất tử, từng cái huyết thần tử phân thân cũng tương đương với một cái mạng. Cố sát bây giờ nhỏ máu trọng sinh cảnh giới có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, bất quá Có đặc sắc, không cách nào kết luận ai phương pháp mạnh hơn, có ưu thế. Thiên Minh Hà lão tổ có vô số phân thân, có thể tăng cường sức chiến đấu, mà Cố sát nhỏ máu trọng sinh không có phương diện này năng lực. Nhưng là, Minh Hà lão tổ huyết thần tử phân thân rất có hạn chế, mỗi chết một người cũng sẽ đối toàn thể có chút suy yếu, lại không dám rời đi huyết hải, nếu không chân thân chết, hết thảy đều chết. Nhưng cô sát nhỏ máu trọng sinh không giống nhau, hắn chân thân chết, cũng có thể trọng sinh một cái chân thân, sẽ không bị suy yếu, chẳng qua là yêu cầu thời gian nhất định. Cho nên, nhỏ máu trọng sinh cùng huyết hải phân thân, chỉ có thể nói là có ưu thế. Thời gian đang trôi qua nhanh chóng đến, Cố Sát là đang tiến hành thể pháp thần tam sửa, hắn không chỉ có chỉ là ở chui luyện kim thân tăng lên nhỏ máu trọng sinh cảnh giới, đồng thời còn đang tu luyện đấu chiến pháp tăng lên ý chí cảnh giới, cũng đang điên cuồng hấp thu tăng cường pháp lực đại dược tăng lên tu vi pháp lực. Mà đang ở Cố Sát bế qua lúc, địa tiên giới xảy ra kịch liệt hỗn loạn. Bắc Thương khu vực biên cảnh không nhiều cái tu hành môn phái bị ma tu diễn môn, phi thường thảm thiết. Bắc Thương khu vực thiên mệnh tiên triều đang truy xét ma chung, phát hiện đám khu trong, lúc này liền phái ra đại ý đồ khu vực ma tu. Nhưng tao ngộ linh khê khu vực hai đại bá chủ, La Sắt Quốc cùng Thiên Phượng Hoàng Triều ngăn trở. Sau đó, ở giao thiệp bên trong, song phương phát sinh va chạm, rốt cuộc có một lần đánh ra hỏa khí, trực tiếp bộc phát đại chiến, Thiên Mệnh Tiên Triều phát ra huệ văn trừng phạt La Sắt Quốc cùng Thiên Phượng Hoàng Triều bao che mà tu, mà Thiên Phượng Hoàng Triều cùng La Sắt Quốc cũng phát ra huệ văn đó là Thiên Mệnh Tiên Triều lòng ngôn dạ thú tự biện tự diễn giai tang vật hắc hại. Chấn tướng của sự tình thường thường không trọng yếu, tất cả mọi người đều chỉ để ý biểu hiện ra sự vật, đó chính là Giữa toàn bộ Linh Khê khu vực chung nhau chống đỡ Thiên Mệnh Tiên Triều. Bất quá, theo đại chiến bắt đầu, Linh Khê liên minh dẫn đầu thất lợi, bởi vì Thiên Mệnh Tiên Triều xuất hiện số lớn ngoại viện, các vực khác có vượt qua 20 gia trưởng sinh đạo thống gấp rút tiếp viện Thiên Mệnh Tiên Triều tấn công Linh Khê khu vực, trực tiếp đưa đến Linh Khê khu vực biên quan thất thủ, thời gian ngắn ngủi liên tục thất gần 1 phần 3 ba cơ vực. Bất quá, cũng may lấy Tiên Nam khu vực cùng Hàn Phong khu vực cầm đầu tiếp giáp Linh Khê khu vực các vực cũng đều nhanh minh, Nhưng là, trận này chiến sự rất nhanh thì gần như đem trọn cái địa giới cũng liên luyện. Thế lực khắp nơi đều bắt đầu rối rít đứng đội, một trận vết sạch toàn bộ địa tiên giới đại chiến ở linh khê khu vực địa giới bên trên vang dội. Làm là thứ nhất chiến trường chính linh khê khu vực, tiến vào bất bên bên trong, phi thường hỗn loạn. Nhưng là, làm cương gia chuẩn thánh cương tự hư đích thân tới tiền tiến sau đó, linh khê liên minh lại một lần nữa tiến vào bị bại bên trong. Một cái chuẩn thánh, ở bây giờ địa tiên giới chung, là hoàn toàn có thể lấy khoảng đó sở hữu chiến trường hướng rõ rồi. Đại chiến năm thứ 3, ba, thiên mệnh tiên triều nghi là xuất hiện vị thứ hai thánh, mật lưu một lần sát, trực tiếp đưa đến linh khê liên minh cao tầng tổn thất nghiêm trọng. Linh Khê khu vực thất thủ một phần 2, đại chiến năm thứ 6, Linh Khê Liên minh cao tầng một lần nữa gặp gỡ một trận ám sát, vị thứ hai thân phận của chuẩn thánh gia ánh sáng, chính là kiếm cốc lão tổ kiếm trấn tử, cùng thương tử hư phối hợp nhất minh nhám, để cho Linh Khê Liên minh một lần nữa bị thương nặng. La sát quốc hoàng thành bị công phá, trên bố di quốc. Trọng thương như muốn tân tử đạo tiêu hỏa hoàng cùng huyết hoàng hai người liên hiệp đông đảo khu vực vô địch tiên vương cự đấu đương tha Linh Khê khu vực phạm lớn vực, tới một tên là quan quan hành đỡ. Trư Phương thống ở chỗ này bày trận, đỡ hai công cũng không có khả năng giữ vững bao lâu, đại chiến năm thứ 9, thiên vận quan phá, linh khê khu vực cuối cùng một đạo phòng tuyến bị công phá, linh khê khu vực gần như đã đến tuyên bố tiêu diệt mức độ, các phe đạo thống thoát được trốn, tán được tán, linh khê liên minh cũng tuyên cáo tán nữa. Thiên mệnh tiên triều đại quân trưởng khu thẳng vào, đưa đến toàn bộ địa tiên giới cũng hỗn loạn bất an, rất nhiều người là không muốn thấy linh khê liên minh tiêu diệt, bởi vì mất đi linh khê liên minh chống đỡ, liền có nghĩa là thiên mệnh tiên đã có thống nhất toàn bộ giới tư bản. Nhưng là, đại thế dòng lũ bên dưới, tựa hồ hết đều thành ảo ảnh trong mơ. Linh Khê Liên Minh còn sót lại bộ đội lấy huyết hoàng cùng hỏa hoàng cầm đầu rút lui về rồi Thiên Vương Hoàng triều bên dưới, nhưng là, Thiên Vương Hoàng triều cũng ở đây bị nhanh chóng sơ tái, không qua một cái nguyệt, Thiên Mệnh Tiên triều cũng đã đánh tới Thiên Đô thành ngoại. Thiên Vương Hoàng triều sắp tuyên bố tiêu diệt, cũng sắp tuyên bố Linh Khê khu vực tiêu diệt. Thiên Mệnh Tiên triều trong đại quân, một tòa cung điện bên trong, Khương Tử Hư đang cùng một các vị cấp cao thương nghị công phá Thiên Đô thành công việc, đột nhiên thần sắc động một cái, hóa ra một chiếu thân bay xuất cung điện, đi tới một ngọn núi trung. Trên núi trong đỉnh, Kiếm Trần Tử đang ở trầm dãi thấy được Khương Tử Hư, mỉm cười nói, "Khương Thánh, bây giờ Linh Khê khu vực gần sẽ trở thành ngươi vật trong túi, chúng ta ước định cũng nên làm." Khương Tử Hư trầm giọng nói, "Ngươi kế hoạch gì?" Kiếm Trần Tử nói, "Linh Khê liên minh sức mạnh còn sót lại bây giờ cũng bị vây quanh ở Thiên Đô thành chúng, Phượng gia tổ địa bên kia là nhất chống không lúc, cũng là hai người chúng ta cơ hội tốt nhất, chỉ cần chuyên tâm đối phó một vị kia bảo vệ Cố Sát chuẩn thánh là được, về phần Phượng gia tổ địa còn lại mấy cái bên kia lực lượng, không đáng để lo." Khương Tử Hư hỏi ngươi có thể sở rõ ràng vị thực lực, chúng ta chỉ có một lần cơ hội, một khi đánh gián đọ vị kia thánh một lòng mang theo Cố Sát trốn, chúng ta có thể không thấy được có thể tùy tiện tìm tới. Buổi trước hết, 30, 39, 728, 398. Chương 395, thánh nhân đánh tới. Chương 395, thánh nhân đánh tới. Kiếm Trần Tử khẽ mỉm cười, nói: "Khương Thánh Yên Tâm, vị tiêu bảo vệ cố sát chuẩn thánh ta tự nhiên là có nắm chặt, ta một người liền có thể kéo, về phần chém chết cố sát sự tỉnh thì phải Khương Thánh ngươi phi tâm." Khương Tử Hư đồng tử hơi co lại, nói: "Một điểm này, hai ta mục tiêu nhất trí, ngươi yên tâm, ta sẽ không nâng tay." Kiếm Trần Tử khẽ cười nói: "Vậy thì không cần nói thêm gì nữa, sớm hành động đi, bên này do đại quân vây quanh Thiên Đô thành. Ta người hai người là trực tiếp lấp đi phượng ra tổ điện. Có thể. Khương Tử Hư ngứ ứng, nói, bây giờ ta phải đi thông báo. Dứt lời, Khương Tử Hư cái này ánh chiếu thân liền chuẩn bị hồi thuộc về bản thể, nhưng mới vừa quay người lại, hắn đột nhiên lại dừng lại, quay đầu hỏi ngươi không phải Chân Chính Kiếm Trần Tử chứ? Kiếm Trần Tử khẽ cười một cái, nói, này có trọng yếu không? Hoặc có lẽ là, thực ra, ta chính mình cũng không biết rõ ta có phải hay không là Kiếm Trần Tử, hai vạn năm trước Kiếm Trần Tử không phải ta, nhưng thế nhân thật sự biết rõ, Thành Tiên Kiếm Trần Tử là ta, trở thành kiếm cốc trưởng lão là ta, trở thành tiên vương là ta. Trở thành kiếm cốc thứ tứ lao tổ là ta, kiếm cốc chuẩn thánh cũng là ta. Khương Thánh, ngài nói cho cùng là cái kia sống bất quá thiên niên kiếm trần tử là kiếm trấn tử, hay ta là kiếm trần tử? Khương Tử Hư đồng tử địa chấn, trực tiếp xoay người liền xé ra không gian rời đi, thôi có mấy phần chất vật thoát đi tư thái. Nhìn Khương Tử Hư rời đi, kiếm trần tử lờ nụ cười gắn, lầm bẩm, thật tốt hợp tác không tốt sao? Nhất định phải hỏi tận gốc, có chút câu trả lời thật không phải ngươi có thể đủ chịu được nỗi. Thiên đô thành ngoại, thiên mệnh tiên triều trong đại quân. Khương Tử Hư ánh chiếu thân trở về, đang ở trong cung điện làm an bài chiến lược Khương Tử Hư bản thể đột nhiên cả người run lên trong mắt lộ ra một chút sợ hãi, đang lúc mọi người kinh ngạc bên trong vẫy tay để cho tất cả mọi người đều rời đi, chỉ để lại Khương gia Nhị tổ. Trong cung điện, có chút kiềm chế. Khương gia Nhị tổ gấp bận rộn hỏi đại huynh, xảy ra chuyện gì sao? Khương Tử Hư xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, sắc mặt có chút tâm trầm, nói, "Nhị đệ, đợi đến chuyện chỗ này, ổn Định Linh khê khu vực sau đó, Khương gia liền đến mức hoàn toàn giao cho ngươi." Khương gia Nhị tổ nghi ngờ nói, "Đại huynh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" "Không có gì," Khương Tử Hư nói, "Ngươi trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng là được, ta đem sẽ đi hướng biên hoang tiền tuyến." Khương gia Nhị tổ vội vàng nói, "Đại huynh, Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? bác Hoang cũng không có hạ phát triệu hắn lệnh, tại sao ngươi phải đi bên Hoang?" Khương Tử Hư khoát tay một cái, nói, "Ngươi đừng hỏi, nhớ, bất luận ta đang cùng không, có ở đây, cũng phải nhớ cho kỹ ta nói rồi lời nói, không bị thương là chúng ta Khương gia phục hưng chi chủ, Khương gia hết thể đều phải lấy hắn làm chủ, sở hữu tài nguyên đều phải hướng hắn mà về." Khương gia nhị tổ đã ý thức được là xảy ra đại vấn đề, cũng biết rõ có thể Khương Tử Hư như thế làm dáng, tất nhiên là bây giờ Khương gia không có biện pháp xử lý đại sự. Khương Tử Hư thái độ này, đã gần như là ở truyền đạt di ngôn. Đại huynh Khương Tử Hư hít sâu một hơi, không có làm quá giải thích thêm chỉ là để phân phó một cái hạ vây công thiên đô thành sau chuyện này liền để cho Khương gia nhị tổ rời đi. Đợi đến Khương gia nhị tổ sau khi rời đi, Khương Tử Hư cả người sủi lưng ngồi xuống ghế, nhỏ nhỏ nhắm đến con mắt, trầm mặc đã lâu, chuyển hóa thành thật dài một cái thở dài, lẩm bẩm, đã không còn gì để nói à, làm ra cùng người này kế hoạch hợp tất lúc, ta tâm lý cũng đã đoán được đại khái, bây giờ làm ra tư thế này, ngược lại là rơi xuống kém cỏi. Sau một khắc, Khương Tử Hư thân ảnh biến mất rồi, một lần nữa gặp được Kiếm Tử. Kiếm Trần Tử vẫn là ngồi ở trong lương đình, cười tủm tỉm nhìn Khương Tử Hư, nói, Khương thánh nhanh như vậy đã tới rồi. Khương Tử Hư sắc mặt tâm trầm nói, bảo vệ cố sát vị kia chuẩn thánh là thánh viện nhân chứ? Kiếm Trần Tử khẽ cười nói, Khương thánh ở 10 năm trước không cũng đã đoán được sao? Bây giờ cần gì phải giả mù sa mưa ở đây? Kiếm Trần Tử chậm rãi đứng dậy, nói, Khương thánh, ta chưa bao giờ bức bách ngươi cùng ta hợp tác qua, từ đầu tới cuối đều là ngươi giả tâm hoặc là những vật khác đang làm mà, ngươi gần đó là không xác định thân phận ta, từ ta lần đầu tiên thấy ngươi bắt đầu, ngươi cũng đại khái là có suy đoán, chỉ là, lựa chọn của ngươi rồi làm bộ như không biết rõ mà thôi, ngươi bây giờ cơ hội là không phế quá lớn tính lực. Tương gia cũng không có tổn thất quá lớn mất liền bắt lại linh khê khu vực, đây chính là ngươi muốn, chính ngươi lấy được." Tương Tử Hư có chút nhắm mắt, không nói gì thêm. Kiếm Trần Tử đã là gần như minh bạch, cũng đem lời cũng nói rõ ràng, hắn cũng không có biện pháp lại tiếp tục tự mình lựa gạt. Làm biết do cô Sát bên người có chuẩn thánh bảo vệ lúc, hắn cũng đã làm ra lựa chọn, hắn cũng đoán được một ít gì đó, chỉ bất quá, hắn vẫn làm sự lựa chọn này mà thôi. "Đã lâu, Tương Tử Hư nói, ta chưa bao giờ phản bội quá Nguyên Vũ trụ. "Ha." Kiếm Trần Tử khẽ cười nói, "Ta lại không quan tâm, ta chỉ là muốn giết chết Cố Sát mà thôi." Khương Tử Hư thấp giọng nói, "Cố sát rốt cuộc có cái gì, đáng giá được các ngươi bỏ ra giá cao như vậy?" Kiếm Trần Tử lắc đầu nói, "Ta cũng không biết rõ, ta chỉ là nghe lệnh làm việc mà thôi." "Đi thôi." Khương Tử Hư nói một tiếng, liền xé ra không gian hướng Phượng ra tổ địa đi, Kiếm Trần Tử theo sát phía sau. Phượng gia tổ địa, biển lửa ngút trời. Phượng Hoàng Chân Hỏa bí cảnh bên trong, Đông đạo luyện dược sư chính đem hết toàn lực ở rút Cố Sát tu hành, tùy tiện tiết lộ một chút xíu ngọn lửa từ trong bí cảnh tung tóe đi ra cũng sẽ hóa thành một cái biển lửa. Lúc này, bí cảnh bên ngoài, mấy vị ở chỗ này trấn thủ là Cố Sát hộ đạo vương môn chính hội tụ vào một chỗ. Chúng người thần sắc cũng khá là khó coi. Thiên đô thành thủ không được bao lâu, hoàng triều sắp hoàn toàn bao lớn, linh khê khu vực sắp hoàn toàn thất thủ. Một vị tiên vương trầm giọng nói: "Đại thế như thế, có lẽ cái thời đại này, nên là khương gia đại hương đi, chúng ta cũng chỉ có nghe theo bệ hạ an bài, tận lực là thiên phượng hoàng triều lưu lại hưng hỏa." Tất cả mọi người không tự chủ được nhìn về tòa kia chân hỏa bí cảnh. Một vị tiên vương nói: "Có muốn hay không đi gọi Tỉnh Cố Thánh tử, chúng ta lập tức mang đi hắn, chậm một chút nữa, chỉ sợ không kịp, bệ hạ nói đúng, chỉ cần Cố Thánh tử ở, chúng ta hoàng triều cũng chưa có tiêu diện, lấy Cố Thánh tử thiên túng chi tư, không được bao lâu." Chúng ta là có thể kéo nhau trở lại, tái hiện tiên phượng kỳ. Mấy người đều đưa hỏi ánh mắt nhìn về phía chỗ này, một vị duy nhất vô địch tiên vương, cũng là Thiên Phượng Hoàng triều Hoàng Tất Phượng gia Tam tổ. Phượng gia Tam tổ trầm ngâm trong chốc lát, nói: "Chờ một chút, chờ một chút, vài ngày trước, Cố Thánh tử đã truyền tin đi ra, hắn chắc là mấy ngày nay xuất quan, hôm nay là thời kỳ mấu chốt, nếu như các đức sợ rằng đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Nhưng là, có tiên vương nói, chỉ sợ Thiên Mệnh Tiên triều nhân giết tới, thành đã bị bao vây, chúng ta không có còn lại viện, một khi Thiên Mệnh Tiên triều giết toái lớn." Phượng gia Tam tổ trầm nói: "Chỉ chết mà thôi." lại có sợ gì chi. Buổi trước hết, 3039828399. Chương 396, Tam Thánh đại chiến. Chương 396, Tam Thánh đại chiến. Ô một đạo cao vút tiếng kèn lệnh truyền khắp vương gia tổ địa. Đột nhiên, vương gia tổ địa ngoại bộc lên một mảnh chói mắt quang, giờ khắc này, phù văn bắt đầu tràn ngập, trong nháy mắt hóa thành một mảnh biển, quần quần gia sức mạnh vô thượng, chấn động thật lớn vương gia tổ địa. Trận này hỗn loạn kinh động vương gia tổ địa vượt qua triệu sĩ, tự nhiên cũng bao gồm mấy vị kia thứ này đều là hòa hoàng an tới là Cố Sát Bế Quan Hồ Đạo. Định tấn công Kem theo có đại năng tu sĩ thanh âm truyền khắp tổ địa, các phe tu sĩ cũng tích cực làm ra chuẩn bị lên chiến, từng ngọn chiến trận bay lên, bắt đầu tăng cường tổ địa ngoại kia tọa thật lớn phát trận. Nhưng mà, trong nháy mắt kế tiếp, lưỡng đạo bóng người to lớn xuất hiện ở trong vòng trời. Là thiên mệnh Tiên triều hai vị chuẩn thánh. Cùng Tiên mệnh Tiên triều khai chiến 10 năm, Thiên vương hoàng triều các tu sĩ tuyệt đại đa số cũng là có thể liếc mắt nhận ra thiên mệnh Tiên triều hai vị kia hoàn toàn chừng chiến cuộc chuẩn thánh. Trong lúc nhất thời, người sở hữu tâm cũng chìm đến rồi đáy cốc. Làm sao có thể chứ? Phượng gia tam tổ quá sợ hãi, cả kinh nói, "Này tổ địa có đáng giá gì để cho hai vị chuẩn thánh đồng thời đánh tới?" không chỉ là Phượng gia Tam tổ không nghĩ ra, tại chỗ sở hữu tu sĩ cũng không nghĩ ra, cương tử Hư cùng kiếm Trần Tử đệ bị vây nhốt Thiên Đô thành không đánh, lại sẽ chạy tới tổ địa. Muốn biết rõ, bây giờ Phượng gia tổ địa, đối với Tiên Phượng Hoàng Triều mà nói cũng không phải là cái gì trọng yếu quan ải nơi, càng nhiều là đối với Phượng gia tượng trưng ý nghĩa, căn bản không đáng giá hai vị chuẩn thánh đánh tới. Nhưng sau một khắc, Phượng gia Tam tổ đột nhiên ý thức được cái gì, kéo qua một vị Kim Tiên, nói: "Nhanh, lập tức đi chân hỏa bí cảnh, bắt đầu đường hầm vật chuyện, hộ tống cố thánh tử rời đi." Lúc này, vị Tiêu Kim Tiên cũng không nghi ngờ, lập tức liền thi triển thần thông thuật pháp rời đi. Phượng gia Tam tổ quay đầu nhìn một cái chân hỏa bí cảnh phương hướng, trong tay chậm rãi ngưng tụ ra một cái binh khí, cất cao giọng nói: "Chư vị tướng sĩ đạo hữu, đến vì nước hy sinh lúc, chỉ chết mà thôi, có sợ gì chi?" "Ở chỗ này tu sĩ, đại đa số đều là Phượng gia nội bộ tử đệ, gần đó là không phải Phượng gia tử đệ người tất cả đều là hoàng thất coi trọng nhất tâm phúc, bọn họ tới nơi đây lúc, chính là hỏa hoàng tuyển chọn tỉ mỉ đi ra trung thành nhất nhân, bọn hắn cũng đều biết rõ như hôm nay Phượng hoàng hướng đã sắp tiêu diệt, trọng yếu nhất hỏa chủng chính là cô sát. Giờ khắc này, không có ai lui về phía sau, tất cả mọi người đều bạo phát ra chiến ý cương đại, chuẩn bị muốn chấp ghép đánh một trận tử chiến đến rồi." cho dù là Châu Chấu đa xe, cũng phải tận lực tranh thủ một chút thời gian. Âm giờ khắc này, Khương Tử Hư cùng Kiếm Trần Tử đồng thời xuất thủ, dễ dàng phá vỡ Phượng ra Tộc địa kia tọa thật lớn phát trận, chỉ một thoáng, giống như thiên băng địa liệt một dạng trường không nữ nhẹ, đại mạc luôn xuống. Sắt! Phượng Gia Tam tổ trực tiếp thiêu đốt tinh huyết phóng lên cao, cũng trong lúc đó, vượt qua triệu tiên đạo tu sĩ cũng buộc phát ra trong cuộc đời sức mạnh lớn nhất, kết thành từng ngọn chiến trận, y đồ chặn lại nhân. Ừ. Nhưng mà, Khương Tử Hư chỉ là nhẹ rên một tiếng. A. Lúc này liền có rất nhiều chiến trận bể tan tành, rất nhiều tu sĩ phát ra tiếng kêu thảm. Có người bị kia một giọng nói ảnh hưởng đến, lúc này trở thành một đoàn huyết vụ, còn có người bị chém gậy làm hai khúc, tình cảnh thập phần đáng sợ. Hai vị chuẩn thánh xuất thủ, không cần nói nhiều, to lớn thần mang vọt lên tận mây mà lên, giống như núi lửa phun trào ra nham tương, chiếu sáng thiên vũ, uy thế chấn động trên trời dưới đất. Quá kinh khủng, quá vô giải rồi, người sở hữu trong lòng cũng đắp lên bóng mờ, đây hoàn toàn không phải một cái lực cấp, địch nhân thật sự quá mạnh mẽ, hoàn toàn liền không phải bằng vào số lượng liền có thể điền vào chiến lệnh, ngay cả là mấy vị kia tiên vương, bao gồm vô địch tiên vương ở bên trong, cũng không có biện pháp chống cự bao nhiêu thánh lực, hai vị thánh đồng thời xuất thủ, hoàn toàn chính là hàng duy đả kích. Bất quá, cũng may liền lúc này, Phượng gia trong tổ địa lại buộc phát ra một đạo huy áp mạnh mẽ, là một đạo không kém gì Khương Tử Hư cùng Kiếm Trần Tử uy áp mạnh mẽ. Sở hữu Phượng gia tu sĩ cũng lớn kinh nghi hoặc, nhưng biết tình tiết sự kiện Kiếm Trần Tử cùng Khương Tử Hư lại không có bất kỳ ngoài ý muốn, rất sớm trước, bọn họ liền đã biết, cố sát bên người có một vị chuẩn thánh đang bảo vệ đến. Âm một ngọn núi lửa phun ra, càng cô động, kia sáng chói quăng mang phản phất hóa thành một thanh đao, vọt lên tận trời, vô cùng ánh phô thiên cái điểm một loại phu chào. Một đạo bóng người chậm rãi xuất hiện, chính là Thánh viện an bài tới âm thầm bảo vệ Cố sát Chuẩn Thánh. Nếu là Chuẩn Thánh, tự nhiên không phải là hạ người vô danh, người này tên là An Hoàng, chính là Thánh viện một vị trẻ tuổi Chuẩn Thánh, tân tấn một vị nội môn hộ pháp. Hai vị, bổn tọa Thánh viện hộ pháp An Hoàng, An Hoàng trực tiếp lượng mình Thánh viện thân phận lệnh bài, nói, các người điệu tiên giới như thế nào tranh đấu, Thánh viện cũng sẽ không nhúng tay, nhưng là, Cố sát các ngươi không thể động, hắn chính là viện trưởng bộ những người. An Hoàng vừa xuất hiện, Sở Hữu Phượng gia tu sĩ cũng kinh trụ, nhưng là, đồng thời kèm theo tới chính là kinh hỉ dị tượng. Có thể có Thánh viện che chở, Cốt sắt tất nhiên có thể tránh được một kiếp, mặc dù An Hoàng cũng biểu lộ sẽ không đụng tay những chuyện khác, nhưng vượng ra những thứ này tu sĩ cũng không đáng kể, bọn họ có thể chết, chỉ cần có thể bảo toàn cố sát là đủ rồi. Mà trong hư không kiếm Trần Tử cùng Khương Tử Hư cũng đều lộ ra một bộ thần sắc kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới sẽ có thánh viện chuẩn thánh ở chỗ này, hai người vội vàng nắm lễ. Sau đó, Khương Tử Hư vẻ mặt khổ sở nói, "An Thánh, không phải là là chúng ta không lễ mà ngài, chỉ là căn cứ Thiên Hoang pháp lệnh, ngay cả là thánh viện đệ tử, chỉ cần có tham dự thế lực đấu tranh, thánh viện sẽ không ngăn cản kết quả như thế nào." Này cốt sắt Mặc dù bây giờ đã là Thánh viện đệ tử, nhưng hắn cũng tham dự chúng ta đạo thống chi tranh. Ta biết rõ, An Hoàng nói, bây giờ ta ngăn cản, sát thực không hợp quy củ, nhưng Cô Sát là viện trưởng chỉ đích danh người giám hộ, sau chuyện này, viện trưởng sẽ cho giải thích hợp lý, xin thương Thánh, Kiếm Thánh có thể tha thứ, còn lại không, có vấn đề, chỉ cần các ngươi không ra tay với Cô Sát, ta mặc kệ quản các ngươi đạo thống chi tranh." Khương Tử hư thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ. Kiếm Trần Tử cũng là một bộ bất đắc dĩ biểu tình, chắp tay nói, "Nếu An Thánh nói như vậy, chúng ta đây cũng chỉ có thể tuân thủ." Vậy liền đột nhiên, Kiếm Trần Tử xuất thủ đánh lén, trong tay một thanh kiếm hướng An Hoàng lướt đi, bùng nổ như đại dương chấn động, ánh kiếm càng là thoang cái che mất không trung, cực kỳ kinh khủng, để cho người ta thần hồn kinh hãi, một kiếm, vô cùng cường đại, An Hoàng quá sợ hãi, hoàn toàn không nghĩ tới Kiếm Trần Tử lại sẽ ra tay với hắn, vội vàng ứng đối. Mặc dù chặn lại một kiếm, nhưng là trực tiếp liền bị trọng thương, trong nháy mắt giao thủ liền bị áp chế. Mà bên kia, Thương Tử Hư cũng là trong cùng một lúc xuất thủ, hướng chân hỏa bí cảnh đi, một kia, tắc trào, sinh bộ ngã trên đất, lo sợ. Sắt sắc màun, bị vô thượng uy áp giam cầm, rất nhiều người nổ bể. Phượng ra mấy vị tiên vương càng là không có thể ngăn cản trong nháy mắt, toàn bộ bị đánh bay, trong đó còn có 3 vị tiên vương trực tiếp nổ mạnh tan xương nát thịt. Khương Tử Hư thi triển ra một đạo kinh khủng bóng kiếm, một kiếm chém về phía chân hỏa bí cảnh, vô cùng kinh khủng, một kiếm này, chân hỏa bí cảnh đem hoàn toàn tiêu diện. Địa tiên giới thiên chương tiến vào giai đoạn kết thúc rồi, gần sắp mở ra thiên hoàn thiên, này mấy chương là vì dựng dựng ra cái loại này đại quyết chiến không khí cho nên có thể sẽ có chút thủy, mọi người thử thôi, bắt đầu ngày mai, Cố Sắt liền bộc phát. Buổi chương hết, 30399928400. Chương 397, Cố Sát hiện thân. Chương 397, Cố Sát hiền thân. Gặp. Phản ứng nhanh chóng nhất dĩ nhiên là làm chuẩn thấy ngân hoàng, hắn thấy kia chém hướng chân hỏa bí cảnh một kiếm kia liền trong lòng quy lên. Hắn chính là từ 10 năm trước bắt đầu vẫn trong bóng tối bảo vệ Cố Sát, rất rõ ràng người trẻ tuổi này mặc dù cùng thời có thể nói vô địch, có thể chung quy chỉ là người trẻ tuổi, lại đừng nói Khương Tử Hư một kiếm này là đánh lén bế quan Cố Sát, gần đó là Cố Sát không có bế quan cũng còn xa xa không tới cứng chiến thánh nhân tầng thứ. Thấy một kiếm này hạ xuống, An Hoàng lúc này liền muốn xuống tới, thậm chí không tiếp buông tha phòng ngự, chống đỡ được chuẩn Thánh kiếm Trần Tử nhất thức đòn nghiêm trọng. Hắn cũng không biết do cô Sát rốt cuộc là thân phận đặc thù, nhưng là, hắn là phụ mệnh tới bảo vệ Cố Sát, hơn nữa, trước khi tới, viện trưởng Tề Quân An còn đích thân dặn dò qua, nhất định không thể để cho Cố Sát xảy ra chuyện, ngoài ra, gần đó là không đoán ra thân phận của cô Sát, nhìn cho tới bây giờ kiếm Trần Tử cùng Khương Tử Hư, hắn cũng đại khái có thể biết rõ, thân phận của Cố Sát khẳng định không chỉ là cường đại thiên kiêu đơn giản như vậy. Nay Khương Tử Hư cùng kiếm Trần Tử vì sát Cố Sát, lại không tiếp đánh lén ra tay với An Hoàng chỉ bằng một điểm này, An Hoàng liền có thể kết luận, hai người này đại khái suất đã phản bội nguyên vũ trụ, nếu không, Nhất Vương Tân tấn đại thiên thế giới chuẩn thánh, không thể nào biết ra tay với hắn. Mà Nhất Vương đại thiên thế giới trước nhất tấn thăng hai vị chuẩn thánh, là có ngắm nhất thống đại thiên thế giới, thành tựu chí tôn đạo thống, tuy nhiên cũng không tiếp bại lộ đến, chỉ vì sát một người tuổi còn trẻ thiên tiêu, cái này cũng từ mặt bên phản ứng ra cố sát không đơn giản. Phò can hoàng thân thể trực tiếp bị tức mất một bộ phận, cả một con cánh tay liên đới một khối lồng ngực bị dụng, máu ra như mưa, có lực bao trùm, để cho hắn căn bản không biện pháp trong thời gian ngắn cụt tay sinh. Nhưng An Hoàng cũng không để ý trọng thương vấn đề, dùng sức đem tả thủ kiếm ném ra ngoài, chẳng phá không gian, ngang qua hư không, trưng bày ở chân hỏa bí cảnh bên trên, chặn lại Khương Tử Hư chém về phía chân hỏa bí cảnh một kiếm kia. Âm hai vị chuẩn thánh toàn lực đụng nhau, để cho phía trên nhất bầu trời lại nổ tung, dây đặc thiên phú pháp tắc hóa thành thác nước, rồi sau đó lại hóa thành đại dương màu đỏ ngòm, mênh mông của quận, rơi xuống phía dưới. Khương Tử Hư, ngươi muốn phản bội nguyên vũ chủ sao? An Hoàng không dám dừng lại, nhanh chóng đột tới chân hỏa bí cảnh trước, hóa ra bản thể, lại là một con vô cùng khổng lồ giao long, mà hắn kỵ, thân dài vượt qua triệu trượng. Giống như nhánh thật lớn núi non trùng điệp dày đặc không trùng, hắn phát ra giống giận lúc, vết thương chả đang chảy máu, trên bầu trời huyết vũ mưa như chút nước, với chân trời vãn hà liền cùng một chỗ, quá mức thế diễm, thiên địa đều biến thành hồng sắc, đáng sợ khiến người ta run sợ. Khương Tử Hư trong lòng không khỏi căng thẳng, đến từ thiên nhiên đối thánh viện tính sợ, để cho hắn đối với chính mình làm việc sinh ra sợ hãi. Bất nói nhảm, Khương Tử Hư, giết hắn đi, ngươi không quay đầu lại cơ hội. Kiếm Trần Tử tới, phát ra một tiếng rầy, giống như một đạo kinh lôi đem Khương Tử Hư tỉnh. Lúc này, Khương Tử Hư trong mắt lên một tia vẻ ân tặn, nượm hét: Ta chưa bao giờ phản bội quá nguyên vũ trụ, An Thánh, ngươi chỉnh ra, ta chỉ muốn giết cố sát, đây là đạo thống chi tranh." An Hoàng thân hình khổng lồ, gần như trực tiếp đem chân hỏa bí cảnh cho bọc lại, hắn nhìn Khương Tử Hư, trong con ngươi bộc phát ra hai luau trùm ánh sáng, nói: "Khương Tử Hư, bây giờ ngươi thu tay lại còn chả có thể quay đầu lại, ngươi như lại khư khư cố chấp, toàn bộ Khương gia cũng sẽ vì ngươi mà chôn theo." Kiếm Trần tử ra tay giật đi, máng, "Khương Tử Hư, ngươi đừng phạm ngu xuẩn, giết An Hoàng, còn có thể đẩy chút trách nhiệm, nếu là An bất tử, ngươi gia tất nhiên bị thanh toán." Có một số việc có thể hay không dựa sạch sẽ, chính ngươi rõ ràng. Khương Tử Hư không đang do dự rồi, hắn 10 năm trước từ kiếm Trần Tử hợp tất lúc, liền đã biết rõ, kiếm Trần Tử không thể nào cho hắn trở mặt cơ hội, hắn chỉ có một con đường đi tới đen, là Khương gia mang đến bắt Thiên Phú Đất, để cho Khương Vô Thương thành là cái thời đại này duy nhất, độc hưởng này đại thiên thế giới tân tấn lúc nút trời phúc trạch. Chỉ một thoáng, Khương Tử Hư cùng kiếm Trần Tử hai người liên thủ hướng An Hoàng lướt đi, nếu An Hoàng muốn ngăn trở ở trước mặt, bọn họ liền dứt khoát trước tiên đem An Hoàng chém giết. ngược lại sự tình đến bước này, An Hoàng bất tử, bọn họ rất khó hoàn thành chết cố sát mục tiêu. Mộ Trên bầu trời huyết vũ mưa như chút nước, với chân trời vãn hà liền cùng một chỗ, quá mức tê diễm, thiên địa đều biến thành hồng sắc, đáng sợ khiến người ta run sợ, vùng đất này bị huyết vũ tới vậy, đỏ thâm thành điến, cho dù là ngọn lửa quần quần đại mạc, cũng tạo thành rất nhiều vũ máu, trong hư không càng là khắp nơi đều là mùi máu tanh. Hai người mà giết hạ, An Hoàng Thế cục tràn ngập nguy cơ, mặc dù hắn chỉ là tân tấn chuẩn thánh, nhưng đơn độc đối mặt hai người này, bất kỳ một cái nào hắn cũng có thể chắc thắng, bởi vì hắn xuất thân cao, nội tình tâm hậu, nhưng hắn vẫn ở ngay từ đầu liền bị đánh lén bị, bị thương nặng, có thể ở hai người vây giết hướng rằng có lâu như vậy hay lại là dựa vào thánh viện xuất thân nội tình, thật sự tu hành các loại đại thần thông so với cái này Phương Tân Tân đại thiên thế giới dẫn trước nhiều. Lám. Nhưng hắn trung quy vẫn là không kiên trì được quá lâu, một đạo thật lớn bóng kiếm hạ xuống, An Hoàng đôi rồng trực tiếp bị chém đứt, rơi trên mặt đất vén lên một trận diệt thế như vậy đại động đất kèm theo huyết hải dòng lũ tập kích bất ngờ ngàn dặm. Ngao An Hoàng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, miễn cương kiên trì hóa thành nhân ảnh. cả người suy yếu vô cùng, hấp hối, tứ chi sống lại, phủ thêm một bộ chiến giáp, hai cái tay phân biệt nắm lấy một thanh súng ngắn, một lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Nàng An Hoàng ngựa đầu thét, vô nạt thập phương đám mây, làm người ta sợ hãi, nhìn vây rít tới Khương Tử Hư cùng kiếm chẩn tử, ánh mắt chú trọng đặt ở trên người kiếm trần tử, cất cao giọng nói, ngươi là thiên nguyên giới nam vụng. Vừa mới giao thủ, hắn đã mơ hồ phát giác rồi trên người kiếm trần tử có thiên nguyên giới bên kia khí tức, mặc dù ẩn giấu rất tốt, gần như cùng nguyên vũ trụ đã không khác biệt, nhưng lại trong chiến đấu, khó tránh khỏi sẽ dùng một ít bản năng thủ đoạn. Kiếm chẩn tử không trả lời An Hoàng, chỉ lo liều chết xung phong. An Hoàng nhanh chóng đến, lại bị vây công hơn 10 chiêu sau, An Hoàng gặp đòn nghiêm trọng bay ngược đập vỡ mấy dãy núi. Hắn hướng gương tử hư trận dữ hét, ngươi còn luôn miệng nói ngươi không có phản bội nguyên vũ trụ, cũng cùng tiên nguyên giới nhân hợp tác. Kiếm Trần tử nợ nụ cười gần, nói: "An Hoàng, cũng đến lúc này rồi, cũng không cần phải nói những thứ này, Thương Thánh cũng không khả năng bởi vì ngươi mấy câu công tâm nói như vậy liền khí hắn nhất tộc cức vạn sinh linh mà không để ý đi." An Hoàng đồng tử bộ phát ra mông lung huyết vụ, nói: "Thiên nguyên giới chán ghét độ vật đáng chết, người phản bội càng đáng chết hơn, à, bây giờ lão tử liền kéo cấp chịu An Hoàng nổi điên, điên thuật, là một loại đồng quy tận đại thần phương pháp. Bất quá, ngay vào lúc này An Hoàng sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái tay, nhẹ nhàng khoác lên An Hoàng trên bả vai, đem An Hoàng sợ xuất mồ hôi lạnh cả người, nhưng cũng trong lúc đó, lại truyền tới một đạo bình thản thanh âm, "An Thánh, ngươi liền chết như vậy, ta cố sát, sợ rằng phải ấy náy suốt đời." Cố Sát mặt mũi bình thản, xuất hiện ở An Hoàng sau lưng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều phi thường kinh ngạc, An Hoàng cũng là không có thể phản ứng kịp, cả kinh nói, "Cố Sát, ngươi Cố Sát trong tay ngưng tụ ra một cái bữa, mỉm cười nói, "An Thánh, ngài trước cản một cái, yên tâm không cần thời gian quá dài, ta giết một cái khác sẽ tới giúp ngài." Buồn chương hết, 340284001 Chương 398, Tiên Vương chiến Chuẩn Thành. Chương 398, Tiên Vương chiến Chuẩn Thành. Cố Sát Phong khinh vân đạm nói ra sát thánh ngôn luận, đem tất cả mọi người đều kinh trụ. Đối diện Khương Tử Hư cùng Kiếm Trần Tử hai người đều là vẻ mặt kinh ngạc. Ngay sau đó, Khương Tử Hư cười lạnh một tiếng, nói: "Hay, hay được, phách lối đồ à, ta còn thực sự sợ ngươi bị dọa sợ đến chạy trốn trốn, còn phải lãng phí thời gian đuổi theo, bây giờ ngược lại là bất chuyện." Cố Sát nhìn về Khương Tử Hư, nói: "Nói thật, ta cũng cảm thấy bất chuyện, ta đã sớm tưởng lộng tử ngươi, không nghĩ tới này vừa mới xuất quan, ngươi liền chính mình đưa tới cửa, vậy sẽ dùng ngươi đầu người tới chúc mừng ta xuất quan." Vừa nói, Cố Sát liền sách búa tiến lên. "Cố Sát!" An Hoàng vội vàng kéo lại Cố Sát, nói, "Đừng xung động." Cố Sát khẽ cười một cái, nói, "An Thánh yên tâm, chính là một cái khương tử hư mà thôi." Ngay trong nháy mắt đó, trên người Cố Sát buộc phát ra một đạo cường đại khí thế, trường không bị xé ra, chiến ý hội tụ bao phủ này phương thiên cùng, xa lãng sôi trào, đại mạc giống như vô tận hải dương, ở quần quần chiến ý dưới tác dụng, sôi trào liệt, rất nhiều các mũi sóng lớn trực tiếp đánh ra hướng ngoại, tầng mây toàn bộ đánh sơ sát, một viên kim đan hư ảnh lúc gần lúc hiện, giống như viên minh thái dương. Cương Tử Hư đồng tử hơi co lại, nói: "Khó trách dám lớn lối như vậy, nguyên lai là đột phá đến tiên vương cảnh." Tiên vương cảnh là một cái phi thường đặc thù cảnh giới, nắm giữ bốn cái đại cảnh giới, phân biệt được gọi là phổ thông tiên vương, tuyệt đỉnh tiên vương, bất hủ tiên vương, vô địch tiên vương. Nhưng cảnh giới này tính đặc thù chính là ở chỗ cùng còn lại cảnh giới không giống nhau, từng cái tiên vương ở chỗ này cảnh giới cũng chỉ có một cảnh giới, gần như đều là cố định, cảnh giới này dựa vào cùng kim tiên cảnh lúc tạo nên căn cơ, vượt qua sau đó, ngoại trừ vô địch tiên vương có hy vọng độ trạm cảnh bên ngoài, còn lại 3 cái cảnh giới liền cố định cả đời cũng ở một cảnh giới chung. Mà Cố Sát một đường tới, Kim Tiên Cửu dai, mỗi một cấp đều là phá vỡ cực cảnh tồn tại, càng là lợi dụng đấu chiến pháp đem lúc trước phàm cảnh đến tiên cảnh sở hữu cảnh giới cũng trọng tu rất nhiều lần, tất cả đều là đánh phá cực cảnh, như thế căn cơ, đột phá tiên vương cảnh, dĩ nhiên là trực tiếp thành tựu vô địch tiên vương cảnh. Theo Cố Sát đạp không mà đi, hư không đều bật mẹo, trong thiên địa sôi trào lên kinh khủng khí lãng như thác nước tự cửu thiên mà xuống, từ trên trời chiếu nghiêng xuống, mang theo tia tia khí, thập phần kinh khủng, chấn tâm. Vô địch tiên vương, cũng chung quy chỉ là tiên vương, ngươi chạm lưu toàn mệnh sao? Khương Tử hư mắng. Cố Sát bình thản nói. Chư thiên vạn giới cũng không phải không có tiên cảnh phát thánh, người khác làm, bổn tọa có gì không làm được. Cho cười, Khương Tử Hư nói trầm trọng, có thể làm được một bước kia, cái nào không phải cử thế vô song hạng người, ngươi xứng sao? Cố Sát Khinh thường nói, ta nếu không vối, ngươi cần gì phải lo lắng Khương Vô Thương thù ta, ngươi có gì nhất định không tiếc phản bội nguyên vũ trụ tới giết ta. Ta chưa bao giờ phản bội nguyên vũ trụ, ta chỉ là hợp tác giết ngươi mà thôi, ta căn bản không biết rõ thân phận của kiếm trấn tử. tử. Hư tức giận nói, đừng mẹ nó nói loại này dối trá lời nói, ác tâm một nhóm, Cố Sát lạnh lùng nói, được rồi, nói nhiều vô ích, ngược lại ngươi cũng là một người chết. Tiếng nói vừa dứt, Cố Sát xốc thế tới được đỉnh phong, cả người bộc ra một trận kim quang, đó là một loại để cho nơi đây sở hữu tiên đạo tu sĩ bao gồm tiên vương đều cảm giác nhức mắt kim quang, một khắc kia Cố Sát hoàn toàn tựa như cùng hàng tình thái dương rơi xuống đất một loại chói mắt, để cho mảnh thế giới này cũng lâm vào duy nhất quan sát bên trong. Nay cảnh tượng thập phần kinh khủng, kim quang bùng nổ tiếng ầm ầm như hai. Thương Tử Hư trong lòng đông lại một cái, trường kiếm trong tay siết chặt, thấp giọng nói, lại là này quỷ dị kim thân, tựa hồ so ở thí luyện chi địa trung cường đại hơn rất nhiều. Đúng là cường rất nhiều, thí luyện chi địa trung Cố sát nhỏ máu trọng sinh kim thân cảnh giới bất quá khó khăn lắm tiểu thành, bây giờ trải qua 10 năm này bế quan, trải qua thiên vượng hoàng triều cử quốc lực tài nguyên bổ dưỡng, hắn tinh huyết từ trước mười mấy giọt đã đến bây giờ mấy trăm giọt đại thành chi cảnh, kim thân cường đại cũng là khác nhau trời vực. Hắn giáng trực diện chuẩn thánh, nơi dựa dẫm liền là vô địch tiên vương cảnh giới, đại thành kim thân, còn có nâng cao một bước đấu chiến pháp. Hôm nay, cố sát, phạt thánh. Cố sát hét lớn một tiếng, trong tay bá phát ra mãnh trên một lần nữa lóe thiên hai cái cổ pháp lại thăm ảo viễn cổ tiểu đánh về phía bầu trời. Đồ chó ngu cuồng." Khương Tử Hư lạnh rên một tiếng, trong nháy mắt sẽ ra không gian sát hướng Cố Sát. "Một sát na," Khương Tử Hư bộc phát ra cường đại thần ý, vô tận kiếm quang kinh khủng phát ra đại đạo luân âm, vô số phù văn bảo quang sông lên trời không. Bên địa an hoàng cùng Kiếm Trần Tử hai người liếc nhau một cái, cũng đều trong nháy mắt xuất thủ, hai người mục đích không sai biệt lắm, đều là lôi kéo đối phương. Kiếm Trần Tử không hy vọng An Hoàng có cơ hội đi gấp rút tiếp viện Cố Sát, hắn không cảm thấy Cố Sát có năng lực thật đấu thắng đường đường chuẩn Hư, mà An Hoàng cũng không khỏi cảm thấy Cố Sát hoặc là thật có thể một mình đấu chuẩn thánh, dù sao Hắn thấy, Cố Sát không kém gì Thánh viện lần này đặc chiêu mầm mống Tam Quan Vương, mà Tam Quan Vương thì có một mình đấu chuẩn Thánh chiến tích. Trong lúc nhất thời, hư không hỗn loạn, tạo thành hai phe chiến trường. Cố Sát cùng Khương Tử Hư dẫn đầu chống lại, ầm ầm trong thiên địa, lẩn tránh ra hừng hực quang, phô thiên cái địa, tất cả mọi người đều không cách nào nhìn thẳng, quá sáng chói. Đông một tiếng, Cố Sát búa phá vỡ kiếm hải chém phá thứ cùng, với Khương Tử Hư kiếm đụng vào nhau, chỉ một thoáng, sẽ liệt thiên vũ, ở rất nhiều người giật mình trong ánh mắt, vượng một viên lại một viên tiểu tinh thể bẻ nát, rơi xuống. Ông kịch loạn bên trong, để cho tất cả mọi người đều khiếp sợ lạ. Khương Tử Hư lại rơi vào hạ phòng, thân thể cực nhanh lui về sau mấy ngàn dặm, phong lôi mãnh liệt, chật tự pháp tắc tràn đầy ngày đều lạ, vẻ tan thành bay tán loạn vào bụng tuyết. Khương Tử Hư vẻ mặt khiếp sợ, tiên lực dựa vào cái gì đối kháng thánh lực? Cố Sát không nói nhảm, trực tiếp nhanh trong phong tới, hai người trong nháy mắt chiến với nhau, đủ loại quy tắc xuất hiện, thủy quang thành vật điều, ở trong thiên địa nở rộ. Cái loại này có thể năng lượng quá mênh mông rồi. Hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, cũng để cho bên kia lẫn nhau kéo duyên an hoàng cùng kiếm Trần Tử cũng ghé mắt, tất cả đều là thập phần kinh hãi. Gần đó là đối Cố Sát thật có lòng tin an hoàng cũng, cũng không nghĩ tới. Cố Sát lại có thể ngay từ đầu liền chiếm cứ Thư Phong, hoàn toàn là đệ khương tử hư đánh. Không thể nào? Khương Tử Hư càng đánh càng kinh hoàng, gầm hét lên, người bất quá vừa mới đột phá Tiên Vương, dựa vào cái gì là có thể đối Tiên Vương lực lượng nắm giữ tới mức như thế? Hắn khó tin, mặc dù hắn biết rõ Cố Sát Kim thân rất mạnh, nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ ra, vừa mới đột phá Tiên Vương cảnh, Cố Sát phần lớn lực lượng cũng còn là lấy Kim Tiên lực lượng làm chủ, nhưng trên thực tế, lại vừa vặn ngược lại, Cố Sát đối Tiên Vương lực lượng kiểm soát trình độ, lại so với hắn vị này ở vô địch Tiên Vương cảnh vài vạn năm lão luyện mạnh hơn, cho dù bây giờ hắn vận dụng thánh lực, cũng như cũng bị áp chế càng làm cho hắn kinh sợ là, cố sát đối thánh lực đặc tính tựa hồ so với hắn vị này chuẩn thánh còn hiểu hơn. Kém chương 1, còn không có cây số đi ra, buổi chiều càng. Buốn trước hết, 34012840002. Chương 399, sắp chuẩn thánh. Chương 399, sắp chuẩn thánh. Tiên đô thành đang ở bộ phát một trận khoáng thế quyết chiến, trận chiến này đủ để ghi chép vào địa tiên giới lịch sử, bởi vì này đánh một trận, chính là địa tiên giới cựu vực hợp nhất sau đó nhất thật lớn đánh một trận, tố chiến tiên liền vượt qua 300 vị, Thiên đạo tu sĩ càng là đạt tới mấy chục triệu thậm chí còn hơn 100 triệu thậm chí nhiều hơn. Bởi vì này đánh một trận, xuất động toàn bộ Thiên Mệnh Tiên Triều nhất phương cường giả, bao gồm cùng Thiên Mệnh Tiên Triều liên thủ các phe đạo thống, mà bên kia chính là Linh Khê Liên Minh cường giả, cũng bao gồm nhiều cái khu vực cường giả. Trận chiến này, căn bản là dính tới toàn bộ Địa Tiên Cựu vực. Linh Khê Liên Minh đã là thuộc về tàn phế trạng thái, coi đầu rút cổ ở Thiên Đô thành trung làm cuối cùng quyết tử đấu tranh, mà Thiên Mệnh Tiên Triều vì kéo Linh Khê Liên Minh không đi tiếp viện phượng gia tổ địa đại chiến, toàn diện vây công, trận đại chiến này thường mênh mông, quanh mấy chục triệu cây số cương cũng đánh tan cảnh, thành sông, thi chất đống như núi. Thiên đô thành đã đến sắp phá nát lúc. Suốt 1 tháng lưu chiến, Thiên Đô Thành đã không phòng giữ được rồi, Linh Khê Liên Minh chuẩn bị trực tiếp mở cửa thành ra toàn diện từ chiến, nhưng mà, đang lúc này, thiên địa hỗn loạn, kinh khủng dị tượng xuất hiện, nút trời vết quang vọt lên, nghiền nát bầu trời, quá mức kinh người, nơi đó thời gian đều tựa như bị cắt đứt, thiên địa đang cháy, đại đạo phù hiệu dày đặc, từ xa phương mặt đất bốc lên, hướng trên bầu trời làm trận, dùng thiên địa ầm ầm. Dũ dậy. Huyết quang tiến nhật, đánh vào thương trên mái hiên tinh thần, một viên lại một hành tinh khổng lồ giập uy áp kinh khủng đem Thiên Đô Thành chiến trường phủ, ngay cả là tương tự với hỏa hoàng. Huynh hoàng như vậy vô địch tiên vương, cự đầu cũng cảm nhận được cực kỳ mạnh mẽ uy áp, để cho bọn họ cũng không nhịn được muốn quỷ bái rồi. Giờ khác này chiến trường, quỷ dị an tĩnh trong đáy mắt, vô số tu sĩ cũng không kìm lòng được ngẩng đầu ngắm hướng về bầu trời, chỉ một thoáng, tất cả mọi người đều khiếp sợ thấy trong vòm trời chia ra hai phe chiến trường, vô số tinh thần vẫn lạc bể tan cảnh, hỗn độn hỗn loạn, căn bản là không có cách nhìn rõ ràng kia hai phe chiến trường rốt cuộc đang phát sinh cái gì, chỉ có thể nghe được từng trận đinh thai nhức góc động nhau tiếng. Âm nhiên, thiên mà run run, chúng phát ra lũ quét sóng thần như vậy thanh âm, sở hữu huyết cũng mở đi, không gian bắt đầu tăng dã rồi sau đó quanh một tiếng nổ tung, một đạo vi đại bóng người tự trong hỗn độn rơi lập, trực tiếp đập đại địa vỡ nát, đất dung núi chuyển. Tất cả mọi người đều kinh hái phát hiện, đạo kia vi đại bóng người lại là Thiên Mệnh Tiên Triều Khương gia chuẩn thánh Khương Tử Hư. Giờ phút này Khương Tử Hư nơi nào còn có ngày xưa kia chuẩn thánh phong thái, cả người cũng trở nên phi thường chật vật, cả người vết thương chấm chất, rách rách dưới dưới, tóc hai bủ sù từ trong phế tích bỏ dậy, trong miệng phun ra một ngụm tiết huyết, trực tiếp hóa thành muột vũng răng hạ. Điều này sao có thể? Người nào có thể thương tổn đến Thư Thánh? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chỉ một thoáng, một mảnh sôn sao, toàn bộ chiến trường Số 1 tỷ sinh linh đều kinh hãi, tất cả mọi người đều là khó tin nhìn một màn kia, cũng không dám tin tưởng làm Chuẩn Thánh Khương tự hư, lại sẽ bị đánh chật vật như thế. Mà Linh Khê liên minh những thứ kia các tu sĩ cũng ở sau khi khiếp sợ phi thường kinh hỷ, không nghĩ tới đều đã đến cuối cùng, lại còn có thể xuất hiện như thế xoay ngược lại. Liền sau đó một khắc, một đạo thân ảnh nhanh chóng phá vỡ bầu trời hỗn độn, từ trên trời hạ xuống, khi thế bàng bạc phảng phất kéo dài đến tiên điệu cực hạn cuối, cách xa vô tận liền khiến người ta cảm thấy một cái cổ muốn hít thở không thông dùng mình, giống như thiên đế thế. Một cái búa xương máu lửa lở, cả người đều tràn đầy mãnh liệt kim quang. Cố Thánh tử Đó là Cố Thánh tử. Linh khê phê phè lên mình, rất nhiều người cũng kinh hỉ dị thường, gần đó là những thứ kia Tiên Vương lão tổ môn cũng đều phi thường kinh hãi nhìn kia một đạo cường đại vô cùng bóng người, đều là khó tin, lại sẽ là Tiên Phượng hoàng triều đệ nhất Thánh tử Cố Sát. Mặc dù tất cả mọi người đều biết rõ Cố Sát rất mạnh, có thể không có bất kỳ người nào sẽ cho rằng Cố Sát đã thành tăng đến có thể đánh với Chuẩn Thánh một trận tầng thứ, giờ khác này, vô số người kinh hãi. Làm sao có thể? Tại sao có thể là Cố Sát? Hắn bằng cái gì có thể đánh bại Thương Thánh? Làm sao sẽ? Không thể nào, cái này không thể nào. Thiên mệnh tiên triều nhất phương, tất cả mọi người đều là khó tin, đặc biệt là thái âm tộc nhất mạch cao tầng môn, từng cái càng sắc mặt tái nhận, tràn đầy sợ hãi. Làm sao sẽ? Kiếm Thánh đây, Kiếm Thánh đi nơi nào? Đúng vậy, Kiếm Thánh đây. Có người ở quá sợ hãi, nhưng là cũng có người phản ứng lại, thư không trong hỗn độn, còn có một phương chiến trường đang ở bạo động, vậy thì có nghĩa là Thiên mệnh tiên triều nhất phương một vị khác chuẩn thành kiếm trần tử bị người của lấy, nếu không, không đến nỗi để cho Khương Tử Hư đơn độc đối mặt cô sát. Vậy, không phải có nghĩa là Linh Khê liên minh còn có một vị giống như là chuẩn thánh chiến lực. Nhưng là Tất cả mọi người đều không nghĩ ra, nếu như linh khê liên minh có thể có truyền thánh, tại sao lại đi cho tới bây giờ bước này? Lúc này, trong hư không, cố sát hạ xuống, cả người cũng bột phát ra vô thượng quan minh, vượt quá di vãng, ở bên trong có một viên lại một hành tinh khổng lồ chuyển động, cẳng có vô số đạo hôn đột đem thủy lạc, chả có từng màng tiên quang chiếu khác. Hán động trong tay bữa, lực lượng khổng lồ chấn áp chiến trường, cất cao giọng nói, kiếm trần tử chính là thiên nguyên giới nằm vùng, ý đồ hủy diệt chúng ta địa Sở hữu thiên mệnh tiên triều người, như còn dám cùng Khương gia liên thủ, cùng tội. Cố sát tiếng giống to này, trực tiếp dao động thiên mệnh tiên triều của tâm. Khương Tử Hư thấy vậy, hướng thiên đại giống, nói bậy nói bạn, Khương gia chưa bao giờ phản bội nguyên vũ trụ, người phản bội là Cố Sát, Thiên Vương hoàng triều sắp tiêu diệt, hắn liền cấu kết thiên minh nhân giới, ý đồ còn sống. Trong lúc nhất thời, không có người có thể phân rõ chân thực nguyên nhân. Kèm theo có quan chỉ huy hạ lệnh, đại chiến một lần nữa bùng nổ. Cố Sát cũng không nói nhảm, một chém nát nhất phương địa giới, ra một mảnh hải, liền về phía rồi Khương Tử Hư. Khương Tử Hư phát ra một tiếng gào thét, để cho vô số tu sĩ linh hồn đều run dậy, tất cả mọi người đều như rơi xuống địa ngục, trong tay hắn xuất hiện một cán đao kích, nước sơn đen như mực, thẳng sát hướng Cố Sát. Ấm nhưng mà, hai người giao thủ một cái, Khương Tử Hư liền bị Cố Sát một bữa đánh bay. Hắn có tin, cho dù hai người đã giao thủ gần một tháng, hắn vẫn là không muốn tin, tưởng, hắn lại bại bởi một cái mới mấy chục tuổi hậu bối tiểu tử. Ta không tin. Khương Tử Hư bộc phát ra phẫn nộ tiếng gào, chấn động đại thiên vũ, hiển nhiên nộ đến mức tận cùng, nhưng cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Thiêu đốt một thân tinh huyết, thi triển đại thần thông liền giết hướng Cố Sát, giận dữ hét: lao tử liền, kéo người chịu tội thay." Hừ. Cố Sát lạnh rên một tiếng, không lui về phía sau chút nào ý tứ, buộc phát ra mạnh nhất kim thân, xông về Khương Tử Hư. Cương đại dung chuyển, làm vỡ nát trên trời dưới đất, vô tận sơn hà sụp đổ lở đổ, trường không nghiến nát. Khương Tử Hư lại thật thi triển đồng quy vô tận đại thần thông, hắn máu me khắp người rơi xuống hư không, nhìn kia hỗn độn không gian lộ ra cười lạnh, nhưng mà, sau một sắc mặt hắn cứng lên, Cố Sát lại còn sống xông ra ngoài, mặc dù trên người vết thương chồng chất, kim thân nát, nhưng lại chiến ý dồi dào kiểm trần tử cứu ta. Khương Tử Hư cuồng loạn tiêu gạo. Cút cụ mày đi. Cố sát nổi giận gầm lên một tiếng, một đứa liền bổ đi ra ngoài, Khương Tử Hư kinh hoàng thất thố, muốn dãy rủa chạy trốn, nhưng là, hắn vừa mới thi triển đồng quy vụ tận đại thần thông, để cho hắn đã không có bao nhiêu lực phản kháng. Foxi, một tiếng, thật lớn phù quang, chạng phá Khương Tử Hư thân thể. Buồn trước hết, 3442208403. 40, chương 400, tấm màn rơi xuống. Chương 400, tấm màn rơi xuống. Không, Khương Thánh Xa Sa, Đông đảo thiên mệnh Tiên triều tu sĩ muốn rách cả mí mắt, nhìn thấy một màn này, thống hận vô cùng, trái tim đều đang chảy máu, nhiều người hơn là trong nháy mắt cảm giác ngài đều sụp. Khương Thánh lại bị giết, bọn họ thống nhất điệu tiên giới mơ mộng vừa mới bắt đầu liền hơi ngừng rồi. Bây giờ địa tiên giới, Chuẩn Thánh đã là nhất cao chiến lực, một cái đỉnh phong chiến lực ảnh hưởng bên trong là hoàn toàn có thể lấy khoảng đó toàn bộ điệu tiên giới thế cục. A, có Tiên vương phát ra hét dài một tiếng, phi thân lên, vọt người hướng cố sát nơi đó đi. Nhưng mà, có thể chém chết Thánh cố sát, gần bây giờ đó là trọng thương, cũng không phải là một cái tiên vương có thể vùng cho dù là vô địch tiên vương. Cố Sát trực tiếp một đũa liền đem vị kia tiên vương chém thành hai nửa, tử trạng cùng Khương Tử Hư giống nhau như lúc, hóa thành một mảnh quần quần huyết hải. Trong nháy mắt kế tiếp, Cố Sát trực tiếp ngẩng đầu nhìn về bầu trời trên đang ở giao thủ kiếm chẩn tử cùng An Hoàng. Kiếm chẩn tử quá sợ hãi, Khương Tử Hư trước khi chết cầu cứu kêu gào hắn là nghe được, hắn cũng có muốn cứu giúp, nhưng là, An Hoàng đối thiên nguyên giới cựu hận quá lớn, hoàn không sống pháp, thận, về thượng lại cứ khắp nơi bị quan chế. Phế vật. tức giận mắng một tiếng cũng không quay đầu lại trực tiếp liên trốn. An Hoàng muốn ngăn trở, nhưng là, trước mắt hắn trạng thái đã làn rọ hết đà, cùng Kiếm Trần Tử đánh nhau vẫn là có thể, nhưng là, muốn muốn ngăn cản một lòng thoát đi kiếm Trần Tử căn bản không khả năng. Cố Sát đuổi theo, nhưng là, hay lại là chậm một bước, Kiếm Trần Tử thương cũng không nặng, chiến lực như cũng rất cao, hắn một lòng muốn chạy trốn, rất khó đem lưu lại. Cố Sát có chút thất vọng, nhưng là, cũng không có quá thất vọng, vội vàng nhìn về trọng thương An Hoàng, hô, An Thánh. An Hoàng khoát tay một cái, nói, nhiệm vụ của ta chỉ có một chút, đó chính là bảo vệ ngươi, nếu bây giờ ngươi đã không có nguy hiểm tính mạng, chuyện kế tiếp tình Ta liền không tiện đúng tay rồi." Dứt lời, An Hoàng hóa thành một vệ sáng nhanh nhanh rời đi, tìm địa phương chữa thương đi, bất quá, An Hoàng cũng không đầu thiết, hắn chỉ là tiến vào Thiên Đô thành trung, cũng không dám chạy đến những địa phương khác, không chừng kiếm Trần Tử sẽ sắt một cái hồi mã thương, bây giờ hắn, có thể không có năng lực lại đơn độc ứng đối kiếm Trần Tử đánh lén. Nhìn An Hoàng rời đi, Cố sắt lúc này đưa mắt thả lại Thiên Đô thành ngoại trên chiến trường, trong mắt lóe ra từng đạo lạnh giá ý, tất cao giọng nói: Khương Tử hư phản bội nguyên vũ trụ, đầu nhập vào Thiên Nguyên giới, bây giờ xảy ra chuyện bị chém, ai nếu là còn dám trợ trụ vi ngược, cùng tội giết." Cố Sát thanh âm quần quật trung điệp, hỗn loạn sân hạ. Trong nháy mắt kế tiếp, Cố Sát cũng không nói nhảm, vọt thẳng vào trong chiến trường. Người bỏ vũ khí không giết. Cố Sát thân có mấy vạn trượng cao, con mắt giống như hai luân thái dương, sáng chói chói mắt, vận dụng có thể, lướt về phía trước, trong nháy mắt đánh gục hai cái tiên vương, cùng lúc, đũa ở trong tay thay đổi liên tục, một đũa đi xuống, đó là một mảnh huyết hại, gao thép bi thường không ngừng. Đối với Tiên Mệnh Tiên Triều mà nói, này phương trong chiến trường, bọn họ thế cục cùng Thiên không giống nhau, Thiên là bị dồn đến lộ. Đại đa số người đều nguyện ý chấp ghép đánh một trận tử chiến, có thể thiên mệnh tiên triều là người xâm lăng, nội tâm của bọn họ ý chí cũng không có cao như vậy. Theo Khương Tử Hư bị giết, kiếm Trần Tử trốn chết, Cố Sát cường hãn tiến vào chiến trường, trong nháy mắt sẽ để cho thiên mệnh tiên triều nhất phương không có bao lớn chiến ý, trực tiếp binh bại như núi đổ, vô số tu sĩ rồi rút lui, phản phất hải triều nhanh chóng rối lui. Cố Sát ở một trận liều chết xung phong sau đó liền ngừng lại, Thiên vương hoàng triều bộ đội cũng không có đuổi theo quá xa cũng đều rối dừng lại. Cố Sát cùng Khương Tử Hư chiến đấu gần một tháng, cũng đã gần như đạt tới ý chí phong, đánh tiếp nữa, hắn cũng không kiên được quá lâu. Chủ yếu nhất là, phía sau hắn là thiên phượng hoàng chiều con xuất lại bộ đội, thật muốn đem thiên mệnh tiên chiều bộ đội ép vào tuyệt lộ, liều chết phản công, tổn thất sẽ phi thường thật lớn, ở đại cuộc đã định dưới tình huống làm như vậy cái mất nhiều hơn cái được. Một vòng mặt trời đỏ rơi về phía tây, tàn dương như huyết. Cố thanh tử vi vũ. Cố thanh tử vi vũ. Trong chiến trường, vang lên từng trận sơn hô hải khiếu, vô số tu sĩ si ở sống sót sau hai nạn vui mừng bên trong nột hô lên. Linh khê liên minh những cao tầng kê môn cũng đều Rất nhiều tiên vương lão tổ môn cũng không có hình tượng chút nào nằm trên đất, bình phục tiết như ngồi chung ngồi xe cấp treo một loại thoải mái lên xuống tâm tình. Cố sát đứng ở trong chiến trường, nhìn cảnh hoàng tàn khắp nơi sơn Hà cương vực, phun ra một miệng trọc khí, chậm rãi ngẩn đầu lên nhìn về phương xa, nhìn về bắc thương khu vực phương hướng, có một số việc, cũng nên làm một chấm dứt. Thiên đô thành cuộc chiến tấm màn rơi xuống, lấy một loại thiên hạ đều khó tiếp nhận khiếp sợ phương thức kết thúc, cố sắt tên, hoành động điệu tiền dưới, tiên vương nghịch phạt chuẩn thánh, như vậy chiến tích, gần đó là đặt ở chư thiên vạn giới đều là thuộc về phi thường hành động đại sự kiện, cho dù là duy nhất chân giới trẻ tuổi chí tôn, có thể làm đến bước này tất cả đều là cực ít cực ít. Thương tử hư chết, kiếm trấn tự mất tích, thiên mệnh tiên triều quần quân tinh thần phát triển mạnh mẽ, đối mặt đến Linh Khê liên công, không ngừng co rút rút lui, ngắn một tháng, liền đã gần như chiếm linh linh khu vực để cho trở về 1 phần tư, đồng thời còn đang không ngừng rút lui chỉnh hợp lực lượng xây dựng công sự phòng thủ. Tiên đô thành trung, trải qua qua một cái nguyện nghỉ ngơi, cố sát thương thế đã khôi phục, lần này, mặc dù là nghịch phạt chuẩn thánh, nhưng là, hắn bị thương cũng không phải đặc biệt nặng, chủ yếu là cuối cùng Khương Tử Hư trước khi chết phản công một bộ kia thao tác để cho hắn bị trọng thương. Nhưng là, trải qua 10 năm bế quan, Thiên vương hoàng triều cử quốc lực đầu tư, hắn đã đã sớm thoát thai hoàn cốt, nhỏ máu sống lại làm cảnh cất bước phi thường thật lớn, đã tiến vào đại thành chi cảnh, mà tu vi cũng là đạt tới vô địch tiên vương đỉnh cùng thánh cũng liền cách một con đường, đấu cũng sắp cái giới suy diễn trọng tu, vô số lần cũng phá vỡ rất nhiều lần cảnh. Một mình đấu thương tử hư như vậy Tân Tân chuẩn thánh, hắn có thể nói một câu không gì hơn cái này, mà thương thế khôi phục cũng là càng lúc càng nhanh, đại thành nhỏ máu trọng sinh cảnh, cho dù là bị đánh thành đống cặn bã hắn cũng có thể khôi phục rất nhanh. Ngay hôm đó, Cố sát xuất quan, Linh Khê liên minh một trận văn động, đông đảo cao tầng cũng từ tiền tuyến chạy về, ở ngày đều trong hoàng thành hội tụ một đường. Lúc này, trong đại điện, có thể tham dự lần này hội nghị đều là tiên vương, có nguyên bọn chính là Linh Khê khu vực tiên vương, cũng có rất nhiều là tới từ ở còn lại khu vực gia nhập Linh Khê liên minh vương, đông đảo vương môn cũng đều khác nhau, có phấn chấn, có lo âu có suy nghĩ sâu xa. Phần chấn người, đa số Tiên Phượng Hoàng triều Thiên Vương, bọn họ không thể không phấn chấn, vốn tưởng rằng là quốc phá ra mất đạo thống tiêu diệt cục diện, kết quả cố sát xuất hiện, trực tiếp thay đổi thế cục, càng là lấy trí tôn phong thái hiện thế, có nghĩa là Thiên Phượng Hoàng triều tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, thậm chí rất nhiều người cũng sinh ra có muốn hay không để cho hỏa hoàng chức thời hạn tối vị, để cho cô sát lên trước tới càng mật thiết chói chặt. Lo Âu người rất nhiều, bọn họ gia nhập Linh Khê liên minh, liền thì không muốn đạo thống bị khương gia nhưng hôm nay, khương ra là thua, lại lại tới một cái so với khương tử hư càng nhân vật khủng bố, con đường phía trước như thế nào, một mảnh mông manh. Trong lúc nhất thời, trong đại điện mầu không khí rất quỷ dị, cho đến sau một khắc, hư không hỗn loạn, cố sát hiệt thân, Sở Hữu Tiên Vương đứng dậy lên đón. Bổn chương hết, 340328. Chương 401, bắt đầu thanh toán. Cung Nên Cố Thánh Tử. Sở Hữu Tiên Vương rồi dứt cung Nên nắm lễ. Phi thường thực tế, biến chuyển này không có bất kỳ cửa hàng. Bởi vì cố sát quật khởi quá trực tiếp, căn bản không có cho những thứ này Tiên Vương lão tổ môn thay đổi thái độ thời gian. Nhưng là, địa vị vốn là rất cao cố sát, chưa từng có độ kỳ đồng đối thánh tử thánh nữ môn hay lại là trẻ tuổi, mà Cố sát trực tiếp trực tiếp chém chết chuẩn thánh, nhảy một cái nhảy qua thế hệ trước, nữ trị người sở hữu trên rồi. Gần đó là Hỏa Hoàng, làm Liên Khê Liên Minh Minh Chủ, hắn cũng không có ngồi chủ vị, mà là ngồi ở thứ vị, Chư vị tiền bối mời ngồi. Cố Sắt chắp tay đáp lễ, không có lấy bóp sĩ diện, để cho rất nhiều tiên vương đều rất là hổ thụ, tâm tình thật tốt, rối rít nhập tọa. Bất quá, ngay tại Hỏa Hoàng chuẩn bị ngồi xuống lúc, Cố lại chắp tay nói, "Ngài là minh chủ, bây giờ, minh bên trong hội nghị, ngài há có thể thứ tự chỗ ngồi vị đạo lý." Hòa Hoàng sững sốt một chút, nói, "Cố Thánh tử Hôm nay này chủ vị phải ngài tới ngồi. Cố Sắt đem ở hỏa hoàng cánh tay, không người nói, về công, ngài là minh chủ, thống soái Linh Khê lên mình, về từ, ngài cho ta có đại ân, lại vừa là ta. Nhạc phụ tương lai, nói thế nào ta cũng không thể ngồi ở ngài phía trên. Lời này một nơi, trong đại điện tất cả mọi người thần sắc khác nhau. Hỏa hoàng đồng tử hơi co lại, trong nháy mắt kế tiếp, lộ ra một luồng nụ cười thỏa mãn, cũng không chối từ nữa rồi, trực tiếp liền ngồi ở chủ vị, mà còn lại những thiên phượng hoàng triều đó tiên vương môn cũng đều giữa hai bên đối mặt, mỗi một người đều trong lòng đại định, thiên hoàng triều bá chủ vị. Định, Cố Sát ngay trước quần hùng mặt công khai thừa nhận cùng Phượng nghe thường hưởng hô nước, phần hiệp nghị kia hô nước chân tướng liền không trọng yếu, Cố Sát tương lai là trí tôn cũng tốt. Đại đế cũng được, Thiên vương hoàng triều phần này nhân quả đã hoàn toàn vững chắc. Cũng trong lúc đó, rất nhiều đạo thống tiên vương môn cũng trong lòng than thầm hỏa hoàng may mắn, bọn họ có không ít cùng hỏa hoàng cùng thời đại tu sĩ, có thậm chí so với hỏa hoàng bối phận còn cao, cũng không kìm lòng được hâm mộ nổi lên hỏa hoàng. Tiên vương nghịch phạt chuẩn thánh Sát, đem tới thành liền không cần nhiều lời, ít nhất cũng là thế nhân, hơn nữa, bây giờ, hắn cũng có thể nắm giữ thánh nhân địa vị. Xẹt xẹt xẹt, thánh nhân cha vợ Trong lúc nhất thời, rất nhiều người cũng không khỏi tự chủ tướng ánh mắt bỏ vào Phó Minh chủ trên người huyết hoàng. Huyết hoàng trên mặt mặt không chút thay đổi, nhưng tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được, bây giờ huyết hoàng rất lúng túng. Lúc trước La Sắt Quốc cùng Thiên Phượng Hoàng chiếu kết minh, đem lý do đó là La Sắt Quốc yêu nguyệt công chúa cùng Cố Sắt cũng quyết định hôn ước. Nhưng mà, phía sau sự tỉnh, rất nhiều người cũng rõ ràng nội mạc, La Sát Quốc càng coi trọng cái kia khí vận chi tử Lâm Phong, nhưng mà, Lâm Phong nhưng là thiên hồn các năm vùng, càng là ở thí luyện địa trung bị Cố Sát chém chết, bao gồm yêu nguyệt cũng bởi vì đơn thuần bị Cố Sát cùng đánh chết. Ở lúc ấy, cũng đã chứng minh Huệ hoàng cùng yêu nguyệt ánh mắt thật không thế nào, để cố Thánh Tử không muốn, lại chọn một cái còn kém rất rất xa cố sát Lâm Phong, mà bây giờ, càng là toạ thật Huệ hoàng để Kim Sơn không muốn không phải là phải đi định một cách. Bây giờ Huệ hoàng trong lòng là thật lúng túng, đồng thời, hắn cũng rất hối hận, lúc trước lựa chọn Lâm Phong nguyên nhân, trừ hắn ra coi trọng Lâm Phong bên ngoài, có rất lớn bộ phận là bởi vì cố sát là Thiên Phượng Hoàng triệu nhân, bọn họ phần hiệp nghị kia hôn ước ý nghĩa không lớn, ràng buộc tính cũng không cường. Có thể, nếu như sớm biết rõ cố sát có thể có thành tựu như thế này, thiên phú kinh khủng như vậy, hắn làm sao có thể làm cái loại này lựa chọn, cho dù ràng buộc cứng rắn không lớn thì như thế nào? Chỉ cần Cố Sắt giống bây giờ thừa nhận Hỏa Hoàng như vậy, cũng thừa nhận hắn là La sát Quốc con ông rể, là hắn huyết Hoàng con ông rể, cũng chỉ muốn một câu nói này, lui về phía sau có thể hưởng thụ được phúc trạch cũng có lợi vô cùng. Có thể, trên đời không có thuốc hối hận, Cố sát có thể không thủ dai cũng đã rất khá. Huyết Hoàng tâm lý cũng mẹ nói nhanh dị máu, đặc biệt là nhìn Hỏa Hoàng ngồi ở chủ vị, Cố sát đáp lời cùng cung kính kính thái độ, để cho hắn tâm lý rất khó chịu rồi, hắn cùng với Hỏa Hoàng là cả đời đối đầu, hai người vẫn luôn là cùng chung tiến tới, chưa phân thắng bại, bây giờ lại lấy loại phương thức này thua, thua chả như vậy hoàn toàn. Trong đại điện, một hồi trầm mặc sau, Hỏa Hoàng ngồi ở chủ vị, nhìn về Cố Sát, nói: "Cố Sát, hôm nay hội nghị, là ngươi sân nhà, ngươi có cái gì phải đóng đại, coi như đoàn người mặt nói đi." Cố Sát đứng dậy, trước hướng Hỏa Hoàng không người năm lễ, cấp cho Hỏa Hoàng nhất đại tôn nặng, mặt mũi cho phi thường đủ, theo sau đó xoay người hướng trong đại điện mọi người chắc tay, nói: "Hôm nay triệu tập chư vị tới, chủ yếu là ba chuyện. Số 1, là mọi người chú ý nhất sự tình, linh Khê Liên Minh tương lai phát triển, cùng với thái độ của Thiên Phượng Hoàng Triều, ta hôm nay ở nơi này cho mọi người một lời chính xác, bất luận đem tới, ta thành tiểu cao bao nhiêu, ta đều hướng mọi người bảo đảm. Thiên Phượng Hoàng Triều. Không đi xâm lược đừng đi. Lời này một nơi, đến từ còn lại khu vực những thứ kia tiên vương môn cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhóm, chỉ sợ đưa đi một con sói, kết quả một cái đầu cường đại hơn hổ. Cố Sát tiếp tục nói, nhưng là, địa tiên cự vương hợp nhất, tấn thăng đại thiên thế giới, tất nhiên sẽ có đại trùng chuyển, thế giới lên cấp, vô tận cơ duyên sẽ chậm rãi hiện lên, khó tránh khỏi sẽ có va chạm, cho nên, ta đề nghị, sau khi chiến tranh kết thúc, như cũ cắt giữ linh khê liên minh, dùng để bảo trì trật tự, đây chỉ là ta đề nghị, về phần cụ thể, lui về phía sau trừ vị các tiền bối tự đi thương nghị. Thiên vương hoàng triều một đám tiên vương môn cũng đều hài lòng. Mặc dù cố sát tỏ thái độ Thiên Phượng Hoàng Triều không xâm lược, nhưng là, cũng không có đem đường lấp kín, cất giữ Linh Khê Liên Minh, như cũng có thể đặt vững Thiên Phượng Hoàng Triều địa vị, đồng thời, cũng có thể để cho địa tiên giới thuộc về tương đối bằng và thế cuộc. Sau đó, cố sát lại nói, đến tiếp sau này sự tình, ta sẽ không thăm dự, đây cũng là ta muốn nói kiện sự tình thứ hai trăm giới đại tuyển đã bắt đầu rồi 10 năm, lập tức phải mầm mống thi tuyển rồi, ta muốn đi tham dự mầm mống thi tuyển, không chỉ là không tham dự chàng này ngược lại xâm phạm chiến tranh. Đến tiếp sau này điệu tiên giới phát triển, ta cũng cũng sẽ không tham dự, thi tuyển sau ta sẽ vào nhập thánh viện, trừ phi hỏa hoàng bệnh hạ bệnh hạ chuyển đổi, nếu không, dưới bình ổn định. Húng, là sẽ không trở về. Thật sự có đạo thống chi chủ môn ở thở phào đồng thời, vừa tàn nhận hâm mộ nổi lên hỏa hoàng, Cố Sát chẳng những biểu lộ lui về phía sau sẽ là Thiên Phượng hoàng triều đối dựa, càng tỏ rõ là hỏa hoàng địa vị không thể lay động, vừa để cho người ngoài minh ban ngai phượng hoàng hướng có chỗ dựa, cũng để cho Thiên Phượng hoàng triều nội minh là Phượng cùng hắn mối quan hệ. Chương 3, ba, Cố Sát lại nói Phản công Thiên Mệnh Tiên Triều chiến tranh tiếp tục, ta sẽ đi một chuyến bắc thương khu vực, biết làm một ít thanh toán, mặc dù ta sẽ không đi tiền tuyến chiến trường, nhưng ta sẽ đi phía sau địch đi một lần. Mọi người thất kinh, rối rít khuyên Cố Sát nghĩ lại mà đi. Cho dù Cố Sát thực lực, bây giờ điệu tiên giới vô địch thiên hạ, nhưng nếu tiến vào bắc thương khu vực chúng, các phe đạo thống lá bài tẩy rất hết, rất dễ dàng xảy ra chuyện, tựa như cùng ban đầu Khương Tử Hư không dám một mình xông vào Linh Khê khu vực chính là cái đạo lý này. Thiên Mệnh Tiên Triều không như vậy mà kết, Cố Sát nói, hơn nữa, ta là đi thanh toán cũng không phải là xâm phạm, sẽ không đem bắt thương khu vực thế lực khắp nơi cũng bước đến tới cảnh, bọn họ cũng sẽ không tất cả đều liều mạng một lần. Đương nhiên, Cố Sát sẽ không nói hắn có thể đủ nhỏ màu trọng sinh, thật không sợ chết. Dứt lời, Cố Sát ngẩng đầu, trong con người bộc phát ra vẻ sắc ý, nhẹ nhàng sờ một cái không gian giới chỉ, bên trong trả đặt cốt kiếm tiên thi thể. Thứ nhất, Thái Âm tộc. Trước thiếu chương 1, buổi chiều viết xong bổ. Buổi trước hết, 34428405. Chương 402, thanh toán Chương 402, thanh Thái vực, Thái Âm tộc, một mảnh mây đen phủ. Tự Thiên Đô thành cuộc chiến, Thiên Mệnh Tiên Triều sa sút sau đó, các tướng khu vực các phe đạo thống đều tại chiến lược tính rút lui, các phe đạo thống cũng đang khẩn cấp điều động tinh nhuệ hội thủ đạo thống, đây cũng là đưa đến linh khê khu vực trên chiến trường, Thiên Mệnh Tiên Triều nhất phương phạm vi lớn bị bại một trong những nguyên nhân, Khương Tử Hư vừa chết, Kiếm Trần Tử mất tích, các phe đạo thống liền bắt đầu nội bộ chia ra. Mà Thái Âm tộc cũng giống như vậy, phần lớn chủ lực đều đã triệu hồi rồi ngật châu biên giới. Chỉ là, khoảng thời gian này, gần như toàn bộ Âm tộc cao tầng môn cũng thuộc về cực độ trong sự hỗn nội cũng đã dậy rồi rất nhiều lần phân tranh, đại phòng cùng nhị phòng tranh. Càng là đạt tới từ trước tới nay kịch liệt nhất mức độ. Nhưng mà, lần này, Thái Âm tộc những thứ kia Tiên Vương lão tổ môn tuy nhiên cũng quỷ dị giữ vững yên lặng. Ô. Nay một nhật, Nguyệt Châu bên trong, đột nhiên vang lên cao vút kèn hiệu tiếng, khi thế cuồng cuộn, chuyển động sân hả, kinh động Thái Âm tộc tinh tổ. Đồng thời, dây đặc truyền tin tu sĩ từ các phe chạy về vọt vào Thái Âm tộc tinh tổ. Cấp báo, cấp báo. Cố sát một người một ngựa sát tiến rồi Nguyệt Châu. Cấp báo, cố sát đánh thành cấp báo, cố sát tiến vào lăng Ba thành, 60 triệu tu sĩ vẫn lạc. Bốn phương tám hướng, đủ loại cấp báo ở Thái Âm tộc trong thiên đường truyền bá. Đưa tới một mảnh hỗn loạn, các phe cao tầng cũng đều rối rít đi ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ Thái Âm tộc cũng lòng người bàng hoàng. Thái Âm tộc Tình Tổ, một tọa trong đại điện, Thái Âm tộc Đông Đảo cao tầng tề tụ một đường, ngoại trừ một đám Tiên Vương lão tổ ngoại, đại phong người dẫn đầu Ngọc Hành cùng nhị phong Ngọc Thanh Minh vân vân, cao tầng cũng tất cả có mặt. Bất quá, mọi người vừa đụng đầu liền bộ phát cải và kịch liệt. Ngọc Thanh Minh không chút nào rồi ngày xưa ra chủ phong độ, ở trong đại điện đại phát Lôi đình, chỉ đại nhất mạch người nói, "Cũng mẹ nó lúc nào, các ngươi chả chỉ lo đẩy chút trách nhiệm, cố sát kia đồ chó là chạy giệt tới, các ngươi vẫn còn ở nơi này cạnh tranh những thứ kia có ý nghĩa sao?" hoặc là tử, hoặc là liền liều mạng với hắn rốt cuộc. Ngọc Hành không nói lời nào, nhỏ nhỏ nhắm đến con mắt. Nhưng, Ngọc Hành không nói lời nào, không có nghĩa là còn lại đại phòng người có thể nhẫn, một vị kim tiên tức giận nói, "Đánh, lấy cái gì đánh? Thương tử hư đều bị cố sát giết, chúng ta lấy cái gì đánh?" Ngọc Thanh Minh tức giận nói, "Để cho hắn đến, g gớm đồng quy vô tận, ta thái âm tộc một cái kỷ nguyên nội tình, liều mạng một lần, cũng không phải hoàn toàn không, có khả năng giết hắn, coi như không giết được, cũng có thể chắp ghép hắn trọng đường, ta sẽ nhìn một chút hắn dám không dám làm như vậy." Hắn nếu là trọng thương, hắn liền không có cơ hội đi ra Bắc Thương khu vực, muốn hắn chết đạo thống cũng không ít. Giống như ban đầu Khương Tử Hư không dám một người một ngựa lướt đi linh khê khu vực như thế, cũng đều sợ ép, có đạo thống liều mạng tiêu diệt nguy hiểm bị thương nặng hắn, dưới tình huống đó, gần đó là chuẩn thánh cũng thật đúng là không nhất định có thể sống rời đi. Đang lúc này, có một vị tin sứ nói, gia chủ, sợ rằng pháp này không thể thực hiện được, Cố Sắt cùng với Linh Khê liên minh đã đối ngoại công khai, Cố Sắt lần này tiến vào khu vực, chỉ vì thanh toán ân cá nhân, một trong số đó là Khương già, hai đó là chúng ta Thái Âm tộc. Còn lại đạo thống sẽ không có người nguyện ý bồi chúng ta cùng cố sát liều mạng. Vừa nói ra lời này, tất cả mọi người đều trầm mặt, ở có lựa chọn, không, có bị ép vào tuyệt lộ lúc, không có ai sẽ nguyện ý vì thái âm tộc liều mạng. Được rồi. Đang lúc này, Ngọc Hành đột nhiên đứng dậy, nói, ta đi tìm cố sát nói một chút đi, ta cùng với hắn có chút nhân quả. Thái âm nhất tổ gấp bận rộn hỏi Ngọc Hành, có nắm chắc không? Ngọc Hành nhìn về thái âm ánh mắt của nhất tổ có chút giễu cận, nói, lão tổ không rõ ràng chúng ta thái âm tộc đối cố sát làm việc có nhiều quá phận sao? Ta có thể có cái gì nắm chặt, cho dù cố sát thừa nhận về điểm kia nhỏ nhặt không đáng kể nhân quả vừa có thể sở hữu bao nhiêu người, nên chết hay là phải chết." Ngọc Thanh Minh giận dữ nói, "Ngọc Hành, ngươi nói chính là ngươi." Ngọc Hành tức giận mắng, "Thái Âm tộc hôm nay nguy hiểm máy, đều là ngươi mẹ nó lấy ra, ngươi có tư cách gì ở chỗ này nói chuyện? Ta nói đáng chết nhân, chính là lấy ngươi cầm đầu." Dứt lời, Ngọc Hành trực tiếp bước nhanh rời đi. Thái Âm tộc tĩnh tổ bên ngoài, Cố Sát tay cầm Bá Thiên Phủ từ trên trời hạ xuống, một đứa chém tan rồi tầng thứ nhất đại trận, vô số tu sĩ vẫn lạc, máu chảy thành sông, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Ngay tại hắn chuẩn bị một lần nữa lúc động thủ, đệ nhị tầng đại trận lại trực tiếp mở ra, dày đặc Thái Âm tộc tu sĩ thân. Cố Sát đồng tử hơi co lại, chuẩn bị động thủ, ngay vào lúc này, Ngọc Hành tự trong làn sóng người xuất hiện, bay vào trong vòng trời, hướng Cô Sát không người xã một cái, cất cao giọng nói, "Thái Âm tộc Ngọc Hành, bái kiến Cố Thánh Tử." Cố Sát là nhận biết Ngọc Hành, cũng nhận Ngọc Hành nhân huệ. Ngọc Hành là Ngọc Linh Nhi cha, ban đầu cũng là thật ủng hộ hắn, nếu như không có Thái Âm tộc nhị phòng từ trong cản trở, ở Cố Sát biết trước tương lai trùng, Ngọc Hành thậm chí hao tốn cực giá thật lớn đưa hắn đi hướng những thế giới khác nẻ, tránh khương gia hắn đầu ở Thái Âm tộc quan, Ngọc Hành cũng tặng cho không ít đại dược. Ngọc Hành bả phụ, Cố chắp tay đáp lễ. Ngọc Hành nhẹ giọng nói, "Cố Thánh Tử, ta vốn là không có tư cách tới cầu tình, nhưng là, làm người Ngọc gia, ta thật sự không có biện pháp nhìn Ngọc gia tiêu diệt, cho nên mặt dày tới cầu xin tha, hy vọng Cố Thánh Tử có thể cho Ngọc gia một con đường sống." Cố Sát tiến lặng không nói. Ngọc Hành chậm rãi từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cây dây cổ tóc hai tay dâng, đi tới trên người Cố Sát, không người ở bên trên, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống, cất cao giọng nói, "Mời, Cố Thánh Tử, cho Ngọc gia một con đường sống." Cố Sát vội vàng nâng Ngọc Hành cánh tay, không để cho Ngọc Hành quỳ xuống. Nhìn Ngọc Hành trong tay kia một cái dây cổ tóc, Cố Sát hít sâu một hơi, điều này dây cột tóc là hắn đưa cho Ngọc Linh Nhi, ở một loại trên ý nghĩa mà nói, coi như là hắn cấp cho Ngọc Linh Nhi tín vật, có thể nói là tín vật đích ngước, cũng có thể nói là một cái cam kết. Ngươi lại không thể đưa ta một chút có kỷ niệm ý nghĩa đồ vật sao? Thứ gì có ý nghĩa? Liền cái này. Đi đi, không quấy rầy ngươi bế quan tu luyện, Cố Sát, nhớ đem tới có cơ hội, nhất định phải tới thánh viện xem ta a. Sẽ. Nhìn cái kia dây cột tóc, Cố Sát trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, hiện ra ban đầu cùng với Ngọc Linh Nhi lúc cảnh tượng, từng màn, từng cuộc một, từng luồng âm dung tương mạo. Hoàng giữa, đều đang trở nên mơ hồ. Một lúc lâu, cố sát nhận lấy dây cột tóc, tùy phong thổi một cái, dây cột tóc bay ra ngoài giấy lên một luồng lửa, hóa thành cho bụi ở trong hư không phiếu tán, một sát nạ kia, ở cố sát trong đầu, tựa hồ có từng bức họa, có một đoạn một đoạn trí nhớ cũng theo những thứ kia cho bụi biến thành một nước, bị gió thổi tán ở năm tháng, hết thẻ đều tan thành mây khói rồi. Trong hư không, cố sát nhỏ nhỏ nhắm đến con mắt, chấm giọng nói, thái âm tộc, đại phòng nhất mạch thân đoán đã qua không nhắc chuyện cũ, nhị phòng nhất chương 403, tiếp tục thanh toán. Chương 403, tiếp tục thanh toán. Cố Sát tiếng nói vừa dứt, một mảnh xôn xao, vô số thái âm tộc tử đệ cũng nổi giận, khỏe mắt. Cố Sát yêu cầu này quá bất hợp lý rồi, gần như giống như là đem thái âm tộc nhị phòng nhất mạch bị diệt, sở hữu thiên tuế trên sở hữu dòng chính cũng tự sát, tương đương với từ nay về sau cũng chưa có nhị phòng nhất mạch rồi. Không thể nào. Lúc này thì có tu sĩ gầm hết lên, "Cố Sát, không muốn khinh người quá đáng." Đúng vậy, gây ra mỗn bại câu thương, thật là quá đáng, thái tộc ngươi có ân, ngươi phụ nghĩa lấy trộm tộc ta chí bảo. Chẳng không cho phép tộc ta đổi giết ngươi sao? Ngươi có cái gì mặt đánh tới cửa, nếu như không có ta Thái Âm tộc, ngươi đã sớm chết rồi. Mắt thấy những thứ kia các tu sĩ càng nói càng vượt quá bình thường, Ngọc Hành phẫn nộ quát, tất cả đều im miệng cho ta. Cố Sát có chút hăng hái cười một tiếng, nói, xem ra các ngươi Thái Âm tộc mấy năm nay không ít hướng trên người của ta tắt nước giờ a. Ngọc Hành có chút lúng túng. Mấy năm nay, Thái Âm tộc vì danh tiếng, đúng là không ít ở trên người Cố Sát tắt nước giờ, đã đến điên đảo hắc bạch mức độ, ngoại trừ bộ phận biết rõ chân tướng cao tầng ngoại, ở rất nhiều trung tầng dưới chót trong lòng tu sĩ đều là cho là Cố Sát bạch nhãn lang. Nộp Hành lúc này vận chuyển tu vi, lớn tiếng nói, trong tộc đệ tử cũng nghe cho kỹ, "Hôm nay, ta coi như người sở hữu mặt, trả lại như cũ năm đó trận tướng, Cố Thánh tử chưa bao giờ có lỗi với chúng ta Thái Âm tộc, là chúng ta Thái Âm tộc cha Cố Thánh tử." Vừa nói ra lời này, nhất thời giật mình một mảnh xôn xao. Ngọc Hành tiếp tục nói, "Ban đầu Tiên Vương một phần, không phải ta Thái Âm tộc đối Cố Thánh tử có ân, ngược lại là Cố Thánh tử đã cứu ta tộc mấy trăm vị thiên tiêu, cho ta tộc có đại ân, sau đó, càng là tiếp nhận tộc ta mời muốn gia nhập ta." "Nhưng mà, ban đầu bởi vì chúng ta đại phòng cùng nhị phòng chính ở nội đấu, Cố Thánh Tử Thiên Tư chất viện, để cho nhị phòng cảm nhận được uy hiếp, cố ý gài tang vật hãm hại Cố Thánh Tử lấy trộm tộc ta chí bảo, sau đó, Cố Sát bị buộc chạy trốn, vì bảo toàn tộc ta danh tiếng, mới điên đảo hắc bạch, nói dối thế nhân, chuyện này chính là làm đại gia chủ Ngọc Thanh Minh một tay trở nên. Chỉ một thoáng, rất nhiều người trong lòng tín ngưỡng cũng sụp đổ. Không thể nào, không thể nào, làm sao có thể sẽ là như vậy? Làm sao có thể? Rõ ràng là Cố Sát vong ân phụ nghĩa, cái này không thể nào là thực sự làm sao có thể? Rất nhiều người đều khó tiếp nhận, bọn họ vẫn luôn tự xưng là người bị hại, đứng ở đạo đức điểm cao đủ loại mạ Cố Sát, có thể quay đầu lại, lại nói cho bọn hắn biết, Cố Sát mới là người bị hại, Thái Âm tộc mới là vong ân phụ nghĩa, nên có cừu hận không phải bọn họ, mà là Cố Sát, này, để cho bọn họ làm sao có thể tiếp nhận. Ngọc Thanh Minh, Ngọc Hành tức giận nói, cũng đến lúc này, ngươi còn phải làm rụt đầu ố quy, không dám thừa nhận chính ngươi mắc phải sai sao? Trong lúc nhất thời, Thái Âm Tịnh thổ đều im lặng, tất cả mọi người đều đang chờ Ngọc Thanh Minh hiện thân, rất nhiều không muốn tin tưởng sự thật tu sĩ đều bắt đầu hô to lên. Gia chủ, ngươi mau ra đây nói rõ là tướng, ta không tin tưởng sẽ là như vậy. Gia chủ, chỉ cần nói không phải như vậy, cho dù là tử Chúng ta cũng sẽ không khuất phục. Gia chủ, ở từng trận tiêu giao bên trong, Ngọc Thanh Minh rốt của Tiên Thần, hắn bước lên hư không, một bước bước ra ngoài. Rất nhanh, Ngọc Thanh Minh dừng ở trên một đỉnh núi, ở muôn người chú ý bên trong, hắn chậm rãi mở miệng nói, "Thật xin lỗi, các vị tộc trung tử đệ, ta phụ lòng các ngươi tín nhiệm, Ngọc Hành nói không sai, ban đầu đúng là ta hãm hại cố Sát, hắn chưa bao giờ có lỗi với chúng ta Thái Âm tộc, ta lúc đầu vì trong tộc tranh, vì ngăn chặn đại phòng nhất mạch, lo lắng Cô Phú sẽ động ta nhị tử địa cho nên, một tay chủ tính gài cố Sát lấy tộc ta chí bảo sự." Tình Ngọc Thanh Minh thanh âm rất bình thản, truyền khắp thái âm đình tổ. Không thể nào, sẽ không là như vậy. Làm sao có thể, làm sao có thể? Không, ta không tin tưởng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ cũng phá vỡ rồi, có người trực tiếp miệng phun máu tươi bất tỉnh đi, bọn họ khó mà tiếp nhận sự tình như thế. Vong Ân phụ nghĩa Bạch Nhãn Lang, lại là chính mình. Như vậy trận tướng, đã kích quá lớn. Ngọc Thanh Minh tiếp tục cất cao giọng nói, "Hôm nay ta có thể chết, nhưng là, trước khi chết, ta phải muốn nói cho các người biết người sở hữu, ta là thua cuộc, nhưng là ta không hề có lỗi với Ngọc gia, lúc ấy tình cảnh" ra đường đi mới là đúng ta làm hết thệ cũng là vì Ngọc ra, các ngươi không có bất kỳ người nào có thể xét sự ta, lúc ấy thế cục. Cố Sát nhìn rõ rạc Ngọc Thanh Minh, trực tiếp cắt dứt đối phương diễn giảng, nói: "Bước bước đủ chưa? Ta hôm nay là tới thanh toán, ta không rảnh nghe ngươi ở nơi này đoán trời chết đất." Ngọc Thanh Minh lạnh rên một tiếng, nói: "Cố Sát, ta đến bây giờ còn là không hối hận ra tay với ngươi, mặc dù ngươi cường đại, nhưng là chớ có nghĩ để cho ta khuất phục. Cút cụ mày đi." Cố trực tiếp một búa bổ đi ra, đem Ngọc Thanh Minh đầu đánh thành hai nửa, nhất thời, máu tươi phọt ra như mưa. Cố sát lại một đũa trực tiếp đem Ngọc Thanh Minh thi thể bổ cái nhừ nát, rêu cợt nói, ai mẹ nó muốn ngươi khuất phục, ngươi khuất phục đoạn cái quái gì, lao tử chỉ là muốn giết chết ngươi báo cái thù mà thôi, thế nào nhiều như vậy vai diễn đây. Đánh chết Ngọc Thanh Minh sau đó, Cố sát lại nhìn xuống thai Âm tộc Sinh Linh, lạnh lùng nói, không sai biệt lắm đủ rồi, bổn tọa rất bận rộn, không rảnh xem các ngươi làm cái gì phía tình, thời gian một nén nhang, ta nói những người đó còn chưa có chết, như vậy bản tọa liền tự mình độ thủ, lầm tử ngộ thương đó chính là mạng. Chỉ một thoáng, mây đen bao phủ tại chỗ có Thái Âm tộc tu sĩ trong lòng, đủ loại tâm tình bộc phát ra. Đặc biệt là nhị phòng những thứ kia dòng chính môn, mỗi một người đều bi thương từ trong đến, có phẫn nộ, có sợ hãi, có bi thương. Đang lúc này, Thái âm nhất tổ đột nhiên bay vào bầu trời, chắp tay nói, "Cố thánh tử, có thể hay không mở một màn lưới? Thái âm tốc đục thành sai lầm lớn chúng ta nhận thức, nhưng tính xin thánh tử thương hại, quá nhiều người là vô tội." Cho cười, Cố sát lạnh lùng nói, "Nếu cũng biết lỗi rồi, vậy dĩ nhiên phải gánh vác hậu quả, các người ban đầu hãm hại đổi giết bổn tọa thời điểm, bổn tọa liền không vô tội sao?" Thái âm nhất tổ vội vàng nói, "Nhưng mà, Cố tử, ngài dù sao cũng không xảy ra chuyện lớn gì nhi, chả nhân hòa đất phúc." Cố sát giống như là nhìn ngu ngốc như thế nhìn Thái Âm nhất tổ, cười lạnh nói, "Ta có phải hay không là chả phải cảm tạ các ngươi Thái Âm tộc hám hại." Thái Âm nhất tổ vội vàng nói, "Cố thánh tử, tha cho người được nên ha." Ngu ngốc. Cố sát giật một tiếng, giơ đũa lên, chỉ Thái Âm nhất tổ, nói, "Ngược lại là quên ngươi lão già này, ngươi khi đó cũng xuất thủ, nói đúng, ra, các ngươi đại phòng ban đầu xuất thủ không ít người, bổn tọa bây giờ cho điểm tình cảm, không tính truy cứu các ngươi đại phòng, người lão già này lại vẫn còn ở nơi này được voi đòi tiên. Vừa vặn, các ngươi đã cho thể diện mà không cần, như vậy bản tọa sẽ thấy thêm một cái, đại phòng đoán vẫn là xóa bỏ." Nhưng là một đám tiên vương ngoại trừ. Buồn chướng hết, 407. Chương 404, người kế tiếp, Khương Gia. Chương 404, người kế tiếp, Khương Gia. Cái gì? Đông đảo Thái Âm tộc tu sĩ quá sợ hãi, đặc biệt là đại phòng nhất mạch các tu sĩ, mỗi một người đều bối rối, rõ ràng vừa mới cố sát đều đã biểu thị bỏ qua cho đại phòng nhất mạch, này đột nhiên cũng phải thanh toán rồi. Nhất Mộng bức không ai bằng Thái Âm nhất tổ rồi, này không phải hắn muốn kết quả à, hắn chỉ là muốn trả giá làm hết sức là Thái Âm tộc giảm bất tổn thất giảm thiếu thanh đoán cường độ, làm sao lại đem đại phòng nhất cũng trộn vào rồi. Không không không. Thái Âm Nhất Tổ vội vàng nói, "Cố Thánh Tử, ngươi không thể như vậy, ngài một chút tình cảm đều không chú ý sao?" "Cút cụ mày đi." Cố Sát tức giận nói, "Bọn tỏa cùng ngươi Thái Âm tộc không có bao nhiêu tình cảm, ta không so đo đại phòng nhất mạch, hoàn toàn là xem ở Ngọc Linh Nhi mặt mũi rồi, có thể ngươi này ngu ngốc cho thể diện mà không cần, được voi đòi tiên, ngươi là cái thá gì, có tư cách gì với bọn tọa trả giá?" Thái Âm Nhất Tổ hờn nói, "Cố Thánh Tử, ta thu hồi vừa mới lời nói, ngươi cũng thu hồi thật mẹ nó cho ngươi mặt mũi rồi." Cố Sát động một bước liền đánh đi lên, Thái Âm Nhất Tổ căn bản không có chút nào lực phản kháng, liền trực tiếp bị một đũa cho đánh thành một đoàn huyết vụ. Sau đó Cố Sắt bộ phát ra mãnh liệt sát ý, khoái động vô tận phong vân, trong lúc nhất thời, mây đen giăng đầy, thiên địa hỗn độn, trên hư không hiện ra một cái thật lớn mây đen hội tụ người lớn mặt, nhìn qua kinh khủng dị thường, bộ phát ra giống như địa ngục các ma thanh âm, vừa mới này lao ra hỏa dòng chính tử đệ, bất kể có phải hay không là đại phòng, cũng đều toàn bộ phải chết, không trách được những người khác, chỉ đổ thừa lao giả này cho thể diện mà không cần, chọc giận bổ tọa, đây, chính là hậu quả. Cố sát bằng đại pháp tướng, đứng sừng ở đó, cao lớn mây trăm ngàn trượng, đỉnh lập địa, một đánh xuống, đem thái âm tịnh thổ đánh thành hai nửa cái rung động phụ cận người sở hữu, gao thét bi thường khắp nơi, máu chảy thành sông. Nửa nén hương, các ngươi còn có nửa nén hương thời gian, ta nhắc tới những người đó nếu là còn chưa có chết, bổn tọa liền đại khai sắc giới, bất luận là vậy một mạch, không chừa một ngõ. Sích vân nặng nề, hơn nửa bầu trời đều trở thành hồng sắc, máu tươi lan tràn, thế diện một cách yếu dị, kinh khủng y thế dung chuyển vô tận cương vực. Một cổ bi thường ý, tràn ngập toàn bộ thái âm tinh thổ. Bất luận là thái âm phổ thông tử hay lại là những kia tiên cũng dâng trong không, Ngọc Hành nhắm hai mắt lại, bất đắc thở dài, hắn cũng không biết giở nên nói cái gì chỉ là tâm lý đối thái âm nhất tổ tràn đầy phẫn nộ, đều đã bảo toàn đại phòng nhất mạch rồi, có thể hết lần này tới lần khác hắn muốn hành tọ một chốc vào, để cho đại phòng nhất mạch cũng gặp này thai bay vạ gió, vô duyên vô cớ lại nhiều tổn thất mấy vị tiên vương, để cho thái âm tộc. Cuối cùng nội tình hoàn toàn biến mất. Sau ngày hôm nay, thái âm tộc đem trực tiếp rơi xuống gia đỉnh cấp đạo thống mạch vị, dù là có hậu tiếp theo cường đại kim tiên có thể cưỡng ép đột phá, thành tựu mấy cái tiên vương, cũng không cách nào cứu vãn lộn vốn là, có đại mạch, vẫn có thể đỡ, cũng bởi được, kia, được vợ, vào giờ này Hỏng mất. Hắn không nói lời nào, hắn cái gì cũng không muốn nói, bởi vì liên lụy đến rồi những thứ kia tiên vương lao tổ, thái âm tộc sẽ đi đến một bước này, liền không thiếu được những lao tổ kia môn nguyên nhân, nếu không bọn họ nhất định phải bồi dưỡng nhị phòng nhất mạch, cũng sẽ không có lục đủ, cũng sẽ không có hám hại một chuyện rồi. Không có lao tổ nghe hắn, hắn cũng sẽ không nói, không nói, bọn họ làm bất kỳ lựa chọn cũng không nói, cho dù là bây giờ, bọn họ muốn cùng cố sát chém giết một trận, muốn kéo toàn bộ thái âm tộc chết theo, hắn cũng không nói gì cả, mệt mỏi bất quá Sự tình ngược lại là không có hướng xấu nhất phương hướng đi phát triển, một đám tiên vương lão tổ môn đột nhiên xuất thủ, trực tiếp đối nhị phòng nhất mạch những thứ kia dòng chính tử đệ xuất thủ, bảy tám vị tiên vương đột nhiên xuất thủ, nhị phòng những thứ kia dòng chính tử đệ căn bản không có phản ứng thời gian liền bị tàn sát được máu chảy thành sông. Ý sắc phạt, hướng phá thiên cung, chấn động tiên địa, trường không đều không ngừng nứt nát, vô tận gào thét bí thường, giống như khúc bi ca. Thái âm tộc nhị phòng tử đệ không ngừng thân tử, thiêu, nhất nhất tử cũng đều sát rồi. Sau một lâu, những thứ kia động thủ tiên lại, bọn họ không nổi nữa, nhìn về trong võng trời ngọc hành nói, Ngọc Hành, có thể phản kháng đại năng tu sĩ chúng ta cũng tự mình xử lý, phía sau liền giao cho ngươi." Ngọc Hành trong mắt có huyết lệ lan xuống, nói không ra lời, chỉ có thể là khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi nhắm lại con mắt. Một đám lao tổ đều tựa như rất mệt mỏi, mỗi một người đều tê liệt ngồi dưới đất. Một vị lao tổ nhìn về cố sát, cất cao giọng nói, "Cố Thánh tử, Thái Âm tộc hôm nay họa, hoàn toàn là chúng ta lỗi do tự mình gánh, từ nay ân oán xóa bỏ, chúng ta tự sát, cũng không nhọc đến phiền ngài đạo thủ." Lúc này, một đám lão tổ lẫn nhau đối mặt, sau một khắc, đồng thời tay lên, điều động sát chiêu hướng đối phương lật đi, cũng không có phòng ngừa đều là điều động sắt triều. Một trận xương máu lở lở, tám vị lao tổ tất cả đều ngã xuống đất bỏ mình. Một mảnh bi thiết gào thét bi thương, vô tận bi thương. Trong bầu trời, Ngọc Hành nhắm hai mắt, nhưng vẫn là có nước mắt chảy xuống, hắn khẽ nâng lên tay, nước nở nói, "Thai Âm vệ nghe lệnh, sát." Theo Ngọc Hành vẫy tay, dây đặc thống nhất an mặc quân đội hướng thái Âm tộc nghị phòng còn lại những thứ kia dòng chính từ đệ sông tới giết, đất rung núi chuyển, huyết khí phô thiên cái địa, gào thương khóc âm thanh rung người, xé ra không gian quay đầu nhìn một cái cảnh hoang tàn khắp nơi Âm Tịnh tộc thở dài cái. Từng phòng trưng là có bao nhiêu lốc Hắn thật là cho là, cái địa phương này, sẽ là hắn ở trên cái thế giới này nơi quy tụ, hắn từng đều nghĩ qua, là một ngoại họ người, ở chỗ này sinh hoạt sẽ gặp phải cái dạng sự tình gì, sẽ như thế nào cùng người quân thuộc. Hắn thậm chí đều nghĩ qua, hắn khả năng lại ở chỗ này thành thân sinh tử. Ai? Cố sát thở dài một cái, liền chuẩn bị tiến vào không gian liệt phủ, đang lúc này, Ngọc Hành đột nhiên hô, Cố Thánh tử, không biết cốt kiếm tiên mai táng ở nơi nào, hắn không nên chôn xương thang hương, làm vào tổ địa, tiến vào tử đường. Cố sát có chút dừng lại, trong đầu hiện ra cốt kiếm tiên âm dung tướng mạo, từng đoạn hình ảnh phóng hiện, cuối cùng nhưng ngừng lại cốt kiếm tiên trước khi chết, còn chưa từng đi qua thiên hoàng đâu rồi, không từng bái kiến tòa kia phi thăng chân giới người cũng sẽ lưu danh bay vào sơn đầy cố sát không quay đầu lại, chỉ là khoát tay một cái, nói, Thái Âm tộc, không xứng. Thái Âm tộc bị cố sát đánh tới cửa bức một đám lao tổ tự sát tạ tội, nhị phong nhất mạch máu chạy thành sông sự tình, rất nhanh thì chuyển bá ra ngoài rồi, đưa tới bắt thương khu vực một mảnh sơn sao, hiếm thấy phi thường mạnh động. Mà phản ứng lớn nhất, không ai bằng thương gia, tất cả mọi người đều kinh hồn bạt vía, lòng người bàn hoàng. Thương gia tổ địa, một vị thanh niên chậm rãi từ trong quần sơn đi ra, người này bạch tí tóc trắng, Phong thái tuyệt thế không chọc bụi trợn, chính là Khương ra tương lai trí tôn Khương vô thương. Hắn đi ngang qua một tòa đình lúc, một cái hắc bảo nhân chờ đợi ở đây, chậm rãi lộ ra hình dáng, chính là đã mất tích đã lâu chuẩn thánh kiếm trần tự. Khương vô thương, ta người liên thủ đi. Còn có một chương, ở buổi trưa hoặc là buổi chiều. Bốn chương hết, ba mươi chương mươi bảy trăm hai mươi bảy trăm bốn trăm linh tám. Chương bốn trăm linh năm, Khương vô thương nịch phạt chuẩn thánh. Chương bốn trăm Phàn Phật Dung vào rồi cái thế giới này, cũng giống như di thế mà độc lập, nhìn không ra bất kỳ tâm tình, lặng lặng nhìn Kiếm Trần Tử, nói: "Ta nghĩ đến ngươi sẽ nuốt ở kiếp gốc." Kiếm Trần Tử khẽ cười nói: "Không tránh được, Thánh viện không được bao lâu sẽ xuống, ta chỉ là đánh một cái chiến lệch thời gian, An Hoàng ở hai tháng trước cũng đã thông báo Thánh viện, chỉ là bây giờ điệu tiên giới thuộc về phong bế trạng thái, hắn truyền tin sẽ kéo dài, nhưng như thế nào đi nữa kéo dài, hai tháng cũng đã đủ rồi." "Hả?" Cương Vô Thương nói: "Cho nên, ngươi phải chết." Chế kiếm Trần Tử gật đầu nói: "Hẳn là khó thoát kiếp này rồi, cho nên, ngươi không cần đối với ta có cái gì lòng phòng bị." Bây giờ ta chỉ có một mục tiêu, đó chính là giết cố sát, chúng ta mục tiêu là nhất trí. Khương vô thương trầm mặc. Đang lúc này, có mấy bóng người vụt xuất hiện, chính là Khương gia mấy vị tiên vương. Không bị thương, một vị tiên vương nói, cố sát đã thanh toán rồi thái âm tộc, người kế tiếp chính là chúng ta rồi, chúng ta bây giờ không có lựa chọn, nếu như cố sát bất tử, chúng ta khương gia khó thoát tiêu diệt vật mệnh. Kiếm Trần Tử cũng nói, Khương vô thương, cố sát rất cường đại, nếu muốn giết hắn, chỉ có người ta hai người liên thủ, giết cố sát không những có thể vãn cứu các người thiên mệnh tiên triều bây giờ xu hướng suy tản, các ngươi còn có thể tiếp tục xưng bá con đường, duy nhất chướng ngại vật chính là cố sát. Một đám thương gia tiên vương cũng rất tha thiết. Mặc dù như hôm nay mệnh tiên triều bị thương nặng, nhưng là chỉ cần giết cố sát, hết thảy đều sẽ trở lại nguyên điểm, thương gia như cũ có thể là địa tiên giới bá chủ. Không bị thương, ngươi chả do dự cái gì? Đúng vậy, không bị thương, chúng ta biết rõ ngươi vẫn không có sưng bá chí tâm, nhưng là coi như là vì cứu thương gia, bây giờ ngươi cũng nên cùng kiếm thánh liên thủ. Tất cả mọi người ở quên lơn vô thương Kương Vô Thương vẫn như cũ là không có một gợn sóng bình bình đạm đạm, hắn quét một vòng mấy vị Khương gia lão tổ, chậm rãi nói, "Các ngươi đều là cái ý nghĩ này?" Một đám tiên vương đều gật đầu, chỉ có một vị tiên vương lắc đầu, nói, "Không bị đường, ta khoảng đó không được ngươi quyết sách, cũng khoảng đó không được gia tộc quyết định, nhưng kiếm Trần Tử là thiên nguyên giới nhân, ta không ủng hộ ngươi cùng hắn liên thủ, ta nếu là sớm biết rõ hắn là thiên nguyên giới nhân, ta liền sẽ không đồng ý Khương Thánh quyết sách, cứ như vậy đi, hôm nay ta tới thấy ngươi, chỉ là muốn nói với ngươi một tiếng, ta muốn thoát khỏi Khương gia." Vương kia tiên vương liếc mắt, người này là gia thập tổ, một cái bảng hệ xuất thân vương. Ở cương gia quyền lực không lớn, Khương Vô Thương không có để ý thập tiểu tổ, lại nhìn phía ngoài ra mấy vị lao tổ, hỏi các ngươi cảm thấy thế nào. Ngoài ra mấy vị lão tổ cũng phấn hận nhìn về phía thập tiểu tổ, sau đó bắt đầu khuyên Khương Vô Thương cùng Kiếm Trần Tử hợp tác. Khương Vô Thương trên mặt lộ ra một luồng nụ cười, chậm rãi nói, "Được, rất tốt, vậy cứ như vậy đi." Một đám tiên vương mừng rỡ, có Khương Vô Thương cùng Kiếm Trần Tử liên thủ tất nhiên có thể chém chết Cố Sát, không những có thể cứu Vãn Xu hướng suy tàn, vẫn có thể để cho Khương gia trở lại đỉnh phong, thậm chí không được bao lâu liền có thể nâng cao một bước. Nhưng mà, ngay tại trong nháy mắt kế tiếp, thương vô thương trong tay đột nhiên nhiều hơn một cái cổ phát trọng kiếm, trực tiếp một kiếm bêu đầu rồi mấy vị tiên vương lão tổ, mấy vị kia lão tổ cũng không phản ứng kịp cũng đã đầu người rơi xuống đất. Bất thình lình một màn, đem tất cả mọi người đều kinh trụ. "Không bị thương, người đi rồi." Có lão tổ cả giận nói. Nhưng mà, thương vô thương lại làm như không nghe, tiếp tục thống hạ sát thủ, bất quá chốc lát, liền đem mấy vị tiên vương lão tổ toàn bộ chém chết, trường kiếm nhuốm máu, trong không khí tràn ra bảng bạc mùi máu tanh. Trên người thương vô thương khí thế chiến ý cũng phi thường nặng, lên cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, tóc trắng tung bay. Dưới chân đi lên máu tươi, đều là khương gia trừ vị lao tổ máu tươi. Duy nhất sống sót chỉ có Thập kiểu tổ, hắn vẻ mặt kinh hoàng nhìn Khương Vô Thương, cả kinh nói, "Không bị thương, ngươi ngươi làm cái gì vậy?" Khương Vô Thương bình thản nói, "Như vậy khương già, ngay cả là bị diệt cũng không có vấn đề, lại trị lạc đến cùng Thiên Nguyên giới hợp tác, sương cũng bị mất, giữ lại chả có ý nghĩa gì, một chút danh giới cuối cùng cũng không có, cường đại thì như thế nào, hôm nay có thể cùng Thiên Nguyên giới hợp tác, ngày khác là có thể đầu nhập vào Thiên Nguyên giới." Thập Cửu tổ trừng lớn con mắt, Khương Vô Thương tiếp tục nói, như thế Khương gia thật rất để cho ta thất vọng, ở trái phải rõ ràng trước mặt cũng không hề có nguyên tắc, cùng với để cho bọn họ không ngừng hạ xuống danh giới cuối cùng cuối cùng phản bội nguyên vũ trụ, không bằng chính ta dọn dẹp. Dứt lời, Khương Vô Thương cầm trong tay thanh kia trọng kiếm đưa cho Thập Cửu Tổ, nói, "Thập Cửu Tổ, năm kiếm của ta đi một chuyến tỉnh tổ, tra một chút đi, đáng chết giết tất cả, sau đó nắm kiếm của ta đi tìm Cố Sát." Thập Cửu Tổ nhận lấy kiếm, cả kinh nói, "Không bị thường, ngươi thật muốn trơ mắt nhìn Khương tiêu diệt sao? Ngươi nắm kiếm của ta đi tìm Cố Sát." Vô Thương nói, "Hắn sẽ biết rõ ta lựa chọn." Hàn Thanh toán sẽ gặp đến đây kết thúc, hắn cũng không phải muốn xưng bá địa tiên giới, hắn cùng với Khương gia không có ân oán, chỉ là âm sai Dương Thác đưa đến vấn đề lập trường mà thôi, ta không tham dự địa tiên giới nội bộ đạo thống chi tranh, hắn cũng sẽ không tham dự. Thập kiểu Tổ trầm giọng nói, nếu như hắn không có nếu như, Khương Vô Thương nói, cái thế giới này, không có ai so với ta càng biết cố sát. Được. Thập kiểu Tổ cầm đến trọng kiếm nhanh nhanh rời đi. Trong cái tung lúc này, cũng chỉ còn lại có Khương Vô Thương cùng Kiếm Trần Tử. Kiếm Trần Tử có chút hăng hái nhìn Khương Vô Thương, nói, ngươi này cứ như vậy tin tưởng cố sát Khương Vô Thương trầm giọng nói, cố sát tư tưởng cảnh giới đủ cao, loại người như ngươi sẽ không biết. Kiếm Trần Tử chậm rãi đứng dậy, nói, ta đúng là không hiểu, bây giờ ngươi muốn giết ta, nhưng là, bất luận ngươi có thể hay không giết ta, ngươi cũng sẽ bị thương nặng, đến thời điểm mặt ngươi đối cố sát không có bất kỳ lực phản kích, hắn là cái người thông minh, hắn nhất định sẽ nhân cơ hội giết ngươi, sau đó tiêu diệt khương gia. Khương Vô Thương khinh thường nói, không biết. Kiếm Trần Tử lắc đầu nói, không hiểu nổi, ngoài ra cũng có một chút ta không hiểu nổi, ngươi nếu muốn ta, tại sao trước không giả vờ cùng ta hợp tác sau đó nhân cơ hội đánh lén ta ư? Vô Thương nói, ta cả đời làm việc Cung Bang Minh lỗi lạc, sẽ không nhân ngươi mà thay đổi, cũng sẽ không nhân thế giới mà thay đổi, cho dù là cuối cùng nhân tính tính nảy vạch mà vẫn lạc, ta đây vẫn là đứng tử, bị chết đường đường chính chính. Đang lúc này, một đạo lại một đạo tiên quang vào tới, hóa thành tiên quang đại đạo, từ bốn phương tám hướng tới, bọc lại Khương Vô Thường, hắn chậm rãi bay lên, và đạo thần hạ kèm theo, phản phất có bất hộ khí tức, ở chỗ này nhỏ rộng, kinh cùng vô biên. Cố sát lấy tiên vương nghịch phạt chuẩn thánh, ta nghĩ ta cũng có thể làm được. Cánh tay hắn hóa thành trong suốt sắc, hơn nữa bạch quang toàn bộ lan tràn hướng hai ngón tay, hắn hai ngón tay khép lại hóa thành kiếm chỉ, leo ra một đạo chí cường thần mang đâm về phía kiếm Trần tự đi, cả người bị mông lung hỗn độn khí bọc lại, thần bí khó lường, cường đại tuyệt luân, khương vô thường cũng phải nghịch phạt chuẩn thánh. Buồn chướng hết, 340828 tháng 4 năm 09. Chương 406 chuyện chỗ này. Chương 406 chuyện chỗ này. Lâm Cố Sát đi tới Khương Gia Tịnh thủ ngoại lúc, thấy được để cho hắn đều nộm bước một màn. Khương gia lại lục đục, nội bộ xảy ra một cơn náo động, máu chảy thành sông. Trình Cố Sát cũng trong lúc nhất thời không có chỗ xuống tay, quá, hắn hiện Gia, lúc, gia chủ động mở ra trợ, mấy vị lão tổ đầu. Một đoàn khương gia cao tầng đi ra. Cố Sát có chút thiếu mi, nhìn những người này trạng thái cũng không giống là muốn tới liều mạng dáng vẻ, đại đa số đều mang trọng thương, dẫn đầu là Khương gia thập cửu tổ, một vị không nổi danh bất hủ tiên vương. Khương gia thập cửu tổ đi tuất ở đằng trước, xa xa liền hướng Cố Sát cong người xã một cái, tất cao giọng nói, "Cung nên, Cố Thánh tử." Ngay sau đó, một đám khương gia cao tầng cũng nắm lễ. Cố Sát có chút hang hái nhìn một màn trước mắt, nói, "Các ngươi đây là muốn chơi đùa vừa ra đưa tay không đánh người tươi cười nói, tử hiểu lầm, chúng ta là phụng tộc ta thánh tử không bị thương chí mệnh, cùng kính buổi tiếp." Cố Sát nói: "Khương Vô Thương sao? Nghe nói Khương Vô Thương 10 năm trước bế quan, đây là xuất Quan. Khởi bẩm Cố Thánh Tử, không bị Thương Thánh Tử đã xuất Quan." Khương Gia Thập Cửu Tổ nói. Cố Sát trầm giọng nói: "Đây là phái các người tới ức chiến." Cố Sát phản ứng đầu tiên liền là như thế, bởi vì hắn cùng Khương Vô Thương ước chiến còn không có kết thúc, ban đầu ở thí luyện tri địa trận chiến ấy không có kết thúc, cũng bởi vì một ít bên ngoài nguyên nhân các đức, hai người cũng hẹn xong phía sau tìm cơ hội nhất quyết sinh tử. Khương Gia Thập vội vàng nói: "Cố Tử, sợ rằng ngài cùng không bị Thương Thánh Tử ức chiến lại được lui về phía sau." Vừa nói, Khương Gia Thập Cửu Tổ làm phép sử dụng một cái trọng kiếm, nói, "Đây là không bị thương thánh tự kiếm, hắn phân phó ta giao cho ngài, nói người xem rồi này kiếm tự nhiên sẽ biết rõ." Cố Sát đưa tay đem kiếm lấy đi qua, đang nắm chắc thanh kiếm kia trong ngáy mắt, hắn liền cảm nhận được một vết ý chí cường đại, là chuyên biệt với Khương Vô Thương ý chí, này một vết ý chí cực kỳ mạnh mẽ, so với 10 năm trước ở thí luyện chi địa lúc Khương Vô Thương cường đại rất nhiều lần. Là một cái kinh địch, hắn 10 năm này tiến bộ rất lớn, nhưng Khương Vô Thương tiến bộ cũng không nhỏ, vẫn như cũ hắn cường địch. Bất quá, càng làm cho Cố Sát để ý lạ, Khương Vô Thương ý chí bên trong để lộ ra tới tin tức Tổng kết mà nói, tổng cộng 3 giờ, số 1, hắn đã tự mình xuất thủ, dọn dẹp khương gia chung những thư kia cái mông ngồi lẫn nhân, bao gồm một đám lao tổ. Một điểm này, Cố Sát không có hoài nghi, bởi vì trên thanh kiếm này, hắn có thể đủ cảm nhận được Khương Vô Thương ý chí cùng với một ít hình ảnh, ngoài ra chính là, bây giờ Khương gia lục đục cục diện hắn cũng đã thấy. Thứ hai, Khương Vô Thương biểu thị không đứng tay vào tiếp theo địa tiên giới đạo thống chi tranh, hy vọng địa tiên giới có thể tiến vào một cái lương tính giai đoạn phát triển, không nên bỏ qua này tấn thăng đại thiên thế giới tốc độ cao cơ hội phát triển. Đây coi như là cùng cố sát một cái ăn ý giao dịch, hai người giống vậy cũng phải đi tham dự thánh viện mầm mống tuyển chọn, cũng không có bao nhiêu dừng lại thời gian, nếu như hai người lúc này phát động đại chiến, chỉ có thể ngao cổ tranh nhau, để cho các vực khác đạo thống chiếm tiện nghi. Điểm thứ 3, ba, Khương Vô Thương tự mình động thủ đồng phát động nội bộ thanh tẩy, cũng là cho cố sát một câu trả lời, dù sao, cố sát cùng Khương gia ân oán, không giống với thai âm tộc phía sau thọt đao chuyện buồn luôn. Khương gia cùng cố sát tấn oán, vẫn luôn là chính diện, trực tiếp, không có người nào ở sau lưng làm không thấy được ánh sáng thủ đoạn, mới bắt đầu mâu thuẫn, xuất xứ từ với cố Vô Thương muội Từ đó làm cho phía sau Khương ra đuổi giết hắn, thậm chí còn phía sau cũng chỉ là lập trường tranh. Cho nên, cùng Khương Gia loại này ân oán, Cố Sắt trong lòng cũng không có hận, chỉ có thắng bại, Khương Gia sai lầm lớn nhất chính là cấu kết Thiên Nguyên Liên giới. Nhưng là, Khương Vô Thương bây giờ đã xử lý những người đó, mà đầu sọ Khương Tử Hư cũng đã chết. Phần này nhân quả có thể đến đây kết thúc. Cố Sắt cũng không có nhất định phải muốn Khương Gia ý tưởng của diệt tộc cùng chấp niệm. Điểm thứ tư, cũng là Khương Vô Thương biểu đạt một điểm cuối cùng, đến tiếp sau này đoán, thuộc về bọn họ hai người ân oán cá nhân, cũng chính là Cố Sắt chém giết Khương Tuyết sự tình. Ở tiếp nhận được Khương Vô Thương ý chí sau đó, Cố Sát đem kiếm trả lại cho Khương Gia Thập Cửu Tổ, nói: "Nếu Khương Vô Thương đã nội bộ xử lý, vậy chuyện này như vậy kết thúc, lui về phía sau chỉ có đạo thống chi tranh, bất quá, ta đồng ý Khương Vô Thương nói lên lương tính phát triển địa tiên giới đề nghị. Hai điểm yêu cầu, thứ nhất, Thiên Mệnh Tiên Triều rút quân, toàn bộ rút lui linh khê khu vực, thứ hai, mặc dù Khương tự hư chết, nhưng là Thiên Mệnh Tiên Triều phát động trận này xâm lược chiến tranh, thị phi chính nghĩa, nên có bồi thường phải có." Khương Gia Thập Cửu Tổ chắp tay nói: "Có thể." Cố Sát gật đầu một cái, cũng hơi xúc động, trận này chiến tranh, không có người thắng. Bất luận là Thiên Mệnh Tiên Triều hay lại là Linh Khê Liên Minh, đều gia nhập vào vô tận tài nguyên, chết vô số tu sĩ. Linh Khê Liên Minh cũng không đánh xuống được rồi, đánh tiếp nữa, các phe đạo thống cũng muốn qua đời, mà Thiên Mệnh Tiên Hướng bên này cũng tình huống không sai biệt lắm, bọn họ cũng là dốc hết tài nguyên đánh cuộc một lần, nhưng bây giờ thua cuộc, đánh tiếp nữa cũng không có ý nghĩa. Bây giờ có Cố Sắt cùng Khương Vô Thương hai người ra mặt điều định, song phương cũng đều vui vẻ dừng tay như vậy, bắt đầu tu thân dưỡng hơi thở, bất quá, cũng thật may hai bên cũng phân biệt ra một cái Cố Sắt cùng Khương Vô Thương, nếu không, hai phe này, trải qua này nhất dịch sau không biết rõ sẽ quay ngược lại bao nhiêu năm sẽ bị còn lại khu vực vượt qua xa mà như vậy suy sụt. Đúng rồi, Cố Sát đột nhiên hỏi bây giờ Khương Vô Thương ở nơi nào? Khương gia thập cựu tổ nói, không bị thương thánh tử ý đồ nghịch phạt chuẩn thánh, ở chúng ta Khương gia tổ địa nơi nên chiến kiếm trận tử. Cố Sát không nói gì thêm, xoay người liền sẽ rách không gian đi xa. Không lâu sau, Cố Sát rốt cuộc đã tới Khương gia tổ địa, lúc này Khương gia tổ địa đã trở thành một vùng phế tích, chu vi mấy ngàn vạn dặm nơi đều bị lở đổ, tình cảnh rất là hỗn loạn. Đại chiến trận đang kéo dài, khương Vô Thương cùng kiếm trận hai người từ bầu trời đánh tới hỗn lại từ hỗn độn đánh tới lòng đất, phá hư tính lớn vô cùng. Bất quá Cương Vô Thương ổn chiếm thượng phong, để kiếm Trần Tử đánh. Cố Sát đột nhiên xuất hiện, để cho kiếm Trần Tử trong lòng sợ hãi, lộ ra sơ hở, bị Cương Vô Thương một kiếm chém trúng, sau đó sẽ không giữ vững bao lâu, liền bị bêu đầu chém chết. Nhưng là, Cương Vô Thương lại vẻ mặt tiên đuối, ngắm nói với Cố Sát, ngươi tới đây sao mau làm à? Ta có thể toàn thắng, ngươi đột nhiên này xuất hiện, làm rối loạn kiếm Trần Tử tiếp tấu, để cho ta trận chiến này thắng được không có như vậy hoàn mỹ. Cố Sát liếc mắt, nói, muốn không phải ta không nghĩ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ta mẹ nó thật muốn đập chết ngươi, bất giả bộ bực có được hay không? Khương vô Thương khẽ cười một cái, Hào không đề phòng trực tiếp ngay tại trước mặt Cố Sát ngồi xếp bằng điều dưỡng bạo động ký huyết, nói: "Hai ta chiến đấu, lại tìm cơ hội đi, chờ ta khôi phục đỉnh phong, cũng không kém muốn tham dự mầm mống tuyển chọn rồi, đến thời điểm hai ta bất luận ai bị thương đi dự thi cũng không có lợi lắm." Cố Sát gật đầu nói: "Ngươi hào hào dưỡng tương đi, ta còn rất nhiều chuyện phải làm." Khương Vô Thường nói: "Ngươi phải đi thanh toán những thứ kia nằm vùng." Cố Sát gật đầu nói: "Kiếm cốc ở bên trong, rất nhiều cùng kiếm trần tử có liên quan những đạo thông đó, cùng thiên nguyên giới cũng không minh bạch, trong đó nằm vùng khẳng định không phải số ít." Khương Vô Thường nói: Giao cho ta một bộ phận đi, một mình ngươi chạy tới chạy lui thời gian cũng không quá đủ, đến thời điểm cũng không có thời gian nghỉ ngơi, ngoài ra, thánh viện bên kia cũng mau xuống đây đi." Cố Sát nói, hẳn là nhanh, An Thánh rất sớm trước liền thông báo thánh viện, chỉ là bây giờ địa tiên giới tình huống phức tạp, cùng trời hoang vẫn chưa có hoàn toàn nối đường, dày, lại có thiên nguyên giới từ trong ngăn trở, đưa đến thánh viện bị tin tức ra lại động, phản ứng cũng chậm. Dứt lời, Cố Sát lại nhìn một chút kiếm trần tử thi thể, nói, ngươi nắm thi thể kia đi theo thánh viện giải thích, thánh bên kia sẽ điều tra rõ ràng, sẽ không đối với ngươi có ảnh hưởng." Khương vô Thương gật đầu một cái, đột nhiên ngẩng đầu lên, Hỏi cố Sát thành thật mà nói, ngươi rốt cuộc thân phận là gì, đáng giá thiên nguyên giới bỏ ra lớn như vậy giá. Buổi trước hết, 3409284100. Chương 407 trước khi rời đi. Chương 407 trước khi rời đi. Cố Sát khẽ cười một cái, nói, ngươi đoán. Khương Vô Thương liếc mắt, nói, ngươi đoán ta đoán không đoán. Ngươi đoán ta đoán không đoán, ngươi đoán không đoán. Khương Vô Thương. Cố Sát khoát tay một cái, nói, hẳn là thiên phú của ta quá mạnh mẽ, để cho thiên nguyên giới sợ. Khương Vô Thương đang chuẩn bị truy hỏi, Cố Sát trực tiếp ngắt lời nói, đừng hỏi còn lại, nếu như ta thật có cái gì như bức bối cảnh Ta lúc đầu về phần bị đuổi kịp thiên không cửa xuống đất không đường. Ngoài ra, ta cái gì thân phận, ngươi không điều tra qua, từ địa cầu đi ra, chỗ đó xuất thân, ngươi cảm thấy ta có thể có bối cảnh gì? Khương Vô Thương suy nghĩ một chút, vừa bộc nói, cũng vậy, nhưng là ta không nghĩ ra à, dựa vào cái gì à, huyền quỷ ở địa tiên giới nuôi dưỡng nhiều như vậy năng vùng, hao tốn lớn như vậy giá, trả bồi dưỡng được địa tiên giới thứ nhất chuẩn thánh, này có nghĩa là nếu như bọn họ thao tác thích đáng, thậm chí có, có thể có thể khống chế nhất phương đại thiên thế giới, cái khái niệm này ngươi biết rõ, nhất phương đại thiên thế giới bị thiên nguyên giới khống chế, một viên không lưu dự đạn định giờ. Ở đắc thú thời điểm, thậm chí có có thể có thể khoảng đó một trận đại quyết chiến, hắn dĩ nhiên cũng làm vì giết ngươi buông tha. Dựa vào cái gì à? Luận thiên Phú, hai ta 55 mở đi, luận còn lại, bất luận là khí chất hay lại là nhan giá trị, ta đều treo lên đánh ngươi, muốn giết cũng lặn nên tới giết ta à, ngươi nói có phải hay không là? Là một cái tí, Cố Sát Diêu cợt nói, ngươi nói ngươi nhan giá trị cao hơn ta, nhất định chính là làm trò cười cho thiên hạ, năm nay mới nhất chuyện vớ vẩn, ngươi mẹ nói điểm nào có ta soái, nói Tiên Phú, ngươi có thể so với ta. Ngươi lấy tự tin ở đâu ra? Hừ, Vô Thương lạnh rên một tiếng, nói: Ta không với loại người như ngươi không người tự biết mình nói, hai chúng ta đánh cuộc, liền đánh cực mầm mống thi tuyển chung hai ta hai bài giành cao, nếu là ngươi thắng, ta coi như ngươi lợi hại. Được, cá thì cá. Cố sát nói, ngươi nếu là bài giành có thể so sánh ta sau, ta đây cũng coi như ngươi lợi hại. Không lâu lắm, Khương Vô Thương rốt cuộc đem khí tức điều chỉnh xong, cố sát cũng không có tiếp tục lưu lại, trực tiếp xé ra không gian rời đi. Địa tiên giới có ngay đón mấy món oanh động toàn thế giới đại sự kiện. Đầu tiên là Khương Vô Thương lĩnh phạt chuẩn thánh thành công, trở thành điệu tiên giới cố sát, sau đó vị thứ hai lấy Tiên Vương thân lĩnh phạt chuẩn thánh thành công, mà điệu tiên giới trước mắt chỉ có hai vị chuẩn thành đều chết hết. Cố Sát cùng Khương Vô Thương cũng trở thành công nhận số một, thứ nhì cao thủ, bất quá, liên quan tới hai người rốt cuộc ai mạnh ai yếu một mực không có định luật. Tất cả mọi người đều ở yên tĩnh chờ hai nhân vương thấy vương thì, lại truyền ra một chuyện, Thiên Mệnh Tiên Triều trực tiếp tuyên bố rút quân, trưng bày ở vực, nữa nghị, cực Trong lúc nhất thời Rất nhiều người cũng thông qua chuyện này nhận định Cố Sát mạnh hơn Khương Vô Thương, nếu không, Thiên Mệnh Tiên Triều không đến nổi ở như cũ có ưu thế giới tình huống nhượng bộ rút quân trả làm ra bồi thường. Nhưng là, lại cũng không lâu lắm, Cố Sát cùng Khương Vô Thương cơ hội là trước sau như thế, đối ban đầu cùng Kiếm Trần Tử có dính líu thế lực tiến hành thanh toán, hơn nữa công khai Kiếm Trần Tử là thiên nguyên giới nằm vùng sự thật, Khương Vô Thương càng là đại nghĩa diệt thân đem Khương Gia nội bộ có dính líu người chu diệt, cuối cùng mang theo Kiếm Trần Tử đầu người chủ động đi tìm Thánh viện tới Điệu Tiên giới đội ngũ tiếp nhận điều tra. Mà bên kia, Cố Sát cũng thanh toán rồi lấy kiếm cốc cầm đầu rất lớn một nhóm đặc thống, nhưng là Đối với có hay không mạnh hơn Khương Vô Thương sự tình, cũng là một cái trả lời thẳng, tuyên bố hai người lúc này không thích hợp đối chiến, cho nên, thắng bại khó phân. Chuyện này, coi như là như vậy hạ màn. Một trận liên lụy toàn bộ địa tiên giới cự vực đại chiến kết thúc, không có người thắng, bất luận là Thiên Mệnh Tiên Triều hay lại là Linh Khê Liên Minh cũng hoặc là còn lại tham chiến đạo thống đều là bên thua. Cuối cùng, ở cố sắt cùng Khương Vô Thương phát động bên dưới, cự vực các phe đạo thống cũng ký kết hữu hảo sống chung điều ước. Trong lúc nhất thời, loạn không chịu nổi điệu tiên giới tiến vào một cái thời kỳ hòa bình, không có nhân biết rõ đây rốt cuộc có tính hay không là nhân họa đắc phúc. Ít nhất, trước mắt đến xem, các phe đạo thống đều được một cái khỏe mạnh thời kỳ phát triển, khôi phục nhanh chóng đồng thời, cũng đều nắm cơ hội nhanh chóng phát triển, không có bỏ lỡ tân tấn đại thiên thế giới mang đến phúc trạch. Mà làm bây giờ điệu tiên giới công nhận lãnh tụ cấp bậc Cố Sát cùng Khương Vô Thương hai người cũng được thế nhân chú ý bất quá, Khương Vô Thương hành tung rất rõ ràng, bây giờ đang định ở Đại Mạc Thánh Thành tiếp nhận Thánh viện điều tra, nhưng là, Cố Sát ở một lần cuối cùng thanh toán một cái cùng kiếm Trần Tử có rắt liên đạo thống sau đó liền biến mất, đến tiếp sau này liền quan tới thanh trừ thiên nguyên giới nằm vùng sự tình tất cả đều là Thánh viện đang tiếp tục, Cố Sát không có lại công. Khai hiện tân quá. Rất nhiều người đều đang suy đoán Cố Sát có lẽ đã rời đi địa tiên giới, cũng có người suy đoán Cố Sát ở Bệ Quan là tiếp theo mầm mống thi tuyển làm cuối cùng chuẩn bị. Trong lúc nhất thời, đủ loại suy đoán sôi sùng sục, cũng không có được câu trả lời chính xác, liền thiên Phượng Hoàng triều cũng không biết rõ. Bắc Thương khu vực, Phi Tuyết Thành. Lam Thiên Mệnh Tiên triều dưới quyền đỉnh cấp đạo thống, Phi Tuyết Thành cũng từng tham dự qua kia một trận thế chiến, tổn thất cũng rất thảm trọng, bây giờ cũng là đang khôi phục bên trong, Phi Tuyết Thành xuất động rất nhiều quân đội ở trong thành bảo tự, trong đó có Lôi Đình. Vốn là, Lôi Đình làm Phi Tuyết Vương đệ tử thân chuyển, Lôi Đình ở Điệu giới trung thuộc về đỉnh cấp thiên tiêu, ở phiêu Tuyết Thành trung địa vị là rất cao, nhưng là, bây giờ cho hắn cảnh không phải rất tốt. Mới bắt đầu là bởi vì Thiên Mệnh Tiên Triều thành lập, Khương gia làm hoàn thất, mặc dù không có Thanh Toán Ban Đầu lôi đỉnh giúp Cố Sát chạy ra khỏi bắt thương khu vực sự tỉnh, có thể phiêu Tuyết Thành không dám không làm biểu thị, vì tỏ thái độ, không thể không chèn ép lôi đỉnh cùng với Ban Đầu còn ra tay ám trợ quá Cố Sát Phi Tuyết Tiên Vương. Sau đó trong giới đại tuyển, lôi đỉnh càng bị Phi Tuyết Thành tức đoạt tư cách dự thì, này một cái tín hiệu đi ra, để cho lôi vị trí thì càng thêm xấu hổ. Hắn sư phụ Phi Tuyết Tiên Vương dù sao cũng là tiên vương. Phẩm lượng trà không phải rất lớn, có thể lôi đình liền thảm, bị biên giới hóa sau đó khắp nơi được gạt bỏ được triệt ép. 19 năm trước, hắn giúp cô sát chạy ra khỏi bắt thương khu vực lúc mới 20 mấy tuổi, cũng đã là huyền tiên cấp 1 tu vi, bây giờ sắp 20 năm, vẫn chỉ là huyền tiên cấp 2, bây giờ, đường đường tiên vương thân chuyển, năm đó hồng cực nhất thời đỉnh cấp thiên tiêu, bây giờ nhưng ở thành vệ quân trung đảm nhiệm một cái tiểu quân quan, mỗi ngày ở trên đường tuần tra. Một ngày này, Lôi đỉnh lại đang đi tuần, buổi trưa thời điểm, cùng mấy cái đồng liêu đồng thời ở bên đường quán trà uống trà, khí kém, đụng phải mấy cái không hợp nhau đúng, đối Lôi đỉnh trông chọ Lôi Đình thủ hạ mấy cái tiểu binh nghe không vô liền cùng kê mấy nhóm nhân cạnh tranh dù men. Chỉ là, bây giờ Lôi Đình đã bị mài mòn góc cạnh, không muốn phát triển mâu thuẫn, kéo mấy tên thủ hạ liền đi. Lôi Đình thủ hạ một tiểu binh nhịn không được, nói, "Lôi đầu, ngài đường đường huyền tiên, tại sao phải sợ bọn hắn mấy cái chân tiên sao?" Lôi Đình chỉ là lắc đầu một cái, thẳng rời đi, mấy cái đúng đắc ý nở nụ cười. Lôi Đình nghe những thứ kia chói hai tiếng cười, trong lòng rất là tức giận, quả đấm bóp giòn vàng, nhưng lại chậm rãi ra, bước nhanh liền chuẩn bị rời đi, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo bóng người trắng trước mặt. "Cố, Cố đại." Nói bốn giờ, Số 1, còn kém chương 1, ta mau sớm bổ, buổi trưa còn đó. Thứ 2, gần mấy chương cũng sẽ không có cái gì đại cao chiều, một cái chuyển tiếp giai đoạn, Cố Sát rời đi điệu tiên giới, tham dự mầm mống đại tuyển, cùng với liên quan tới thiên nguyên giới một ít tán bài. Thứ 3, ba, tại sao còn sẽ có bạn đọc hoài nghi Khương Vô Thương có phải hay không là Tiên Vương hoặc là có phải hay không là vô địch Tiên Vương đâu rồi? Tiền Văn giải thích qua rất nhiều lần a, Tiên Vương là một cái đặc thù cảnh giới, dựa chính là Kim Tiên cảnh cửa hàng, Khương Vô Thương giống như Cố đều là toàn bộ đánh phá cực cảnh kim tiên, đột phá liền tất nhiên là vô địch tiên vương, đối sát chuẩn thánh, dù sao, hắn là thánh thể. Hơn nữa còn là tập Kê Nhi Như Phi thánh thể, là có thể. Ngang dọc một thời đại, hắn đến tiếp sau này, đó là thánh thể treo lên đánh cao quý đế tộc cái loại này như phi gở giật phiên bản nhân vật. Thứ tư, liên quan tới Khương Vô Thương ăn bài, hắn và Cố Sắt nhất định là có trận chiến cuối cùng, nhưng là, ta rất sớm trước cũng đã nói, ta muốn cho Khương Vô Thương một cái men men liệt liệt kết cục, cho nên, mọi người phía sau từ từ xem đi, Khương Vô Thương thiết lập, ta cũng còn suy nghĩ chung. Buổi trước hết, 341028411. Chương 408, tạm biệt. Chương 408, tạm biệt. Lôi đình nhìn trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện nhân, cả người cũng bối rối. Người này, chính là cố sát. Sau một khắc, lôi đình thân thể cũng run dậy, sau đó liền xông lên ôm lấy cố sát, đáng thương hô lớn, cố lao đại, ngươi rốt cuộc đã tới, ngươi biết rõ ta nhiều năm như vậy làm sao mà qua nổi ấy ư, ai nha ngọa tạo à, ta còn tưởng rằng ngươi quên mất ta rồi, ai yêu ngọa tạo. Lôi đình kích động đến không được, ôm lấy cố sát liền một cái nước núi một cái lệ. Sau đó lại đột nhiên lui về tiểu quán môn, nói, cố lao đại, ngươi chưa hết chờ một chút ta mẹ nó đánh chết trước rút lời, ở tất cả mọi người đều vẻ mặt mờ mịt bên trong, Lôi Đình đột nhiên rút ra hai cây phủ đậy lôi điện đoạn côn, vọt vào quán trà liền hướng về phía mấy cái đối với hắn châm chọc đúng hành hung một trận, kinh hãi người sở hữu. Mặc dù Lôi Đình phí thời gian gần 20 năm, nhưng dù sao cũng là huyền tiên, mà khi ban đầu là dựa vào chiến tích trở thành danh chấn nhất phương đỉnh cấp tiên tiêu, ý thức chiến đấu cũng là không giống và thường, đối mặt kia mấy cảnh giới xa xa thấp quá hắn chân tiên, hoàn toàn chính là treo lên đánh. Mấy cái chân tiên bị Lôi Đình hành hung một trận, cũng đều giận không kiểm được, có người hét lớn, "Lôi Đình, ngươi mẹ nó điên rồi có phải hay không hả, ngươi dám đánh ta?" Ca của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tao để con mẹ mày. Lôi đình một cước đem cái kia trấn tiên đạp lộn mèo trên đất, hung hăng đạp mấy phát, cũng đem người kia mặt cũng giẫm đạp biến hình. Hung tận nói, ca của ngươi coi là một cờ him, đâu con mà nó, Lao tử nhịn ngươi rất lâu rồi, ta cố lao đại đều tới, đừng nói ca của ngươi, ngươi mẹ nó cha tới cũng phải cho lão tử quỳ rập đầu. Ai yêu ngọa táo, biết rõ ta cố lao đại là ai chăng? Địa tiên giới đệ nhất thiên hạ, Thiên Phượng Hoàng triều tử cố sát, ngọa táo trả với lão tử ở nơi này bước bước. ta mẹ nó núi tới. Trong lúc nhất thời, mấy cái lôi đỉnh đúng môn đều tràn đầy sợ hãi. Bây giờ này địa tiên giới chung, không biết rõ Cố Sát nhân cực ít cực ít, mà Cố Sát hình ảnh cũng là các vực khắp nơi truyền lưu, chỉ là đại đa số người cùng cố sát tầng thứ trên lệch quá xa, gần đó là thấy được Cố Sát cũng sẽ không liên tưởng. Nhưng bây giờ, Lôi Đình điểm ra thân phận của Cố Sát, tất cả mọi người dối rít nhận ra Cố Sát, đưa tới khắp nơi văn động. Mà Lôi Đình vẫn còn ở hành hung mấy người kia, hiển nhiên hắn mấy năm nay tức giận quá nhiều, rốt cuộc vào thời khắc này bộc phát ra. Sau một hồi lâu, Lôi Đình mới ngừng lại, chung là không có có náo xảy ra án mạ. Hắn cười ha hả đi tới, nói: "Cố lão đại, chơi cười Tiểu đệ mấy năm nay là thực sự mẹ nó khổ à, là người hay quỷ cũng mẹ nó dám đến giẫm đạp ta mới đá. Cố Sát vỗ một cái lôi đình bà bay, nói, tâm lý có tức liền phát ra ngoài, giết chết tròn người cũng không có vấn đề, ta che được. Cố Sát vừa nói ra lời này, mấy cái bị lôi đỉnh đánh thương tích khắp người chân tiên cũng kinh hoàng rồi, hồn đều nhanh hù dọa bay, bọn họ không hoài nghi chút nào Cố Sát lời nói, bây giờ này địa tiên, Cố Sát không che được chuyện có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá, lôi đỉnh lại lắc đầu một cái, nói, được rồi, cũng không phải sinh tử thủ, tông môn đối với ta thực ra rất phức hậu, nhìn như đang ta. Trên thực tế là biến hình bảo vệ ta, trên mặt nổi đem ta biên giới hóa, nhưng vẫn cũng để cho ta ở lại phiêu tuyết thành trung, nếu thật là buông tha ta, sớm đã đem ta ném ra ngoài tự sinh tự diệt. Dứt lời, Lôi Đình liếc mắt một cái mấy cái chẩn tiên, nói, "Chỉ là, thế gian này trùng quy không thiếu tự cho là đúng ngu xuẩn cả ngày ở kia tiểu nhân đắc chí, nếu như không phải ta không muốn cho tông môn mang đến phiền thoái, sớm mẹ nó động thủ." Cố sát nhẹ giọng nói, khổ ngươi, nếu như không phải là vì ta, cũng không phải cho ngươi phí thời gian nhiều năm như vậy, lấy thiên phú của ngươi, gần đó là không tới kim tiền cũng nên không sai bị lắm." Nói những thứ này, Lôi đỉnh cợt mở cười một tiếng, nói, "Ta chưa bao giờ hối hận ban đầu làm việc, mệnh của ta đều là cố lao đại ngươi cứu, cho dù là trả lại cho ngươi cũng không có vấn đề." Cố Sát đang muốn nói chuyện, trong hư không đột nhiên xuất hiện từng trận cường liệt không gian chấn động, có 4 năm vị tiên vương đồng thời xuất hiện, dẫn đầu chính là phiêu Tuyết thành người khai sáng, lão bại vô địch tiên vương Phi Tuyết tiên vương, còn có Lôi đỉnh sư phụ Phi Tuyết tiên vương. Mấy vị tiên vương vừa hiện thân, lập tức hướng Cố Sát hành lễ, bái kiến Cố Thánh tử, không biết Cố Thánh tử đại gia Quan Lâm, không, có tựa xa tiếp đón. Cố Sát chắp tay lễ, nói, "Vạn tuế Cố Sát, bái kiến các vị tiền bối." Không dám nhận. Không dám nhận. Mấy vị tiên vương vội vàng năm lễ, không dám nhận lời Cố Sát câu này vãn đuối tự sưng. Xin cô thánh tử giơ bước, chúng ta cũng tốt hết tận tình địa chủ. Cố Sát do dự trong chốc lát, nhìn một chút Lôi đình gật đầu một cái. Cố Sát ở Phiêu Tuyết Thành đợi 3 ba ngày, trong đó trả mở đạo tràng, giảng đạo một tiên tài rời đi. Làm như thế, dĩ nhiên là vì Lôi đình. Có Cố Sát hành động này tính, Phiêu Tuyết Thành cũng không cần đang lo lắng thiên mệnh tiên triều thái độ, Phiêu Tuyết Thành cao thế khôi phục Lôi đỉnh thân phận của hơn nữa để làm cao tầng, cũng công khai biểu thị đem Lôi đỉnh gần đây 20 năm tại Nguyên Bộ Cố Sát trước khi rời đi, cũng lặng lẽ là lôi đỉnh để lại không ít tài nguyên. Có lần này hệ thân, chỉ cần hắn cố sát bất tử, lôi đỉnh cả đời này đều có thể một bước lên mây. Cố Sát cũng lại một nỗi lòng. Từ Phiêu Tuyết Thành sau khi rời khỏi, Cố Sát liền quay trở về Linh Khê khu vực trùng, trở về một chuyến thiên đô thành cùng hòa hoàng gặp mặt một lần. Bất quá, hắn thiếu có mấy cái bằng hữu, giống như Linh Châu tử, nữ chiến thần vân vân, bây giờ đều còn ở tham dự trăm giới đại tuyển, cũng không tại Thiên Phượng Triều, liền không có bao nhiêu yêu cầu nhân. Cuối cùng, hắn đi tới hắn thánh tử Đất Phong, Cổ Châu. Vốn là cái địa phương này, chỉ là một thành lớn. Sau đó trở thành Cố Sát đất Phong sau đó, liền tăng cao cấp bậc, chỉ thuộc về Thiên Đô Thành quản hạt châu. Nơi này có Cố Sát một vị trọng yếu nhất Cố Nhân Chi, Hàn Trạch. Lúc này Hàn Trạch đã có hỏi tiên cảnh, thiên thần cảnh, cao cấp tu vi. Bất quá, bây giờ Hàn Trạch có chút tiểu tụy. Lúc trước, được Cố Sát che chở, Hàn Trạch mang theo cổ gia tiến vào Cố tiểu băng đủ, cổ gia nên đón chưa bao giờ có tốc độ cao phát triển, nhưng là, thiên mệnh tiên triều xâm phạm, toàn bộ linh khê khu vực cũng gần như thủ, Thiên Đô Thành cũng thiếu chút nữa bị phá, cho dù cổ gia có Cố Sát che chở cũng vô ích, bị kịch liệt đánh vào, thiếu chút nữa diệt tộc. Bây giờ chiến sự đi qua, có Hàn Trạch cùng Cố Sát quan hệ, cổ gia coi như là khôi phục tốt đặc thống, nhưng là vẫn là bách phế đang cần dưỡng hồi, làm cổ trong nhà nhân vật, Hàn Trạch dĩ nhiên là rất mệt mỏi. Cố Sát không làm kinh động người nhà họ Cổ, chẳng qua là cho Hàn Trạch gặp mặt một lần, hai người tâm sự rồi một ngày một đêm, trò chuyện đại đa số đều là do ban đầu trên địa cầu sự tỉnh. Cuối cùng, Lâm Mật Lục, Cố Sát là Hàn Trạch giữ lại ba món đồ, thứ giống nhau là một đống lớn tài nguyên giúp hắn khôi phục cổ gia, thứ nhì là một đạo về hắn tiên vương ý, có thể bảo đảm Hàn Trạch trong vòng 10 năm thành tựu chân tiên, thậm chí đem tới có thể thành tựu Về phân dạng thứ ba, là một mặt hồng sắc long kỳ. Đưa mắt nhìn cố sát rời đi, Hàn Trạch chậm rãi đem kia một mặt long kỳ mở ra, giơ lên cột cờ đón gió tung bay. Hắn chậm rãi dơ tay lên chào theo kiểu nhà binh. Giống nhau ban đầu, Thành lũy bể tan thành trước, hai người ăn xong cuối cùng một bữa cơm sau đó, hắn đi một cái kia có lễ, giống vậy đều là người cuối cùng. Hàn Trạch lo gấp. Buồn chướng hết, 344111284112. Chương 409 hiện trong tương lai cùng đi qua. Chương 409 hiện trong tương lai cùng đi qua. Vô số ức vạn ngàn năm ánh sáng, vô tận Thành Lũ bên ngoài song, song vũ trụ đó là thiên môn giới. Tiên Nguyên giới chung một nơi chỗ thần bí chung, có một vị ngủ say mấy triệu năm thần bí sinh vật, lạ là, là một vị đại đế, thế gian này đã rất ít có sinh linh còn nhớ vị này đại đế hình dáng, chỉ là vị này đại đế sáng chế hạ đạo thống cũng đã trở thành thiên nguyên giới chúng cao cấp nhất vô thượng đạo thống, tên là Mặc Độc, mà vị kia đại đế, thế gian sinh linh tôn là Mặc Đế. Mặc Đế tự trước kỳ nguyên chàng đại chiến kia sau liền trở lại thiên nguyên giới, lấy vô thượng thần thông diễn hóa một cái phương cấm khu, từ đó, ngay ngắn một cái cái kỳ cũng không từng bước ra qua cấm khu, cũng hiếm có sinh linh năng đủ tiến vào. Một thời này, Thiên Nguyên giới một vị tung hoành một cái kỷ nguyên trí tôn đặt chân rồi căn khu, vị này trí tôn tên là Huyền Quỷ, là là hiện thời kỷ nguyên trung, Thiên Nguyên giới nhân vật thủ lĩnh một trong. Thế gian không có lưu truyền ra đại đế lãnh đời nguyên nhân cụ thể, có nói là bởi vì trước kỷ nguyên trung cực cuộc chiến trung, sở hữu đại đế đều bị trọng thương, cho nên, cái này trong kỷ nguyên không có đại đế hiện thân. Nhưng thuyết pháp này, cũng không có được rộng rãi công nhận, bởi vì không thể nào sở hữu đại đế bị thương đều giống nhau nặng, đều cần nghỉ ngơi thời gian như thế. Thế gian có rất nhiều suy đoán, bất quá, không có quá nhiều nhân chắc cứu bởi vì bất luận cái gì nguyên nhân, trọng điểm là cái này kỵ nguyên, không, có đại đế hiện thân, đại đế không ra thời đại, thánh cảnh trí tôn đó là cái này kỵ nguyên đỉnh phong. Huyền quỷ đó là cái này trong kỵ nguyên sinh ra trí tôn, ở thiên nguyên giới chung bất luận là quyền lực hay lại là danh vọng đều là thuộc về nổi trội nhất một nhóm, một mực tận sức với chiến vào nguyên vũ trụ, là thiên nguyên giới khai cương thác thổ. Hôm nay, huyền quỷ tiến vào Mặc Đế Cấm khu, đưa tới rất náo động lớn, rất nhiều người đều đang suy đoán này có phải hay không là đại đế gần sắp xuất hiện tín hiệu. Bất quá, huyền không có ra phó, mà là ở Mặc tộc dưới sự chỉ dẫn, một mình tiến vào Cấm khu. Một nơi hư vô chi địa, huyền quỷ gặp được trong truyền thuyết Mặc Đế. Vạn buổi lần quỷ, bại kiến đại đế, huyền quỷ năm lễ, nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng không có thấy Mặc Đế, hắn thấy chỉ là Mặc Đế nhất sợ ý chí, thậm chí mà nói, huyền quỷ chỉ là tiến vào ở ngoài vùng cấm vây mà thôi. Mặc Đế ý chí trầm giọng nói, cho ngươi chém chết vậy kêu là cố sát người trẻ tuổi sự tình có kết quả. Thất bại, huyền quỷ nói, ta vận dụng ta ở điệu tiên giới hao tốn rất nhiều năm cùng tinh lực mới bồi dưỡng năm hùng, toàn quân bị diệt, vẫn không thể nào giết được cố sát. Sau đó, liền đem điệu tiên giới sự tình tuần tự nói ra. Nhất rồi nói ra là van bối kế hoạch sai lầm, không nghĩ tới cái kia Cố Sát sẽ trưởng thành được nhanh như vậy, đưa đến bỏ mất gì tốt, ngược lại để cho hắn trưởng thành. Huyền Quỳ vốn tưởng rằng Mặc Đế sẽ tức giận, bởi vì chuyện này đúng là hắn vấn đề, hắn muốn ở bảo toàn nằm vùng lực lượng đồng thời chém chết Cố Sát, nếu như hắn tự vừa mới bắt đầu sẽ không cố giá đi săn giết Cố Sát, là có thể thành công. Nhưng mà, Mặc Đế cũng không có tức giận, chỉ là chầm mặc một hồi, nói, cái này cũng không trách ngươi. Ừ. Huyền Quỳ kinh ngạc. Mặc nói, gần đó là ngươi trước thời hạn không tiếp giá đi giết người tuổi trẻ kia, ngươi cũng được công không được, tất nhiên sẽ bị còn lại không thể nói nói lực lượng căng giữ. Huyền Quý nghi ngờ nói: "Đại đế, ngài nếu biết rõ nhất định sẽ thất bại, tại sao còn muốn để cho ta làm như vậy?" Xác nhận một chút, mặc Đế nói: "Ta trước đối người tuổi trẻ kia thân phận chỉ là có suy đoán không chắc chắn lắm, bây giờ có chuyện này phát sinh, ta cơ bản có thể chắc chắn thân phận của hắn rồi. Huyền Quý hỏi vậy, còn muốn giết sao? Bình thường sát, nhất định là không giết được." mặc Đế nói: "Người tuổi trẻ kia nhất định là muốn vô địch cái thời đại này, muốn giết hắn, không thể lấy thông thường phương thức đi giết, hắn người mang đại nhân quả, phải nhất định trước trấn áp hắn nhân quả, mới có thể có cơ hội giết hắn." "Xin đại đế chỉ điểm." Huyền Quý nói phát động vũ trụ chiến tranh. Mạc Đế bình thản nói, "Cái gì?" Huyền quỳ kinh hãi nói, "Đại Đế, thời cơ còn chưa tới." "Đến." Mạc Đế nói, "Còn lại ngươi không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần phụ trách thông báo một tiếng còn lại đương thời trí tôn chuẩn bị chiến đấu, các phe tấm khu đế ý phát chỉ, ta sẽ thay ngươi lấy được." Huyền Quỷ tâm ly tràn đầy nghi ngờ cùng không thể tin. Liên vi một người trẻ tuổi mà thôi, vế phần phát động vũ trụ chiến tranh sao? Hắn không phủ nhận người tuổi trẻ kêu biểu hiện để cho hắn đều cảm thấy rất là tươi đẹp, nhưng cũng liền giới hạn ở đây. Bất luận là thiên nguyên giới hay lại là nguyên vũ trụ, có thể làm được một bước kia sinh linh tuyệt sẽ không thiếu. Nhưng là, phản đối Mặc Đế chỉ thị, Huyền Quỳ cũng không cách nào phản đối, lúc này liền đáp ứng, sau đó, liền phát hiện hắn đã xuất hiện ở cấm khu bên ngoài. Huyền Quỳ bất đắc dĩ thở dài, đại đế là không muốn với hắn nói thêm cái gì, đương nhiên, cũng có thể là hắn căn bản không nghe được một ít có kinh khủng đại nhân qua sự tình. Giống như Huyền Quỳ đoán, Mặc Đế sở dĩ vội vã đưa hắn đuổi ra cấm khu, thật đúng là bởi vì chuyện kế tiếp tình, là Huyền Quỳ không tư cách nghe, cũng không thể nghe đại nhân qua sự kiện. Cấm khu sâu bên trong, Mạc Đế ý niệm xuyên tấu không biết được bao nhiêu ước vạn năm ánh sáng, ngay sau đó, có đại đế ý niệm cùng với phù hợp, lục tục xuất hiện không giới 10 vị đại đế quăng tới rồi ý nghĩ, ở một nơi không biết tên thế giới hỗn độn lập nhau. Mạc Đế, ngươi đánh thức chúng ta làm gì? Bây giờ vẫn chưa tới đại đế hiện thế thời cơ." Có đại đế hỏi. Mạc Đế chậm dai nói, "Chư vị, sợ rằng đợi không được chúng ta xuất thế thời cơ rồi, có thể chúng ta muốn đỡ lấy vẫn là nguy hiểm trước thời hạn hiện thế rồi." Xảy ra chuyện gì? Ta tìm tới Cố Thiên Đế rồi." Mạc đế nói. Đột nhiên, nơi phương thế giới độn hỗn loạn rồi. Vạn pháp bể tăng tành, quy tắc đi chuyển, vô cùng lực lượng chống rống xuất hiện, để cho một đám đại đế ý niệm cũng gần như tan vỡ. Xuất hiện cảnh tượng như vậy nguyên nhân, vẹn vẹn chỉ là Mặc Đế nói ra cô Thiên Đế bà chữ. Một đám đại đế vội vàng vững chắc này phương tạm thời thành lập thế giới hỗn độn, một vị đại đế trầm giọng nói, ngươi xác định là hắn. 89 phần 10, Mặc Đế nói, ta đã ở nguyên vũ trụ cùng hắn thấy qua, cũng dò xét qua, phần kia nhân quả, giống nhau như lúc. Một hồi trầm mặc sau đó, một vị đại đế nói, đã như vậy, chúng ta đây khi xuất hiện trên đời gian đúng là đến, phát động vũ trụ chiến tranh đi, chúng ta chỉ có thể là ở đương thời đánh nát hắn nhân quả mới có thể ngăn cản tương lai hắn trở lại quá khứ. Một vị đại đệ nói, "Chỉ tiếc, trước trong kỷ nguyên, chúng ta chỉ biết do hắn là cái này kỳ nguyên lịch chuyển 5 tháng trở lại hàng đầu nhân, nhưng cũng không rõ ràng cái này trong kỷ nguyên, hắn tương lai là thông qua loại phương thức nào trở lại 5 tháng hàng đầu, lại có thể tiếp nhận được như vậy đại nhân quả đi sửa lại 5 tháng. Kia đã không trọng yếu, lại có một vị đại đệ nói, "Nếu chúng ta trước thời hạn biết tương lai Cố thiên đế, vậy thì thông bây giờ quá ảnh hưởng tương lai, dĩ nhiên là có thể mang đi qua kéo về quỹ đạo chính, chỉ là suy nghĩ một chút muốn chính diện chống lại hắn, cho dù là thời kỳ thơ ấu hắn, tâm trạng của ta đều đang có một ít sợ hãi." Buổi chương hết, 30-41-228-413. Nói một chút vấn đề đổi mới. Nói một chút vấn đề đổi mới. Các minh đệ, từ hôm nay bắt đầu cùng với mấy ngày sắp tới bên trong, lượng đổi mới đem sẽ từ mỗi ngày 3 chương đổi thành 2 trường, bất quá, thời gian kéo dài cũng không dài lắm, nhiều nhất không cao hơn 5 ngày. Giải thích một chút nguyên nhân, không phải ta lừa biếng, mà là sắp đổi bản đồ lớn rồi, Cố sát đem sẽ từ địa tiên giới tấn thăng tới duy nhất chân giới một trong thiên hoàng, ta yêu cầu tìm chút thời giờ thật tốt thiết lập một chút liên quan tới đại thế giới này dần ý, không thể tùy tùy tiện tiện dính vào. Ta có thể mỗi ngày như cũ nhưng là không có ý nghĩa gì, hoặc là đại thủy, hoặc là liền một trận làm loạn, các vị huynh đệ nhìn không vui, ta viết cũng không thoải mái. Nói thật, đuổi chỗ đổ là khó khăn nhất, không cẩn thận liền chỉnh quyển sách bắn bản, cho nên ta phải phải cẩn thận một chút. Ngoài ra chính là, một quyển này cực kỳ trọng yếu, từ cố sát tiến vào thiên hoang bắt đầu, liền có nghĩa là quyển sách tiến vào kết thúc thiên. Ba cái đại thế giới quan, đầu tiên là cửa hàng rồi hồi lâu nguyên vũ trụ toàn cảnh, bao gồm đế tộc, trong truyền thuyết di tích tự cổ, thánh viện, thiên điểu Thứ hai chính là tiên giới Cái này đặc thù song song vũ trụ đem sẽ thông qua các phe thị giác tới mở ra cái này thế giới song song mênh mông thứ ba cũng là cực kỳ trọng yếu một chút trên căn bản là xuyên qua toàn văn một chút đó chính là trước kỷ nguyên trung cực chiến trường liên quan tới trung cực chiến trường tiên văn đã cửa hàng quá rất nhiều lần hiện trong quá khứ cùng tương lai đã chỉ ra cố sát trong tương lai sẽ trở lại quá khứ chiến trường tham dự trước kỷ nguyên mặt chiến tranh sửa lại trước kỷ nguyên lịch sử rất sớm trước bức ca cũng đã nói cốsắt tam vị nhất thể một trong pháp chủ đạo trước kỷ nguyên nhưng là bởi vì mưu đồ sai lầm đưa đến vốn nên nghỉ ngơi bức ca đi ra thu thập cục diện dối dám Hắn thu thập phương pháp, chính là trợ giúp Cố Sát tránh sửa lại 5 tháng đại nhân quả đi đến trước kỳ nguyên, kết thúc tàn cuộc cuộc chiến. Dùng lời bây giờ mà nói, chính là tương lai Cố Sát sẽ ảnh hưởng đi qua. Cho nên, kết thúc thiên ba cái đại bối cảnh, một là nguyên vũ trụ, một là thiên nguyên giới, một cái khác chính là trung thực chiến trường. Kết thúc thiên sau đó, Cố Sát sẽ đặt chân hôn độn trên, đoạn này nội dung cốt truyện, ta tạm thời trả hoàn toàn không đầu mối, không biết rõ có muốn hay không lấy phiên ngoại hình thức tới biểu diễn. Nếu như muốn biết phiên ngoại tiền, đại khái hai cái nội dung cốt truyện đi, một là hỗn độn trên, một là mở lại địa cầu, ta muốn thử một chút. Có thể hay không viết một cái bế hoàn nội dung cốt truyện, dĩ nhiên, những thứ này trước mắt mà nói cũng chỉ là tưởng tượng, phải xem phía sau nội dung cốt truyện phát triển, dù sao, rất nhiều lúc, cho dù là định xong dàn ý cũng sẽ tùy thời sửa đổi vứt bỏ. Cuối cùng, lại nói một chút mấy cái nhân khí nhân vật. Thứ một vai, Hàn Trạch. Nhân vật này lọ gặp là nhất định, từ địa cầu thiên bắt đầu liền đã định trước rồi hắn sẽ không đi rất xa, bởi vì này quyển sách đi là chiến lược trên hết con đường, Hàn Trạch thuộc về quản lý hình nhân vật, khẳng định không thể nào cùng cố sát cặp tay cùng ăn, chỉ có thể là đồng hành một đoạn lộ trình. Hai người bọn họ lần đầu tiên tình cảm va chạm, đến từ thành Lũy đến từ chào một cái, bây giờ lấy một mặt lòng kỳ cùng cùng chào một cái kết thúc, vẫn tính là cái tương đối khá kết cục. Cái thứ nhì nhân vật, Cung Dao. Cùng hàng trạch không kém nhiều, là một mê đệ, mặc dù hắn có cơ duyên, nhưng đối với Cố Sát mà nói, tầng thứ cũng cư như vậy, ở Thiên Hoang sẽ có một ít nội dung cốt truyện, nhưng cơ bản làm chính là sướng luôn viên cùng miệng thay nhân vật, trên căn bản sẽ ở thánh viện nội dung cốt truyện sau đó lọc gặp. Cái thứ ba nhân vật, Ngọc Linh Nhi. Đây là một rất mâu thuẫn nhân vật, cùng Cố Sát thuộc về cái loại này không đủ để trở thành người yêu, nhưng lại siêu thoát một loại bằng hữu thân phận, hơi chút có một chút như vậy ánh chăng sáng cảm giác, nhưng là Lại không quá phù hợp, có chút tương tự với ngoại giới âm sai dương thác, để cho hai người nhất định sẽ có thiếu sót. Ngọc Linh Nhi một câu nói kia đã nói rõ kết quả, ta thích cho tới bây giờ không phải đính tiên lập địa cố thánh tử, mà là cái kia la hét phải làm vũ trụ tội phạm tiểu thí Hải Nhi. Cái thứ tư nhân vật, Phượng Nghê Thường. Ơn, một lời khó nói hết, nhân vật này viết viết, ta liền viết dạng thẳng chân rồi, vốn là muốn an bài cho cố sắt làm hộ đạo nhân, cũng vừa là thầy vừa là bạn, kết quả, bởi vì ta không muốn ép cố cảnh giới đưa đến cái đoạn nhân quả không có cách nào viết nhiều, mà đến tiếp sau phát triển cũng có chút không khỏi ta không chế, cho nên liên quan tới nhân vật này kết cục chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước, cố sát không rõ ràng, phượng Nghe Thường không rõ ràng, ta mẹ nó liền một cái. Phá viết tiểu thuyết, ta biết cái gì tiểu thuyết, ta cũng không rõ ràng. Thứ năm nhân vật, Khương Vô Thương. Từ ta cho hắn lấy không bị thương danh tự này bắt đầu, liền quyết định, đây là một làm hết sức hướng hoàn mỹ nhân cách phương diện đi phát triển nhân vật. Ân, cũng địch vừa bạn đi, hắn cùng với cô sát tất nhiên sẽ có một trận chiến, về phần kết cục, phía sau chậm rãi cân nhắc. Tân, tạm thời liền nói nhiều như vậy đi, các vị huynh đệ nếu là có cái ý tưởng gì tốt cùng ý kiến, có thể nhấc khai ra cho ta sao ân ân tham khảo. Cuối cùng ở nói một chút, mấy ngày gần đây lượng đổi mới sẽ có giảm bớt, đợi phía sau, ta đem dàn ý cùng thế giới quan thiết lập hoàn thiện sau, ta sẽ tận lực bổ túc. Thiếu duyệt bài tạ. Buồn chương hết, 3413284114. Chương 410, địa tiên giới, gặp lại. Chương 410, địa tiên giới, gặp lại. Đại mạc, Thánh thành, thành này rất lớn, đều là do tinh thần xây thành, còn có nhật nguyệt hành không, rất nhiều đại tinh ầm ầm chuyển động, ở ngoài thành lơ lửng. Thật phần Minh Ngông chính là công nhận địa tiên giới để nhất thành. Cố Sát một lần nữa đi tới thánh thành, trong lúc nhất thời, suy nghĩ ngàn vạn. Hắn có thể đủ cảm nhận được địa cầu khí tức, chỉ là bây giờ địa cầu đã ẩn nút ở trong hư vô, chính là địa tiên giới trước mắt Hạch Tâm. Nhưng là, Cố Sát biết rõ, địa cầu sớm muộn có một ngày sẽ bị ném bỏ, bởi vì địa cầu mặc dù là thủ, nhưng cũng chỉ là bởi vì trước kỳ nguyên trùng, có chấn nguyên tử, đấu chiến thắng Phật, Đông Nhạc Đại Đế ba vị đại đế hạ xuống, để lại một ít đặc thù căn nguyên. Chỉ là, phần này nguyên là sẽ hao hết, chờ đến hao hết kia một tiên, địa tiên giới cũng đã vững Đã trưởng thành lên thành một cái phương chân chính đại thiên thế giới, khi đó địa cầu sẽ khô kiệt, sẽ mất đi tác dụng, cũng sẽ bị loại bỏ vứt bỏ. Nghĩ được như vậy, cố sát tâm lý cũng rất không thoải mái, chỉ là, cho dù hắn bây giờ đã đứng ở địa thiên giới đỉnh phong, nhưng để ở chư thiên vạn giới, cũng chỉ có thể miễn cưỡng coi là một trung tầng cấp bậc, cho dù là thành thánh, đặt ở chư thiên vạn giới, cũng không có quá nhiều quyền phát biểu. Liên vẹn vẹn chỉ là thanh viện, liền nắm giữ hơn 10.000 thanh nhân. Mà thanh viện, mặc dù danh tiếng rất lớn nhưng cũng chỉ là bởi vì đem không tham dự làm tại sao đạo thống chi tranh tính đặc thù mà danh truyền chư thiên, ngoài ra liền là đã ra một cái tệ quân an vị này, được xưng này kỵ nguyên có khả năng nhất thành đế chí tôn, nhưng luận chân chính nội tình, xa xa không so được những thứ kia đế tộc, thậm chí không so được một ít thánh địa. Chư thiên vạn giới quá mức vu hậu hắn rồi, địa tiên giới bây giờ chỉ là ở thiên hoang bên trong, cũng chỉ là cuối cùng nhất đại thiên thế giới, mà đồng đẳng cấp đại thiên thế giới, vẹn vẹn thiên hoang thì có hơn 100 cái, thiên địa bát hoang cộng lại có gần 2000 cái đại thiên thế giới. Theo cô sát hiểu được, thiên hoang vạn giới xếp hạng thứ 10 đại thiên thế giới bên trong, Mặc dù không có đế, nhưng chí tôn đều có vượt qua 30 vị. Minh ông, thật sự là quá mức vô hạo hắn rồi, cho nên, mặc dù Cố Sát bây giờ đã đạt tới địa tiên giới đỉnh phong, nhưng tâm lý rõ ràng, chính mình còn kém rất xa rất xa. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đứng ở đỉnh phong. Địa cầu, làm sao có thể cứ thế biến mất đây? Cố Sát than thở đôi câu, đi vào bên trong tòa thánh thành. Vào nhập thánh thành sau đó, Cố Sát thân phận của Lã Minh, thì có thánh viện đệ tử mang theo hắn đi tới một tòa trong đại điện. Vừa tiến vào cung điện, Cố Sát liền thấy An Hoàng, ở bên cạnh An Hoàng còn có một cái lão tóc trắng. Cố Sát Ngươi rốt cuộc đã tới, không tới nữa, ta cũng phải đi tìm ngươi. An Hoàng cùng Cố Sát đã rất quen, trước cùng Khương Tử Hư, Kiếm Trần Tử trong chiến đấu, hai người đánh phối hợp, sau đó, An Hoàng liền tránh ở Thiên Đô Thành trung dưỡng thương, Cố Sát cũng ở Thiên Đô Thành dưỡng thương, hai người liền làm quen. Cố Sát chắp tay nói, "Để cho ngài đợi lâu." An Hoàng vỗ một cái Cố Sát bà bay, nói, "Được rồi, ai bảo ngươi là thiếu niên chí tôn đâu rồi? Huống chi, mặc dù ta tu vi so với ngươi cao, đánh trả thật không phải đối thủ của ngươi, liền không so đo với ngươi, đem tới ngươi khẳng định có thể là chúng ta nguyên vũ trụ lập được chiến công hiện ở đây." Hai người hàn huyên mấy câu, An Hoàng liền giới thiệu vị kia lão giả tóc trắng, nói: "Vị này là Nội viện Nguyên Thanh trưởng lão, phụ trách điều tra lần này tiên nguyên giới nằm vùng sự tình, bây giờ vừa vận thuật đường, chờ rồi ngươi một đoạn thời gian, cùng đi đến Thiên Hoàng." Dứt lời, An Hoàng tiến tới cố sát bên hai, nhẹ giọng nói: "Đừng xem Nguyên Thanh trưởng lão một bộ lão bất tử bộ dáng, nhưng là cái ngôn nhân, chính là đại thánh Đỉnh Phong, tùy thời có hy vọng đánh vào thánh vương tồn tại, hơn nữa còn là xương tên lòng dạ ở dưới tay hắn học tử mỗi một người đều không ngừng Cố chắp tay nói: "Vãn cố sát, bái cười, phi thưởng cùng tiện đạo, cố sát Trước thí luyện chi địa, ngươi lực chém tiên nguyên giới đế tộc, ta liền nghe nói qua ngươi, là mầm mống tốt, lao hủ rất coi trọng ngươi, ta ở nội viện giáo thụ phong hệ đại thần thông giờ học, thời điểm ngươi đến nhất định phải chọn ta giờ học, ân, đừng nghe An Hoàng tiểu tử này lời nói, con người của ta rất hiền lành, tiểu tử này là thù dai, năm đó hắn không trước khi tốt nghiệp, là thuộc về vấn đề học sinh bị ta giáo dục quá, cho nên khắp nơi chê ta, ngươi đừng tin hắn, ta xem ngươi là đứa trẻ tốt, giờ học nhất định rất nghiêm túc, nghe lời học sinh, ta dễ thương hộ có phải hay không? An Hoàng liếc mắt, nói lầm bầm, nguyên sư, lão nhân gia nói lời này không đỏ mà sao? Người kia giáo thụ phong phước biến thái như vậy nghe nữa lời nói học sinh cũng sẽ biến thành vấn đề học sinh như. con mắt của nguyên Thanh Trừng một cái an Hoàng gấp vội vàng đổi lời nói nói cố sát bất quá ta thành thật mà nói à Nguyên sư mặc dù nghiêm khắc điểm nhưng hắn chính là có độ thật phong hệ đại thần thông phương diện này toàn bộ thánh viện đều không mấy cái so được với rồi nguyên sư trước ta bị kiếm Trần tử đánh lén bị thương nặng như cũng còn có thể lấy một chỏi hai giữ vững lâu như vậy chính là dựa vào nguyên sư năm đó do có cách không phải chuyểnụ chuyển ụ chuyển nhìn đây đối với thầy trò gian trao đổi cố sát có chút không khỏi thức bất quá thực cũng đã hắn đối thánh viện sinh ra rất lớnơ mơ Có chút tình ngượng năm đó ở địa cầu đi học làm học sinh lúc cảm giác. Sau đó, mấy người trò chuyện trong chốc lát, Nguyên Thanh liền vắt tay nói, "Được rồi, không trễ mại thời gian, có lời gì chờ thêm rồi khóa giới chu lại chậm rãi cho chuyện, phải đến đạt đến thiên hoàng, còn phải có hơn một tháng chặng đường đây." Cố Sát hỏi sẽ đi ngang qua Phi Dực Sơn sao? Nguyên Thanh hỏi ngươi phải đi Phi Dực Sơn. Cố Sát gật đầu một cái, nói, "Ta có vị trưởng bối Lâm Trung Ngược nguyện chính là đi Phi Dực Sơn nhìn một chút." Nguyên Thanh suy nghĩ một chút, nói, "Đi Sơn nhìn một chút cũng được, đại thiên thế giới tu sĩ đi đến duy nhất chân giới là không cần đi qua Phi Sơn, nhưng là Phi Dự Sơn ý nghĩa phi phạm, trong lịch sử vô số cường giả cũng từng là từ Phi dược Sơn tiến vào Thiên Hoang, đi chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng cũng là có thể. Không ảnh hưởng chứ?" Cố sát hỏi. Nguyên Thánh nói: "Đi vòng thêm 1 2 ngày chặng đường mà thôi, dẫn người đi xem xét các mặt của xã hội cũng là được. Này Phi dược Sơn là Thiên Hoang một nơi đặc sắc, ở vào Thiên Hoang bên ngoài là tất cả trung thiên thế giới, tiểu thiên thế giới siêu thoát giả nơi phi thăng, nơi đó coi như là một nơi chạm trung chuyển, phổ thông phi thăng người phải thông qua chỗ đó mới có thể tiến vào Thiên Hoang, nếu không sẽ bị Thiên Hoang bài xích." Đối với ngươi mà nói ý nghĩa không lớn, bất quá, rất có tự trọng đang giá xem một chút. An Hoàng cũng ở một bên nói, "Như vậy, từ Chư Thiên Vạn Giới đi đến Thiên Hoang Tu Sĩ, 90% cũng sẽ đi phi dự sơn đi một lần, lưu lại tên mình, dù sao, chỗ đó tượng trưng siêu thoát, tượng trưng đi vào chân thực." Rất nhanh, Cố Sát đi theo An Hoàng cùng Nguyên Thanh tiến vào khóa giới chu. Trong tháng chốc, thỉnh thoảng có tinh thần lóe lên, có ngân hà xoay tròn, cảnh tượng mờ mịt, làm người ta kinh nghi bất định. Cố Sát đứng ở khóa giới chu trước cửa sổ, dần dần, hắn cảm nhận được địa tiên giới khổng đạt, dần dần theo dõi đến toàn cảnh, nhưng chậm rãi, địa tiên giới trong mắt hắn càng ngày càng mơ hồ, càng ngày tiểu, thẳng đến cuối cùng biến mất. Địa tiên giới, gặp lại. Địa thiên giới thiên kết thúc, tiến vào thiên hoang, bắt đầu trừ thiên vạn giới. Buồn chương hết, 341428415. Chương 411, Cố Thiên đế. Chương 411, Cố Thiên đế. Khoa giới chu chính là thế gian cao cấp nhất công cụ giao thông, tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt là được vượt qua rất nhiều năm ánh sáng, không ngừng phá vỡ không gian mít lũy, tốc độ quá nhanh, chỉ có thể nhìn được vô số ngôi sao đang trôi qua. Đại khái quá rồi thời gian một tháng, khoa giới chu tốc độ đột nhiên hàng chậm, Cố Sắt đứng ở cửa sổ, xa xa liền thấy phía trước một mảnh thải quang lung lung. Tiên khí phung trào, đủ loại phù văn giống như là phùn tinh như vậy dày đặc, mây mù sôi trào. Theo càng ngày càng gần, trong mắt kia phiến màn sáng dần dần rõ ràng. Lại là hai tòa vô cùng cự đại sơn phong, cứ như vậy xúc đứng thẳng ở trong hư không, trung gian có một tòa thiên địa sinh thành thật lớn cầu nhẹ ngang qua hai ngọn núi trung gian, từ xa nhìn lại, giống như là một tòa thật lớn môn hộ. Đó chính là Phi Dực Sơn. An Hoàng bưng một ly trà đi tới bên cạnh Cố Sát, nói: "Có phải hay không là rất hùng vĩ?" Cố Sát gật đầu một cái, nói: "Xem thế là đủ rồi." An Hoàng cười một tiếng, nói: "Lúc này mới kia đến đâu?" An Hoàng uống một hớp trà. Nói, chúng ta bây giờ khoảng cách Phi Dược Sơn, ít nhất còn có một lưỡi năm ánh sáng khoảng cách, phổ thông kim tiên tu sĩ ở chỗ này, căn bản không khả năng nhìn thấy Phi Dược Sơn, cho nên, ngươi biết do ý vị như thế nào sao?" Cố Sát cả kinh nói, Phi Dược Sơn lớn như vậy. An Hoàng gật đầu nói, nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ đi, nếu bản về cương vực, ít nhất có trước mắt còn chưa lớn lên địa tiên giới gấp 10 lần lớn như vậy, ân, ở trên cao cái kỷ nguyên, Phi Dược Sơn còn không, Tê Phi Dược Sơn, Tê Bất Chu Sơn, nối liền trời đất. Chỉ là sau đó, trước kỳ nguyên tàn của cuộc chiến sau, duy nhất chân giới bị lấy mắt Không, có thiên địa phân chia, Bất Chu Sơn thiếu chút nữa thì biến thành nhất phương độc lập thế giới, mà khi đó, Nguyên Vũ trụ gần như đã không có có thể chiến đại đế cường giả, đã đến thời khắc tối hậu, một vị không có bất kỳ ghi lại thần bí đại đế hiện thế, cứu vãn Nguyên Vũ trụ. Cố sát hỏi cùng Phi Dự Sơn có quan hệ gì sao? Đương nhiên là có, An Hoàng nói, vị kia đại đế không có tiện tay binh khí, vì tham chiến, hắn đánh nát Bất Chu Sơn, lấy đem sơn tinh luyện hóa thành phủ, lấy đem sơn thể luyện hóa thành ơi, chế tạo ra một cái không ai sánh bằng bữa, sau đó đem còn lại sơn thể thả lại hỗn sau đó để lại một câu bay vọt núi này, nhìn thấy chân trư Dù sao cũng là vô thượng đại đế, luôn xuất pháp thủy, sau đó, như vậy liền xong rồi Phi Dực Sơn. Cố Sắt trong lòng rất là cảm khái, đại đế là thực sự cường a. Đây chính là Bất Chu Sơn, đạt tới chư thiên ánh chiếu cấp bậc truyền thuyết chi sơn. Lúc trước, trên địa cầu cũng có quan hệ với Bất Chu Sơn truyền thuyết, bất quá, cùng An Hoàng nói không cùng mở dạng, truyền thuyết Bất Chu Sơn chống đỡ thiên địa, sau bị thủy thần cộng công ba sụp, chả dẫn phát ra nữ hoa bổ tiên truyền thuyết. Bất quá, hiển nhiên, địa cầu truyền thuyết chỉ là ánh chiếu hiện hóa sản vật, cũng không phải thật. Hắn đến điệu tiên giới sau, Tra cứu quá rất nhiều truyền thuyết điện tịch, cùng địa cầu những thứ kia truyền thuyết khác khá xa, có một số ít nhân vật có dấu vết mà lần theo, nhưng cốt sự cơ bản đều là giả, rất nhiều nhân vật cũng cũng không có, tỉ như đại địa chi mộng nữ hoa, duy nhất chân giới không có phương diện này truyền thuyết. Nhưng Bất Chu Sơn là thực sự có, nhưng là bị đại đế lấy tới coi là bình khí. Rất khiếp sợ có phải hay không là? An Hoàng cười nói, Cố Sát gật đầu. An Hoàng cười nói, vào nhập thánh viện sau, người có thể tra cứu đến rất nhiều điển tịch, thật có thể mở ra thế giới quan, tương tự với loại này, lấy Bất Chu Sơn làm binh khí cốt sự rất nhiều, ha ta liền thích nhìn những thứ này. Nếu như ngươi có hứng thú, đến thời điểm hai chúng ta cùng đi gặp. Bớt nói chuyện vớ vẩn. Đang lúc này, Nguyên Thanh dẫn một đội thánh viện đệ tử đi vào, nói: "Cố Sát, ngươi đừng bị An Hoàng mang lệch ra, tiểu tử này thiên phú khủng tệ, nhưng chính là không dùng tại đường chính bên trên, mỗi ngày đều đi nghiên cứu những thứ kia có hay không, nhớ, thật tốt tu luyện mới là đường chính." Cẩn tuân Nguyên Thanh giáo hối. Cố Sát chắp tay. An Hoàng nhếch môi, nói: "Nguyên sư, thật không phải ta mê muội mất cả ý chi a, ta là thật muốn cha rõ ràng, vị kia thần bí Cố Thiên Đế cuối cùng đi nơi nào? Nguyên sư, bây giờ, tiên nguyên giới vẫn ở chỗ cũ mắt long long." Dối loạn ngày sẽ không quá xa xôi. Nhưng là, chúng ta nguyên vũ trụ này kỷ nguyên một vị đại đế cũng không từng sinh ra, trước kỉ nguyên còn sống sót đại đế tất cả đều còn không có khôi phục, so sánh thiên nguyên linh giới, chúng ta hoàn cảnh xấu rất lớn, có thể nếu như chúng ta có thể tìm về vị kia Cố Thiên Đế, vậy thì nhất định có thể một lần nữa đánh bại thiên nguyên linh giới. Nguyên Thanh mặt tâm trầm, mắng, ý nghĩ hao huyền, nếu như Cố Thiên Đế thật có thể hiện thân, hắn cũng sẽ không một mực không xuất hiện, tại sao lại một cái kỉ nguyên đi qua, một chút vết tích cũng không có. An Hoàng cười ha hả nói, chính là bởi vì một chút vết tích cũng không có, ta mới càng phát dắt chúng ta hẳn đi tìm. Vị này Cố Thiên Đế quá thần bí, hoàn toàn đuổi theo tìm không được bất cứ dấu vết gì, nếu như không phải trước kỳ nguyên mặt thời khắc tối hậu hắn đột nhiên phát hiện thế, sợ rằng thế gian căn bản vô nhân biết rõ vẫn còn có như vậy một vị Cố Thiên Đế tồn tại. Nguyên sư thành thật mà nói, ngài thật bất hảo kỳ Cố Thiên Đế từ nơi nào đến cuối cùng lại đi nơi nào. Hắn có thể hay không là bởi vì nguyên nhân gì bị hạn chế rồi, sẽ chờ chúng ta hậu nhân đi trợ giúp đây. Ngoài ra, hắn biết tích vì sao lại lao đi được làm như vậy sạch. Còn có còn nữa, hắn rốt cuộc có hay không cho chúng ta hậu thế thời đại lưu lại cái gì vừa nói vừa nói. An Hoàng nhìn Nguyên Thanh càng ngày càng đen mặt, thanh âm dần dần nhỏ, không nói chuyện, mà là lặng lẽ kéo Cố Sắt đến một bên trốn, nói: "Nguyên sư một mực không thích Thánh viện học sinh làm tu luyện bên ngoài chuyện, trừ tu luyện rồi, hắn cảm thấy học sinh làm gì đều là mê muội mất cả ý chí." Cố Sắt nói: "Có thể là hắn áp lực rất lớn đi." An Hoàng gật đầu nói: "Đúng là, Nguyên sư là thuộc về Nguy Cơ phái, vẫn cảm thấy Nguyên Vũ trụ nguy cơ từ phía, tất cả mọi người đều nên liệu mạng tu luyện không thể lơ biếng, nếu không không cách nào ứng đối nguy cơ, cho nên, mặc dù Nguyên sư rất nghiêm nghị, ra, Thánh viện bên trong có rất ít người ghét hắn." cũng biết rõ hắn là một lòng đều tại là Nguyên Vũ trụ đào tạo được càng nhiều cực giả, nếu không, lấy Nguyên sư Thiên Phú, sớm liền có thể đột phá Thánh Vương rồi, chính là vì bồi dưỡng học sinh, mọi việc cũng tự thân làm mới làm chuyến mãi. Thật vĩ đại." Cố Sắt nói. An Hoàng gật đầu nói, "Là thật vĩ đại, bất quá, ta cũng không đồng ý Nguyên sư lý niệm, ta cảm thấy được Tứ Nguyên Vũ trụ phương pháp không nhất định cũng chỉ có tu luyện, cũng tỉ như ta tận sức với tìm Cố Thiên Đế, này lại tại sao nếm không phải một loại tự cứu vương thứ đây?" "Cố Thiên Đế là ai?" Cố Sắt hỏi. An Hoàng tâm tình rất cao, nói, "Thần tượng của ta Chính là ta vừa mới nói với người lấy Bất Chu Sơn luyện hóa thành phủ vị kia đại đế, hắn là nguyên vũ trụ sử thượng nhất thần bí đại đế, không ai sánh bằng. Không có nhân biết do hắn từ nơi nào đến, cũng không có ai biết hắn, cũng không tra được bất cứ dấu vết gì, hắn giống như là trống rỗng xuất hiện như thế. Ở trên cao cái kỷ nguyên mạn, duy nhất chân giới bệ tan cảnh, nguyên vũ trụ gần như sở hữu đại đế vẫn lạc hoặc là ngã gục không thể tái chiến, nguyên vũ trụ đến sống còn trước mắt, sắp tiêu diệt lúc, Cố Thiên đế đột nhiên xuất hiện, chém liên tục tiên nguyên giới mười mấy vị đại đế, sau đó một người một ngựa tiến vào tiên nguyên giới, cứu Vãn Nguyên vũ trụ. Sau đó, hắn thần bí biến mất. Buồn trước hết 30-41-528-416 Chương 412, đến vị dự sơn. Chương 412, đến vị dự sơn. An Hoàng tiếp tục nói, ta 50 năm trước nhập thánh sau đó, vẫn tận sức với tìm cố thiên đế tung tích, bởi vì ta có một loại dự cảm, cái này kỳ nguyên hắc ám rối loạn, như cũng yêu cầu cố thiên đế mới có thể dẹp loạn. Ta đi thăm rất xa xôi cổ đạo thống, Cựật vô số có quan hệ với cố thiên đế điển tịch, nhưng là, đều không ngoại lệ, liên quan tới cố thiên đế ghi chép, đều chỉ có kia tàn cuộc cuộc chiến đột nhiên phát hiện thế, rất ngắn, cũng rất ít, hoàn toàn không tra được bất kỳ chữ hắn dấu vết, không cách nào suy đoán hắn rốt cuộc là ai. Cố sát hỏi hắn rất mạnh. An Hoàng gật đầu nói, đại đế vốn là rất mạnh, nhưng Cô Thiên Đế mạnh quá mức ngoại hạng, liên quan tới hắn chiến lược miêu tả, đều không ngoại lệ đều là không thể nổi. Từ xưa đến nay, sợ rằng chỉ có trước kỳ nguyên đấu chiến thắng Phật ở trận chiến cuối cùng biểu hiện ra chiến lược có thể cùng sánh vai. Cố sát nghi ngờ nói, nếu đấu chiến thắng Phật có thể cùng Cố Thiên Đế sánh bằng, vậy tại sao Cố Thiên Đế có thể tiến vào Thiên Nguyên giới bình định Hắc Ám, mà đấu chiến thắng Phật không được? An Hoàng nói, bởi vì đấu chiến thắng Phật là đang ở Hắc rối loạn giai đoạn trước dẫn nguyên vũ trụ tham chiến, khi đó Thiên Nguyên giới đỉnh phong chiến lực đều còn ở hắn kéo thiên nguyên giới cường đại nhất ba vị đại đế lấy mạng đổi mạng. Cố sát suy nghĩ một chút, nói, thì ra là như vậy, kia liên quan tới đấu chiến thắng Phật có ghi lại sao? Kia đương nhiên là có, An Hoàng nói, hắn sinh ra tới nhất phương tiểu thiên thế giới, cả đời đều có ghi chép, chính là trước kỷ nguyên trung, công nhận người mạnh nhất, hảo, vũ trụ nói tới chỗ này, An Hoàng thanh âm đột nhiên biến mất, hắn lúc này tay kết pháp quyết, thi triển thánh đạo thần thông, lại một lần nữa phát ra thanh âm, vũ trụ người chính phủ. Cố sát trong lòng động một cái. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được đấu chiến thắng Phật danh hiệu, lúc trước cùng Bức Ca trò chuyện thiên thời, từng nghe Bức Ca nhắc tới mấy lần, nhưng bởi vì hắn tầng thứ quá thấp, mỗi lần cũng nghe không rõ ràng. Vũ trụ người chinh phục, thật bá khí. Cố Sát lầm bẩm. An Hoàng trừng lớn con mắt, kinh ngạc nói, thật vượt quá bình thường, ngươi lại có thể nhẹ nhàng như vậy đem đấu chiến thắng Phật danh nói ra, ta rõ ràng chư vị cao hơn ngươi, đều không cách nào làm được thuận miệng nói ra, liền vượt quá bình thường. Cố Sát không có giải thích, hắn biết rõ, trong vũ trụ có rất nhiều người danh hiệu chính là cấm kỵ, mang theo đại nhân quả, không thể nhẹ tụng, giống như Đồng An Hoàng, cũng đã là chuẩn thánh rồi. Còn cần thi triển thần thông thánh lực mới có thể miễn cưỡng đem vũ trụ người chinh phục cái tên này tụng đi ra. Giống như ban đầu Cố Sát, thậm chí ngay cả nghe đều không thể nghe. Bất quá, bây giờ hắn mặc dù tu vi như cũ vẫn còn ở thiên đạo, nhưng hắn nhỏ máu trọng sinh cảnh đã đại thành, đã đem hắn sinh mệnh tầng thứ tăng cao rất nhiều, đã vượt qua xa đại đa số thánh nhân, tự nhiên không giống với di Vãng, có thể nghe, cũng có thể nói. An Hoàng rễu cận rồi mấy câu sau, cũng không có chắc yếu, hắn là thánh viện trưởng lão, kiến thức rộng, bãi kiến đủ loại cường đại đến vượt quá bình thường tiên tiêu, tự nhiên biết, rất nhiều người đều không thể tính toán theo lẽ thường, Cố Sát cũng là nhất phương thiếu niên chí tôn. Tự nhiên không phải người thường có thể so sánh. Ngay sau đó, An Hoàng lại nói, trước mắt mà nói, liên quan tới cố thân phận của Thiên Đế, công nhận độ cao nhất một loại cách nói, chính là cố Thiên Đế chính là đấu chiến thắng phận, bởi vì bọn họ mạnh mẽ như nhau. Rất nhiều người đều cho rằng là đấu chiến thắng Phật ở trước khi vẫn lạc, lưu lại hậu thủ, có lẽ là một tôn chiến đấu pháp tướng, cho nên, cuối cùng ra sân cố Thiên Đế mới có thể chống rống xuất hiện, lại hào không dấu vết biến mất, cũng hoàn toàn không tìm được vết tích, nhưng là, cũng có rất nhiều còn lại cách nói. Cố sát cười một tiếng, đùa nói, ta nếu là chứng đạo đại đế, cũng nên kêu cố Đế, ngươi nói Có thể hay không cái kia Cố Thiên Đế chính là ta?" Khiến Cố Sát rất ngạc như là, hắn vốn là chỉ là lời nói đùa, An Hoàng lại như có điều suy nghĩ, nói: "Thật là có loại khả năng này." Cô Sát, An Hoàng thấp giọng nói: "Ta nghiên cứu nhiều năm như vậy Cố Thiên Đế tồn tại, tìm vô số bằng chứng, từng cái đánh đổ thật sự có quan hệ với Cố Thiên Đế suy đoán, bao gồm đấu chiến thắng Phật trời hậu thủ loại thuyết pháp này cũng bị ta tìm được chứng cớ là đổ. Chỉ là, chuyện này không có ý nghĩa quá lớn, cho nên ta cũng không có công khai phát bố cái gì bình luận, nhưng là, ta chính mình tâm lý lại thôi đạo rất nhiều loại khả năng, cuối cùng ở từng cái loại bỏ sau đó, liền cho ra một cái khó nhất khả năng. Cố Sát hỏi cái làm sao có thể? An Hoàng thần thần bí bị nói, nếu không tra được Cố Thiên Đế bất cứ dấu vết gì, vậy đã nói rõ, Cố Thiên Đế rất có thể căn bản liền không phải cái nào kỳ nguyên sinh linh, lấy Cố Thiên Đế phong thái, có thể nói một câu tiền vô cổ nhân, nhưng ai có thể nói hậu vô lai giả đây? Cố Sát đại được rung động, nói, ý ngươi là, Cố Thiên Đế là hậu thế cường giả, chịu đựng đại nhân quả, nghịch chuyển thời không, đi trước kỳ nguyên, sau đó sửa lại kết cục. Mặc dù quá, An Hoàng cười nói, nhưng là, ta cảm thấy được thật có thể. Vậy Cố sát nói: "Có nghịch biện à? Nếu như Cố Thiên Đế là người đời sau, hắn là tại Nguyên Bốn kết cục hạ mới xuất hiện, nếu như hắn sửa lại rồi lịch sử, hầu thế cũng thì trở nên, kia Cố Thiên Đế cũng phải thay đổi, cũng sẽ không có hắn nghịch chuyển thời không chuyện, không, có hắn nghịch chuyển thời không, trước kỳ nguyên tàn của cuộc chiến cũng sẽ thất bại, An Hoàng khẽ cười nói: "Đừng như vậy tích cực, ta cũng chỉ là tùy tiện đoán một chút mà thôi, loại chuyện này cũng không có biện. Pháp đi nghiệp chứng, chẳng qua chỉ là theo ngươi vừa mới lại nói mà thôi." An Hoàng vỗ một cái cố sát bà bay, nói: "Bất quá à, nếu như ngươi thật là Cố Thiên Đế, vậy ngươi coi như phiền phức luận rồi." Thiên Nguyên giới chắc chắn sẽ không cho ngươi thành công nghịch chuyển thời không, biện pháp tốt nhất chính là thừa dịp ngươi còn nhỏ yếu thời điểm đưa ngươi bắt chết, hắc hắc, có sợ hay không? An Hoàng nháy nháy mắt hài hước đến, Cố Sát vẻ mặt không nói gì, nói, "Ta đề nghị Thiên Nguyên giới đem Nguyên Vũ trụ sở hữu họ Cố cũng giết chết." An Hoàng cười nói, "Vậy, nếu như Cố Thiên Đế là một cái lao lục, hắn dùng là địch nhân danh hiệu đây." Cố Sát, nay kịch bản có chút quen thuộc, hắn trong đầu đột nhiên nghĩ tới một câu nói, đi không đổi danh ngồi không đổi họ, bắt thương khu vực thái âm tộc Ngọc xuyên." Không lâu lắm, khóa giới chu dừng lại, Cố Sắt đi theo An Hoàng đi tới ngoài quan thuyền, nhất thời liền bị một màn trước mắt rung động ở, xa xa nhìn chính là hai ngọn núi lớn đỡ một cây cầu, có thể đến phụ cận mới phát hiện, này hai tòa sơn quá mênh mông rồi, rộng lớn mạnh mẽ, núi non chập trùng, như một mảnh chân long nằm sườn, thập phần lộng lẫy, mảng lớn tử vũ bốc lên, xa xôi đại địa cuối bốc lên một cổ sương mù, mông lung mà phiêu miểu, ngay sau đó phát ra một tiếng vang thật lớn, kinh. Thiên động địa, bắn ra vạn sợi sáng mở, này rõ ràng là hai phe cự đại thế giới. An Hoàng, Nguyên Thanh sau đó đi tới, nói, ngươi trước hồi thánh viện đi báo cáo công việc đi, ta theo Cố Sắt đi một chuyến này phi dược sơn là được. An Hoàng cười nói, tới đều tới, cũng không kém đến một ngày hay hai ngày, Nguyên Sư, ta cũng thật nhiều năm chưa từng tới nơi này, cũng muốn đi đi dạo một chút. Nguyên Thanh như một tiếng, không có người chú ý tới, mắt của hắn đáy sâu bên trong có một tí trợt lóe lên cây vẻ, thật sâu nhìn An Hoàng lên mắt, sau đó vừa nhìn về phía cố sát, trong ánh mắt rất ít bình thẳng, bình thẳng được giống như nhìn một người chết. Bồn trước hết, 341628. Chương 413, gặp gỡ Phi dược sơn rất lớn, đến phụ cận sau đó, cố sát mới hiểu được Đây chỉ là một phương nhìn giống như hai tòa trong núi hình thức kết cấu rồi một cây cầu thế giới, này, chính là một thế giới. Cố Sát ở Phi Dự Sơn trung tìm được một mảnh núi, có thể nhìn ra xa cực xa, có thể đại địa cuối, hỗn độn sôi trào, thiểm điện xuôi ngược, tiếng sấm điếc tai, mưa to mưa lớn, khi thì có thể thấy có tu sĩ tự trong hỗn độn xuất hiện, đó là phi thẳng tới tu sĩ. Bất quá, tu vi cao có thật có, chiều cao kim thiên, thấp quá mức trí tiên cảnh cũng chưa tới. Đứng ở trên đỉnh núi, có thể thấy rất nhiều cảnh tượng kỳ dị, rất nhiều mơ hồ ảnh tử, giống như dãy núi nối lên, như ẩn như hiện. Nhưng là nhìn kỹ lời nói Đại địa tựa hồ như cũng một mã bình xuyên, kia cái gọi là ảnh tử là đang ở một giới khác, cách vô tận hư không, lúc này chỉ là hiện hiện ra. Cố sát từ trong không gian giới chỉ đem phong ấn nhiều năm cốt kiếm tiên thi thể lấy ra ngoài, chọn lựa một nơi có thể nhìn ra xa đến cực xa địa phương chôn xuống. Tiên bối, chỗ này cũng sẽ không để cho ngài thất vọng đi, nếu là ngài trên trời có linh. Nói tới chỗ này, Cố sát đột nhiên khẽ cười một cái, bất đắc dĩ thở dài, cho dù bây giờ đã là tiên vương rồi, có thể vẫn không đổi được phạm nhân thói quen, cái thế giới này luân hồi đã sớm bị phá vỡ, chết liền là chết. Không tồn tại trên trời có linh thuyết pháp, ngoại trừ một số ít tan gia chuyển thế tu sĩ bên ngoài, đại đa số tu sĩ cái gọi là tử vong liền là linh hồn cùng thể sắc cùng biến mất. Ai có người nhớ, liền coi như còn sống đi. Cố Sát thở dài, đột nhiên phóng lên cao, bay đến trên một vách núi, ngón tay nhập lại làm kiếm, ở trên vách đá dựng đứng trước mắt rồi hai câu, "Phi dược sơn, ở chỗ này chúc hạ đạo Hưu cốt kiếm tiên phi thăng." Phi dược sơn là một nơi phi thường đặc thù thế giới, khắp nơi đều tràn đầy đủ loại dị tượng. Cố ở cốt kiếm tiên phần mộ tính toán hồi lâu, An Hoàng cùng Nguyên Thanh cùng với một loại thánh viện đệ tử cũng ở phía xa chờ hắn, không có tới quá dậy. Cố Sát lần ngồi xuống này, chính là 3 ngày 3 đêm, lúc này mới đứng dậy hướng Cốt Kiếm Tiên phần mộ không người xá một cái, để lại một đạo cấm chế, đem phần mộ ẩn giấu vào rồi trong trận pháp, mới chậm rãi rời đi. Thấy Cố Sát đi tới, An Hoàng tiến lên, vô nhẹ nhẹ một cái Cố Sát bà vai, nói, nhân sinh đường còn dài hơn, đặc biệt là ngươi, đợi sau này ngươi tuổi lớn điểm, lại tiếp tục nhìn, liền sẽ phát hiện, thế gian này phân phân nhiều nhiều à, cũng cứ như vậy, có chút phong cảnh nhất định chỉ có thể đồng hành một đoạn, mà có chút phong cảnh, lại nhất định chỉ có thể là vội vàng xem một chút, càng có rất nhiều phong cảnh, cho đến bỏ lỡ mới đột nhiên phát hiện, nhưng bất luận là đủ loại phong cảnh đến, một ít thời khắc trở về thủ lúc, đều chỉ sẽ khẽ mỉm cười, dù sao, nhưng cả đời này không phải là do đủ loại phong cảnh tổ hợp mà thành sao. Cố sát gật đầu một cái, nói, "Ta biết rõ." An Hoàng nhẹ giọng nói, "Ai, bất quá, lời nói như vậy, nhưng thế sự vô thường, thiếu nhớ lại, nhiều quý trọng trước mắt đi, nếu như có thể vẫn luôn chú ý quý trọng, vậy, tiếc nối sắt thực sẽ ít đi rất nhiều rất nhiều." "Đi thôi." Đang lúc này, Nguyên Thanh ở phía xa hô to một tiếng, hắn đã mang theo một đám thánh viện đệ tử trở lại khóa giới chu rồi. Cố Sắt cùng An Hoàng liếc nhau một cái, cũng đi theo. Nhưng mà Ngay tại cố sắt cùng an hoàng cung sẽ phải rốt cuộc khóa giới chú lúc, ờ một tiếng, khóa giới chú đột nhiên nổ, bàng đại pháp tất chi lực giống như biển khơi lao nhanh, cuối cùng lại giống như là một trắng sóng lớn một dạng dâng trào gầm tới, cực kỳ khủng bố, giống như thiên quân vạn mã đang lao nhanh, tựa như bách vạn đại quân đánh tới, vang lên ầm ầm, màu trắng xương mù cái tiên, kinh khủng vô biên. Ngay sau đó, ở một mảnh kia hỗn loạn bên trong, Nguyên Thanh Phi thượng trật vật mang theo mấy cái trọng thương đệ tử áo khoác mưa, máu me đầm phương pháp, đem mấy cái may mắn thánh đệ tử ném ra ngoài. Hai Lẫn, Cố Sát, An Hoàng, chạy mau. Bất thình lình biến hóa, Cố Sát cùng An Hoàng cũng kinh trụ. Trả lăng cái làm gì? Nguyên Thanh đã vọt ra, sau lưng xuất hiện một đoàn cả người tràn ngập đặc tù xương mù thần bí nhân, từng cái cũng thả ra cường đại khí hơi thở, Chả có mấy cái Cố Sát cũng không nhìn thấu tu vi, cũng liền có nghĩa là những người đó đều là thánh cảnh đại năng. Cố Sát cùng An Hoàng cùng cũng không có đầu thiết, Nguyên Thanh cũng bị đánh chặt vật như vậy, hai người bọn họ liên thủ cũng không đính dụng, lúc này, liền theo Nguyên nhanh chóng chạy trốn. Nguyên xưa, những thứ kia đều là người nào? Tại sao phải đánh lén chúng ta? An Hoàng hỏi. Nguyên Thanh sắc mặt tâm trầm chậm, nói: "Là Thiên Nguyên giới tử sĩ." An Hoàng cùng Cố sắc cũng trong lòng căng thẳng. "Thiên Nguyên giới tử sĩ, chính là Thiên Nguyên giới thông qua đủ loại thủ đoạn chuyển vận đến Nguyên vũ trụ một cái đoàn thể, không có nhân biết do tử sĩ đoàn thể rốt cuộc có bao nhiêu, nhưng có thể xác định, những người đó tất cả đều là Thiên Nguyên giới tuyển chọn tỉ mỉ cường giả, đặc biệt ở Nguyên trong vũ trụ gom tình báo chấp hành nhiệm vụ, thường thường làm kinh khủng tập kích, phi thường hung tàn." "Hương ai tới?" An Hoàng nghi ngờ. Nguyên Thanh trầm giọng nói: "Hương ai tới đã không trọng yếu, trọng yếu là rốt cuộc là ai tiết lộ hành chúng ta, bất quá, dưới mắt cũng không phải truy cứu chuyện này thời điểm." Hai người các ngươi chú ý một chút, ta đã thông báo thánh viện rồi, sẽ có người tới tiếp ứng chúng ta. Được." An Hoàng trầm giọng đáp lại, cùng cố sát cùng theo sát Mưu Thanh. Nhưng mà, liền sau đó một khắc, hư không đột nhiên một cơn chấn động, ba người bọn họ lại xông vào một tọa thật lớn trong chật pháp, trong nháy mắt liền bị hạn chế rồi. An Hoàng tử đột phá, lại căn bản là không có cách đánh vỡ pháp trận, mà đồng thời, lại xuất hiện một đoàn tử sĩ. Làm sao có thể sẽ nhiều như thế? An Hoàng một trận tê cả ra đầu, hắn không nghĩ ra bọn họ một nhóm rốt cuộc có đáng giá gì thiên nguyên giới đại động can qua như vậy. Phía sau đội giết kia một nhóm người thì có 5 6 cái thánh đạo cao thủ, này trong trận pháp càng nhiều, không hề dưới 10 vị thánh đạo cao thủ. An Hoàng sử dụng binh khí, theo sát Nguyên Thanh, thấp giọng nói, "Nguyên Sư, phiền phức lớn hơn rồi, liều mạng đi." Cố Sát cũng lấy ra Bá Thiên Phủ, cùng Nguyên Thanh cùng An Hoàng tạo thành một cái tam giác sừng phong thái, kim thân trong nháy mắt mở ra, chiến ý mở ra. "Hắc hắc, Cố Sát, sợ không." An Hoàng tâm tính còn rất được, lúc này rồi chả có tâm tình nữa, nói, "Được một cái, sát một cái 14, giết hai cái liền kiếm lợi, chọn điếu chém." Hắc hắc. Sát mặt không chút thay đổi không nói gì chỉ là trong tay đứa đã tràn ra từng luồng dày đặc huyết vụ. Đang lúc này, Cố Sát đột nhiên cảm nhận được một cổ nồng nặng sát cơ sau này công tới, hắn vội vàng xoay người ứng đối, liền thấy Nguyên Thanh lại hướng hắn và An Hoàng một người chụp một trượng. Tương đối mà nói, Cố Sát đối Nguyên Thanh cùng An Hoàng không có kia cũng tín nhiệm, vẫn luôn chưa có hoàn toàn buông lòng sau lưng, cho nên, hắn miễn cưỡng đem đứa chắn trước ngực. Hoành cũng trong lúc đó, hai tiếng nổ mạnh vang lên, Cố Sát trung quy ứng đối hấp tấp, lực lượng đủ, bị mắt, thân bệ tan rách, từng trận nước, trong nháy mắt khí Trong miệng liền phun ra một ngụm tinh huyết, dùng sức chống đỡ mới miễn cưỡng đứng lên. Mà An Hoàng liền thảm, hắn nối Nguyên Thanh Hạo không phòng bị, gắng gượng gánh chịu Nguyên Thanh một chưởng, sau lưng cùng lồng ngực trực tiếp vỡ nát, máu tươi phọt ra như mưa, đánh bay ra ngoài đập xuống đất, hấp hối, miệng phun máu tươi, khó tin nói, "Nguyên, Nguyên Sư, Người, tại sao?" Nguyên Thanh căn bản không có trả lời, mà là nhìn về đám kia Thiên Nguyên giới tử sĩ, lạnh lùng nói, "Các ngươi còn đứng ở đó làm gì, còn chưa thủ." Buổi trước hết, 341728418. Chương 414, nhỏ máu trọng sinh. 414, nhỏ máu trọng sinh. Theo Nguyên Thanh một tiếng rầy, một đoàn tiên nguyên giới tử sĩ toàn bộ đồng loạt ra tay giết hướng Cố Sát, mười mấy vị thánh cảnh đại năng, một quần tiên vương đồng thời xuất thủ, ngay cả là Cố Sát mở ra trạng thái mạnh nhất kim thân, cũng căn bản không phải hợp lại địch, trong nháy mắt liền bị áp chế, không có sức đánh trả chút nào. Bên Tiên An Hoàng như là phát điên, quần loạn gầm hét lên, tại sao? An Hoàng đem hết toàn lực nhào ra đi, lại bị Nguyên Thanh ở, đầu cũng rơi vào rồi trong đất, hắn chết mịch tại sao? Nguyên sư, tại sao ngươi muốn phản bội? Vậy nguyên Thanh bản không có nói nhảm. Một cước liền giẫm đạp nổ an hoàng đầu, một đời trẻ tuổi thánh nhân an hoàng như vậy vẫn lạc, tự trọng phi thường tê thảm. Trong nháy mắt kế tiếp, Nguyên Thanh lại xuất thủ, một trưởng vô gia, vốn là bị vây công hành hung, cố sát liền cơ hội phản ứng cũng không có, một trưởng liền bị vỗ trúng. Vốn là cố sát liền bị một đám đại năng vây công đã đánh nát kim thần, Nguyên Thanh một trưởng này chính là đè chết lạc đà cuối cùng một con cỏ. Cố sát cả người nổ mạnh, máu tươi văng khắp nơi, kỳ kinh bát mạch tứ chi toàn bộ nát, trong nháy mắt liền mất đi một điểm cuối cùng chiến lực, giống như than bùn nát một loại nằm trên đất, bá phủ cũng bay đến rất xa, rơi vào một ngọn núi ngang Cố Sát trong miệng máu tươi không cần tiền một loại tràn ra, hai tay của hắn gắt gao bắt mặt đất, dùng răng chất hỏi ngươi. Ngươi vốn là thiên nguyên giới nhân, hay lại là phản bội? Nguyên Thanh lạnh rên một tiếng, một câu nói nhảm cũng không có, một cước đạp ở cố sát trên đầu, người một tiếng, cố sát đầu nổ tung, góc máu tươi tung tóe, cùng An Hoàng tử trạng giống nhau như lúc, thân tử đạo tiêu. Cả người Hắc Bảo Thiên Nguyên giới tự sĩ lại gần, nói: "Nguyên tiên sinh, cái này cố sát rầu gì cũng là một đời nhân kiệt. thiếu niên chí tôn, cái kia cũng là ngươi ngồi xuống nghe năm học sinh, ngươi cũng không đệ cho bọn họ chết được rõ ràng." Nguyên Thanh liếc Hắc Bảo Nhân kia liếc mắt, nói, "Chưa nghe nói qua nhân vật phản diện chết tại nói nhiều sao?" "Ây." Hắc Bảo Nhân kia sang cười mỉa cười, chắp tay nói, "Lần này, đa tạ Nguyên Tiên sinh thế chân vạc từng trợ, ta sẽ trở giống ta giới trí Tôn báo cáo tình hình rõ ràng, nhất định nhớ Nguyên Tiên sinh nhân huệ." Nguyên Thanh sắc mặt bình thản nói, "Những thứ này nói nhảm đừng nói là rồi, ta thiên hồn các cùng các ngươi chẳng qua là chiến lược hợp tác, chúng ta cũng không phải người cùng một đường, cho ngươi tộc Chí Tôn đem đáp ứng cho độ vật đưa tới là được. Nhất định nhất định." Hắc Bảo Nhân nói. Nguyên nhìn về tử trạng thê thảm An Hoàng, thở dài, thấp giọng nói, "An Hoàng Mặc dù chúng ta không phải người cùng một đường, nhưng ta thật rất thường thúc người, ta thật không muốn giết người, ta đã cho ngươi cơ hội làm cho ngươi rời đi, có thể ngươi nhất định phải lưu lại." Ai? Nguyên Thanh thở dài một hơi, lại đưa mắt nhìn cố sát trên thi thể, nhẹ nhàng vẫy vây tay. Lúc này, từ trong bóng tối đi ra một người thanh niên, hướng Nguyên Thanh chắp tay nói: lao tổ." Nguyên Thanh khoát tay một cái, bày ra một tòa phát trận, nói: "Động thủ đi." Thanh niên kia chắp tay, đi về phía cố sát thi thể, lấy ra một cây đao, bắt đầu đem cố sát thi thể giải phẫu, lấy ra một đống xương đầu cùng kinh mạch, lại góp nhặt một ít máu tươi, đi vào Nguyên bố trí tòa kia trong pháp trận. Không lâu lắm pháp trận biến mất một trận v bằng sáng sau đó đi ra một cái cùng cốsắt giống nhau như lúc nhân liền khí tức cùng rất nhỏ thế đều là giống nhau như lúc nhẹ nhàng vung tay lên một đạo pháp lực cố sát thi thể liền biến mất rồi sau đó người kêu đeo lên cố sắc không gian giới chỉ lại phi thân đi lấy hồi cố sátứa hướng mọi người chắp tay nói cố sát bái kiến chư vị một đám thiên nguyên giới đại năng đều rất là cả kinh nói sớm nghe thiên hồn các có một loại lấy giả đánh cháo đại thần thông hôm nay nhìn thấy quả nhân danh bất tu chuyển nguyên Thanh không có trả lời mà là quét mắt một vòng thiên nguyên giới tử sĩ Không chút khách khi nói, các ngươi trả ở lại chỗ này làm gì? Để cho ta mời các ngươi ăn cơm không? Nhanh lên một chút xong chuyện đi, xong chuyện rồi liền đi." Hắc Bảo Nhân san cười mỉa cười, như cũng rất khách khi nói, "Vậy, Nguyên Tiên sinh chịu khổ." Dứt lời, Hắc Bảo Nhân kia chào hỏi một người, bốn cái thánh cảnh đại năng đồng thời hướng Nguyên Thanh cùng cái kia cùng cố sắt giống nhau như lúc nhân xuất thủ. Phong Nguyên Thanh phun ra một ngụm máu tươi, trên người xuất hiện vô số đạo vết thương, thập phần thê thảm, mà cái kia cùng cố giống nhau như lúc nhân cản thế thẳng hơn, cơ hồ là chỉ còn lại một hơi. Ngay sau đó, Hắc Nhân kia chắp tay, liền dẫn một đám tử sĩ nhanh, nhanh đi. Kia Cố Sát dùng răng bỏ dậy, nói: lao tổ, chúng ta bây giờ làm gì?" Nguyên Thanh lao mép một cái vết máu, nói: "Sau này gọi ta Nguyên trưởng lão." "Đúng Nguyên trưởng lão." Nguyên Thanh cả người buộc phát ra cường đại khí thế, vàng bạc pháp lực bài sơn hải đảo một loại phun trào ra đi, đánh nát tòa này trói buộc pháp trận, hô lớn: "Đi, Cố Sát, chạy mau." Lúc này, Cố Sát sách bước chạy, Nguyên Thanh quang ra một đạo pháp lực, hóa thành một đạo kim sắt vân, mang theo Cố Sát liền hướng chân trời bay đi. Đuổi theo, chỉ chốc lát sau, trong hư không xuất hiện một đoàn thiên nguyên giới tử sĩ bắt đầu đối Nguyên cùng Cố Sát tiến hành cản tạo giã mãng. Vị Dục Sơn, trong một vùng phế tích không có ai chú ý tới, có mấy giọt máu đang chầm dãi hội tụ, tràn ra từng luồng sinh khí tức, sau một hồi lâu, ở loan khoảng giữa, có một luồng hư ảnh như ẩn như hiện, nhưng là phi thường yếu ớt, tựa hồ gió thổi một cái sẽ tan thành mây khói. Nhưng là, hết lần này tới lần khác kia đến hư ảnh lại bền bỉ dị thường, mặc dù bị gió thổi đang khắp nơi tung bay, ở trong hư không du dãng, lại chưa từng xuất hiện vết rách. Đây chính là cố sát nhỏ máu sau khi sống lại trạng thái. Theo thời gian chầm trôi qua, cố sát ý thức dần dần biết, rất nhanh thì hắn ý thức được bây giờ mình tình huống, bây giờ hắn thuộc về một cái nhỏ máu hóa sinh trạng thái phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục thật thể nhục thân, bây giờ loại trạng huống này, nhục thân không tính là nhục thân, linh hồn cũng không thể coi là linh hồn, là một loại rất đặc thù môi giới. Chuẩn bị biết tình huống sau đó, Cố Sát ngược lại không gấp rồi, hắn mặc cho bị gió mang đi, lại tung bay rồi không biết rõ bao xa, khi đi ngang qua một ngọn núi thắt lưng lúc, hắn thấy được một tòa hoang phế cổ miếu, xung quanh có rất nhiều lưu lại tụ linh pháp trận trận miễn cưỡng đang vận chuyển. Lúc này, Cố Sát liền nhanh chóng bay vào rồi trong cổ miếu, tìm rồi một cái vị trí liền bắt đầu tu luyện. Này phi độ linh khí vốn là rất cao, có thể so với đại thiên thế giới, mà tòa miếu cổ này nơi lại có một ít còn sót lại pháp trận đang vận chuyển, nồng độ linh khí khá vô cùng. Cố sát cứ như vậy tu luyện 4 năm ngày, dần dần, rốt cuộc đem nhục thân ngưng tụ xong tất rồi. Nhưng là, hắn ở chỗ này đã có điểm không tiếp tục chờ được nữa rồi, bởi vì hắn tu vi khôi phục còn cần thời gian phải rất lâu, nhưng là, chỗ này thường xuyên sẽ có hung thú qua lại, nguy hiểm tính tương đối lớn, hắn cũng không muốn mới vừa trọng sinh lại phải lại tới một lần. Mấu chốt nhất là hắn nhục thân lại rất đặc thù, là thuộc về trực tiếp nhục thân thành thánh, luôn kèm theo một cổ nhàn nhạt thoăn lại rất dễ dàng trêu chọc thú. Cố Sắt ở trong cổ miếu tìm một bộ không biết rõ vứt bỏ bao nhiêu năm quần áo mặc lên người liền đi ra cửa, vừa ra môn, đột nhiên bầu trời trên bay xẹt tới mấy đạo bóng người đưa hắn bao bọc vây quanh, một lao giả vui vẻ nói, chiếm được toàn bộ không ngừng thời gian, lại đang này đột phải. Buồn chướng hết, 341828419. Chương 415, đế tộc La Gia. Chương 415, đế tộc La Gia. Cố sát chân mạnh cao lại, hô thầm một tiếng không tốt. Thiên Nguyên giới phản ứng nhanh như vậy sao? Cố Sắt trong lòng đông lại một cái, bây giờ hắn chiến lực có thể không có bao nhiêu, mà đối phương những người này, chừng mấy vị kim tiên. Còn có một vị phổ thông tiên vương, nếu là ở thời kỳ toàn thịnh, Cố Sát căn bản sẽ không nhìn thẳng nhìn lâu, nhưng dưới mắt, liên quan đến hắn bất quá. Bất quá, sau một khắc, Cố Sát liền an tâm, những người này cũng không phải tới giết hắn, một đám người cũng còn thật khách khí, dẫn đầu vị kia tiên vương chắp tay nói, "Tiểu Hữu chớ hoang sợ, chúng ta chính là Thiên Hoàng người nhà họ La." Ân, Tiểu Hữu mới lên Thiên Hoàng, khả năng không biết rõ là gì, chính là Thiên Hoàng 32 đế tộc một trong danh môn chính phái. Cố Sát ở ngày qua hoang trên đường, Cố nghe An Hoàng phụ cấp hôn khắc Hoang cách cục, biết rõ Thiên Hoàng chủ yếu là do có Thất Đại Cấm khu, 32 đế tộc kiểm soát, trên căn bản nắm giữ Thiên Hoàng chư thiên vạn giới quyền khống chế. Cái gọi là Thất Đại Cấm khu, đó là bây giờ còn mà còn có đại đế tồn tại đạo thống, mà 32 đế tộc chính là không có đại đế tồn tại nhưng có đại đế truyền thừa đạo thống. Mà La gia chính là Thiên Hoàng là Thiên vực bá chủ, ở trên cao cái kỷ nguyên trung xuất hiện qua hai vị đại đế, giới quyền còn khống chế đến mấy chục trung thiên thế giới, vài chục tòa thánh địa, thế lực lớn. Cố sát hơi nghi hoặc một chút, không biết rõ này người nhà họ là tìm tới làm gì. Liền chắp tay nói, không biết tiền bối tìm ta không biết có chuyện gì. Vị tiêu tiên vương cười ha hạ nói, không dám nhận tiền bối danh xưng là, ta tên là La Vân, chính là phụ mệnh ở phi dược sơn cho tộc ta tìm kiếm tiên tiêu. Cố sát bừng tỉnh. Chuyện này, coi như là phi dược sơn đặc sắc. Bởi vì thiên hoang giới quyền trư thiên vạn giới, sẽ có vô số đến không hết phi thăng người, mà nhiều chút phi thăng người bất luận thực lực như thế nào, đều là một thế giới người xuất sắc, đều là từ vô số sinh linh trung bộc lộ tài năng tiên tiêu. Vì vậy, Thiên Hoàng các phái đạo thống cũng sẽ trưởng kỳ phái người ở Phi Dược Sơn tìm mời chào những thứ kia phi thăng người, coi như là đứng sau Thánh viện bên ngoài thứ nhì đại thiên kiêu trại tập trung, mặc dù tổng thể chất lượng so ra kém Thánh viện đi ra thiên tiêu, nhưng là thắng cạnh tranh lựa tiểu. Thánh viện đệ tử từng cái đều tại ở tịch, thôi có chút bối cảnh cũng có thể tra được, từng cái cũng bị vô số đạo thống nhìn chằm chằm, rất nhiều thậm chí còn chưa đi đến nhập Thánh viện trước cũng đã bị trêu mộ. Mà Phi Dược Sơn không giống nhau, cơ bản nơi đây phi người đều là không cầm quyền thiên tiêu, không có bối cảnh, dễ dàng bị lôi kéo. Biết La Vân đám người này dự định, cố sát trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn không tính cự tuyệt, bởi vì hắn bây giờ tình huống, đi theo la ra những người này đi đến thiên hoang là ổn thỏa nhất, hắn bản thân một người dễ dàng gặp gỡ nguy hiểm, dù sao, bây giờ hắn tu vi còn không có khôi phục, đừng nói thiên hoang, liền nói này phi dựa sơn hắn đều chơi đùa không chuyển, ngoài ra, nếu như có thể lấy được la ra tài trợ, hắn khôi phục tốc độ cũng sẽ nhanh rất nhiều. Chỉ là, cố sát hơi nghi hoặc một chút nói, tiền bối là như thế nào chắc chắn ta chính là phi thăng người. Haha, ha, la vân cởi mở cười một tiếng, nói, phi thăng người rất tốt t Giở Hữu Phi thăng cũng sẽ trải qua hỗn độn qua lại, tu vi 10 không còn một, ngoài ra liền là tất cả phi thăng người trước khi phi thăng cũng sẽ tao ngộ thiên địa lôi cướp, trải qua nhân cũng sẽ bị lôi kiếp lễ rửa tội, trong thời gian ngắn sẽ xuất hiện nhục thân thành thánh dị tượng, rõ ràng nhất biểu hiện liền trên người là tràn đầy một mùi thơm, ngoài ra hả? La Vân trong tay sử dụng một cái pháp khí, nói, pháp khí này có thể rất dễ dàng nhận ra phi thăng người, bởi vì phi thăng người vừa tới cái thế giới này, còn chưa dung nhập vào cái thế giới này pháp tắc, có chút hoàn toàn xa lạ. Thì ra là như vậy. Cố sát bình tĩnh. La Vân tranh thủ cho kịp thời cơ, nói, tiểu Hữu Ta biết rõ dưới mắt liền trực tiếp cho ngươi đồng ý gia nhập La gia chúng ta có chút hơi khó, chúng ta cũng sẽ không cơ cầu, ngược lại đến nơi này Phi Thăng người cũng là muốn đi Thiên Hoàng, ngươi tạm thời không cần câu trả lời ta, trước đi theo chúng ta cùng đi Thiên Hoàng, hiểu sau một thời gian ngắn suy nghĩ thêm có muốn hay không gia nhập La gia chúng ta. Như ngươi vậy Phi Thăng ngày qua kêu rất nhiều, ta hàng năm cũng sẽ đưa rất lớn một nhóm đi Thiên Hoàng, cũng có rất nhiều phía sau thì sẽ không gia nhập La gia, nhưng là, cũng cũng không đáng kể, coi như là kết một tri duyên, đem tới công thành danh thoại, có thể nhớ tới ta từng giúp qua một chút một cái nhấc tay, đối với ta, đối La gia bắt đầu cũng là một chuyện tốt nhi. Cố Sát trong lòng hơi xúc động, khó trách có thể chuyển thừa lâu như vậy, ngoại trừ thực lực bản thân đủ bên ngoài, loại này tất cục cũng là một cái rất lớn nhân tố. Tiêu liền đa đạt tiền bối. Cố Sát chắp tay cảm ơn. La Vân khoát tay một cái, nói, còn chưa thỉnh giáo tiểu Hữu tôn tính đại danh. Cố Sát nghiêm túc nói, văn bối đến từ bắc phương giới, tên là Ngọc Xuyên. Nguyên lai là Ngọc Xuyên tiểu Hữu. La Vân từ trong không gian giới chỉ lấy ra một chai đan dược đưa cho Cố Sát, nói, nhìn tiểu Hữu tình huống này, hẳn là phi thăng lúc tao ngộ không gian phong bạo, thân độ vật bên trên cũng rồi, chai này nguyên chân đan ngươi lấy, có thể giúp mau sớm dẹp loạn khí huyết. Cố sắt liền vội vàng cự tuyệt, La Vân lại nhét mạnh vào cố sắt trong tay, nói: "Tiểu Hữu không cần quá để ý, này Cố Nguyên Chân đan ở Thiên Hoang là một loại rất thường gặp năng lực, cũng không chân quý, đi ra khỏi nhà, ai cũng có bất tiện thời điểm, tiểu Hữu liền không nên tự tuyệt, nếu là thật thấy được ngượng ngùng, coi như là ta cho ngươi mượn, đem tới trả lại cho chính là ta." Vậy, Văn Duế liền từ chối thì bất kính rồi. La Vân nhỏ mỉm cười cười, nói: "Vậy, Ngọc Tiểu Hữu bây giờ liền theo chúng ta đi thôi, vừa lúc ở quá ba ngày, ta liền muốn hộ tống một nhóm phi thăng người đi đến Thiên Hoang, ngươi tình huống bây giờ cũng không tiện một người ở bên ngoài rong Đi theo chúng ta điểm an toàn, không đến nổi bị hung thú tập kích." Đa tạ tiền đối, La Vân khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vung tay lên, thi triển pháp thuật ngừng tụ ra một ba vân, chở Cố Sát liền hướng xa xa bay đi, ngoài ra mọi người cũng đều theo sát. Những người này là một bên đi đường, một bên khắp nơi đi tìm phi thăng người. Chờ đến bọn họ đến La Gia Trú đóng một cái thành nhỏ lúc, đã có tìm được nhiều cái phi thăng người. Cố Sát được an bài một tòa cung điện bên trong, trung quanh trong cung điện, ở đủ rồi phi thăng người, đến từ mỗi cái thế giới, tuổi tác có tiểu chưa đủ trong tuổi, có lớn hơn văn thuế. Ở mảnh này bên trong khu cung điện đợi 3 ngày, Cố Sát cũng nhận thức không ít phi thăng người. Đến thứ tư thiên thời sau khi, ở La Vân giới sự hướng dẫn, hơn ngàn vị đến từ mỗi cái thế giới phi thăng người ngồi lên một tòa không gian thuyền, sau đó tiến vào một cái tọa đường hầm không gian. Không gian trong thuyền, rất nhiều người đang nói chuyện trời đất, ngoại trừ cực một số ít tâm tính rất là ôn hòa nhân ngoại, đại đa số người cũng đối thiên hoàng tràn đầy mong đợi, trong lời nói đều là hăm hở, "Tokun." Cố Sát ngồi ở xóa xỉnh, hãy yên lặng lắng nghe đến những thứ kia phi thăng đám người nói chuyện tiếng, tâm lý hơi xúc động, những thứ này phi thăng người, tại nguyên thế giới đều là người mạnh nhất, nhưng là, đặt ở thiên hoàng bên trong, thật không tính là cái gì, đừng nói thiên hoàng rồi. Rất lớn một bộ phận phi thăng người gần đó là ở địa tiên giới cũng chỉ có thể coi là không tệ thiên tiêu. Một thuyền hơn 1.000 vị thiên tiêu, có thể có được kim tiên tu vi cũng lắc đắc không có mấy. Cũng không biết rõ lại có bao nhiêu người có thể chịu được loại này trên lệch Bốn trước hết, 341.920.8.420. 41, chương 416, chân thực, giả tạo. Chương 416, chân thực, giả tạo. Bất quá, ngược lại suy nghĩ một chút. Cố Sát lại cảm thấy tại chỗ đại đa số người hắn cũng sẽ không không chịu nổi cái loại này trên lệnh, những thứ này phi thăng người cũng là bọn hắn thật sự ở cái thế giới kia người mạnh nhất, có thể nhảy lên tới đỉnh phong nhân, ý chí cũng đều là thuộc về cao cấp nhất, gần đó là gặp gỡ một ít thất bại, cũng có thể khôi phục rất nhanh tới. Lúc trước Cố Sát liền là như thế, hắn xuất thân làm thế giới lưu xa địa cầu, so với tại chỗ người sở hữu xuất thân điểm đều phải thấp, ban đầu ở địa cầu hắn là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, nhưng là, theo thượng giới tu sĩ hạ xuống, hắn cái gọi là đệ nhất nhân liền giống như một trò cười như thế. Sau đó, hắn chạy đến địa tiên giới, khó khăn lắm chân tiến cảnh ở đường đường đại thiên thế giới, liền một bọt nước cũng không bằng. Có thể từ một thế giới bộc lộ tài năng nhân, dựa theo bình thường đạo lý mà nói, ở kém cũng sẽ không rất kém cỏi, cái này hoặc giả chính là thiên hoang những đại đạo đạo thống, coi trọng phi thăng người nguyên nhân đi. Cố Sắt không có gia nhập tham khảo ước mơ tiếp theo thiên hoàng chuyến đi, hắn núp ở xó xỉnh tu luyện. Đến thiên hoàng sau đó, hắn yêu cầu tìm cơ hội mau sớm chạy tới thánh viện. Ngoại trừ cần phải nhanh một chút vạch Trần Nguyên Thanh thân phận vùng bên ngoài, hắn cũng đang lo lắng Nguyên tạo nên cái kia hàng làm gì, có thể là bồi dưỡng Tân nằm vùng, cũng có thể đang nuôi tính âm nuôi gì. Bồi dưỡng Tân nằm vùng suy đoán Cố Sát cảm thấy khả năng không lớn, mặc dù cái kia hàng giả có thể bắt chước hắn rất nhiều phương diện, nhưng tuyệt đối không thể nào nắm giữ hắn thiên phú, cũng không quá có thể thật giải kỳ ở thánh viện ẩn dấu đi, dù sao, thánh viện tuyệt đối sẽ không đối một cái mầm mống hoặc là chân truyền tùy tiện bỏ vào, tất nhiên sẽ trải qua đủ loại si tra. Đương nhiên, cũng không loại bỏ đối phương có nắm chặt trốn được thánh viện si tra, dù sao, dựa theo bây giờ tình huống đến xem, thánh viện cũng mẹ nó sắp thấm vào thành cái rỗ, hắn còn chưa đặt tới viện cũng đã đích thân trải qua hai lần viện nằm vùng làm chuyện. Trong lúc nhất thời, Cố Sát đối thiên hoàng đều có chút lo lắng, thánh viện đều bị thấm vào thành như vậy. Chưa chư thiên vạn giới được có bao nhiêu năng vùng, bất luận là thiên hồn các hay lại là thiên nguyên giới. Nhớ tới thiên hồn các, Cố Sát cũng có chút đau răng, ban đầu còn tưởng rằng thiên hồn các chính là một cái lén lút ở chư giới một cái thánh địa cấp thế lực khác, bây giờ xem ra, này thiên hồn các rộng lượng vượt qua xa hắn tưởng tượng. Thiên nguyên giới, Huyền Quỷ một lần nữa đi tới Mặc Đế căn khu, ra mắt rồi Mặc Đế. Khởi bẩm đại đế, nguyên vũ trụ bên kia truyền tới tin tức, Cố sắt đã bị chém giết. bản tin. Nhưng mà, Mặc Đế phản ứng một lần nữa để cho Huyền Quỷ kinh ngạc, không nhìn thấy Mặc Đế tưởng tượng vui sướng, ngược lại là Mặc Đế lắc đầu một cái rất khẳng định nói, tin tức có sai lầm. Không thể nào, Huyền Quỳ nói, ta lần này vì đánh chết Cố Sát, bỏ ra rất nhiều tài nguyên cùng thiên hồn các liên thủ, vận dụng gần 20 là thánh đạo tu sĩ, bọn họ tự tay đánh chết Cố Sát, chứng thực rất nhiều lần, chắc chắn đối phương bị đánh hài cốt không còn, hơn nữa còn có hình ảnh truyền về, bọn họ cũng không khả năng phản bội phản bội, đều là đối với Thiên Nguyên giới trung thành nhất tử sĩ. Mặc Đế Bình thản nói, ta không phải nói bọn họ phản bội phản bội, cũng không phải hoài nghi bọn họ báo cáo có tình, về phần ta tại sao biết rõ Cố Sát không có chết, tự nhiên có ta nghiệm chứng phương pháp, ta có thể xác định hắn không có chết. Huyền Quỳ hay lại là khó tin, nói, nhưng là đã xác nhận quá rồi rất nhiều lần. Mạc Đế do dự trong chốc lát, nói, "Huyền Quỳ, có một số việc ta không có biện pháp nói cho ngươi quá nhiều, Cố Sát tồn tại, không giống tiểu khả, hắn như chết, ta tất nhiên có thể phát hiện." Huyền Quỳ trầm mặc một hồi, hỏi Đại Đế, "Này Cố Sát, rốt cuộc là thân phận gì?" Không thể nói, Mạc Đế nói, "Ngươi chỉ cần nghĩ hết biện pháp đi giết hắn là được, ta hy vọng ngươi có thể đủ ở đại quân hợp thành chức giết hắn đi, phải không tiếc bất cứ giá nào, nếu như thật sự không giết được cũng không có vấn đề." Chúng ta các phe tấm khu sẽ vì túi của người đấy, trước thời hạn phát động này kỷ nguyên tàn của cuộc chiến. Huyền Quỳ không có hỏi nữa, mặc dù hắn như cũng không đoán được thân phận của Cố Sát, nhưng tâm lý đã biết rõ, đây tuyệt đối là một cái hội ảnh hưởng thậm chí là quyết định tiên nguyên giới vận mệnh cực kỳ trọng yếu một người, nếu không, các vị đại đế không đến nỗi phát động tàn của cuộc chiến, càng là sẽ không tiếp thừa nhận tuyệt đối nhân quả trước thời hạn như thế. Rất nhanh, Huyền Quỳ rời đi. Ngay tại Huyền Quỳ sau khi rời khỏi, Mạc Đế vị trí trong không gian xuất hiện một đạo bóng mờ. Mạc liếc mắt một cái, nói, "Huyền Quân, bây giờ ngươi liền muốn hiện thế sao? Có phải hay không là sớm điểm?" Đạo bóng mở kia nói, không tính là xuất thế đi, chính là một đạo ý niệm, ta trước thử một lần, nhìn chúng ta một chút trước thời hạn xuất thế, sẽ đối với thiên nguyên giới sinh ra nhiều ảnh hưởng lớn. Như thế nào? Mặc Đế hỏi. Phiền toái, bóng mờ nói, thời gian cuối đã bắt đầu biến mất, ta liền một đạo bóng mở xuất hiện, ít nhất có 100 năm bị lau trừ cái này, nếu như chúng ta toàn bộ hiện thân, sợ rằng còn giữ lại cho chúng ta thời gian sẽ không vượt qua 1000 năm. Mặc Đế nói, cho nên, chúng ta tạm thời vẫn là không muốn kinh động, một khi di chuyển, như vậy nhất định nhưng là lôi đỉnh chi thế, nhanh chóng chém giết cô thiên đế, cứu vãn chân thực thiên nguyên giới. Bóng mờ trầm mặc một hồi, nói: "Nếu như, ta là nói nếu như, chúng ta thất bại." "Không thể thất bại à?" Mặc Đế nói: "Nếu như chúng ta thất bại, kia tàn cuộc cuộc chiến sẽ không có, thế giới chân thật bên trong, Cố Thiên Đế đã sắt mặt, không ai có thể ngăn cản. Chúng ta thất bại, vậy thì có nghĩa là thiên Nguyên giới liền hoàn toàn bị diệt." Bóng mở hít sâu một hơi, nói: "Cố Thiên Đế, Cố Thiên Đế, bây giờ nguyên vũ trụ, rách nứt, bằng cái gì có thể sản sinh ra người như vậy vậy?" "Đừng nói nhiều như vậy." Mặc Đế khoát tay nói: cũng thông chi một chút đi đi, toàn diện chuẩn bị chiến đấu." Bóng mờ nói: "Ngươi nói, có khả năng hay không?" Những thứ kia tiểu bối thật có thể chém chết thời kỳ Thơ Hấu Cố Thiên Đế, khả năng không lớn, mặc đến nói, ta cũng chỉ là để cho bọn họ tận lực tử, đại khái xuất đi, sợ rằng vẫn phải là chúng ta ở nơi này hỗn loạn kỷ nguyên lại một lần phát động tàn cuộc, cuộc chiến. Nếu như ta không đoán sai, thế giới chân thật bên trong, bây giờ Cố Thiên Đế đã sắp đạt tới không tồn tại mảnh này cổ sự cảnh giới, một khi hắn đạt tới cái cảnh giới kia, chúng ta làm nhiều hơn nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi, mà có thể có thể đi đến cái cảnh giới kia nhân vật, như có nhân quả, cũng không phải dễ dàng như vậy xác, cho nên ta để cho những hậu bối đó không tiếc giá đi giết hắn, nhà hy vọng là ở nơi này tàn cuộc cuộc chiến trước, làm hết sức tiêu hao lao đi Cố Thiên Đế. Nhân quả, cho chúng ta giết hắn để cao có khả năng. Bóng mở trầm mặt hồi lâu, trầm dài biến mất, chỉ là trước lúc ly khai để lại một câu, mà Kỳ ngắm mỗi một khắc, đột nhiên cảm nhận được hết thể các thứ này đều biến mất, một cái kỳ nguyên rồi, ở giả tạo bên trong vượt qua một cái kỳ nguyên rồi, thật mệt mỏi a. Mạc Đế cũng trầm mặt, hồi lâu mới lẩm bẩm một câu, đây là chúng ta vận mệnh, chúng ta vốn là giả tạo không tồn tại. Buồn chương hết, 3442028421. Chương 417, nô lệ. Chương 417, nô lệ ở đường hầm không gian bên trong qua đại khái thời gian một tháng, rốt cuộc ở một ngày nào đó, trước mắt xuất hiện một mảnh ánh sáng, nhất thời, gần như sở hữu phi thăng người cũng không kềm chế được nội tâm vui sướng, rối rít đứng dậy đi tới không gian thuyền biên bên dưới, xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Nhưng mà, để cho tất cả mọi người đều nghi ngờ là, bọn họ cũng chưa từng xuất hiện ở trong thành trì, rất là đi tới một tòa mênh mông bắt ngát trong hoang mạc, còn rất nhiều tọa như thế đầu sát ở này trong hoang mạc không gian thuyền. đếm kỹ một chút, có vượt qua 1000 chiếc. Giờ phút này, rất nhiều trên thuyền đều có người ở đứng xếp hàng xuống thuyền, nhưng là Những người này toàn bộ đều mặc trên người một loại rất đặc thù khôi giáp, phù văn răng đầy, đem cả người trên giới sở hữu địa phương cũng phong bề đến, bị rất nhiều mặc la gia cũng có quần áo trang sức tu sĩ xua đổi. Nơi này là địa phương nào? Không phải nói đi la tiền được sao? Những người đó là đang làm gì? Trong khoang thuyền, Đông đảo Phi Thăng người cũng hỏi, trong lúc nhất thời, có chút liên não. Nhưng mà, để cho một đám phi thăng đám người cũng không tưởng được là, khoảng thời gian này tới nay, vẫn luôn biểu hiện phi thường ôn hòa la gia các tu sĩ đột nhiên giống như là đổi nhân như thế, từng cái biểu hiện trên mặt cũng trở nên rất không nhịn được thậm chí là chán hoàn toàn không thấy phân nửa khiêm tốn. Cú mẹ nó cho láo tự ý miệng. Một vị La gia Kim tiên giảy một tiếng, trong tay hiện ra nhất điều trưởng tiên, điên cuồng cơ múa. Cái tiêu trưởng tiên là một thanh cực đạo tiên khí, tràn đầy khí tức cuồng bạo, bám vào từng đạo khí tức cấm lãnh, nhanh chóng quét một đám phi thăng người, cũng trong lúc đó, lại có rất nhiều La gia tu sĩ cũng mặt lộ dữ tận lấy ra vũ khí đối một đám phi thăng người đấu đánh. A a Các ngươi làm gì? Trong quan viện, nhất thời liền vang lên từng trận kêu thê lương thảm thiết, có phi người muốn phản kháng, nhưng là Trong khoang thuyền đột nhiên dâng lên từng ngọn pháp trận, vô tận phù văn tràn ngập, những bản đó liền vẫn chưa hoàn toàn khôi phục phi thăng đám người trong nháy mắt bị áp chế. Lại không nói những thứ này, phi thăng đám người bây giờ cũng củng cố sát không sai bị lắm, tất cả đều không có ở đây trạng thái tốt cùng, ngay cả là những thứ này phi thăng đám người đều tại trạng thái tốt cùng, cũng không phải la ra những thứ kia tu sĩ đối thủ, liền này một chiếc thuyền bên trong, la ra tu sĩ liền có tốt ba cái tiên vương mười mấy vị kim tiên trả có vài chục vị tiên đạo tu sĩ, ngoài ra, trong khoang thuyền những pháp trận hỗn lại đem phi thăng đám người vốn là khôi phục, không nhiều tu vi áp chế rồi. Sau một hồi lâu, Ở từng trận gào thét bi thương bên trong, Sở Hữu Phi thăng người đều ôm đầu ngồi xổm địa không dám ở phản kháng. La gia những thứ kêu các tu sĩ lúc này mới dừng lại. Phụ trách dẫn đầu La Vân đứng ra, mắt nhìn xuống Sở Hữu Phi thăng người, toàn bộ nhân khí chất hoàn toàn đã biến, lại cũng không có trước hòa ái dễ gần, mà là trở nên phi thường lạnh lùng, trầm giọng nói, cũng chuẩn bị rõ ràng bản thân thân phận đi, có còn hay không không biết rõ tình trạng. Ở chỗ này Phi thang người đều là từ bọn họ thế giới bây giờ bên trong bộ lộ tài năng nhân kiệt, không có dại giột hết thuốc chữa nhân, đều đã thấy rõ rồi, đối với bọn họ dùng lễ có thừa La ra. Căn bản liền không phải bọn họ tưởng tượng như vậy nhìn chúng bọn họ tiềm lực muốn mời chào bọn họ, mà là đối với bọn họ có âm ưu. Đông đảo phi thăng người đều vẫn là thật chất thời, cũng yên lặng không nói. La Vân thấy vậy, hướng sau lưng tu sĩ vây vây tay, nói, đem tỷ trần phục cho bọn hắn đều mặc bên trên. Lúc này, một đám la gia tu sĩ lấy ra một đống lớn khôi giáp, cùng còn lại khoang thuyền bên trên đang bị xua đuổi xuống thuyền những người đó mà cao giáp giống nhau như lúc, phi thường nặng nghề, phù văn đang đầy. Một vị tu sĩ vung tay lên, liền đem các loại khôi giáp từng cái đưa đến sở hữu phi thăng người trước mặt, mắng, cũng cho lão tử mặc vào. Trên mặt Cố Sát cũng xuất hiện một bộ khôi giáp, hắn lộ ra nhẹ tay nhẹ sờ một cái, nhất thời liền chuẩn bị rõ ràng này khôi giáp, nắm giữ rất mạnh phòng ngự tính, nhưng là, lại lại đồng dạng nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ chói buộc tính, mặc vào này khôi giáp nhân, pháp lực sẽ bị áp chế hoàn toàn, hơn nữa, bên trong còn có xác định vị trí pháp trận, cũng liền có nghĩa là mặc vào này khôi giáp nhân sẽ bị hoàn toàn khống chế. Nhưng là, dưới mắt tình thế bức người, Cố Sát chả không mò ra La Gia bên này rốt cuộc tình huống gì, do dự một chút, liền muốn lặng lẽ lau đi này khôi giáp hạn chế pháp trận sau đó ở mặc vào. Nhưng mà Ngay tại Cố Sắt chuẩn bị lúc động thủ, bên cạnh một cái phi thăng người đột nhiên cầm Cố Sắt tay, khẽ lắc đầu một cái, cho rồi một cái ánh mắt tỏ ý Cố Sắt nhìn về phía trước. Cái này phi thăng người là một cái Bạch Phát Thương Thương lão giả, Cố Sắt cũng nhận biết, hai người tại không gian trong thuyền trao đổi qua không ít. Đây là một cái đến từ nhất phương thối giữa trung thiên thế giới phi thăng người, tu vi đặt tới kim tiên, đã sống hơn 2 chục ngàn tuổi, chỉ chẳng qua hiện nay thực lực còn không có khôi phục, 10 không còn một, Têu Tả Khâu. Có lẽ là bởi vì tà Khâu đã sống quá nhiều năm, tâm cảnh so với đại đa số phi thăng người cũng cao hơn, vì vậy mà cùng Cố trò chuyện đến một hồi. Cố Sát bị Tạ Khâu ngăn lại, liền theo ánh mắt của tà Khâu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, một cái nút ở phía sau tu sĩ chính nắm một cái pháp khí ở quan chắc, không cần đoán liền biết rõ, là đang ở quan trắc có hay không phi thăng người giở trò. Cố Sát lập tức buông tha tâm lý ý tưởng kia, hướng về phía Tạ Khâu gật đầu một cái, Đàng hoàng bắt đầu xuyên tỵ trận phục khôi giáp. Ngay tại Cố Sát mặc cao rất lúc, truyền ra mấy tiếng kêu thảm thiết, có mấy cái phi thăng người bị La ra tu sĩ trực tiếp đập chết rồi. "Đừng nghĩ giở trò, các người mọi cử động bị quan sát đến, một vị kim tiên chỉ mấy cỗ thi thể kia, nói, đây chính là kết quả. Có lần này đi hiệp, sở hữu phi thăng người cũng đàng hoàng." Rất nhanh, liền tất cả mọi người đều mặc xong khôi giáp. La Vân dẫn đầu đi ra khoang thuyền, phía sau những thứ kia tu sĩ liền bắt đầu xua đổi sở hưu phi thăng người cùng xuống thuyền. Ha ha ha, La Vân, ngay tại một đám phi thăng người đều xuống thuyền sau, một vị La gia tiên vương bay tới, vỗ một cái La Vân bả vai, nói: "Ngươi không được à, lần này thế nào nhỏ như vậy nô lệ?" La Vân lắc đầu một cái, nói: "Vận khí không tốt lắm, rất nhiều phi thăng người đều bị còn lại đạo thống đột đi, ta có thể tìm được một ngàn này nhiều nô lệ đã là đi cả ngày lẫn đêm kết quả." La Vân cùng cái kia tiên vương đối thoại cũng không có ở nút, cứ như vậy thoải mái nói ra đưa tới một trận tiểu sơn sao, nhưng là, cảm nhận được chung quanh những la đó ra tu sĩ bất thiện ánh mắt, lại rất nhanh thì yên tĩnh lại. Trong đám người, Cố Sát lặng lẽ đang quan sát tình huống bốn phía, này tị trận phục mặc dù là đem cả người cũng bọc lại xong, nhưng là, mắt là dùng đặc thù lưu ly chế tạo, tầm mắt không bị ảnh hưởng. Này một mảnh trong hoang mạc, lúc này đã đã hội tụ ít nhất vượt qua 100.000 danh mạc khôi dã nhân, Cố Sát cơ bản có thể đoán được những người này cũng đều là bị lửa tới phi tha người. Cố Sát âm thầm suy đoán nói, này la gia, sợ rằng là đang làm gì không thấy được ánh sáng sự tình. Phi tha người, đến từ mỗi cái thế giới, Ở Thiên Hoang bên trong không quen vô thích, cũng liền có nghĩa là không ràng buộc, cho dù là chết cũng sẽ không khiến cho chú ý, giống vậy, phạm vi lớn mất tích cũng sẽ không khiến cho còn lại đạo thống chú ý, thiên nhiên thích hợp nhất làm không thấy được ánh sáng sự tỉnh. Buồn trước hết, 342128-422. Chương 418, thất lạc nơi. Chương 418, thất lạc nơi. Cứ như vậy ở trong hoang mạc lại đợi 2 ngày, lục tục lại chạy đến 2 300 chiếc không gian thuyền sau đó, một chiếc thật lớn chiến thuyền từ trong hư không xuất hiện. Chiếc này chiến thuyền phi thường thật lớn, dài đến mấy trăm ngàn trượng, phi thường thật lớn, toàn thân màu đỏ thấm giống như là bị máu dính vào, nhìn có chút kiềm chế, càng có một loại huyết sát mùi vị. Theo chiếc này chiến thuyền đến, gần 300.000 mặc Tị trấn phục khôi giáp phi thăng đám người bị xua đuổi lên thuyền, hơn 10.000 danh trang bị chặt chẽ cẩn thận la ra tu sĩ phụ trách tạm giam. Chiến thuyền nhanh chóng đi xa, đông đảo phi thăng đám người đều rất sợ hãi thấp hỏm, không biết rõ bọn họ sẽ bị áp tải đến địa phương nào, cũng không biết rõ tiếp theo bọn họ sẽ đối mặt với là cái gì. Ở thấp hỏm bất an trong khi chờ đợi, chiến thuyền tiến vào một vùng tăm tối chung, trong hư không tràn đầy giá, đó là có ánh sao địa phương cũng lộ ra rất vắng lặng. Theo càng đi sâu bên trong, khu vực này càng ngày càng đáng sợ, có đủ loại hài cốt, cũng trôi lơ lửng ở hắc ám vũ trụ trùng, phi thường kinh người. Ngoài ra, còn có thật lớn vẫn thạch thỉnh thoảng xông qua. Đương nhiên, nguy hiểm nhất là hay lại là những thứ kia tan nát binh khí, đại kỳ các loại, những thứ kia đều là cổ đại đại chiến còn sót lại, giăng đầy không lành lặn trận văn các loại. Thất Lạc Nơi. Cố Sát từ mấy cái la ra tu sĩ trong đối thoại, biết bọn họ sắp đi đến địa phương được gọi là Thất Lạc Nơi. Nay Thất Lạc Nơi, Cố Sát có nghe thấy, vũ trụ mênh trùng, trải qua vô tận năm tháng diễn biến, trải qua vô số trận kinh khủng chiến tranh từng có vô số đại năng quật khởi cùng vũ lạc, vì vậy xuất hiện một ít địa phương đặc thủ, bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt mà ở trong vũ trụ trục xuất diễn hóa thành quỷ dị nơi, không tồn tại ở bình thường trong vũ trụ, xen vào một loại thật cùng giả giữa. Mà bây giờ, bọn họ phải đi một phe này rất là nơi, chính là La Gia phát hiện, trong đó sản xuất nhiều một loại phi thường đặc thủ khoáng thạch, tên là hồn thạch, mà nhiều chút phi thăng người chính là bị bắt tới làm quấn nô. Khi biết được bọn họ là phải bị áp tải đi thả quáng nô khai thác hồn thạch sau, Cố Sắt liền hiểu này La Gia tại sao không dám quang minh chính đại ở tiên hoang nơi tu sĩ, bởi vì hồn thạch rất đặc thủ. Hồn Thạch là một loại năng lượng rất dư thừa đặc thù con thạch nhưng là đối với thiên hoang mà nói dù sao tất cả chỉ có một số ít tu luyện linh hồn tu sĩ phải dùng tới lại cũng không phải rất yêu cầu nhưng là đối với ngoài ra một nhóm người mà nói lại là phi thường chân quý thiên tài để bảo đó chính là thiên hồn các này thiên hồn cấp đi liền là linh hồn chi đạo không có cố định của thân bọn họ lực lượng cũng đến từ linh hồn mà hồn thạch năng lượng vừa vận đối với bọn họ mà nói là một loại vật đại bổ cũng không đủ cầu mà bây giờ la ra lại trong tối bức bác Phi thăng người đi khaiang thạch lúc nào đi hướng không cần nói cũng biết nhất định là vận chuyển cho thiên Tá chỉ là Cố Sắt không biết rõ là ra là đơn thuần cùng Thiên Hồn các hợp tác hay lại là đã ném vào Thiên Hồn các ôm trong lực, nhưng này đều đã không trọng yếu, bất luận là đầu nhập vào Thiên Hồn các hay lại là cùng Thiên Hồn các hợp tác, đều đã phạm vào diệt tộc tội lớn. Sợ rằng, Cố Sắt trong lòng dâng lên từng cơn đớn lạnh, như vậy bí mật, đối với bất kỳ một cái nào đạo thống mà nói đều là thiên đại bí mật, một khi truyền đi, chính là diệt tộc tai ương, La ra là chắc chắn sẽ không cho phép tin tức này tiết lộ ra ngoài, vậy những thứ này phi thăng đám người, nhất định là có đi không trở lại. Một khi không có giá trị lợi dụng, nhất định những đó là một con đường chết. Ở trong hư không xuyên qua mười mấy ngày, rốt cuộc đến gần mục tiêu, đó là một làm đại lục, có 10% địa tiên giới lớn như vậy, bên ngoài tràn đầy một cổ đậm đà quỷ dị chất khí, phổ thông biển sâu một dạng phi thường dày đặc, ngay cả là chiến trường đã bay vào này phương đại lục trên, như cũng không cách nào nhìn rõ ràng bên dưới rốt cuộc là cái gì. Chỉ là, nhìn bên dưới những thứ kia dâng trào hỗn loạn sương mù màu đen, tất cả mọi người đều cảm giác từng trận lệnh cả người, đó là thất lạc nơi mùi rùa. Nay cơ hội là sở hữu thất lạc nơi lạc sắc, quỷ dị mùi một khi dính chắc chắn phải chết, hơn nữa, sẽ là lấy cái gì phương thức tử, cũng không có nhân biết rõ. Muyên rủa kia phi thường quỷ dị, không có cố định, giờ nào khắc nào cũng đang phát sinh thay đổi. Âm lam chiến thuyền đậu một khắc kia, hư không rung động, đất rung núi chuyển, tinh không cũng cộng hưởng theo. Một vị la gia chuẩn thánh bay ở chiến chiến thuyền, hắn cầm trong tay một khối đá màu đen, tràn ngập dày đặc linh hồn khí tức, hắn cất cao giọng nói, "Các vị, nhớ này hồn thạch khí tức, các ngươi nhiệm vụ chính là đi tới mặt gom hồn thạch, chỉ cần thu thập được 10 vạn cân, các ngươi là có thể đạt được tự do." Bên dưới thăng người trung có người giận dữ hét, "Các người chúng ta tu vi cũng coi chúng ta so với người bình thường cường không được quá nhiều, 10 vạn cân, chúng ta làm sao có thể thu thập được?" Văn cái kia phi thăng người lời còn chưa dứt, liền trực tiếp nổ. La gia chuẩn thánh khẽ cười nói, "Chư vị, các người đều là phi thăng người, đều là nắm giữ đại khí vận ra thân nhân, 10 vạn cân, không phiền thoái, yêu cầu cũng không cao." Tất cả mọi người đều trầm mặc, không dám ở nói chuyện, dù sao, mặc dù 10 vạn cân nhiệm vụ lượng rất lớn, nhưng ít nhất còn có chút hy vọng, dù sao cũng hơn trực tiếp bị lộng bị chết tốt. Ngoài ra, nhắc lại một chút các vị, La gia chuẩn thánh mỉm cười nói, "Này thất lạc nơi quỷ dị nguyên dược rất khủng bố, phục công hiệu là có giới hạn, cho nên các ngươi cũng không nên lười biếng a, một khi tỷ chân phục thời gian đến một cái mất hiệu lực, Vậy cũng đã chết rồi. Ngay sau đó, lại có một vị chuẩn thành nói, đi đi, tị trần phục bên trong có không gian trang bị, tìm được hồn phép sau, trực tiếp hay thu vào trong không gian là được rồi, nha, đúng rồi, còn có một cái sự tình, thất lạc nơi bên trong nguy hiểm cũng thật nhiều, các ngươi có thể phải chú ý an toàn. Nghe tia chuẩn thánh giả mù sa mưa lời nói, phi thăng đám người cũng thống hận không dữ, nhưng không thể làm gì, từng cái bắt đầu bị xua đổi nhảy xuống chiến thuyền, hướng thất lạc nơi đi, này tị trần phục trên có một ít cơ bản phát triển, có thể bay đi, không đến nỗi nhảy xuống bị ném chết. Cố sát lẫn trong đám người, nhìn chung quân đến, đang nhảy hạ chiến thuyền lúc Hắn đại khái chuẩn bị biết trước này chiến thuyền tình huống, có 3 vị chuẩn thánh, ngoài ra còn có một vị hẳn là đại thánh, thánh ngạo tu sĩ liền này một cái, mà tiên vương có ngũ 10 nhân khoảng đó, đây là cao cấp chiến lực, về phần còn lại tu sĩ đều là tiên đạo tu sĩ, về số lượng vạn. Ngọc Xuyên Tiểu Hữu, ngay tại cố sát nhảy xuống chiến thuyền lúc, lại nghe được bên cạnh một cái tu sĩ đang gọi hắn, lại là trước lên thuyền lúc đã bị tách ra Tà Khâu. Tà Khâu tiền bối. Cố Sát kinh ngạc, xuyên thấu qua mũ bảo hiểm mắt trong suốt lườ hắn thấy được Tà Khâu cặp nhận độ rất cao đối mắt nhỏ. Hắc hắc, khâu híp đôi mắt nhỏ, nói, Ngọc Xuyên Tiểu Hữu Có phải hay không là có phương pháp thoát đi nơi đây." Cố sát nói, Tả Khâu tiền bối nói đùa, nếu như ta có thể chạy trốn, ta còn tới đây làm gì? Tả Khâu nói, ta là người bản khác chuyện không có, nhưng nhãn lực coi như không tệ, Ngọc Xuyên tiểu hữu từ đầu đến cuối cũng rất thông dụng, vừa mới ở trên thuyền, người vẫn còn ở chú ý quan sát La ra chiến lực tình huống, ha ha. Ngọc Xuyên không nói gì, Tả Khâu đột nhiên đưa tay ra hướng Cố Sắt trong tay nhét một với sợi tóc, tiến tới Cố Sắt bên hai, nhẹ giọng nói, "Ngọc Xuyên tiểu hữu, hi vọng vật này có thể đến giúp ngươi." Gấp đôi phiếu hàng tháng trong lúc a, các vị đại lão, điểm phiếu hàng tháng. Buồn chương huyết 30 42, 2228, 423 chương 419, tu vi khôi phục chương 419, tu vi khôi phụ, hô, hô, quần bạo phong âm thanh ở bên thai phung trào, trong ngáy mắt kế tiếp, tả khâu liền cùng cố sắt ở một mảnh tầng khí quyển trung bị động đáng khí lưu tách ra. Bọn họ từ chiến thuyền nhạy xuống lúc, nhìn cự li này đại lục trên nguyền rùa quỷ dị chất khí khoảng cách rất gần, trên thực tế cực xa, ít nhất có vượt qua 100.000 trượng khoảng cách. Điểm này khoảng cách, đối với nắm giữ tu vi tu sĩ mà nói cũng không xa. Nhưng đối với bây giờ cố sát đợi người mà nói, nhưng là một cái cực lớn khảo nghiệm, bây giờ bọn họ đại đa số đều chỉ có số rất ít pháp lực, lại đều bị Tỷ Trẩn Phục khắc chế, ngoại trừ thể chất cường một chút ngoại, cùng người bình thường không có khác biệt lớn. Bất quá, cũng may Tỷ trần Phục có một ít cơ sở năng lực, có thể phi hành trên không trung, không đến nổi để cho bọn họ trực tiếp té chết trên đất. Cũng trong lúc đó, chiến trên, trên thuyền bay ra ngoài rất nhiều tiểu hình chiến thuyền, ở đại lục chi ở trên phi hành, tùy thời chuẩn bị kỹ càng gần đây tiếp ứng hoàn thành nhiệm vụ phi thăng người. Mà dây đặc phi thăng đám người nhanh chóng đang giảm xuống, làm vượt qua tầng khí quyển, tiến vào nguyên rủa chất khí sau. Nguy hiểm liền phủ xuống. Ở một trong màn sương mù, cất dấu rất nhiều quỷ dị sinh vật, những sinh vật này dị thường cuồng bạo, một khi phát hiện không giống loại sinh vật sẽ phát động công kích. Cố Sát bằng vào cường đại ý thức chiến đấu, tránh được rất nhiều lần công kích, nhưng thời khắc tối hậu, vẫn bị một con tướng mạo cực giống tê như khổng lồ sinh vật đụng, đem tỷ trần phục cũng thiếu chút nữa động hư. Cũng may kết quả cuối cùng hưu kinh vô hiểm, Cố Sát rơi xuống vào một cái sơn động bên trong, tránh thoát nguy cơ. Nhưng là, có may mắn, cũng có không may mắn, bất tỉnh ám thiên khung bên trong. Cổ mẫu tươi phân ra, là một ít không có tránh thoát nguy cơ phi thăng người bị quỷ dị giá thú xé nát, đây là đơn giản nhất tử vong phương thức, có chút tị trấn phục bị phá hư mà dính quỷ dị nguyên rủa phi thăng người chính là chết khốn khiếp thảm thiết, không cách nào suy đoán bọn họ trước khi chết trải qua cái gì, chỉ là thông qua tử trạng cùng trên mặt biểu tình kinh hoàng có thể suy đoán bọn họ trước khi chết như. Vậy thời gian ngắn ngủi bên trong trải qua khó có thể tưởng tượng hành hạ. Cố Sắt chầm rãi từ dưới đất bò dậy, đi tới cửa hàng, đập vào mắt chính là hoàn toàn hoang lương, toàn thế giới đều chỉ có đen cùng màu xám hai loại màu sắc, không, có một mảng cỏ, không, có thủy tài nguyên cấp nơi đều là khô cằn nám đen sắc cùng với quang lốc lốc màu đen cự sơn, cùng với bạch cốt ly ly. Nhân là cái này đại lục quá mờ tối, cơ hội không có ánh sáng, lại tràn đầy khí tức quỷ dị, ngay cả là Cố Sát cặp mắt cực kỳ thận thủ, tâm nhìn cũng không cao, nhiều nhất chỉ có thể nhìn rõ ràng chu vi 2 3 cây số khoảng cách, lại xa, sợ chứng kiến chính là hắc vụ hỗn loạn rồi. Cố Sát không có gấp đi tìm hồn thạch, nói đúng ra, hắn căn bản liền không có chuẩn bị tìm hồn thạch, lấy la da làm việc mà nói, bất luận bọn họ những người này có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ, đối phương cũng không thể thật bỏ qua cho bọn họ. Lúc này, Cố Sát liền lui về rồi trong sân động, giang tay ra bên trong cầm thật chặt cái kia sợi tóc, rất nhanh, hắn liền thấy rõ rồi, này sợi tóc kia, lại một cái pháp trận trang bị. Cố Sát không phải sở trường pháp trận phương diện tu sĩ, nhưng là, hắn ở pháp trận một đạo thành không coi là thấp, bởi vì ban đầu ở địa tiên giới lúc, biết trước tương lai năng lực không bị quản chế ước, hắn thông qua cái năng lực kia học tập rất nhiều kỹ năng, trong đó có pháp trận chi đạo. Chỉ là đáng tiếc, đến duy nhất chân giới, thời gian chi lực liền chỉ là đơn thời gian pháp tắc rồi. Cố Sát thở dài, nhưng cũng không có rất thất vọng. Thời gian pháp tắc ở những thế giới khác coi như cường đại, nhưng là Một khi đụng phải thánh đạo tu sĩ, cái năng lực kia liền phế, đại khái suất sẽ còn bị người khác lợi dụng, sửa đổi trí nhớ, mà ở duy nhất chân giới chung, đã không tồn tại thông thường hiểu thời gian, tự nhiên cũng không tồn tại biết trước tương lai. Thu hồi suy nghĩ sau đó, Cố Sát lập tức hay lại là phân tích nổi lên kia một sợi tóc. Thực ra, thế gian thiên vạn loại đại đạo đều có quy luật, hoặc có lẽ là đều có thể dùng khoa học phương thức hiểu, bao gồm tu hành, bao gồm đại thần thông, cũng là một loại cao vĩ độ khoa học lực lượng, mà pháp trận chi đạo cũng là đối với tiên địa quy luật một loại lợi dụng. Mà hiện trong tay Cố Sát này cộng tóc là dùng đại thần thông che giấu một cái pháp trận trang bị Tương tự với lúc trước trên địa cầu máy tính chí năng hệ thống, Cố Sát ở sau khi phân tích, lập tức sẽ dùng đứng lên, cái này sở tóc hệ thống trang bị tác dụng chính là che giấu tị trần phục bên trong pháp trận trung tâm. Đơn giản mà nói, chính là bây giờ là ra bên kia tu sĩ chủ công pháp khí bên trên, như cũng biểu hiện nơi này Cố Sát hết thể như thường, vẫn ở chỗ cũ trong không chế, nhưng trên thực tế, Cố Sát đã đóng cửa tị trần phục bên trong pháp trận trói buộc. Cố Sát vốn là kế hoạch chính mình từ từ đi cởi ra pháp trận trói buộc, nhưng là, có tạ khâu đưa đồ chơi này, liền tiết kiệm nhiều việc. Có thể tiếp tục tu luyện rồi. Không lâu sau, Cố Sát đột nhiên trận mở con mắt, hắn đã thoát khỏi Tỷ Trần phục bên trong pháp trận khống chế, vừa sẽ không bị áp chế tu vi, cũng sẽ không khiến đối phương nhất niệm chi gian liền khống chế sinh tử. Bất quá, Cố Sát càng tò mò hơn là Tạ Khâu cái kêu hỏng bét thân phận của lão đầu tử, Tạ Khâu có thể cho hắn cái này ngược lại Tỷ Trần tuân thủ pháp lực khí, rõ ràng đến có chuẩn bị. Hiển nhiên, Tạ Khâu là sớm liền biết rõ la ra kế hoạch, cố ý bị lừa tới nơi này, hắn cũng rõ ràng la ra khống chế những thứ này phi thăng người thủ đoạn, cho nên mới có thể chuẩn bị như vậy pháp khí, nhìn rằng rắc hẳn còn không ít. Cái này Tạ Khâu muốn làm gì? Thân phận của hắn vậy là cái gì? Cố Sát tâm lý mơ hồ có chút suy đoán, nhưng hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, mà là lao nhanh ra sơn động. Đây là nhất phương thất lạc nơi, địa vực rộng rãi, mặc dù khắp nơi đều tràn đầy khí tức quỷ dị, nhưng cũng trong mơ hồ có linh khí, lại có thể sinh trưởng ra nhiều như vậy hồn thạch, tự nhiên cũng sẽ có thích hợp phổ thông tu sĩ sử dụng thiên tài địa bảo. Cố Sát bắt đầu vượt núi băng đèo tìm thích hợp hắn sử dụng thiên tài địa bảo. Bất quá, này thất lạc này thật sự rất nguy hiểm. Khi thì liền sẽ đụng phải một ít quỷ dị sinh vật công kích, thậm chí xuất hiện không ít bị cảm giác quỷ dị nhuộm cường giả thi hại ở nơi này phương trong đại lục khắp nơi săn giết phi thăng người, thỉnh thoảng trà sẽ đụng phải một ít thượng cổ đại năng binh khí, cũng là bị cảm giác quỷ dị nhuộm, bộc phát ra một ít lực lượng kinh khủng. Cố Sát ở nơi này nguy cơ tứ phía bên trong, tìm kiếm có thể giúp hắn khôi phục thiên tài địa bảo, mặc dù cũng thường thường gặp gỡ nguy cơ, nhưng là, bằng vào cường đại ý thức chiến đấu đều nhất nhất tránh được. Cứ như vậy thời gian độ vã trôi qua, đi qua không sai biệt là 1 năm, Cố cũng theo tu vi khôi phục càng ngày càng lớn mạnh, tìm thiên tài địa bảo tốc độ càng lúc càng nhanh. Ở hao phí gần một năm sau đó, hắn tu vi rốt cuộc khôi phục được trạng thái tốt cùng. Chỉ là, để cho Cố Sắt cảm giác đáng tiếc là, ở chỗ này đợi một năm, đã để cho hắn bỏ lỡ Thánh viện mầm mống đại tuyển. Dựa theo kế hoạch, mầm mống đại tuyển hẳn ở nửa năm trước cũng đã mở ra. Bất quá, Cố Sắt cũng không có quá để ở trong lòng, thế gian này sự tình, đại đa số đều là kế hoạch không cản nổi biến hóa. Một năm nay, lục tục, gần như thường cách một đoạn thời gian sẽ có phi thăng người bị đưa tới nơi này làm quấn nô, mà cách mỗi nửa tháng, cùng một nhóm thăng người cũng sẽ được vợi hồi trên hư không đi nội hồn thạch vì thuận lợi giao nộ, không để cho La Gia phát giác dị thường, Cố Sát mỗi lần cũng sẽ mang một nhóm hồn thạch trở lại, vòng đi vòng lại, một năm qua, hắn đã nộp không dưới 20 ngàn gần hồn thạch rồi. Chỉ là, một năm nay, thân phận của cái kia không biết tạ khâu lại vẫn luôn bình bình đạm đạm, chuyện gì đều không làm, mỗi lần đều là đàng hoàng nộp hồn thạch, sau đó trở lại mảnh này tất là nơi. Hắn rốt cuộc đang làm cái gì đây? Cố Sát mang theo nghi ngờ, rời đi chỗ bê quan, hưởng ứng triệu hoán, bắt đầu đại lục trên phi hành mà lên, lại đến nộp hồn thạch lúc. Chương, hết, 30, 42, 328, chương 420 phát động trên 420 phát động bạo loạn. Tỷ chân phục bộ phát ra từng luồng pháp lực, chủ động bắt đầu bay lên trời, nhanh chóng ở trong hư không xuyên qua. Cố sát tiện tay diệt xuống một ít nút ở quỷ dị bên trong cuồng bạo sinh vật, xuyên qua từng tầng một khí lưu, rốt cuộc đã tới trên hư không, xa xa liền thấy một chiếc tiểu hình chiến thuyền. Nói là tiểu hình chiến thuyền, nhưng cũng chỉ là nhằm vào những thứ kia đại hình chiến thuyền mà nói, trên thực tế, những thứ này lâu dài tung bay ở trong hư không phụ trách tiếp ứng phi thăng người tiểu hình chiến thuyền tất cả đều là có dài gần trượng, có thể nhẹ nhàng thoải mái chứa mấy và người. Giờ phút này Trên này trên chiến thuyền đã có gần 2000 hào phi thăng người cùng hơn 10 vị la da tiên đạo tu sĩ, những thứ kia phi thăng đám người đang ở có thứ tự nội hỗn thạch. Nhưng là, có một số ít không có đạt tiêu chuẩn phi thăng người đang gặp la da tu sĩ đánh dữ dội, những thứ kia phi thăng đám người nhìn một màn này, có vài người đã chết lặng, có âm thầm phẫn hận lại giận mà không dám nói gì. Gọn hỗn thạch là một cái nguy hiểm công việc, những thứ này phi thăng đám người đều là nhấc cái đầu tìm, nhưng luôn sẽ có vận khí không thời điểm tốt, hơn nữa, la da đối với mấy cái này phi thăng người công việc yêu cầu cũng cao vô cùng, không hoàn thành được là một cái sự tình rất bình thường. Nhưng những này La gia tu sĩ sẽ không quản nhiều như vậy, bọn họ chỉ nhìn có hay không đạt tiêu chuẩn. Một năm này đi xuống, Cố sắt gần như mỗi ngày đều có thể nhìn đến lượng lớn phi thăng người vạc lạc, nhưng là La gia mỗi ngày đều sẽ bổ sung rất nhiều tân phi thăng người. Giống như nay ở trên chiến thuyền những thứ này phi thăng người, nhìn có gần 2000 người, nhưng cùng Cố sắt cùng một nhóm đến, sợ rằng chỉ có còn giữ lại lắc đác mấy người rồi. Cố sắt chậm rãi hạ xuống trên chiến thuyền, lúc này, liền có một cái La gia huyền tiên đi tới, cầm trong tay một cái đồ đựng, lạnh lùng nói, "Hồn Thạch." Nhưng mà, để cho cái kia tiên kinh ngạc lạ, Cố Sát lại thờ không động lòng. Phản phất không nghe được lời nói của hắn như thế, ngược lại là nhìn xung quanh. Cố Sát nhìn trung quanh, là đang ở tập trung vào trên chiến thuyền La Gia Tu Sĩ, đồng thời chú ý nhìn một chút bốn phía có hay không còn lại chiến thuyền. Rất nhanh, Cố Sát liền phong tỏa trên thuyền này sở hữu La Gia Tu Sĩ, về phần còn lại chiến thuyền, khoảng cách nơi đây gần đây cũng có không dưới 10.000 cây số, lúc này, Cố Sát tâm lý liền có tính toán. Bất quá, Cố Sát tâm lý không nhiều thời điểm, lại để cho cái kia tìm hắn thu hồn thạch La Gia huyền tiên nổi giận, lúc này, trong tay liền ngưng tụ ra một cây roi, phẫn quát, "Lão tử nói chuyện với ngươi, ngươi mẹ nó lỗ hai điếc." Một tiếng giày đồng thời Đối phương liền nâng lên cái kia trường tiên hướng Cố Sát rút ra đến tới. Rất nhiều người cũng nhìn sang, đều tại đồng tình cái này huynh đệ sợ rằng phải gặp một hồi không thuộc mình hành hạ. Nhưng là, trong nháy mắt kế tiếp, Cố Sát lại giơ tay lên, nằm rơi. Ở tất cả mọi người đều trong kinh ngạc, Cố Sát khẽ động, trên người tỷ trận phục trong nháy mắt nổ tung, lộ ra một tấm phi thường anh tuấn man mủi, bình tĩnh thêm lãnh đạm. Sau đó, Cố Sát nhẹ nhàng kéo một cái, xốc cái kia huyền tiên cánh tay trực tiếp từ nơi bả vai đột lạc, máu tươi phọt ra như mưa. À, cái kia huyền thả một tiếng, nhưng lại hơi ngừng, Cố Sát cổ của hắn, nhẹ nhàng bóp một cái trực tiếp đem đầu cũng cho sách xuống, sau đó dụng lực hướng một vị Kim Tiên đỉnh phong La gia tu sĩ đập tới. Vị kia đỉnh phong Kim Tiên cũng là trên chiếc thuyền này người mạnh nhất. Hắn đang chuẩn bị động thủ, liền phát hiện viên kia bay tới đầu, lại mang theo một loại không thể ngăn cản đại kinh khủng. Làm sao có thể kia đỉnh phong Kim Tiên trừng lớn con mắt, căn bản không có xuất thủ cơ hội phản kháng. "Oanh" một tiếng, bị Cố Sát ném ra ngoài kia cái đầu đập trúng cái kia đỉnh phong Kim Tiên đầu, ầm một tiếng vang thật lớn, hai cái đầu đồng loạt mạnh, máu tươi Cũng trong lúc đó, Cố Sát nhẹ nhàng hất tay một cái bên trong trường tiên, cũng không có cho kia mười mấy La gia tu sĩ phản ứng thời gian. Trưởng tiên giống như nhánh quanh co quanh quần dao long, xuyên thủng những đó đó nhiều chút tu sĩ đầu, đem mười mấy cái đầu sâu vào một chỗ, sau đó buộc phát ra một đạo bảng bạc lực lượng, toàn bộ trong phút chốc vỡ nát. Quá nhanh, sự kiện xoay ngược lại quá nhanh, từ cố sát xuất thủ, đến giải quyết tốt đẹp hết trên thuyền này mười mấy la ra tu sĩ, tiền tiền hậu hậu tổng cộng không tới 2 giây. Tại chỗ có phi thăng đám người cũng vẻ mặt mờ mịt bên trong, cố sát nhẹ nhàng hất một cái trưởng tiên, bàng bạc pháp lực giống như mưa xối xả một loại bốn rơi vãi mà ra, đem những thứ kia phi thăng đám người tị trấn phục toàn bộ đều đánh nát. Sau một khắc, Cố Sát đem kia mười mấy la da tu sĩ không gian giới chỉ tu se khép, đem bên trong đại đan dược rược đợi toàn bộ đổ ra, lạnh lùng nói: "Các vị, muốn sống cũng chỉ có cái cơ hội này rồi, nắm chặt khôi phục tu vi đi." Ngay sau đó, Cố Sát đi vào khoang thuyền, thúc dục chiến thuyền hướng cách đó không xa chiến thuyền mà tới. Sau đó, Cố Sát bắt trước làm theo, ở trong thời gian cực ngắn, liền khống chế hai mươi mấy chiếc chiến thuyền. Mà la ra những thứ kia đại hình chiến thuyền cũng đều phản ứng lại, phát giác dị thường, rối rít bắt đầu báo hiệu, thông báo trong hư không những dãy đặc đó chiến thuyền rối Cố Sát khống chế kia hai chiếc chiến thuyền bao vây. Chức nhất chạy tới là một chiếc có một vị chuẩn thánh đại hình trên thuyền, lúc này, trên thuyền còn có mấy trăm ngàn vừa mới bị đặt đưa tới làm quáng nô phi tha người, mà thật vừa đúng lúc là, ban đầu lửa gạt rồi Cố Sát La Vân lại cũng ở trên chiếc thuyền này. "Là ngươi, Ngọc Xuyên." La Vân thấy Cố Sát, quá sợ hãi. "Bất quá, Cố Sát căn bản không hứng thú nói nhảm, trải qua một năm này dò xét, hắn đã cơ bản chuẩn bị biết, này thất lạc nơi phụ trách gom hồn thạch La Gia tu sĩ bên trong, tổng cộng có 10 vị thánh đạo tu sĩ đang qua lại phụ trách, trong đó có hai vị hay lại là đại thánh." Cố Sát cũng không muốn bị vây công. Hắn có thể không nắm chắc một người một ngựa đối phó nhiều cường giả như vậy. Lúc này, cố sắt trong tay xuất hiện một cây trường thường, đây là một cái chuẩn thánh binh, chính là sát một cái La ra tiên vương sau lấy được lấy. Chém cố sắt trực tiếp một thương hướng vị kia chuẩn thánh lướt đi, lực lượng khổng lồ bài sơn hải đảo, có lên như diều gặp gió chín vạn dặm khí phách, lực công kích vô song, pháp lực vĩ đại như biển. Không đợi vị kia chuẩn thánh xuất thủ, La Vân nộ quát một tiếng liền sử dụng pháp khí lên chiến, mãng, không biết gì tiểu nhi, an dám đối với thánh nhân kính La còn chưa dứt, trực tiếp xuyên thấu rồi cổ họng, tiêu La thể đập về phía vị kia thánh. Hừ, La gia chuẩn thánh lạnh rên một tiếng, trong tay một nhánh dài gần tắc trong suốt độc giác sáng lên, nhất thời có một vòng thần nguyệt ở hư không hiện lên, hư không u ám, lúc này một vòng thần nguyệt đột nhiên nở rộng, vô cùng sáng chói, phát ra rung động về phía trước quyết tán. Cố sắt trong nháy mắt kim thân mở ra, chiếu sáng bầu trời, giống như luân đại nhật hạ xuống, một thương càn quét đi. Âm một tiếng, vị kia chuẩn thánh lại bị đập bay mấy ngàn dặm. Thấy một màn này, đông đảo phi thăng đám người cũng tinh thần đại chấn, có người hét lớn, các huynh ngược lại cũng là một lần chết, với những cậu đó tạm trùng liệm mạng, phong của bọn hắn đồng thời tiến vào quỷ dị Không coi chúng ta là nhân thì cũng chết. Buổi chương hết, 342428-425. Chương 421, độc chiến nhị thánh. Chương 421, độc chiến nhị thánh. Chỉ một thoáng, giây đặc phi thăng đám người bắt đầu phản công. Để cho Cố Sắt cũng hơi kinh ngạc là, những thứ kia phi thăng đám người lại có không ít tu vi là ở vào trạng thái tốt cùng, thậm chí Cố Sắt cũng còn phát giác có tiên vương. Nhất thời, Cố sát liền ý thức được có cái gì không đúng, dựa theo tình huống bình thường mà nói, những thứ này phi thăng người đều bị La gia khống chế, là không, có khả năng khôi phục tu vi, ngoài ra đều là một ít tiểu thế giới phi thăng người, căn bản không thể nào xuất hiện tiên vương cảnh phi thăng người, luôn không khả năng là bị nhốt ở thất lạc nơi trung trà đột phá một lớp đi. Lúc này, Cố Sắt cũng nhớ tới, một năm trước cho hắn ngược lại pháp trận trang bị tà khâu. Này lao ra hỏa khẳng định không phải phi thăng người. Nam vùng. Cố Sắt trong đầu hiện ra loại khả năng này. Bất quá, bây giờ hắn cũng không có thời gian đi cẩn thận tìm tòi nghiên cứu, hắn cần phải nhanh lên một chút giải quyết la gia vị kia chuẩn thánh. Mà giờ khác này, nơi này đại chiến đã kinh động các nơi la gia trên thuyền. Một nơi trên chiến thuyền, Tà Khâu đang ở giống như thường ngày, Đảng Hoàng xếp hàng nội hỗn thành, đột nhiên liền thấy trên thuyền La gia các tu sĩ nhận được tin tức gì, nhất thời hoan loạn, nhìn về trên thuyền những thứ kia phi thăng đám người trong ánh mắt lộ ra bất tiệt vẻ. Động thủ, giết hết. Một vị La ra tiên vương phát ra hiệu lệnh. Lúc này, một đám La gia tu sĩ liền bắt đầu đúng không thăng đám người xuất thủ. Một màn này, đem Tả Khâu cho chỉnh mộng ép, làm không rõ ràng La ra những thứ này tu sĩ tại sao sẽ đột nhiên liền bắt đầu đối với mấy cái này phi thăng đám người xuất thủ, hắn rất do dự muốn không nên ra tay, nhưng là, hắn lo lắng này vừa ra tay sẽ bị bại lộ. Đang lúc này, Hàn Trong Ngọc đột nhiên nhận được tin tức, động thủ, chư vị, không muốn ẩn nốt, toàn bộ động thủ. Tạ Khâu nói rối, trầm giọng nói, không phải còn chưa tới thu lưới thời gian sau. Giống như cô sát đoán, Tạ Khâu đúng là cái nằm vùng. Là bởi vì Thiên hoang bên trong đã có cao tầng phát giác được La Gia có cái gì không đúng, liền chuyên môn phái nhân giảm bạo phi thăng người tới La Gia nằm vùng, mà Tạ Khâu chính là một cái trong số đó. Không rõ ràng chuyện gì xảy ra, có người nói, có một người gọi là Ngọc Xuyên, không biết là phương nào an bài tới nằm vùng, chúng ta một mực chưa lấy được người này tin tức, người này vừa mới đột nhiên thủ, chặn một nhóm, giết La rất nhiều tu sĩ. Bây giờ ở một mình đấu tiên vương, chúng ta rất nhiều người của mình hơn nữa đều bị vội vã bại lộ, bây giờ, tình thế đã làm lớn, chúng ta phải nhất định thay đổi kế hoạch. Thảo Tả Khâu thầm mắng một tiếng. Hắn nhớ tới một năm trước, hắn coi trọng một cái tuổi trẻ, cảm giác là một cái có thể thụ tài, không nghĩ đối phương vẫn lạc, liền muốn phải đem đối phương phát triển thành một cái lò góc. nhưng bạn bạn không nghĩ tới, này mẹ nó mới thời gian một năm mà thôi, dĩ nhiên cũng làm làm đến bước này. Tả Khâu lựa chọn ý miệng, giả bộ làm cái gì cũng không biết rõ. "Mẹ, làm nằm vùng lại không thể có cảm tình a, Thảo." Tả Khâu thầm mắng một tiếng, đột nhiên bộc phát ra ẩn nút đã lâu tu vi lại là một vị bất hủ thiên vương, hắn trấn vỡ tị trận phục, lấy ra binh khí, nhanh chóng đem đông đạo phi thăng người tị trận phục cũng hủy diện, giống to khích lệ lòng người phản kháng. Cũng trong lúc đó, ở trong hỗn độn, giống như tạ khâu bên này cảnh tượng khắp nơi đều đang phát sinh. La gia này phương cũng đang khẩn cấp ứng đối, phạm vi lớn điều động đại quân bắt đầu trấn áp. Giờ phút này, trung tâm chiến trường, dĩ nhiên là Cố Sát bên này, kia la gia chuẩn thánh như long xà tích hởi, trong tay càn quét tới, mang theo lóe mắt phát ra tiếng nổ, Nhưng là, đối mặt đến Cố không sợ chết đấu pháp, vị này đã rất già chuẩn thánh chịu không nổi. Không La gia chuẩn thánh kêu to, sử dụng mấy loại bí bảo phòng ngự thân mình, lại bị Cố Sát một thương đánh gậy một cánh tay. Hừ. Đang lúc này, lại có một vị La gia chuẩn thánh kịp thời chạy tới, cứu vị kia bị đả thương chuẩn thánh, trong hai mắt buộc phát ra ánh liệt kỳ quàng, máng, tiểu tử, các người rốt cuộc là người nào?" "Các người. Cố Sát hơi híp một chút con mắt, hắn biết rõ đối phương là đưa hắn lầm tưởng cùng những thứ kia nằm vùng là một nhóm. Giờ phút này, Cố Sát trong lòng cũng rất không nói gì, mụ cũng không có người nói cho hắn biết nơi này lại ẩn núp nhiều như vậy nằm vùng, nếu như sớm biết có như vậy nhân thủ, hắn phải đi liên lạc chọn người vừa động thủ một cái rồi. Sự tình tiến triển khẳng định thuận lợi hơn. Lúc này, cố sát vung trong tay trường thương, chỉ một thoáng, long hành với không, dị tượng xuất hiện. Quanh người hắn thần thánh phủ văn giống như diễm hỏa, cháy rung rực, sáng chói chói mắt, ba khí vô song, trong ánh mắt tiết lộ ra nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí thế, tất cao giọng nói, bổ tọa đi không đổi danh ngồi không đổi họ, Đế tử Ngọc Xuyên đã sớm phát giác người La gia có tư thông với địch hiềm nghi, đặc biệt trước đến điều tra, hôm nay, đến tu lưới lúc. Đệ tử Ngọc Xuyên. Một đám La các tu sĩ cũng vẻ mặt mờ mịt, nhìn lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được mờ mịt, chưa nghe nói qua, cái nào đế tộc hữu tính Ngọc đế tử sao? đến từ còn lại hoang. Đang lúc này, Cố Sát đột nhiên la lớn, chư vị thánh đạo tiền bối còn chưa động thủ còn đợi khi nào? Cố Sát tiếng giống to này, la ra một đám đại năng cũng quá sợ hãi, nhanh chóng cảnh giác. Nhưng mà, trong nháy mắt kế tiếp, bọn họ liền thấy vừa mới trả khí thế bàng bạc Cố Sát lại trực tiếp lưu, trong nháy mắt sẽ rách không gian liền chạy trốn xa. Hắn phải chạy. Một vị la da trưởng thánh trước nhất phản ứng kịp, theo bản năng liền sẽ ra không gian đuổi giết đi. Nhưng mà, liền trong khoảnh khắc đó, Cố Sát đột nhiên sát một cái hồi mã thương, một thương tự trong hư không đâm đi ra, tỏa ra ánh sáng lung linh, chiếu sáng tiên vũ. Hơn nữa nhất kích chi hạ để cho hư không sụp đổ, kẽ hở lan tràn mới giảm, uy lực cường tuyệt vô cùng. Vị Tiên La gia chuẩn thánh không tránh kịp, gắng gượng bị một thương, nhưng hắn dù sao cũng là chuẩn thánh, chiến đấu ý tứ mạnh vô cùng, đưa tay liền tóm lấy rồi Cố Sát trường thương, không để cho Cố Sát rời đi. Ngoài ra vị kia bị Cố Sát đánh gãy cánh tay chuẩn thánh lập tức đánh tới. Hừ. Cố Sát hừ lạnh một tiếng, kim thân toàn diện mở ra, trực tiếp vứt bỏ trường thương, tiến lên một bước đến La ra trước mặt chuẩn thánh, ôm lấy thân thể đối phương, ở đối phương vẻ mặt kinh hoàng bên trong, kim quang thiểm thiểm đầu đụng phải đối phương đầu. "Oanh" một tiếng vang thật lớn, kinh khủng khí lãng loạn. La ra chuẩn thánh bể đầu chạy máu, đầu cũng xuất hiện mắt trần có thể thấy cái hở, máu tươi ngâm đi ra, thân thể lào đảo, lại ngã quỵ rơi xuống khỏi rối thất lạc nơi. Vị kia cụt tay chuẩn thánh thấy vậy, cũng không có đi cứu rút, mà là một kiếm đâm vào cố sát sau lưng, nhưng để cho hắn khiếp sợ là, hắn chuẩn thánh binh lại chỉ đâm rách cố sát một lớp ra. Điều này sao có thể? Cút cụ mày đi. Cố sát huy động hoàng kim quả đấm trở tay đập về phía cụt tay chuẩn thánh đầu. Ông cụt tay chuẩn thánh mắt bốc kim Một màn này cũng làm kia cụt tay chuẩn thánh dọa cho bối rối, thất lạc nơi người liền rửa, không có tị trận phục loại này đặc thù trang bị, là được sưng chí tôn cũng sẽ bị ăn ổn. Ngươi đi rồi, ta chết ngươi cũng phải chết. Cụt tay chuẩn thánh giống to. Sau một khắc, hắn liền thấy trên người Cố Sát dần dần ngưng tụ ra một bộ tị trận phục. Cụt tay chuẩn thánh, ngọa tao rời ạ, bổ trước hết, 3442528426. Chương 422, chí khí. Chương 422, chí khí. Âm Cụt tay chuẩn thánh không có dư thừa phản ứng, liền trực tiếp bị ôm xuống vào trong vụ, trong nháy mắt đó Vô tận nguyên rủa chi lực của tới, cột tay chuẩn thánh lấy mắt trần có thể thấy tốc độ da thịt dài yếu đứng lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Cố Sát cũng không cách nào suy đoán nguyên rủa kia rốt cuộc là cái gì, ngược lại đang nhìn cột tay chuẩn thánh kia sợ hai ánh mắt đều có chút lòng rung động. Bất quá, hắn không có bị ảnh hưởng gì, hắn sớm đã làm xong phương diện này chuẩn bị, trước thời hạn liền ở trong không gian giới chỉ nhét mấy bộ tỉ chân phù. Chỉ là, la ra những thứ này tu sĩ liền có chút thảm, bọn họ vẫn luôn cao, cao tại thượng, căn bản không có phương diện này chuẩn bị. Cùng Cố Sát giống vậy tính toán không ở ít, bởi vì lúc này đang nồng nặc trong hắc vụ. Cố Sát cũng nhìn thấy một ít giống vậy mặc Tị trấn phục tu sĩ kéo La Già tu sĩ tiến vào lạy nguồn rủa bên trong. Một người trong đó trả cùng Cố Sát cách nhau không xa, hai người đang hướng ra nguồn rủa hắc vụ trong ngáy mắt, ánh mắt vừa vận trống lại, người kia hô to một tiếng, "Ta là Đế Minh trần trí tôn dưới quyền Vĩnh Khánh, các hạ là cái nào ngành huynh đệ?" Cố Sát thuận miệng nói, "Ta là Thánh viện viện trưởng Tể Quân An thật sự an bài." Vĩnh Khánh có chút kinh ngạc, nói, "Thánh viện lại cũng biết bên này sự tình sao, thế nào không nói trước câu thông một chút, lần này thì phiền báis." Cố Sắt nói, "Chúng ta Thánh viện cũng không biết do Đế Minh trước thời hạn có sắp xếp, chúng ta là tạm thời an bài, chưa kịp đi thông báo Đế Minh." Liên quan tới Đế Minh, Cố Sắt là biết rõ, coi như là Thiên Hoàng Quan phương tổ chức, có Thất Đại Cấm khu, 32 đế tộc chung nhau xây dựng một cái cơ cấu quản lý, phụ trách duy trì Thiên Hoàng trật tự, ở trên danh nghĩa thống quản Thiên Hoàng thật sự có đạo thống, ở trên lý thuyết, gần đó là Thất Đại Cấm khu cũng phải nghe theo Đế Minh hiệu lệnh. Luận cấp bậc hành chính, có thể cao hơn Thánh viện nhiều lắm." Vĩnh Khánh vội vàng nói, "Đừng nói trước nhiều như vậy, dưới mắt trước nghĩ biện pháp chạy ra khỏi nơi đây, năm chứng cơ thông báo Đế Minh." Thánh viện bên kia có thể có những an bài khác." Cố Sát vội và nói, "Không có, ta là bị tạm thời an bài tới Nam Vùng, thánh viện bên kia một mực còn chưa kịp làm những an bài khác, chỉ là mấy ngày trước đây vào tới một liên hệ nhân nói cho ta biết, để cho ta nghĩ biện pháp ở chỗ này gây ra đại động tĩnh, không có nói cho ta làm như vậy mục đích là cái gì." Vinh Khánh trầm ngâm một chút, nói, "Tể viện trưởng cử thế vô song, hắn làm như vậy nhất định là có hắn thâm ý, huynh đệ nếu không có những an bài khác, vậy thì cùng chúng ta cùng nhau rời đi." Cố Sát lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nói thêm gì nữa, hắn cũng không biết rõ làm như thế nào biên. Âm ầm giờ phút này, trong hội đồng nơi đều đang phát sinh n lớn La ra quân đội đã bắt đầu toàn diện phản công những thứ kiê phi thăng người đoàn thể mặc dù số lượng cực lớn nhưng là tổng thể thực lực hoàn toàn không phải một cái lượng gốc căn bản là đang chăn đơn phương diện tru diện trong hỗn loạn một chiếc khóa giới chiến hạm xuất hiện đi có người ở hô to cố sát thấy được trên chiến hạm vẫn còn có một người quen chính là một năm trước cho hắn ngược lại pháp trận trang bị tà khâu Vinh Khánh hướng cố sát hô to một tiếng đi huynh đệ cố sát lúc này liền theo Vinh Khánh bay lên khó giới chiến hạm này trước chiến hạm tốc độ cực nhanh phá vỡ từng tầng một không gian Mỹ lũy phía trên trả cài đặt một ít vũ khí trang bị không ngừng bắn ra một ít mãnh liệt pháp trận công kích, tích hủy từng ngọn la ra trên thuyền. Giờ phút này, khóa giới trong chiến hạng, hội tụ có gần trăm người, không dưới 20 vị tiên vương, còn lại tất cả đều là kim tiên tu sĩ, lẫn nhau giới thiệu sau đó, đều là ở đế minh chung cùng một cái trí tôn giới quyền thủ hạ. Duy nhất đặc thù chính là Cố Sát rồi. Tạ Khâu cười tủm tìm nhìn Cố Sát, vốn là đôi mắt nhỏ hắn nụ cười này, gần như cũng không thấy được con mắt rồi. "Ngọc Tiểu Hữu, ngươi có thể lựa gạn cho ta thật là khổ á." Cố Sát chấp tay nói, "Thật sự xin lỗi, Tà Khâu tiền bối, vạn bối mang theo nhiệm vụ, cho nên không dám thân phận của nói rõ là." "Hiểu." Hiểu, Tạ Khâu nói, ta cũng giống như vậy, ta không cứ gọi Tạ Khâu, ta tên là bên trái tông, đế minh chấp sự, ban đầu ta liền xem Ngọc Tiểu Hữu không phải người thường, quả nhiên là không nhìn lầm. Cố Sắt chấp tay nói, thực ra, ta cũng không thấy Ngọc Xuyên, thật không dám dấu dếm, ta chính là Tề viện trưởng tự mình đặc chiêu thánh viện mầm ngõ, Tề viện trưởng nói ta chính là đại đế sau đó, phải dẫn ta nhận tổ quy tông làm đệ tử, bất quá, còn chưa kịp đi, liền tạm thời đụng phải la ra sự tình, Tề viện trưởng liền tạm thời bị phái ta tới nằm vùng thu lấy chứng cớ. Một đám đế minh tu sĩ cũng tỉnh. Bên trái tông hỏi còn chưa thỉnh giáo tiểu hữu tôn tính đại danh Cố Sát chấp tay nói, đi không đổi danh ngồi không đổi họ, tại Hạ Khương vô thương, nguyên lai like là Khương Tiểu Hữu, không biết Khương Tiểu Hữu một năm qua này nắm giữ bao nhiêu chứng cứ. Cố Sát mặt lộ vẻ khó xử, nói, bất mãn các vị tiền bối, hơn một năm nay đến, ta ngoại trừ ở thất lạc nơi để lại dấu hiệu bên ngoài, căn bản không có thể nắm giữ quá nhiều chứng cứ, này La ra làm quá sạch sẽ, căn bản không có thể nắm giữ được bọn họ cùng Thiên Hồn các cấu kết chứng cứ. Tất cả mọi người không nói gì nữa. Khóa giới chu nhanh chóng ở trong hỗn độn đi xuyên. Đột nhiên, ở một cái phút khắc, một đạo uy áp kinh khủng hạ xuống, trong hỗn độn xuất hiện một vị vị đại bóng người. Phạm Phật chống đỡ thiên địa một dạng một trường hướng khóa giới chu chắt tới, trong nháy mắt đó, giống như một mảnh lưu tinh vũ dày đặc không trùng, giơ đập hướng đại địa, rực rỡ tươi đẹp thêm kinh ngời, tình cảnh hơi lớn, để cho này hỗn độn hư không thùng trăm nan lỗ. Phân tán chạy. Vinh Khánh hô to một tiếng, lúc này, toàn này khóa giới trong tuyến xuất hiện dày đặc tiểu hình chiến hạng, trong tay mỗi người có một cái, cũng hướng mỗi cái phương hướng rời đi. Ngay tại Cố Sát sắp đi xa thời điểm, Vĩnh Khánh đột nhiên đem một cái không gian giới chỉ kín đáo đưa cho Cố Sát, tiến tới Cố Sát bên hai, giọng nói, "Tiểu huynh đệ, mặc dù ta không biết rõ ngươi rốt cuộc là tới từ nơi nào một phần của phương nào, nhưng là có thể xác định ngươi không phải địch nhân, chiếc nhẫn này bên trong đều là la gia tư thông với địch chứng cớ, trong chúng ta có thể chạy trốn, ngươi hy vọng lớn nhất, nhờ ngươi." Cố Sát trong lòng đông lại một cái, không nghĩ tới chính mình đã sớm bị khám phá. Vĩnh Khánh vỗ một cái cố Sát vào vai, nói, "Không cần nhiều lời, làm chúng ta người này đã sớm làm xong hy sinh chuẩn bị, ngươi cũng không cần có áp lực, cho dù không có ngươi chuyện hôm nay, chúng ta cũng không sống được bao lâu, ngược lại, ngươi xuất hiện, ngược lại cho chúng ta hy vọng." Đế Minh cũng xuất hiện vào đồ, "La gia thực ra đã bắt đầu đang điều tra chúng ta những thứ này nằm vùng rồi, ngươi hôm nay bùng nổ, ở ý nào đó mà nói." ngược lại đánh la ra một trở tay không kịp, để cho bọn họ dọn dẹp kế hoạch chưa kịp bắt đầu, tiểu huynh đệ, kính nhở. Dứt lời, Vinh Khánh lái chiến hạm liền trực tiếp xông về phía vị kia vĩ đại bóng người, sau một khắc, hư không hỗn loạn nổ mạnh, trên người Vinh Khánh không biết rõ mang theo cái gì bạo tạc tính chất pháp khí, cùng hắn còn có 30, 40 người, trong cùng một lúc nổ, thiên địa biến sắc, vô số ngôi sao nổ mạnh, phù văn tràn ngập, thiên địa sụp đổ, ngăn cản đạo kia vĩ đại bóng người công kích. Cố sát nắm bắt tay không gian giới chỉ, khởi động khóa giới chiến hạm, một cái phương hướng trốn đi thật xa. Buồn chướng hết 30-42-628-427 Chương 423, một mình đấu đại thánh. Chương 423, một mình đấu đại thánh. Cố sát lái chiến hạm nhanh chóng thoát đi, hắn có thể đủ cảm nhận được trong hư không hỗn loạn, rốt cuộc, hắn vẫn không nhịn được quay đầu nhìn một cái, có vượt qua một nửa nằm vùng cũng khởi động nổ trang bị, không biết là dùng rồi pháp trận gì, giờ phút này, trong hỗn độn, trời đất sụp đổ, không gian pha thoái, vô số ngôi sao đều tại tan vỡ, trong thời gian ngắn, tạo thành rất đại hỗn loạn, cho còn lại mấy cái bên kia nằm vùng tranh thủ được thoát đi cơ hội. Những người này không có nói trước thứ thượng gần như đều là ngay đầu tiền cũng đã phân công minh xác, một bộ phận đi chịu chết, một phần khác chạy trốn, bọn họ không có lưu luyến chia tay, cũng không có người cạnh tranh ta mạnh, tự hồ cũng rất chết lặng. Nhưng là, Cố Sát biết rõ, bọn họ trong những người này tâm mới là nhiệt liệt nhất. Bọn họ không có thời gian cùng cơ hội đi thay đồng đội tưởng nhớ, bởi vì bọn họ cũng đã làm xong hy sinh chuẩn bị, cho dù là bây giờ đang chạy trốn nhân, cũng đều làm xong tùy thời hy sinh chuẩn bị. Hơn 100 người, hơn 20 vị tiên vương, hơn 10 vị kim tiên, bọn họ tâm lý cũng chỉ có một ý tưởng, chỉ cần có một người có thể sống rời đi, vậy bọn họ liền thắng dù là tất cả mọi người đều chết cũng cũng không đáng kể ai cố sát thở dài bất luận là chỗ nào bất luận là thời đại nào đều có như vậy một nhóm ẩn nút ở trong bóng tối phụ trọng tiền hành nhân thậm chí rất nhiều người gần đó là hy sinh cũng không có ai sẽ ghi cho bọn họ cũng không có nhân biết rõ bọn họ ha ha thật là cố sát thở dài không có lại suy nghĩ nhiều cái gì hắn la like chiến hạn thi triển đại thần thông sẽ ra một tầng một tầng không gian cứ như vậy một mực buôn tập không biết rõ bao lâu có lẽ là ba ngày có lẽ là 5 ngày hắnrốt cuộc thấy được ánh sáng đó là nhất Vương đại lục ở trong huốn độ lâu như vậy Cố Sát căn bản không biết rõ bây giờ mình thân ở phương nào, nhưng hắn cũng không có quá nhiều lựa chọn, lúc này liền khởi động chiến hạm hướng về kia phương đại lục phong tới. Bất quá, đang lúc này, phía sau đột nhiên một đạo cường đại chấn động, một chiếc la gia chiến hạm đuổi tới, kia chiếc chiến hạm tốc độ nhanh hơn, đã càng ngày càng đến gần. Cố Sát hít sâu một hơi, chậm rãi từ trong không gian giới chỉ lấy ra một đem đại đao. Bất quá, đang lúc này, bên kia hắc ám trong hư không lại xuất hiện một chiếc chiến hạm, mang theo bàng bạc ánh lửa, hướng la kia chiếc chiến hạm xông thẳng tới. Ánh lửa rương bên trong, Cố Sát thấy được một người quen, chính là trước kia cùng hắn cùng bị la mang đến làm quáng nô tặc khâu. Bất quá, hắn sau đó tự xưng là Đế Minh lâm vùng, tên là bên trái tông. Trong ánh lửa, bên trái tông mặt lộ vẻ mỉm cười, đang nói gì, nhưng là, khoảng cách quá xa, hư không hỗn loạn quá lớn, Cố Sắt không có biện pháp nghe được thanh âm của hắn. Bất quá, thông qua bên trái tông môi ngọ nguyệt, Cố Sắt đoán được bên trái tông lời nói, kính nhở. Trong nháy mắt kế tiếp, bên trái tông lái chiến hạm đụng phải La Gia chiến hạm, một khắc kia, hư không rung lên bẩy, một vòng kinh khủng ánh lửa lên, cắm, khởi cái gì đồng quy vũ lên. Trong hư không như ở đánh, tiếng vang nhưng lại chấn động nhân linh hồn, hỗn độn sụp đổ, thiên địa thất sắc, nơi này xảy ra kịch liệt nổ lớn, đưa tới càn khôn dị tượng, cái gì đều tựa như không tồn tại, hết thể đều đi về phía điểm cuối. Cố Sát đứng ở trên chiến hạng, mà không chút thay đổi nhìn một màn kia, nhìn nơi trời ngôi sao nổ mạnh, nhìn hết thảy quyíqu hư, không tìm lòng được sở một cái đeo trên ngón tay bên trên không gian giới chỉ. Hắn không biết rõ cái này, mới nhìn qua liền phi thường khéo đưa đẩy lao đầu tử rốt cuộc là kêu tạ khâu hay lại là như hắn lời muốn nói hắn gọi bên trái tông. Ở Cố Sát tâm lý, đối này lão đầu ấn tượng còn rất thâm, một cái đôi mắt nhỏ tao lão đầu tử, luôn là cười tủm tỉm, cười lên thời điểm Con mắt cũng hiếp thành một cái hở. Hai người tự phi dược sơn bị mang đi lúc, dọc theo đường đi nói chuyện phiếm rất vui vẻ, này mặc dù Lao Đầu Tử yêu ở ngoài miệng chiếm tiện nghi, nhưng là thật hài hước. Nhưng là, bây giờ, này Lao Đầu Tử chết, tự động tĩnh ngược lại là thật lớn, nhưng hài cốt không còn, lại thích giống như thật thảm. Kính Nhở, hắc hắc, nhờ và ta làm gì? Cố Sát giơ cận, chậm rãi đem kiếm mai không gian giới chỉ gọi xuống, sau đó tay kết phát quyết, ở trên kim thân vỡ ra một cái khe hở nhanh chóng nhét vào. Sau một khắc, ánh mắt của Cố Sát động lại một cái, hắn thấy kia hỗn độn trong ánh lửa, lại có một đạo thân ảnh vọt ra. Cố sát nhận biết người này là La ra một vị đại thánh, hắn ở làm mỏ nô nhất nhiều năm bên trong, gặp được ba lần người này, địa vị rất cao. Bất quá, giờ phút này vị La ra đại thánh có chút chật vật, một thân áo khoác ướt mưa, thân bên trên khắp nơi đều là đả thương vết tích, tóc hai bù xù, khóe miệng vẫn còn ở chảy máu tươi. Hiển nhiên, bên trái tông tiêu tao lao đầu tử đồng quy vu tận bùng nổ, đối vị này đại thánh tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Vị tiểu hữu này, ngươi cùng bọn chúng không phải một năm sao? La ra đại thánh nhanh chóng đổi theo hướng Cố sát, hô lớn, ta đã vừa mới điều tra liên quan tới ngươi tin tức, có thể suy đoán ra ngươi là bị hiểu lầm mang tới nơi đây. Giữa chúng ta cũng không có không giải được mâu thuẫn mâu thuẫn, ngươi cũng không muốn cần phải cùng những thứ này ngu xuẩn như thế liệu mạng có đúng hay không?" Cố Sát yên lặng không nói, nhìn chằm chằm vị kia La ra đại thánh. La ra đại thánh tiếp tục nói, "Tiểu Hữu, chúng ta thương lượng, ngươi đem đồ vật cho ta, ta cho ngươi rời đi, hơn nữa bồi thường ngươi một năm này tổn thất, trong tay của ta có 10 cây đại thành thánh dược, cũng làm làm bồi thường cho ngươi, như thế nào?" Cố Sát bình thản nói, "Hảo nha, ngươi qua đây lấy." La gia đại thánh đồng tử hơi co lại, nói, "Tiểu Hữu nói thật, dĩ nhiên, ngươi qua đây lấy là được." Cố Sát cười tủm tỉm nói, La gia đại thánh đồng tử hơi co lại, nói: "Ngươi ném quá tới. Quá xa." Tiểu hưu nói đùa, La gia đại thánh nói: "Lấy tu vi của ngươi, đừng nói này 35010 ngàn cây số khoảng cách, lại mở rộng gấp trăm lần, ngươi cũng có thể làm được dễ dàng." "Được rồi." Cố sát từ trên tay lấy xuống một cái không gian giới chỉ, con ngón đúng ra, liền bắn về phía La gia đại thánh, trong một sát na, liền vượt qua không gian, xuất hiện ở La gia trước người đại thánh. La gia đại thánh gấp bận rộn đưa tay đón, nhưng mà, liền trong khoảnh khắc đó, cái kia không gian giới chỉ trong nháy mắt nổ. La gia đại thánh lạnh rên một tiếng, trước người xuất hiện một đạo màn sáng ngăn cách nổ mạnh công kích. Nhưng mà, liền trong khoảnh khắc đó, dẫm chảo trong ánh lửa, Cố Sát đột nhiên bật ra, một đao liền hướng La ra Đại Thánh bổ xuống, một đao này, càn khôn nổ tung, hỗn độn xuất hiện, nơi này phù văn vô số, xảy ra đáng sợ nhất va chạm mạnh. La ra Đại Thánh một trường lộ ra, kinh khủng thánh lực bùng nổ, thiên địa thất sắc, khí tức thoáng cái lại bất đồng, để cho người ta muốn hít thở không thông. Âm một tiếng kịch liệt nổ ầm, hai người cũng lùi lại mấy trăm ngàn cây số, đập vỡ không ít tinh thần, một đạo lại một đạo chùm ánh sáng lên, mang theo mạnh vỡ thời gian, hướng bốn phương tám hướng đập tới. La gia đại thánh đồng tử hơi co lại, rõ ràng có chút khiếp sợ, trầm giọng nói: "Lấy tiên vương cảnh, có thể có chiến lược như vậy, ngươi tuyệt không phải hạng người vô danh, ngươi rốt cuộc là ai?" "Ta là cha ngươi." Cố Sát vung lên đại đao, ngạo nghễ hư không, song tới quyết. Phiền toái, cảm giác này kết thúc cuốn không tất biết, luôn cảm giác không có chỗ xuống tay, lực bất tòng tâm cảm giác quá khó chịu, luôn nghĩ viết tốt vị môi nội dung cốt chuyện đi ra, có thể lại cảm thấy bút lực không đủ, hạn chế, thật khó chịu. Buồn trước hết, 342728428. Chương 424, thương nguyên giới chương 424, thương nguyên giới. Ầm sau một khắc, Cố Sát tay cầm đại đao trực tiếp giết tới La Gia trước người đại thánh, thiết huyết một đao, uy lực cường tuyệt, kéo theo kinh khủng huyết khí tràn ngập ra, để cho hư không đang run lên dậy. La Gia mặc dù đại thánh bị bên trái tông cuối cùng kia đồng quy vu tận một chiêu cho bị thương nặng, nhưng dù sao cũng là đại thánh, tu vi cường đại, phản ứng cũng hết sức nhanh chóng, trong tay sử dụng một cản chiến mâu sụp độ không gian, cực kỳ sáng chói. Vành địa liệt, đại tới đồng thời, trong hư không màu đen cái khe lớn lan tràn đi ra ngoài cũng không biết được bao nhiêu bên trong, sát khí ngút trời. La gia đại thánh trong lòng tràn đầy kinh hãi, bởi vì biết rõ cô Sát trước có chém chết hai vị chuẩn thánh chiến tích, mặc dù lần đó song sát, có lợi dùng thất lạc nơi quỷ dị môn rùa, nhưng là, La gia đại thánh trong lòng cũng không có vì vậy mà khinh thị Cố Sát, là đem Cố Sát coi là ngang hàng đối thủ. Nhưng này vừa độ trạm, hay là để cho hắn kinh hãi, bởi vì bất luận nói thế nào, Cố Sát cũng cuối cùng vẫn chỉ là một vị tiên vương, có thể bất luận là lực lượng hay là ý chí bên trên, lại để cho hắn chút nào cảm giác không ra này là một vị tiên đạo tu sĩ, nếu như không phải Cố Sát sử dụng vẫn là tiên lực, hắn cũng có hoài nghi Cố Sát là ở tàng cảnh giới rồi. Lúc này, La ra đại thánh cũng không dám chút nào cất giữ, cẩn thận tỉ mỉ toàn lực ứng phó. Sắt. Cố sát gào thét, một con hát phát giống như, như thác nước vũ động, phiêu tán ở trong hư không, kim thân toàn diện mở ra, trí tôn pháp cũng phát huy đến cực hạn rồi, đồng dạng cũng là không có chút nào cất giữ. Hai người đều tại huyết chiến, bọn họ máu tươi chảy đầm địa, tất cả gặp bị thương, đánh tới phía sau, hai người đã vận dụng mấy chục thanh binh khí, toàn bộ đều đã đánh nát, cuối cùng bắt đầu người trần truồng đánh sát lá cả đứng lên. Hai tay cố sát sáng lên, nhục thân cường, nhưng kim thân lại vết rách răng đầy, giống như đồ sứ ở đất nẻ, huyết dịch chảy ra. Trận chiến này, là hắn từ đột phá vô địch tiên vương thành tiểu nhỏ máu trọng sinh đại thành chi cảnh sau đánh thống khoái nhất một lần. Ở Điệu Tiên giới xem chết hương tử hư trong một trận đánh, hắn cũng không sử dụng toàn lực, mà sau đó, ở Phi dược sơn bị vây công một lần kia, hắn căn bản không máy sẽ dốc toàn lực ứng phó chỉ có thể là bị động phòng ngự cũng không thể phòng ngự quá lâu đã bị đánh tử, phi thường bực bội, bởi vì lúc ấy hai phe chênh lệch quá xa. Nhưng lần này, hắn chiến rất sung sướng, hai người ở trong hỗn độn đại chiến phạm vi cần dùng 5 ánh sáng tới tính toán, vô số đại tinh thần cũng bị bể. Ngay cả La gia đại thánh cũng đồng dạng là lá bài tẩy rút hết đánh ra hắn thành thánh tới nay mấy ngàn năm trung gian nan nhất đánh một trận. Hai người cứ như vậy liều chết tương bắc rồi 7, 8 ngày, cũng đã đạt tới một cái điểm giới hạn, đã bắt đầu ở nấu đối phương ý chí rồi thời điểm, xa xa trong hỗn độn, xuất hiện la gia chiến hạm, phía trên có một đám la gia tu sĩ. Cố sát mắt thấy sự tình không đúng, lúc này cũng sẽ không đang cùng la gia đại thánh dây dưa, vừa đánh vừa lui đến liền chuẩn bị chạy trốn. La gia đại thánh cũng nhìn thấu Cố sát ý đồ, một bên ngăn trở vừa bắt đầu trong lời nói đối Cố Sắt tiến hành tâm lý chèn ép, cất cao giọng nói, "Tiểu tử, có thể lấy tiên vương cảnh cùng bản thánh đánh đến nước này, cả đời này không hưởng công chuyến này." Bốn tọa La Tiên, 5000 năm trước thành thánh, thật sự chém chết tiên kiêu vô số, nhưng không một người có thể cùng bản thánh chiến đến nơi này bước, ngươi, đủ để kiêu ngạo." Cố Sát một quyền đập lui La ra đại thánh, ngạo nghe nói, "La Tiên đúng không, không chỉ là ngươi, ba gồm sau lưng ngươi là già, đều đưa sẽ bởi vì trận chiến này mà thu được vô thượng vinh dự thậm chí có có thể có thể may mắn được ghi vào sử sách." La Thiên có chút kinh ngạc. Cố Sát cất cao giọng nói, "Bởi vì có thể cùng bốn tọa đánh ngang tay, là ngươi một đời đỉnh sẽ ở bốn tọa thành trượng sử bên trên lưu lại một bút." "La Tiên, ta rời hạ ngay một khắc này." Cố Sát phát ra hết dài một tiếng, một kích toàn lực, đưa hắn thu chiến hạm ném về phía La Thiên, khởi động tự hủy trang bị, chỉ một thoáng, kinh khủng nổ mạnh, hôn loạn rồi hư không, để cho thành phiến tạo thành sụp đổ, để cho mấy cái tinh thần sông lớn bốc hơi khô, để cho pháp tắc luôn xuống, để cho hỗn độn nổ tung. Khi thế bàng bạc bên dưới, La Thiên lập tức lui về phía sau thi triển đại thần thông ứng đối. Mà Cố Sát xoay người chạy. Đồ chó chạy đâu? La Tiên phản ứng kịp sau đó vội vàng đuổi giết, nhưng là, chờ hắn từ trong lúc nổ tung lao ra sau, Cố Sát đã chạy rất xa, hướng phương xa kia một tòa đại lục bỏ chạy. La Thiên nổi nóng dị thường, nhẹ nhàng lau mép một cái vết máu, ánh mắt phong tỏa phe kia đại lục, thầm mắng một tiếng. Đang lúc này, kia một chiếc thừa tái một vị chuẩn thánh, hơn 10 vị tiên vương là da chiến hạm đổ tới. Đó là địa phương nào? La Thiên gấp bận rộn hỏi. Vị kia chuẩn thánh lập tức trả lời, là Thương Nguyên giới. La Thiên trong đầu nhất thời hiện ra Thương Nguyên giới tin tức, là nhất phương đã rất già đại thiên thế giới, bất quá, ở đại thiên thế giới trung thuộc về sau cùng cái loại này, tổng thể thực lực ở rất nhiều đại thiên thế giới trung không tính là địa phương, chỉ có 3 4 tọa thánh địa. La Thiên hỏi ta nhớ được Thương Nguyên giới thật giống như có một phe đỉnh cấp thánh địa là chứ? Đúng chuẩn thánh nói, tên là Thương Lan Kiếm Tông, đem Láo Tổ Thương Lan lão Tổ là đang ở 15 vạn năm trước thành tiểu chí tôn, đã rất giả bất quá, dư uy vẫn còn, Thương Lan Kiếm Tông cũng bởi vì có Thương Lan lão Tổ tồn tại, mặc dù thời kỳ giáp hạt, vẫn như cũng là tứ đại thánh địa đứng đầu, Thương Nguyên Giới Ba Chủ. La Thiên trầm ngâm một chút, hỏi còn lại mấy cái bên kia nằm vùng cũng giải quyết sao? Chuẩn thánh trả lời, giải quyết, liền còn giữ lại này một cái. Được, La Thiên nói, lập tức đi Thương Nguyên Giới, đi trước Thương Lan Kiế để cho bọn họ hỗ trợ truy xét tiểu tử kia, Thương Lan kiếm tông là thương nguyên giới địa đầu xã, có bọn họ tương trợ, tiểu tử kia không chạy khỏi. Chuẩn Thánh Dầu gì nói, chỉ là, La ra chúng ta cùng Thương Lan kiếm tông làm vô qua lại, bọn họ sẽ giúp một tay sao? Ngươi không phải nói hết rồi đấy ư? Thương Lan kiếm tông thời kỳ rắc hạt, vị kia chí tôn cũng đã ra rồi, La Thiên nói, dưới tình huống này, ta người nhà họ La tỉnh, bọn họ có thể không xin muốn. Thương nguyên giới, Thiên Hoàng trì hạ nhất phương đại thiên thế giới. Mặc dù đang đại thiên thế giới chung bài danh thuộc về đội sổ tồn tại, nhưng dù sao cũng là nhất phương lão bài đại thiên thế giới. Tổng thể thực lực hay là mạnh vô cùng, thế giới tầng thứ cũng là cao vô cùng. Mà Thương Nguyên giới chung, chủ yếu có tứ đại thánh địa điều khiển Thương Nguyên giới tự tự, trong đó thánh địa đứng đầu, tên là Thương Lan Kiếm Tông, chính là thương nguyên giới vô số trong lòng tu sĩ nhất hướng tới tịch thổ. Hôm nay Thương Lan Kiếm Tông tới mấy cái đặc thù khách nhân, lấy được đương thời Thương Lan Kiếm Tông tông chủ tự mình tiến đãi. Cũng không lâu lắm, một tin tức trong nháy mắt liền từ Thương Lan Kiếm Tông hướng toàn bộ Thương Nguyên giới tuyên bố ra ngoài, hơn nữa kèm theo vô số Thương Lan Kiếm Tông đệ tử cơ hội là lấy Thảm Thức Vương thức hướng toàn bộ đại lục phân tán đi ra ngoài. Đây là thứ nhất Trúy Na, Trúy Na là một cái tu sĩ trẻ tuổi chính là Thiên Hoàng La Thiên khu vực đế tộc La gia phàm đồ, vốn là La gia nô bộc, được La gia vung trở lại không nghĩ tới chủ nhà ân trọng, đầu nhập vào Thiên Hồn Các, đoạn thời gian trước lấy trộm La gia cơ mật bị phát hiện, chạy trốn tới Thương Minh linh giới. La gia cùng Thương Lan kiếm tông treo giải thưởng 30 bụi cây thánh dược, một môn thánh đạo công pháp, một môn thánh đạo vũ khí, một món chuẩn thánh binh, tập ná thiên hồn các năm vụng, ngọc xuyên. Buổi chiều còn có đổi mới, nhưng đại khái suất khả năng trả chỉ có thể càng rồi, ta tận lực nhìn xem có thể hay không lại cây số 2 đi ra. Ân, tới đây ta cũng trước cho mọi người đánh một cái dự phòng châm, Thái giám là chắc chắn sẽ không Thái giám, một điểm này mọi người có thể yên tâm. Nhưng là, quyển sách này vận mệnh, mọi người tất cả đều là biết rõ, ta trước kia cũng nói qua rất nhiều lần, trải qua rất nhiều lần đại đổi, cuối cùng bị buộc từ mặt thế đổi thành rồi Huyền Huyền. Nhưng là đâu rồi, ta tự mình lại không biết qua Huyền Huyền, phi thường không giỏi Huyền Huyền, viết hoàn toàn không nắm chắc, bút lực lại phi thường thiếu sót. Bây giờ, đến kết thúc tiên, bút lực tệ đoan liền trong nháy mắt bại lộ ra, viết phi thường khó chịu. Ta sẽ hết chính ta nhất đại năng lực, tranh thủ viết xong, nhưng là Ta thật không nằm chắc có thể hay không viết ra một chữ tất cả mọi người hài lòng kết cục, ta không biết rõ có thể hay không kết quả xấu, ta cũng cảm giác rất khó bảo đảm lượng đổi mới, ta có thể bảo đảm chỉ có 3 giờ, số 1, tuyệt đối không thái giảm, thứ hai, mỗi ngày đều viết 2 chương hoặc là 3 chương, thứ ba, hết ta sức mạnh lớn nhất viết ra tốt kết cục. Cuối cùng, nói với mọi người một tiếng xin lỗi, ta sáng tác nội tình thiếu sót, đưa đến không có thể cho mọi người mang đến tốt nhất đọc thể nghiệm, thật thật có lỗi. Rất cảm tạ mọi người cho tới nay ủng hộ mạnh mẽ, ta sẽ cố gắng tăng lên chính mình, cảm tạ mọi người bổ chương hết, 344282084209. Chương 425, Ly Châu bí cảnh hiện. Chương 425, Ly Châu bí cảnh hiện. Thương môn giới, một tòa không biết tên thành nhỏ. Một cái khách sạn chung, Cố Sát sử dụng pháp thuật thay đổi dung mạo, chính nằm ở cửa sổ vừa nhìn trên đường dài ngựa xe như nước người đến người đi, ánh mắt của hắn một mực chú ý sóng người bên trong một đám mặc Thương Lan kiếm tông quần áo trang sức tu sĩ. Có lẽ là có cảm ứng, một vị dẫn đầu Thương Lan kiếm tông tu sĩ đột nhiên quay đầu hướng khách sạn nhìn sang, bất quá, Cố Sát đã lui trở lại, đóng lại cửa sổ. Trong căn phòng, Thương Lan kiếm tông Cố Sát rót một chén trà, cẩn thận tính toán. Từ ngày đó cùng La Thiên đại chiến một trận sau đó đến Thương Nguyên giới đã qua một tháng, trong một tháng này, Cố Sát vẫn luôn đang tránh né tìm kiếm đối giết. rất nhiều nơi hắn cũng không dám đi, bởi vì Thương Lan kiếm tông điều động đội ngũ quá nhiều, những thứ kia tu sĩ đều mang pháp khí đặc biệt có thể truy xét khí tức nghiệm mình chính thân, loại pháp khí kia ở Chư Thiên vạn giới chúng so với khá thường gặp, rất nhiều loại hình, chuyên nghiệp truy nạ pháp khí. Mặc dù Cố Sát có thể lợi dụng pháp thuật thay hình đổi dạng, nhưng là không tránh khỏi loại pháp khí kia truy xét. Có loại pháp khí này rất bình thường, đừng nói thiên hoang rồi, gần đó là điệu tiên giới cũng rất thường gặp, dù sao Tuy tiện một cái tu sĩ cũng có thể dễ dàng thay hình đổi dạng, nhưng là linh hồn không cách nào ẩn núp, cho nên liền có những thứ kia đặc biệt ứng đối với pháp khí. Trong một tháng này, Cố Sát đông tránh tây trốn, bất quá, cũng may trước hắn ở thất lạc nơi sát không ít la ra đại năng tu sĩ tức được rất nhiều tài nguyên, thương thế hắn tu vi cũng đều khôi phục rất nhanh, hơn một tháng qua này, cũng là hữu kinh vô hiểm. Trên bàn để mấy cuốn sách, đều là liên quan tới thương nguyên giới phong thổ nhân tình thế lực chiếm cứ cơ bản quy tắc dạng giải thư. Cố Sát mua được chính là vì nhiều hiểu một chút thương nguyên giới để cầu phá cục. Hắn rất rõ ràng, bây giờ hắn trong tay nắm giữ chứng cứ đối với Laza mà nói là thai họa ngập đầu, cho nên Laza đối với hắn đối giết là không có khả năng dung lòng, kéo dài thời gian là không có dùng, hắn phải nhất định chủ động phá cuộc. Bất quá, cũng may Laza cũng có điều cố kỵ, không dám động tĩnh quá lớn, sợ làm cho Đế Minh kia vừa chú ý, cho nên bây giờ này Thương Nguyên giới nguy cơ, chủ muốn là tới từ ở Thương Lan kiếm tông, Laza tất lại nơi này không phải thế lực, ở có chỗ cố kỵ bên giới không thể nào đại quy mô phái quân đội tới Thương Nguyên giới, chỉ có thể là mời địa phương thế lực tương trợ. Nhưng là, làm Thương Nguyên giới bá chủ Thương Lan kiếm tông thế lực rất cường đại, đối thương nguyên giới lựcống chế độ rất lớn, cũng không phải dễ dàng là có thể phá cuộc. Ít nhất, ở Thương Lan kiếm tông trong địa giới, Cố Sát vĩnh viễn cũng có biện pháp tìm được khóa giới chu hoặc là sử dụng khóa giới lối đi trở lại thiên hoàng. Sợ rằng, phá cuộc vẫn phải là dựa vào địa phương thế lực. Cố Sát đồng tử hơi có lại, nhìn nhất hiệp thư bên trên liên quan tới một cái thánh địa miêu tả lẩm bẩm, liền nó, Bất Lão Sơn. Thương Nguyên giới có tứ đại thánh địa, này thánh địa lực, ngoại Thương Lan kiếm tông bên ngoài, ba nhà khác thực lực tổng hợp không sai lắm, nếu như nhất định phải ra một cái thứ hai, vậy khẳng định chính là Bất Sơn. Thương Lan kiếm tông mặc dù có thể nhất kỷ tuyệt trần trở thành bá chủ, là bởi vì Thương Lan kiếm tông có một vị lão bài chí tôn, nhưng là, bây giờ Thương Lan kiếm tông đã có nhiều chút thời kỳ giáp hạn rồi, liên tục mấy vạn năm cũng không có tân thánh cảnh đại năng xuất hiện, mà cái kia lão bài chí tôn cũng đã tiến vào lão niên giai đoạn bắt đầu đi xuống dốc rồi. Nguyên vũ trụ là có thiếu, ngoại trừ đại đế bên ngoài, sở hữu tu sĩ, bất luận là tu vi cao thấp đều có tuổi thọ hạn chế, chẳng qua là bất đồng cảnh giới thọ nguyên trường ngắn không giống nhau, chỉ có đại đế có thể chứng đạo trường sinh. Cho nên, theo Thương Lan kiếm tông xuất hiện thời kỳ giáp hạt cục diện, mà lão kia chí tôn lại bắt đầu đi xuống dốc rồi, ngoài ra Tam phương thánh địa, bây giờ cũng đúng Thương Lan kiếm tông bắt đầu có chút kham phục. Trong đó rõ ràng nhất, đó là Bất Lão Sơn. Một vạn năm trước, Bất Lão Sơn ra một vị thiên kiêu, lấy 200 tuổi liền tu thành đại thành thánh thể, bắt đầu hướng hoàn mỹ thánh thể phát triển, nhưng ở một lần tìm tòi bí cảnh lúc cùng Thương Lan kiếm tông phát sinh mâu thuẫn, Thương Lan kiếm tông một vị đại thánh xuất thủ đem vị kia thánh thể phế đi. Mặc dù cuối cùng Thương Lan kiếm tông một mực tuyên bố là ngoài ý muốn, hơn nữa vị kia lấy tự phế tu vi tới lăng xuống chuyện kia. Nhưng là Người sáng suốt đều hiểu, Thương Lan kiếm tông là cố ý, Thương Lan kiếm tông lấy một vị đại thánh làm giá, phá hủy Bất Lao Sơn một vị tương lai trí tôn, gần đó là không thể trở thành trí tôn, ít nhất cũng là một vị cường đại thánh vương, đồng thời còn đặt Thương Lan kiếm tông thiếu chút nữa bị động dung địa vị bá chủ. Chỉ là, Thương Lan kiếm tông thế lớn, Bất Lao Sơn không thể không nhịn xuống khẩu khí kia. Nhưng là, vận mệnh tựa hồn là nên Bất Lão Sơn muốn hưng thịnh, một vạn năm trước bị phế vị tia thánh thể hậu nhân bên trong, lại đang một vạn năm sau lại ra một vị thể, lại so với lúc trước vị kia thánh thể mạnh hơn, không tới trăm tuổi liền đại thánh, thánh thể. Bởi vì vạn năm trước chuyện kia, để cho Bất Lao Sơn đã là đạt tới sợ bóng sợ gió trong gà hóa quốc mức độ, đối vị kia thánh thể bảo vệ cứ tốt, có thể gần đã là như vậy, Thương Lan Kiếm Tông hay lại là thiết kế qua chừng mấy chẳng nhằm vào vị kia trẻ tuổi thánh thể tập sát sự kiện, bây giờ, Bất Lao Sơn vị kia thánh thể đã có gần 50 năm không có lại xuất hiện thế rồi. Nhưng là, Bất Lao Sơn cùng Thương Lan Kiếm Tông mâu thuẫn ngày càng càng sâu, đã sắp đến quân tiên phong tương đối trình độ, lại Thương Lan Kiếm Tông cảm giác nguy cơ càng ngày càng nặng, Thậm chí cự tuyệt thánh viện mời, chỉ sợ thánh thể rời đi bất lao sơn sẽ gặp bất chắc. Ha, hai nhà này xu thế xem ra, tất nhiên sẽ có một trận cuộc chiến sinh tử, mâu thuẫn không thể điều hòa, trừ phi bất lao sơn nguyện ý vùng tha thánh thể. Cố sát làm người đứng xem, có thể liếc mắt nhìn ra hai nhà này đạo thống không thể điều hòa mâu thuẫn cùng mâu thuẫn, Thương Lan Kiếm Tông sẽ không ngồi nhìn bất lao sơn thánh thể lớn lên, mà bất lao sơn cũng không khả năng buông tha thánh thể, hai phe này kết cục, tất nhiên là một trận đại chiến, một trận đại chiến sinh tử Bây giờ bất quá chỉ là thiếu sót một bước mặt, bởi vì Thương Nguyên giới còn có hai phe thánh địa, hai phe này bây giờ vẫn còn ở sống chết mặc bay, chỉ đợi hai nhà này bởi vì mỗi một cái nguyên nhân bị cuốn kèm này, đó chính là Thương Nguyên giới đại tẩy bài lúc. Ở trong khách sạn nghỉ ngơi hai ngày, Cố Sát liền chuẩn bị rời đi. Liền ở trong phòng khách trả lại ông chủ chìa khóa phòng thời điểm, bên cạnh có một bàn ăn cơm khách nhân nói chuyện phiếm nội dung đưa tới Cố Sát chú ý lại ca, xạ nhật thành cách nơi này không xa chứ. Nói chuyện là một cái trung niên nam nhân, ngồi cùng bàn còn có hai cái tuổi tác hơi chút lâu một chút, tu vi cũng không kém, đều đại chân tiên sơ cảnh. Nhanh khác một cái trung niên nam nhân nói, dựa theo chúng ta cứ trình, nhiều nhất còn có 3 ngày đã đến. Thật thời điểm hy vọng đến có thể cái đại nhân vật vừa ý chúng ta, nếu có thể tiến vào Ly Châu bí cảnh, tùy tiện nhặt ít đồ đi ra, chúng ta liền kiếm lợi lớn. Cơ hội hẳn thật lớn, lần này Ly Châu bí cảnh mở ra lối đi, lại có một cái ở chúng ta thương nguyên giới, chư thiên vạn giới, bao gồm còn lại mấy hoang đều sẽ có đại nhân vật chạy tới, có không ít là người đồng hành, bọn họ yêu cầu tạm thời chiêu điểm tùy tùng, chúng ta mấy huynh cơ hội còn chưa thiếu. Cảnh giới nói rõ, Chuẩn thánh thánh sư, đại thánh, thánh vương chí tôn sau đó chính là đế cảnh, bổ trước hết. 30 42 928. Chương 426, Ly Châu Bí Cảnh Ly Châu Bí Cảnh Cố sát có chút nữa mày Liên quan tới này Ly Châu Bí Cảnh, hắn đã nghe đã nói rất nhiều lần rồi, hơn nữa, chả cùng hắn có chút nhỏ liên hệ. Đây là một cái thiên hoang trung cao cấp nhất Bí Cảnh một trong, là một cái ngưỡng cửa yêu cầu cao vô cùng, nhưng là, cơ duyên lợi nhuận cũng cao vô cùng Bí Cảnh. Tin đồn này Bí Cảnh chính là trước kỷ nguyên thời kỳ cuối tàn của cuộc chiến bên trong chiến trường, bởi vì Đông đảo đại đế chiến đấu mà trực tiếp đem nhất phương chiến trường đánh vào rồi trong hư vô mà tạo thành nhất phương bí cảnh, bên trong để lại rất nhiều thượng cổ đại năng đồ vật, cũng sản sinh ra vô số cơ duyên, thậm chí bên trong liền đại đế thi thể cũng có không ít, chính là các phe đạo thống tất tranh cơ duyên, mặc dù là thuộc về thiên hoang bên trong, có thể mỗi một lần mở ra lúc. Còn lại các hang cùng với nguyên vũ trụ, thiên hồn các cũng đều sẽ có đông đảo thiên tới đây dò tìm cơ duyên. Nhưng là, tiến vào ly Châu bí cảnh ngưỡng cửa yêu cầu rất cao, phải nắm giữ tiên tiên chi khí mới có thể bị tiếp dẫn tiến vào bí cảnh. Tiên tiên chi khí chính là trong thiên địa thuần túy nhất một loại đặc tù vật chất, không thể sáng tạo, không thể truy tìm, ở vào quy tắc bên ngoài, không, có ở đây quy luật bên trong. Tiến vào Ly Châu bí cảnh cũng chỉ có loại biện pháp này, ở Ly Châu bí cảnh bắt đầu lúc, lấy tiên thiên chi khí đi cảm ứng, sẽ cùng Ly Châu bí cảnh tạo thành một loại cộng hưởng, mà bị Ly Châu bí cảnh tiếp dẫn tiến vào bên trong. Trừ lần đó ra, không có đừng biện pháp tiến vào Ly Châu bí cảnh, gần đó là đại đế cũng không có biện pháp tiến vào bên trong, bởi vì Ly Châu bí cảnh rất là thủ, tồn tại ở thực tế cùng giả tưởng giữa, không có ở đây bình thường vĩ độ bên trong, mà có thể đạt được tiên thiên chi khí phương pháp, chỉ có hai loại phương pháp Loại phương pháp thứ nhất là trời sinh kèm theo. Thứ người như vậy đều là có thể chất đặc thù thiên tiêu, sẽ trời sinh mang theo tiên tiên chi khí, cũng tỉ như thánh thể đã là như vậy, cũng chính bởi vì vậy, nhưng thánh thể đó mới có thể cường đại như vậy, bởi vì từ ra đời bắt đầu vẫn bị tiên tiên chi khí tư dưỡng. Loại phương pháp thứ hai, đó là trong truyền thuyết tiên tiên chí bảo, cũng có một người khác gọi, Đế binh. Trong truyền thuyết Đế binh đó là do tiên tiên phủ văn thật sự ngưng tụ, khắc vũ trụ gian vạn vật mỗ khí, đại đạo nội tình, mặc dù là do ngày hôm sau vật phẩm chế tạo, lại sẽ chuyển hóa thành tiên tiên chi khí. Mặc dù nói, có hai loại biện pháp đạt được tiên tiên chi khí, nhưng Trên thực tế chỉ có một loại, bởi vì trời sinh kèm theo loại phương pháp này phải không có thể khống chế, là thuộc về ngẫu nhiên. Cho nên, thế gian này có thể bởi vì khống chế đạt được tiên thiên chi khí chỉ có đạt được đế binh này một loại biện pháp, nhưng đế binh quá hiếm có, sáng tạo điều kiện cũng phi thường khó khăn, nhìn tổng quát lịch sử, có ghi lại đế binh cũng là lắc đắc không có mấy, rất nhiều trong lịch sử nổi danh đại đế cũng không có đế binh. Cũng tỉ như cùng Cố Sát có thiên ti vạn lũ quan hệ đấu chiến thắng Phật, căn cứ trải qua sự đi chép, hắn binh khí định hải châm, liền chỉ là một thanh nửa bước đế binh, gần đó là cuối cùng đấu chiến thắng Phật vẫn lạc cũng không có thể thành công chế tạo thành đế binh. Tiến vào ly châu bí cảnh là một phần có thể gặp không thể cầu cường đại cơ duyên, ngay cả là các phe đế tộc cũng đều rất coi trọng cái cơ duyên này. Lúc trước Thánh viện Viện trưởng Tề Quân An chính là lấy một cái tiến vào ly châu bí cảnh vị trí làm cục gái bấy huyền quỷ một lần, để cho cựu vực thành công dung hợp là đại thiên thế giới địa tiên giới. Huyền quỷ ban đầu phát giác Thánh viện đối với địa cầu cái kia tầm thường thế giới lưu xa làm động tác, Tề Quân An cố ý ném ra Để cho Huyền Quỷ cho là bởi vì địa cầu có một khối địa thư tiên tiên mạnh vụt, cho là Tề Quân An là coi trọng mảnh vỡ kia nắm giữ một luồng tiên tiên chi khí có thể trở thành ly châu bí cảnh chìa khóa lúc này mới chú ý địa cầu. Vì vậy, Huyền Quỷ bị Tề Quân An để qua mặt nước ngồi cho mê hoặc, đưa đến phía sau cựu vực hợp nhất hắn mới phản ứng được. Tề Quân An mục đích cho tới bây giờ không phải địa thư mạnh vụt mà là thúc đẩy nhất phương tân đại thiên thế giới. Nhưng, biến hình cũng chứng minh địa thư mạnh vụ chân quý. Đương nhiên, dù là điệu thư là đế binh, bị đánh nát sau đó cũng không đáng giá được bị thánh đạo đại năng chú ý, chủ nếu là bởi vì trong đó kia một luồng tiên tiên chi khí mà trên địa cầu một mảnh kia địa cầu mảnh vụn cuối cùng là rơi vào cố sắt trong tay, còn bị bức ca âm thầm lợi dụng dẫn dắt cố sắt bước lên kim thân chi đạo, thế nhưng một luồng tiên thiên chi khí vẫn luôn là ở cố sắt trong cơ thể, nổi lên tác dụng bồi bổ bù. Đang nghe được Ly Châu bí cảnh sự tình sau, cố sắt liền lập tức nổi lên tâm tư. Mặc dù hắn bỏ lỡ thánh viện mầm ngống tuyển chọn, nhưng là, nếu như có thể tiến vào Ly Châu bí cảnh, ngược lại không nhất định liền so với mầm ngống tuyển chọn cơ dư kém. Ngoài ra, hắn bây giờ đã đến chỗ lúc, số lớn nguyên, thứ yếu, hắn cũng có thể lợi dụng cơ hội này, thoát khỏi la gia cùng thương lan tông đối bắt chỉ cần đột phá đến thánh cảnh, hắn có thể thử giết ra thương nguyên giới đem về thiên hoàng. Hắn là không lo lắng Ly Châu Bí cảnh hạn chế, hắn là phù hợp điều kiện. Ly Châu Bí cảnh tổng cộng hai cái hạn chế, số 1, phải là nắm giữ tiên tiên chi khí, thứ hai, giới hạn tuổi tác cùng thánh viện trăm giới đại tuyển như thế, một thiên tuế giới đây người. Hai cái điều kiện này, hắn đều rất phù hợp. Như cơ duyên này, bất lao sơn chỉ sợ sẽ không bỏ qua đi, này toàn bộ thương nguyên giới bản xứ, chỉ sợ cũng chỉ có bất lão sơn vị kia thánh thể có tư cách tham dự. Cố sát khi biết Ly Châu Bí cảnh hiện thế sau đó, liền lập tức đánh nghe rõ ràng, bí cảnh mở ra vị trí của thông đạo liền nhanh chóng chạy tới. Hắn cũng rõ ràng, lần này là chân chính đại náo nhiệt. Chỉ là đáng tiếc, bây giờ tham dự thánh viện mầm mống tuyển chọn những cao thủ kia không thể tới, bất quá, đám người kia ở linh giới chung trận đấu, cơ duyên cũng không thấy có thể so với Ly Châu Bí Cảnh tiểu, hơn nữa còn không có nguy hiểm tính mạng, đơn giản chính là ít một chút thiên cổ truyền thừa, có ưu thế. Hơn nữa, Ly Châu Bí Cảnh sức cạnh tranh lớn hơn nhiều lắm, đây là nguyên vũ trụ địa bát hoang bao gồm thiên nguyên giới cũng có thể tham dự, cho nên, có thể hay không có tham dự mầm Ngống thi tuyển đạt được cơ duyên nhiều hay lại là ân số, nhưng có thể xác định, Ly Châu Bí Cảnh, Đại Nhật Áo sẽ là chân chính phong vân hội tụ, long tranh hổ đấu, độ chú ý cũng sẽ vượt qua xa mầm ngống thi tuyển. Hy vọng có thể ở Ly Châu Bí Cảnh gặp thánh viện nhân hoặc là đế minh nhân. Ly Châu Bí Cảnh chính là nguyên trong vũ trụ nhất thần bí bí cảnh một trong, không có bất kỳ quy tắc nào khác, mỗi lần xuất hiện đều là ngẫu nhiên, có lúc vạn năm không xuất hiện một lần, có lúc cách nhau 1200 năm tựa ra hiện, mỗi lần mở ra dẫn độ lối đi số lượng cũng không xác định, lâu dài cái thông đạo, không bao lâu sau khi 350 cái, địa điểm cũng không cố định, thiên địa bát hoang xuất hiện qua, đại thiên thế giới xuất hiện qua. Liên thế giới lưu xạ cũng xuất hiện. Qua lần này, trong đó một con đường xuất hiện ở thương nguyên giới này phương giả yếu đại thiên thế giới, để cho này phương thế giới lấp bài, cái được chú ý, cũng nhắc lên một trận đại nhiệt áo, đưa tới rất nhiều thiên kiêu tu sĩ. Bất quá, nắm giữ tiên thiên chi khí thiên kiêu rất ít, đại đa số thiên kiêu tu sĩ là vì tới thử vật khí, bởi vì từng cái nắm giữ tiên thiên chi khí thiên điều đều có thể mang một số người tiến vào, căn cứ nắm giữ tiên thiên, thiên chi khí cường độ, có thể dẫn vào 10 đến 100 cái không đám sinh linh tiến vào bên trong. Bổ sung hết, 3443028431. Chương 427, tìm kiếm hợp tác. Chương 427, tìm kiếm hợp tác. Sạ Nhật Thành, thương nguyên giới chung, một tòa cũng không nổi danh thành trì, không thuộc về tứ đại thánh địa địa giới, chính là một tòa phổ thông trường sinh đạo thống thật sự chiếm cứ nơi. Bất quá, trong khoảng thời gian này, Sạ Nhật Thành liền náo nhiệt, vô số tu sĩ chen chúc tới, bởi vì Ly Châu bí cảnh hiện thế, một người trong đó tiếp dẫn lối đi ngay tại Sạ Nhật Thành địa giới. Bây giờ, Sạ Nhật Thành tới 6 vị nắm giữ tiên thiên chi khí thiên điều, trong đó có 2 vị không có dựa lưng vào đạo thống, thuộc về người đồng hành Công khai ở sáp nhập thành chiêu mộ thiên tuế bên giới tu sĩ trẻ tuổi là tùy tùng, một cái chiêu mộ 40 người, một người khác chiêu mộ 50 người, chọn ưu tú nhận, thực lực cường đại người ưu tiên. Liền tin tức này, trực tiếp để cho thương nguyên giới đều hưng động. 90 tiến vào Ly Châu bí cảnh vị trí mở thả ra, để cho vô số tu sĩ đổ xô vào, rất nhiều nổi danh vô địch tiên kiêu đều tới, liền vì tranh đoạt chính là một người tùy tùng vị trí. Nghe có chút mất thể diện, nhưng là Ly Châu bí cảnh cám dỗ quá lớn, dù sao, chỗ đó nhưng là có vô số cơ duyên địa phương, như chân long chi huyết, tỉ như thất lạc bên trên cổ thần minh như đại đế trước khi chết lưu lại truyền thừa vân vân. Vì vậy, cho dù chỉ có 90 vị trí, như cũng để cho vô số tu sĩ đổ xô vào, cũng tới tranh thủ kia một cái cơ hội, thập phần hên náo. Cố Sát chỉ tốn nửa ngày thì đến sạ nhập trong thành. Nhưng là, vừa vào thành, hắn liền phát hiện một cái rất chuyện phiền thoái, Thương Lan kiếm tông cùng La gia vẫn không có buông lòng đối với hắn truy nã, trong thành khắp nơi đều ở đàn siu tầm hắn đội ngũ, hơn nữa, truy nã cường độ còn phải lớn hơn. Cố Sát mới vừa lăn lộn trong thành, liền tao ngộ mấy lần lục soát, cơ hội là rông rủi ở bãi lộ biên giới. Cố sát có thể đoán được, bây giờ sạ nhập trong thành, La gia cùng thường Lan kiếm tông thánh đạo đại năng tuyệt đối không ít, một khi bại lộ, hắn rất khó chạy trốn, vì vậy, hắn đặc biệt cẩn thận một chút, một đường cẩn thận từng ly từng tí đi tới Bất lao Sơn cho ở bên ngoài. Một mảnh quần thể cung điện thoại, Cố sát mặc một bộ tầm thường áo tơ trắng, trên mặt cũng không có đeo cái gì mà nạ, chỉ là thay đổi dung mạo đổi một tấm rất phổ thông mặt. Hắn cũng không có đi mời người thông báo, tránh cho lại gặp gỡ chút gì hộ vệ xem thường hắn, sau đó trang bức đánh mặt sự tình, hắn không như vậy lúc nhà dối, mà là bay thẳng thân tiến vào cùng trung thành, lập tức thả ra uy áp bảy mẻ. Người nào tự tiện xông vào ta Bất Lão Sơn, Lúc này, một tòa cung điện bên trong liền bay ra ngoài một vị tiên vương, khí thế bằng bạc, uy áp cường đại. Hạ mà nói chuyện, cố sát khé quát, ở tại bên ngoài cơ thể sáng bóng tràn ngập, giống như Thái Dương, lại như thần bản đưa hắn bảo hộ ở rồi trung ương, hắn nhẹ nhàng lộ ra một cái tay, nhẹ nhàng nhấn một cái. Liền trong khoảnh khắc đó, vị Tiêu tiên vương trong mắt buộc phát ra một luồng vẻ khiếp sợ, lúc này liền bị một cổ cường đại lại không có thể sức phản kháng lượng cho chấn áp rơi xuống đất. Vị Tiêu tiên vương trong mắt là không che giấu được vẻ khiếp sợ, đang muốn hỏi lúc, bên hai đột nhiên truyền tới một đạo bình thản thanh âm, giới tới, người mang tiên tiên chi khí, tới nói chuyện hợp tác. Vị Tiêu Tiên Vương trong lòng giật mình, lập tức kềm chế nội tâm kiếp sợ, khôi phục nhanh chóng tỉnh táo, chắc tay nói, "Các hạ cố sát trực tiếp qua tay, nói, tìm các ngươi có thể làm được chủ nhân tới nói." Thấy cố sát cái này không có sợ hãi tư thái, vị kia tiên vương tâm lý đã tin hơn phân nữa, ngay sau đó tới chính là vui sướng. Hiện vào lúc này, nắm giữ tiên thiên chi khí thiên kiêu tu sĩ, đều là các phe đạo thống tranh thủ bánh ngọt. Mặc dù bây giờ thương nguyên giới có 6 vị nắm giữ tiên thiên chi khí thiên tiêu, nhưng là, bỏ ra bất sơn chính mình thể ngoại, ngoại giới tới có 5 cái, trong đó 3 cái cũng cùng thương kiếm tông tác, ngoài ra 2 cái công khai chiêu mộ tùng rõ ràng không cùng bản địa đạo thống hợp tác. Bây giờ Bất Lão Sơn tình huống thật không tốt, nếu như lúc này có thể có một vị nắm giữ tiên tiên tri khí tiên kiêu nguyện ý hợp tác, Bất Lao Sơn tuyệt đối là cả tông hoàng nên, Thánh Vương lão tổ đều nguyện ý tự mình đến mời. Các hạ, mời vào bên trong đợi chút. Tiên Vương rất khách khí mời Cố Sắt vào một tòa cung điện, sau đó an bài nha hoàn ở một bên phục vụ, hắn là nhanh chóng chạy về phía trung ương một tòa cung điện. Lúc này, cung điện trung ương bên trong, Bất Lão Sơn một các vị cấp chính một chỗ, Thánh đại năng đều có 3 vị, dẫn đầu một vị đó là Bất Lao Sơn Thánh Vương Láo, tổ, đã mấy ngàn năm chưa từng hiện thế, lần này đặc biệt tới đây chính là vì tiếp thân bảo hộ bọn họ đạo thống trong cái vị thánh thể. Bình thường mà nói, Bất lao sơn là không muốn để cho thánh thể mạo hiểm, vị này thánh thể gánh chịu bọn họ đạo thống tương lai cùng hy vọng, bị Thương Lan kiếm tông nhìn chăm chú rất chặt, một khi hiện thân liền rất có thể gặp gỡ hám hại. Thậm chí, gần đó là Ly Châu bí cảnh bọn họ cũng không cao muốn cho thánh thể tham gia, nhưng là, rất đáng tiếc, bọn họ có không thể không tham gia nguyên nhân, bởi vì bọn họ vị kia thánh thể bây giờ thánh thể đến một cái điểm giới hạn, cần muốn đi vào Ly Châu bí cảnh tìm kiếm một phần cơ duyên, mới có hy vọng trở thành hoàn mỹ thể. Trong đại điện, bầu không khí có chút kiềm chế. Bất Lão Sơn lão tổ nhìn một chút một các vị cấp cao, sắc mặt khó chịu nói, "Mới an bài đi vào 6 người sao?" Bất lao Sơn tông chủ nói, "Lão tổ, sức cạnh tranh quá lớn, hai cái kia công khai chiêu mộ tùy tùng tiên kiêu, cơ hội là cái toàn bộ thương nguyên giới nhìn chằm chằm, kia mấy chục vị trí, có thể nói là 10 vạn người bên trong chọn một. Hơn nữa, ba nhà khác thánh địa cũng đều đang tranh thủ, chúng ta có thể tranh thủ được 6 cái đã rất không dễ dàng." Bất lao Sơn lão tổ khoát tay một cái, nói, "Cũng được, 6 cái liền 6 cái đi, vốn là lấy người khác tùy tùng thân phận tiến vào liền được người chế trụ, có thể là tần Việt mang đến giúp đỡ cũng không lớn." Lão tổ Bất Lao Sơn tông chủ do dự nói, nếu không, để cho Việt Nhi đừng thăm ra, Thương Lan kiếm tông bảng thượng thiên là khu vực la gia, la gia đặc biệt vì bọn họ mang đến một vị nắm giữ tiên thiên chi khí đế huyết tiên tiêu tới giúp bọn hắn, cái này đế huyết tiên tiêu, nghe nói một người là có thể mang 60 người tiến vào ly châu bí cảnh, này 60 vị trí, có thể đều là cho rồi Thương Lan kiếm tông, ngoài ra, la gia lại lợi dụng mạng giao thiệp, cùng hai vị khác thiên tiêu hợp, Tắc, mặc dù hai vị kia thiên kiêu bởi vì tự thân mang theo bọn họ đạo thống nhân, nhưng cũng vẫn là cho có 40 vị trí, liền có nghĩa là Thương Lan kiếm tông tiến vào 100 vị tiên tiêu tu sĩ. Chúng ta bên này Việt Nhi chỉ có thể miễn cưỡng mang 40 người tiến vào, nếu như La ra còn giúp giúp Thương Lan kiếm tông đối trả cho chúng ta, kia Việt Nhi tiến vào bên trong, nguy hiểm liền lớn, Thương Lan kiếm tông nhất định sẽ mượn cơ hội này đối Việt Nhi hạ hát thủ. Bất Lao Sơn lão tổ chậm rãi nhìn về phía bên cạnh một cái nhắm mắt dưỡng thần thanh niên. Thanh niên kia chậm rãi chợn mở con mắt, nói: "Ly Châu bí cảnh, ta phải đi, lại không nói ta cần phải đi một tìm chân long huyết tới bổ túc ta thánh thể chỗ thiếu hụt, liền đơn phần chiến đấu, ta cũng nên xuất thế." Lão tổ, tông chủ, tuy đẹp mừng ngõ một mực nuôi dưỡng ở phòng ấm bên trong, vĩnh viễn không thành được đại thụ che trời, nếu như ta một mực nút ở bên trong tông, ngay cả là tương lai ta trong cảnh giới đi, đó cũng là cái không còn dùng được phế vật. Bất lao sơn tông chủ vội la lên, nhưng là đang lúc này, một vị tiên vương vội vã chạy vào, hô lớn: lao tổ, tông chủ, chuyện thật tốt, có một vị nắm giữ tiên thiên tri khí tiên tiêu tới tìm chúng ta hợp tác. Buổi trưa hoặc là buổi chiều còn có một chương. Buổi trưa hết, 343128432. Chương 428, đặt thành hợp tác. Chương 428, đặt thành hợp tác." Vị này xông vào Tiên Vương chính là đi tiếp đãi cố sát vị kia Tiên Vương, là là một vị bất hủ Tiên Vương, thực lực không tầm thường, địa vị không thấp, hắn vừa tiến đến mở miệng, tất cả mọi người đều kinh trụ. Bất Lão Sơn tông chủ gấp bận rộn hỏi ngươi nói cái gì, một vị nắm giữ tiên thiên chi khí thiên điêu, chủ động tới tìm chúng ta Bất lao Sơn hợp tác, Người chắc chắn sao? Không xác định, vị kia Tiên Vương nói, bởi vì đối phương cũng là Tiên Vương, vẻn vẹn chỉ là một đối mặt liền đem ta trấn áp, yêu cầu có thể làm chủ nhân đi cùng hắn nói, ta cũng không có biện pháp đi nghiệm chứng thật giả, nhưng là, nhìn đối phương tư thái, hẳn là thật, hơn nữa, thực lực đối phương Trật đối là vô địch tiên vương chung người xuất sắc, cũng sẽ không ăn nói lung tung. Trời cũng giúp ta, một vị chuẩn thánh vô bàn một cái, tiếp độc nói, thật là ngủ gật tới đã có người đưa gối rồi, chúng ta lo lắng nhất chính là Trần Việt tiến vào Ly Châu bí cảnh sau sẽ tao ngộ thương lan kiếm tông h hại, nếu như có thể có giống vậy nắm giữ tiên tiên chi khí thiên kiêu tương trợ, chúng ta đây cũng không cần lo lắng như vậy, nắm giữ tiên tiên chi khí thiên kiêu dám đến tham dự Ly Châu bí cảnh, tất nhiên cũng là một vị có thể gọi là thiếu niên chí tôn tiên tiêu. Lại có người nói nói, vậy còn nỡ ra làm gì, nhanh đi gặp một lần, cũng đừng chậm trễ đối phương. Chậm. Bất Lao Sơn lão tổ đột nhiên giọng nói, cũng đừng hoảng hốt, trước thương nghị một chút, ta cảm thấy được chuyện này có chút quá mức trùng hợp, chúng ta vừa vặn yêu cầu đồng minh, mà lúc này đã tới rồi một vị thiếu niên trí tôn, chả chủ động cùng chúng ta hợp tác, điều này tựa hồ có chút tự lực. Bất Lao Sơn lão tổ vừa nói ra lời này, trong đại điện đều yên tĩnh lại. Bất Lão Sơn tông chủ gấp bận rộn hỏi lão tổ, ngài ý là, đối phương có thể là Thương Lan kiếm tông Cô Y an bài, có bẫy? Bất Lao Sơn lão tổ nói, không loại bỏ loại khả năng này, nhưng là, không chuẩn bị rõ ràng trước, hết thảy đều không thể vọng hạ chắc chắn kể tội đối phương, như vậy đi, ta tự mình đi gặp một lần hắn, hy vọng không phải cái cái trọng. Tất cả mọi người nhanh chóng bình tĩnh lại, tại chỗ đều là cao tầng, cũng sống rất nhiều năm lão gia họa, tỉnh táo sau đó cũng có thể nghĩ đến rất nhiều thứ. Ngược lại là Thánh thể Tần Việt đứng dậy, nói: "Ta cũng đi gặp một lần đi, nếu như đối phương là Thương Lan kiếm tông ăn bài, vậy tất nhiên là nhằm vào ta." "Bất quá," nói thật, "ta không cảm thấy Thương Lan kiếm tông có cái năng lực kia đi mệnh lệnh một vị thiếu niên chí tôn tới mạo hiểm nguy hiểm làm loại chuyện này, ngoài ra, cũng không đáng giá làm. Nếu như là Thương Lan kiếm tông chính mình bồi dưỡng được một vị thiếu niên chí tôn, làm sao có thể để cho hắn tới chúng ta bất lao sơn địa bàn, một khi bị phát hiện thì đồng nghĩa với chịu chết." Ở sau đó, ý nghĩa không lớn, bọn họ phải đối phó ta khẳng định cũng là tiến vào Ly Châu Bí cảnh sau, thương Lan kiếm tông vốn là có La gia vị kia đế huyết, ngoài ra còn có hai vị thiếu niên trí tôn từ cạnh nhập trợ, nếu như trở lại một vị, muốn vây giết ta, ta là chắc chắn phải chết, bọn họ có gì nhất định ủng công vô ích tới phái người ẩn nút năm vùng. Mọi người cũng đều cảm thấy Trần Việt nói rất có đạo lý. Bất lao Sơn lão tổ gật đầu nói, chờ ta gặp một lần rồi, gió xét một chút lại nói. Ngay sau đó, đoàn người liền trong nháy mắt biến mất ở rồi trong đại điện, trong nháy mắt kế tiếp, liền xuất hiện ở một tòa cung điện ngoại. Lúc này, trong cung điện Cố Sát đang ở chậm rãi thượng trà. Bất Lao Sơn đoàn người đi vào, dẫn đầu đó là Bất Lao Sơn lao tổ, hắn cười tủm tìm chắp tay nói, vị tiểu hữu này, lao hủ chính là Bất Lao Sơn lao tổ, danh hiệu Cô Hồng, nghe tiểu hữu tới chơi, chuyên tới để bại kiến. Không dám nhận. Cố Sát đứng dậy, đúng mực chắp tay. Tiểu hữu mời ngồi. Cố Sát sau khi ngồi xuống, Cô Hồng lao tổ cười tủm tìm nói, còn chưa biết tên tiểu hữu danh hiệu, đến từ phương nào đạo thông, Cố Sát trực tiếp khoát tay một cái, nói, Cô Hồng lão tổ, đừng làm những thứ kia dò xét hí mã, ta nói thẳng, thân phận ta bất tiện báo cho biết, ta chỉ hỏi một câu, có hứng thú hợp tác, chúng ta liền nói Nếu như không có hứng thú ta trực tiếp liền đi, tuyệt không phải vậy. Cô Hồng Lao tổ cùng một đám bất lao sơn tu sĩ cũng không nghĩ tới Cố Sát sẽ trực tiếp như vậy. Cô Hồng Lao tổ liền nói rằng: "Tiểu Hữu, này sợ rằng không ổn, dù sao, chúng ta đối với ngại không biết gì cả, thật sự không có cách nào tin tưởng." Cố Sát trực tiếp đứng dậy, nói: "Cô Hồng Lao tổ, ngươi nghĩ sai rồi một chuyện, mặc dù là ta chủ động tới tìm các ngươi hợp tác, nhưng trên thực tế là ngươi nên mồn nghĩ biện pháp để cho ta tin tưởng các ngươi, ta có tiên thiên chi khí, có thể mang theo." Mấy chục tiên tiêu tiến vào Lì Châu bí cảnh. "Không được, bây giờ ta đi bên ngoài công khai chiêu mộ tùy tùng." Đối đối tiện tiện đều sẽ có 180 vạn tu sĩ báo lại danh tranh đoạn thậm chí, các người bất lão sơn cũng sẽ nghĩ biện pháp đi tranh đoạt mấy cái vị trí, dưới tình huống này, các người là thế nào cảm giác hẳn là ta cần phải nghĩ biện pháp lấy được các ngươi tín nhiệm. Dứt lời, Cố Sát trực tiếp phất ống tay áo một cái liền rời đi. Đừng đừng xa cách cô Hồng lao tổ vội vàng đứng dậy kéo Cố Sát, nói: "Tiểu Hữu, đừng kích động như vậy mà, ta bất lao sơn cũng không phải là không tín nhiệm tiểu Hữu người chủ yếu là ai?" Tiểu Hữu, nói ra không sợ ngươi cười, "Chúng ta bất lão sơn bị thường kiếm tông ám hại, bây giờ đã là trông gà hóa cút rồi, cho nên, không thể không cẩn thận cảnh giác một chút." Các ngươi tình huống gì, không có quan hệ gì với ta, Cố Sắt nói, ta chỉ là cầu hợp tác mà thôi, các ngươi không muốn hợp tác, ta đây phải đi tìm còn lại thánh địa, tự nhiên có nguyện ý hợp tác. Tiểu Hữu, cô Hồng lão tổ khẽ cười nói, nếu như ta không đoán sai, ngươi không có biện pháp công khai chiêu mộ tùy tùng chứ? Thậm chí còn có còn lại càng khó khăn sự tình. Vậy thì như thế nào? Cố Sắt nói, ta tay cầm ít nhất 40 tiếng vào ly châu bí cảnh vị trí, ta dùng này 40 vị trí, đổi một cái chuyện nhỏ, ngươi cảm thấy sẽ rất khó khăn. Cô Hồng lão tổ trầm mặc một hồi, nói, nếu là hợp tác, Tiểu Hữu nhiên có điều kiện, Tiểu Hữu không để phòng nói một chút. Cố Sát chậm rãi nói: "Thân phận ta không thể công khai, các ngươi cùng Thương Lan kiếm tông có tử thủ, ta cùng bọn hắn cũng không kém, một khi bị phát giác, liền sẽ tao nộ vây giết, cho nên, ta yêu cầu một cái giám với Thương Lan kiếm tông gọi nhịp đạo thống che chở ta tiến vào Ly Châu bí cảnh." Vừa nói, Cố Sát nhìn về phía Tân Việt, nói: "Quý tông thánh thể sẽ dẫn đội ngũ đi vào Ly Châu bí cảnh, ta lăn lộn ở trong đó, các ngươi có thể thêm mấy chục người, thời điểm ta đến sẽ cùng quý tông thánh thể đồng thời thi triển tiên tiên chi khí. có ở đây không bị Thương kiếm tông phát hiện dưới tình huống, nhiều giúp các mang mấy chục người đi vào." Về phần phía sau, Chúng ta song phương có hay không tín nhiệm cũng không trọng yếu, tiến vào ly châu bí cảnh sau, các ngươi làm các ngươi, ta làm ta, trực tiếp tách ra, các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng ta sẽ đối với các ngươi thánh thể bất lợi, cho nên, câu nói sau cùng, hợp không hợp tác. Hợp tác. Cô Hồng lão tổ vẫn không nói gì, Tần Việt liền mở miệng nói, có thể cùng huynh trưởng hợp tác, chính là tiểu đệ chuyện may mắn nhỉ, nhận được huynh trưởng để mắt, lời nói đều đã nói đến chỗ này mức đó rồi, chúng ta ở do do dự dự liền lộ ra rất cấp thấp rồi, tiến vào ly châu bí cảnh sau, nếu là huynh trưởng không ngại, chúng ta như cũ có thể đồng hành những Cố Sát nhìn về phía Tần Việt, cười một tiếng, nói, ngươi không tệ. Sát thương lan kiếm tông lúc, ta giúp cho người một tay. Bổn chưng hết, 343.228.433. Xin nghỉ xin nghỉ vốn là theo lão bà đi thai ngán kiểm, kết quả chính ta chỉnh cái thấy nặng bút lên, cả người mất sức không có tí sức lực nào, suy nghĩ không tỉnh táo, con ngựa mấy giờ tự mới đóng góp 5-600 tự, không biết ra được đến, nhức đầu được một nhóm. Xin lỗi, các vinh đệ, được xin nghỉ rồi. Bổn trước hết, 343.328.434. Chưng 429, Giàng Co. Chưng 429, Giàng Co. Lý Châu Bỉ cảnh lối đi ở vào sáp nhập thành trung tâm thành địa giới, vì nên đón chàng này tình thế, xạ nhập thành thật sự một phần của phe kia đạo thống đi cả ngày lẫn đêm ở chỗ đó xây một tòa thành trong thành. Theo Ly Châu Bỉ cảnh lối đi mở ra thời gian đến gần, thế lực khắp nơi bắt đầu đi đến tòa thành kia trung thành. Nhưng là, Thương Lan kiếm tông nhưng ở các phe lối vào an bài số lớn tu sĩ kiểm soát tội phạm bị truy nã, bất kỳ bên nào thế lực đi vào cũng sẽ bị nghiêm khắc kiểm soát, các phe đạo thống cũng thật không ưa, nhưng là, khiếp sợ Thương Lan kiếm tông uy thế, giận mà không dám nói gì. Nhưng mà, ngay tại Bất Lao Sơn đội ngũ lúc Trực tiếp buộc phát mâu thuẫn, hai phe tu sĩ trực tiếp ra tay đánh nhau, đưa tới rất đại động tĩnh. Trong thành, một tòa cung điện bên trong, thương lan kiếm tông bên trong phụ trách dẫn đội là một vị thánh vương, danh hiệu tư khấu, đang cùng la ra mấy vị tu sĩ đang nói chuyện trời đất. La ra dẫn đội là đại thánh La Thiên. La Thiên uống một hớp trà, nói, tư thánh, đã sắp hai tháng rồi, các người thương lan kiếm tông trả một chút đầu mối cũng không có, có chút không nói được đi. Thánh vương sắc mặt của tư khấu có chút lung túng. La gia đã cho bọn họ rất nhiều chỗ tốt rồi, cũng tỷ như lần này Ly Châu bí cảnh mở ra, Thương Lan kiếm tông không có nắm giữ tiên thiên, thiên chi khí tiên điều, La gia trực tiếp phái tới một nắm giữ tiên thiên, thiên chi khí tiên, yêu mang Thương Lan kiếm tông tu sĩ trẻ tuổi tiến vào Ly Châu bí cảnh tìm cơ duyên. Đồng thời, La gia lại ứng Thương Lan kiếm tông yêu cầu, vận dụng mạng giao thiệp, vì bọn họ kéo tới ngoài ra hai cái đến từ Thiên Hoang nắm giữ tiên thiên, thiên chi khí thiên yêu để cho nhiều chút vị trí cho Thương Lan kiếm tông, hơn nữa cũng đều biểu thị ở Ly Châu bí cảnh ý giúp, giúp đối phó Sơn. Những thứ này đều là thật chỗ tốt, mà La gia chỉ có một yêu cầu. Đó chính là yêu cầu Thương Lan kiếm tông hỗ trợ tìm tới cái kia tội phạm bị truy nã. Nhưng mà, đã sắp 2 tháng rồi, Thương Lan kiếm tông hay lại là một chút liên quan tới tội phạm bị truy nã Ngọc Xuyên tin tức. Thánh Vương Tư Khấu vội vàng nói, mấy vị đạo hữu chớ hoang sợ, chỉ cần người kia ở Thương Nguyên giới trung, liền tất nhiên không chạy thoát. La Thiên Bình thản nói, Tư Thánh, chúng ta nhưng là thời gian có hạn, bây giờ quý tông này cảnh tượng, có thể là có chút cầm tiền không làm việc bộ dáng. Không có không có, Tư Khấu vội vàng nói, đạo hữu yên tâm, coi như là đem Thương Nguyên giới xốc cái lộn trọng vó lên trời, chúng ta cũng nhất định sẽ đem cái kia tội phạm bị truy bắt. Ngay vào lúc này, một cái Thương Lan kiếm tông đệ tử vội vội vàng vàng chạy vào, hô: lao tổ, không xong, đánh nhau." Tư Khấu hơi sửng sở, nói: "Chuyện gì xảy ra?" Đệ tử kia vội vàng nói: "Chúng ta phụ mệnh ở cửa nam kiểm soát tội phạm bị truy nã, các phe vào thành đạo thống cũng đều coi như phối hợp, duy trì có chính là Bất Lão Sơn, bọn họ không chấp nhận luật soát, liền xảy ra tranh chấp, tranh chấp trên đường, chúng ta có vị sư huynh trong cơn tức giận liền động thủ đánh người, ai biết rõ Trần Việt cũng ở đó, hắn cũng xuất thủ." Tại chỗ nhân đều là tinh danh, mặc dù đệ tử này nói chuyện tránh nặng tìm nhẹ, nhưng bọn hắn cũng đều đã hiểu. Hẳn là Thương Lan kiếm tông đệ tử nhân cơ hội đang trong chuyện, không nghĩ tới đụng phải Tần Việt cái kia nghịch trai nhi cũng ở đây hiện trường. Tình huống bây giờ như thế nào?" Tư Khấu hỏi. Làm lớn lên, đệ tử kia nói, "Bởi vì Tần Việt xuất thủ quá ác, chúng ta trong tông môn thì có thánh đạo tiền bối không nhìn nổi cũng xuất thủ, Bất Lao Sơn phe kia liền lập tức bắt đầu gọi người, Lao tổ, ngài không ra mặt nữa ngăn lại, sợ rằng phải phát sinh đại chiến." Tư Khấu vội vàng đứng dậy, hướng La Thiên đám người chắp tay nói, "Xin lỗi, mấy vị đại hữu, xảy ra loại chuyện như vậy, ta phải trước đi xử lý một chút." "Cùng đi đi." La Tiên đột nhiên đứng lên nói. Tràng mâu thuẫn này khó tránh khỏi có chút quá xảo hợp rồi, ngoài ra, cái kia Tiêu Ngọc Xuyên tiểu tử có thể ở các người thường lan kiếm tông đối bắt hạ tránh lâu như vậy, không loại bỏ là có còn lại đạo thống đang giúp đỡ che chở. Thành trong thành, cửa nam, hiện trường một mảnh hỗn độn, thành tường thành phiến thành phiến sụp đổ, người hai phe mã chính đang phát sinh mâu thuẫn. Dừng tay. Theo tư khấu đến, một tiếng quát to bên dưới, bàn đại thánh vương uy ép chấn nhiếp toàn trường. Tư khấu nhìn xuống hướng Trần Việt, lạnh lùng nói, "Trần Việt, tại sao ngươi ngăn trở lục phạm bị truy nã? Chúng ta lục chính là thiên hồn các tu sĩ, ngươi có thể biết ngươi hành vi đã có tư thông với địch làm phản chi ngoại." Tư Khấu tiên phát chế nhân, trực tiếp trước cho tần viện cải nuốt đỉnh đầu chúng ngũ. Bất quá, tần viện căn bản không ăn hắn một bộ kia, lạnh lùng nói, nói ít loại này nói nhảm, Tư Khấu, chớ ở trước mặt ta cậy giá lên mặt, ngươi thương lan kiếm tông đệ tử là đức hành gì, ngươi nên biết rất rõ, Lục soát thiên hồn các ma tu ta là phối hợp, nhưng các ngươi thương lan kiếm tông khinh người quá đáng, ta bất lao sơn trong đội ngũ có không ít nữ đệ tử, chúng ta muốn cầu các ngươi thương lan kiếm tông cũng phải nữ đệ tử đi lục soát, này không hợp lý sao? Tư Khấu mặt không đổi sắc, nói: "Này cũng không phải ngươi xuất thủ đánh người lý do khá lắm không biết xấu hổ lao giả kia." Đang lúc này, trong thành bộ phát ra một đạo mãnh liệt áp, Bất Lao Sơn Thánh Vương, Cô Hồng lão tổ đến, hắn mang theo một đám Bất Lao Sơn đại năng tu sĩ xuất hiện ở cửa nam. "Tư Khấu," Cô Hồng lão tổ nói, "các ngươi Thương Lan kiếm tông làm việc quá phận, nắm lông gà đương lệnh tiễn, một câu truy xét ma tu, liền có thể muốn làm gì thì làm." "Ta đây hoài nghi các ngươi Thương Lan kiếm tông có ma tu, ta có phải hay không là có thể đi tra một chút các ngươi chí nơi bấy quan?" Tư Khấu lạnh lùng nói, "Này không giống nhau, ngươi đang ở đây đánh lửa dư luận." Bất nói nhảm, Cô Hồng lão tổ nói, "Bây giờ chúng ta đánh một trận, hoặc là cút ngay mở." Sắc mặt của Tư khấu tái xanh, không lộ ra dấu vết nhìn về phía La Thiên đám người. La Thiên mấy người liếc nhau một cái, ngay sau đó, La Thiên bay vào trong sân, hướng cô Hồng lão tổ chắp tay nói, "Cô Hồng đạo hữu, tại Hạ Thiên La khu vực La Gia La Thiên, phụ mệnh tới thương nguyên giới lùng bắt nếu phạm, quý phái cùng thương Lan kiếm tông mâu thuẫn cũng là bởi vì này lên, ta ở chỗ này nói lời xin lỗi." Cô Hồng lão tổ chắp tay đáp lễ, nói, "La khí, bất quá, các ngươi truy xét nếu phạm, chúng ta không cùng ngăn cản." cũng rất phối hợp, nhưng hy vọng các người là già cũng muốn bắt trước sẽ tôn trọng nhân, nữ đệ tử xuất hành, án ở đều tại một vùng không gian trong pháp khí, để cho một đám nam tu sĩ đi kiểm soát, đây là rất không có đạo lý. Phải phải là La Thiên bắt đầu, sau đó gọi đến một đám Thương Lan kiếm tông nữ đệ tử bắt đầu lục soát đứng lên. Rất nhanh, liền toàn bộ kiểm tra xong, không có phát hiện tại có gì khác nhau đâu thường. La Thiên rất là nghi ngờ, âm thầm cô có thể là chính mình đoán sai rồi. Sau đó, Thương Lan kiếm tông liền thả đi, có lẽ là bởi vì có lần này mâu thuẫn ngũ nhân, cô Hồng lão tổ không hề rời đi, mà là cùng bảo thành, thiếp thân bảo vệ thánh thể tận biệt không có ai chú ý tới là, phía sau đi theo cô Hồng lao tổ cùng tới là Tần Việt chỗ dựa một đám tu sĩ bên trong, có một cái tu sĩ lặng lẽ đi ra ngoài, lẫn vào kia mây chụp gần sẽ tiến vào Ly Châu bí cảnh trẻ tuổi thiên tiêu trong bảy. Này đó là bất lao sơn nghĩ biện pháp, trước hết để cho Tần Việt đem sự tình làm lớn chuyện, người sở hữu sự chú ý đều tập trung ở Tần Việt cùng những thứ kia không có nhận được kiểm tra địa phương, sẽ coi thường cô Hồng cũng mang theo một đám người tới, mà cố sát liền thay hình đổi dạng lăn lộn ở trong đó. Đầu nhanh phá, mới miễn cưỡng nặng đi ra một chút như vậy, ta tranh thủ nhìn một chút còn có thể hay không thể viết nửa điểm, nhưng đại khái suất là không thể nào. Quá tổn cũ rồi. Buồn trước hết, 343428435. Chương 430, bí cảnh mở ra. Chương 430, bí cảnh mở ra, đây là một mảnh thật lớn đạo tràng, vô biên vô ngẩn, là các bậc tiền bối mở ra đến, có rất nhiều phù văn lừng lánh. Đây là một cái rất hiện tượng quỷ dị, một tòa rất bình thường trên thành trì không, có một cái không cách nào rõ thám biết lô đen, rất phức tạp, có đủ loại văn lạc, ngoại giới không người nào có thể căng dự, kia trong hắc động, đó là trong truyền thuyết Ly Châu bí cảnh, để cho vô số người cũng vì đó hướng tới. Rất nhiều đạo thống đều có trước đội ngũ tới nơi đây, bởi vì một lần này Tổng cộng có 6 vị nắm giữ Tiên Thiên Chi Khí thiếu niên chí tôn muốn đi vào Ly Châu Bí Cảnh, cũng mang có không ít tùy tùng, mà nhiều chút lây tùy tùng danh nghĩa tiến vào Ly Châu Bí Cảnh tu sĩ, đến từ các phe đạo thống, cho nên hôm nay tới chỗ này đạo thống không ít. Cố sát sen lẫn trong Tân Việt thật sự mang lĩnh đội ngũ trung, bất quá, làm Tân Việt mang theo một nhánh số lượng cao đến hơn 80 nhân đội ngũ xuất hiện ở trong đạo trường lúc, dẫn phát động tính không nhỏ. Bởi vì Tân Việt mang quá nhiều người, lại có hơn 80 nhân, muốn biết rõ, từ Ly Châu Bí Cảnh hiện thế tới nay, hoành khóa kỷ nguyên, mấy trăm ngàn năm gian, tiến vào Ly Châu Bí Cảnh mang người nhiều nhất là 5 vạn năm trước một vị thiên tiêu, mang theo vừa vặn 100 người, cái kỷ lục này, đến bây giờ không người đánh vỡ. Đại đa số thiếu niên chí tôn đều là mang 20, 30 người, có thể mang 50, 60 người cũng đã là người xuất sắc, phi thường hiếm thấy. Cho nên, Tân Việt mang theo hơn 80 nhân, dù cho người ghẻ mắt, rất nhiều người cũng nghị luận. Tân Việt như không có chuyện gì xảy ra mang người dối rít ngồi xuống, lặng lẽ rồi nhìn một chút ngồi ở bên cạnh thay hình đổi dạng cố sát, thấp giọng nói: "Huynh trưởng, ta đây ra sân có chút quá phế lối, sợ rằng tiến vào ly châu bí cảnh sau, Thường Lan kiếm tông bên kia sẽ làm chuyện, đến thời điểm còn phải nhận được huynh trưởng chiếu cố nhiều hơn rồi. Cố Sát mặc trang phục cung phi thường giản dị, không tầm thường chút nào, chỉ là theo ánh mắt của Tần Việt, hướng Thương Lan kiếm tông phương hướng nhìn một cái, liếc mắt liền xác nhận cùng Thương Lan kiếm tông có hợp tác ba vị thiếu niên trí tôn. Tần Việt thấp giọng nói, kia ba vị, chủ yếu là La gia vị kia đế viết, tên là La Hy, trong năm trước cũng đã thành tựu chuẩn thánh chi cảnh, lần này đi đến Ly Châu bí cảnh, chỉ sợ là vì tìm kiếm đột phá đại thánh cơ duyên. Cố Sát nhìn về phía cái kia La Hi, người này mặc một thân y y, chạy xuôi nhu hòa bóng, tay áo chuyển động, hai tròng mắt thâm thúy, nơi đó có tinh không đang diễn hóa, có hỗn độn khí mập mịt. Dị thường kinh người, nhìn siêu phàm nhập thánh, liền phần này vẻ ngoài, liền có thể xác định đối phương rất cường đại. Tân Việt nói, người này mặc dù tu vi ở phía trước ta nửa bước, nhưng là, ta thánh thể đã đại thành, tự tin có thể cùng đánh một trận, ta lo lắng nhất là ngoài ra hai người kia, ta không biết rõ kia hai nhà tình huống gì, rốt cuộc sẽ cho la ra bao lớn tình cảm, nếu như hai người bọn họ cũng ra tay với ta, ba người liên thủ, ta tuyệt không tỷ số thắng. Cố Sát nhìn một chút ngồi ở bên cạnh La Hi hai vị thiếu niên trí tôn, giống vậy cũng là khí thế bằng bạc, khí chất xuất chúng, đó là tùy ý đứng ở nơi đó, cũng có thể khiến người ta liếc mắt nhìn ra là nhân trung lâm phượng. Bất quá, hai người này tu vi ngược lại là cùng Cố Sát giống như thần viện, cũng vẫn chỉ là tiên vương cảnh. Đương nhiên, đối với Cố Sát bọn họ loại này tầng thứ thiên kiêu mà nói, tu vi cảnh giới thượng sai cách cũng sẽ không rất rõ ràng, chủ yếu vẫn là liệu chiến lực. Cũng tỉ như Cố Sát, mặc dù hắn chỉ là vô địch tiên vương, nhưng là có thể một mình đấu lao bài đại thánh, tỷ số thắng phân chia 55. Cố Sát nhìn một chút hai vị kia thiếu niên trí tôn, nói, bọn họ không thấy được sẽ ra tay với người, bọn họ cùng Thương Lan kiếm tông hợp tác, mang Thương Lan kiếm tông một số người đi vào, là bán mặt mũi cho La cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện tố cùng các người thương nguyên trong giới hạn bộ tranh đấu." Tân Việt gật đầu nói, "Ta cũng nghĩ như vậy, chỉ bất quá, dựa theo chúng ta Bất Lão Sơn nhận được tình báo đến xem, Thương Lan kiếm tông cố ý đầu nhập La gia giới quyền, đối với cái này dạng nhất phương lão bài thánh địa đầu hàng, La gia dĩ nhiên là hoan nghênh vô cùng, rất có thể sẽ giúp Thương Lan kiếm tông sưng bá thương nguyên lên giới, cho nên, La Hi sẽ ra tay với ta xác suất rất lớn, nếu như La Hi xuất thủ, nhận lấy chúng ta Bất Lão Sơn cùng Thương Lan kiếm tông ân hắn rất có thể mời được hai vị khác ra tay với ta." Không sao, Cố sát khoát tay một cái, nói, "Coi như mời được cũng bất quá là tam đánh hai, chúng ta hoàn cảnh xấu cũng không lớn. Tần Việt tiếp tục truyền âm nói, có thể có huynh trưởng tương trợ, tiểu đệ an lỏng, phàm là có cái gì sai khiến, xin cứ việc phân phó. Ngay tại Cố Sát cùng Tần Việt tán gẫu lúc, Thương Lan kiếm tông bên này cũng đều có ở chú ý Bất lao Sơn này phường, bất quá, bọn họ không có ai chú ý tới Cố Sát, dù sao, lúc này Cố Sát bình thường không có gì lạ, nhìn qua chính là Bất lao Sơn một cái phổ thông thiên kiêu tu sĩ. Thương Lan kiếm tông này phương tu sĩ sự chú ý đều là ở trên người Tần Vương Tư Khấu cùng La Thiên hai người sóng vai mà ngồi, La Thiên nhẹ giọng nói, cho các người Thương Lan kiếm tông cũng cảm nhận được kinh khủng áp lực, chính là cái kia Tân Việt. Tư Khấu gật đầu nói, người này kỳ tài ngũ trời, nếu để cho hắn đủ thời gian lớn lên, trở thành trí tôn không phải là không thể, coi như không thành được chí tôn, cũng có thể trở thành thánh vương, người này chính là thánh thể, hắn nếu là thành tựu thanh vương, sẽ không thua chí tôn, đến lúc đó, ta Thương Lan kiếm tông liền nguy hiểm. La Thiên khẽ mỉm cười, nói, một điểm này ngươi không cần lo lắng, ta trước mấy lúc hỉ ủ gạ trong tộc gửi tin nhắn đã được đến rồi trả lời, thường hoan nên các ngươi Thương Lan kiếm tông cùng La gia chúng ta liên minh. Qua một thời gian ngắn, Trong tộc sẽ tới xử lý chuyện này, hơn nữa chuẩn bị công khai công việc, đến thời điểm cũng liền là người mình, các người chuyện kia, La ra chúng ta liền nhận, cái kia tân viện sẽ không có máy sẽ sống rời đi Ly Châu bí cảnh." Tư Khấu trong lòng vui mừng, vội vàng nói, đà tạ La thánh." La Thiên khoát tay một cái nói, "Đây đều là hẳn, nếu vào ta La thị đế tộc dưới quyền, liền được ta La thị đế tộc che chở, bất quá, tương ứng, vừa làm phải gánh vác chính mình trách nhiệm cùng nghĩa vụ." "Biết rõ, biết rõ." Tư Khấu gật đầu, có chút hèn mọn, nhưng là, không, có cách nào bây giờ bề ngoài nhìn, Thương Lan kiếm tông như cũ huy hoàng, nhưng chính bọn hắn rõ ràng Thương Lan kiếm tông đã là đồ có đem hình, một khi vị kia lão chí tôn không chịu nổi, Thương Lan kiếm tông liền sẽ tao ngộ bá chủ tên tán trà. Bây giờ, có thể cùng La ra độ sâu chói chặt là lựa chọn tốt nhất. Cho nên, tư khấu rõ ràng là Thánh Vương, nhưng ở La Thiên một cái trước mặt đại thánh cũng túi người gật đầu nguyên nhân. Thế gian thật nhanh trôi qua, đến trưa thời điểm, trong hư không đột nhiên chuyển ra một tiếng, tòa này phía trên đạo trưởng hỗn độn khí sôi trào, hư không vặn vẹo cùng mơ hồ, cái kia lỗ đen điên cuồng xoay tròn, tràn ra từng luồng tiên tiên chi khí. Lúc này Trở lại đã lâu mấy vị thiếu niên chí tôn cũng đều rối rít bắt đầu thúc dục trong cơ thể tiên thiên chi khí cùng cái cái lỗ đen sinh ra cộng hưởng, lúc này, đã có người hóa thành ánh sáng bay vào trong hắc động. Được chú ý nhất, không ai bằng Tân Việt, bởi vì hắn dẫn người thật sự quá nhiều. Ngay tại Bất Lão Sơn này phương thiên kiêu môn bị tiên tiên chi khí lôi cuốn đến muốn đi vào lỗ đen lúc, La Thiên đột nhiên nhướng mày một cái, lẩm bẩm, có cái gì không đúng, cái này Tân Việt mặc dù tiên tiên chi khí thật đậm đà, nhưng còn không có đi đến phân chia hơn 80 phần còn có thể cùng Ly Châu Bí cảnh sinh ra cộng hưởng đáng nghi ngờ bên trong. La Thiên đột nhiên thấy được trong đám người cố sát buổi chiều hoặc là buổi trưa lại càng trưa một, buổi trưa hết, 343528436. Chương 431, đánh lén. Chương 431, đánh lén. Làm ánh mắt của La Thiên Phong tỏa ở trên người Cố sát một khắc kia lúc, hắn cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng là không biết sao hắn cũng không phải tu luyện nhãn thuật đại năng, không có biện pháp bằng vào nhìn bằng mắt thường phá Cố Sắt huy chàng, liền chuẩn bị lấy ra pháp khí, mà vừa vẫn lúc này, Cố Sắt tiên thiên chi khí cùng Ly Châu bí cảnh sinh ra cộng hưởng, trong nháy mắt liền biến mất ở rồi trong mắt, hóa thành một luồng vàng sáng tiến vào trong hắc động. La Thiên nhướng mày một cái, chậm rãi đem pháp khí thu về. Nhìn về phía đang chuẩn bị dẫn người tiến vào bí cảnh La Gia Thiên kêu La Hi, thấp giọng nói, "Chú ý điều tra một chút Tần Việt người bên cạnh, ta hỏi nghi cái kia tự xưng Ngọc Xuyên tiểu tử xâm nhập vào Bất lao Sơn trong đội ngũ." Ánh mắt của La Hy bình tĩnh, không có một con sóng, nói, "Không sao, ngược lại ta cũng là muốn giết Tần Việt, sẽ không để ý thuận tay giết nhiều điểm." La Thiên đem một cái không gian giới chỉ kín đáo đưa cho La Hi, nói, "Trong này có vương gia cùng hư không tộc hai vị kia thiếu niên chí tôn cần muốn cái gì, nếu như đến thời điểm, ngươi không giết được Tần Việt, sẽ dùng vật này đổi hai người xuất thủ trợ giúp." La Hi do dự nói, "Không cần, chính là một cái Tần Việt mà tôi." Cần gì phải hắn người hỗ trợ." La Thiên thấp giọng nói, "Cẩn thận là hơn, hơn nữa ta hoài nghi cái kia ngọc xuyên cũng sẽ lẫn vào ly châu bí cảnh trùng, nếu như tiểu tử kia tiến vào trong đó, khó bảo toàn sẽ không âm thầm ra tay với ngươi." Nghe lời nói này, La Hy liền thu rồi không gian giới chỉ. Ngay sau đó, La Hy liền mang theo nhân thủ tiến vào đạo tràng, cùng hắn đồng hành còn có ngoài ra hai cái kia thiếu niên trí Tôn, hai người này đều là tới tử với Thiên Hoàng đế tộc, một cái đến từ đế tộc Vĩnh Thị, một cái tới tự hư không tộc, đều là thiên hoàng bên trong đương thời có tên thiếu niên Chí Tôn. Tiến vào lỗ đen sau đó, Sở hữu tu sĩ đều cảm giác được một loại giam cầm, để cho một thân tu vi đều không cách nào thả ra ngoài, bao gồm cố sát, tận việt như vậy nắm giữ thánh đạo chiến lực tu sĩ đều bị đè không cách nào làm ra động tác, chỉ có thể mặc cho kia đến từ Ly Châu trong bí cảnh tiên thiên lực giận rát. Rốt cuộc, ở một cái phút khắc, bọn họ trước mắt xuất hiện ánh sáng, ngay sau đó là một loại rất bàng bạc lực lượng thúc đẩy của bọn hắn nhanh nhanh rời đi rồi lối đi. Đây là một mảnh không gian kỳ dị, có tờ mở sang quang, giống như là Lê dân lúc Đông Phương vừa muốn thấy màu trắng bạc lúc cảnh tượng, hơn nữa có trận trận sương mù lở Cố Sát Vân Vân một đám bất lao sơn hơn 80 cái thiên kiêu tu sĩ xuất hiện ở một tòa trong rừng rậm, trong hư không còn có thể như ẩn như hiện thấy một cái đang nhanh chóng biến mất lô đen. Giống ngay tại Cố Sát đám người chả chưa có lấy lại tinh thần thời điểm, trong rừng rậm chuyển đến một tiếng thật lớn hung thú gầm ghét. Một con cụ tay ma viên, cặp mắt hung ác, cả người hắc vụ lượn quanh, như một con tới từ địa ngục hung linh, giang hai cánh ra, giống như một đạo màu đen tiềm điện, hoa nổ trời, túi vọt xuống tới, từng cây thụ cao đến mấy vạn trượng đại thụ che trời bị bẻ gãy nghiền Súc sinh, chớ có ngông cuồng. Một vị xuất từ bất lao sơn tiên vương thiên kiêu ngang nhiên xuất thủ. Thì triển đại thần thông phương pháp, một chiêu liền chém giết đầu kêu Ma Viên, máu tươi phọt ra như mưa. Nhưng mà, liền trong khoảnh khắc đó, bọn họ phản phất tốc tổ ong vọ vẽ như thế, bốn phương tám hướng, liên tiếp xuất hiện giày đặc Ma Viên, thú triều xuất hiện, nhanh chóng đem nơi này núi đồi hồ hải bao phủ, từ ngọn đỉnh núi bị bẹp ngang, đầy đất vừa bãi, hủy thiên diệt địa. Trong ngàn dặm giai diệt, núi đồi nhuộm hết huyết, sinh linh kêu khóc, nhất phái tận thế cảnh tượng. "Đi!" Tân Việt lớn tiếng nói, "Chúng ta hẳn là hạ xuống đến hung thú rồi, lập tức rời đi, nếu không, này địa thú triều càng ngày sẽ càng kinh khủng." Lúc này Một chúng tu sĩ cũng sử dụng phi hành pháp khí nhanh nhanh rời đi. Nhưng mà, không biết rõ mới vừa bị chém chết đầu kia ma viên rốt cuộc là thân phận gì, dày đặc ma viên ít nhất vượt qua 200.000 đầu, giống như như là phát điên điên cuồng đuổi giết đến cố sát và người, hoàn toàn là không sợ chết. Tốt khi tiến vào này, bí cảnh đều là bất lao sơn cao cấp nhất thiết tiêu, tu vi cũng không yếu, tiên vương cũng có mấy cái, phối hợp bên dưới, cũng coi là hưu kinh vô hiểm chạy ra kia ma viên bộ lạc địa bàn. Cố sát đoàn người chật vật trốn chạy đến một tòa cũ nát thành trì ngoại. Nguyên đại rất xa xưa, mang theo rất dày lịch sử khí tức, có thể đoán được, thành này ban đầu phi thường phồn vinh. Trị tiếp, trở thành phế tích, khắp nơi đều là không khí trầm lặng, tất cả đều là tàn cốt do các. Đập vào mắt nhìn lại, sừng sững sơn nhạc không phải sổ đổ, chính là thành đoạn sơn, đại địa đứt nẻ, sinh cơ đều không, còn có một chút địa phương cất giữ vết máu loang lổ, hóa thành tử địa. Tân Việt đi tới kia đã bị chôn bao phủ hơn phân nửa trước cửa thành, trong tay xuất hiện một thành trường kiếm nhẹ nhàng huy động, phá vỡ một ít cổ xưa cho bụi, một khối cự đại thạch bi xuất hiện, có ba chữ to ở tại bên trên, Sơn Hải Thành. Việt nhất thời cảm thấy kính nể, thu hồi trường kiếm, cung cung kính kính hướng về kia tòa thối giữa thành trì không người xá một cái. Cố sát đi tới, nghi ngờ nói, người biết rõ cái này thành. Tân Việt gật đầu nói, Sơn Hải thành chính là trước kỷ nguyên tản của cuộc chiến trung, tiền tuyến chiến trường một trong, vô số tiên hiển vì thủ hậu nguyên vũ trụ ở chỗ này đã máu, không biết được bao nhiêu tiền bối chết không có chỗ chôn, không thể mã cách khỏi thi. Chúng ta những thứ này hậu bối, bây giờ lần nữa trở lại, nhưng là tới tìm cầu cơ duyên quấy rầy bọn họ, là thật có chút không nên, ta đây xá một cái, là nghĩ nói cho những thứ kia tiền bối, ta sẽ thừa cái bọn họ di chí, lấy thủ hộ nguyên vũ trụ là cả đời sự nghiệp. Cố sát vỗ một cái Việt bả vai, nói, tìm cơ duyên là có thể, bất quá, trước khi vào thành Chỉ sợ ngươi trước tiên cần phải xử lý một chút những chuyện khác." Tần Việt nghi ngờ nói, "Huynh trưởng ý gì?" Cố Sát chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phương xa. Liền sau đó một khắc, Tần Việt sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng, xa xa hư không hỗn loạn, một đoàn tu sĩ nhanh chóng bay vút tới, bất ngờ đó là thường Lan kiếm tông những người đó. Lại tới nhanh như vậy? Tần Việt hơi kinh ngạc. Trong mấy mắt, kia một nhóm người chạy tới, dẫn đầu đó là La Gia Đế Vệ La Hi, về phần ngoài ra hai vị tia thiếu niên mặc đồ chí tôn đồng hành tới, lại cũng không có đến gần, tựa hồ là muốn không quan tâm. Tần nhìn La cùng Thương kiếm tông một đám đệ tử lai ra bất hiền. Hay lại là tận lực giữ phong độ, chắp tay nói, "Chư vị, này là muốn làm gì?" La là Hy vẫn không nói gì, Thương Lan kiếm tông đệ nhất thánh tử Mục Bạch liền lạnh lùng nói, "Tần Việt, nói nhảm liền không cần nhiều lời, hôm nay có đế tử ở chỗ này, ngươi chắc chắn phải chết." Tần Việt cười một tiếng, nói, "Liền mặt ngoài công phu cũng không làm sao." Mục Bạch đang chuẩn bị nói chuyện, La Hy vẫy tay cắt đứt, "Hỏi ta cũng có thể cho ngươi một cái cơ hội sống sót, Ngọc xuyên có phải hay không là bị các ngươi bất lao sơn giấu đi?" Tần Việt lắc đầu nói, "Ngươi nói là cái kia tội phạm bị truy na sao? Ta không bài kiến." La Hi trầm giọng nói, "Vậy, xem ra mạng ngươi nên tuyệt ở đây." Sắt. La Hy dẫn đầu xuất thủ, trực tiếp liền hướng Tần Việt đánh tới. Tần Việt tự nhiên không cam lòng yếu thế, mở ra đại thành thánh thể liền cùng La Hi đánh, hai người này đều là thiếu niên chí tôn, mặc dù La Hy là chuẩn thánh, tu vi cao một chút, nhưng là Tần Việt thánh thể đã đến gần hoàn mỹ. Cũng trong lúc đó, Thương Lan kiếm tông trên trăm hào tu sĩ cũng đều hướng Bất Lao Sơn thiên tiêu các tu sĩ xông tới giết, song phương đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Hư Không tộc thiếu niên chí tôn cùng Đế tộc Vương thị vị thiếu niên kia chí tôn hai người núp ở cách đó không xa không lo lắng không lo lắng nhìn đại chiến. Vương gia vị kia thiếu tôn nhìn La Hy chậm chạm không bắt được tận viện, cười ha hả hỏi đây, "La Hy, ngươi không được à, ngươi nhưng là đế với ta, nếu không, đem đồ vật cho ta, ta giúp cho ngươi một tay." La Hy lạnh rên một tiếng, nói, "Ta La Hy muốn dễ hay, khi nào yêu cầu người khác giơ tay một chân, ta ngay ở một khắc đó, một cây đao đột nhiên từ trong hư không xuất hiện, tự La Hy phía sau xuất hiện, nhẹ nhàng thoải mái liền phá vỡ La Hy phòng ngự, một đao xuyên phá sau lưng, từ ngực xuyên ra ngoài." Phúc La Hy phun ra một ngụm máu tươi đến, nhanh chóng một thân hướng phía sau trở đi, sau đó lui về một bên, khí tức bài, cũng rốt cuộc nhìn biết đánh lén người khác nó xuyên cổ tộc, không nói võ đức, lại phía sau đánh lén, ngươi chết không được tử thế. Cố sát vây vây trên lưới dao huyết, hắn cũng hơi kinh ngạc, cái này La Hi không hổ là đế huyết, sinh mệnh lực chính là ương ngạnh, hắn đánh lén một đao này, đã cắt đứt La Hi sinh cơ, nhưng hắn rốt cuộc lại gắng gượng trò tụ tượng. Cho nên, Cố sát lại một đau bổ đi ra. La Hy kinh hoàng hô lớn, Vương Hùng, hư không diễm, nhanh cứu ta. Bộ chương hết, 3443628. Chương 432, sát thiếu tôn. Âm diện tích lớn tiệm điện bùng nổ, một cái lam pháp nhân Tư thế vai hùng vĩ đại, trong miệng phát ra một thanh đạo âm, như thiên lôi như vậy, thứ nhất lướt về phía trước. Người này chính là vương thị thiếu tôn, vô địch tiên vương, cùng la hy như thế, cũng là thức tỉnh đế huyết cứng giả. Vương thị thiếu tôn đi tới thương nguyên giới sau, liền bị la ra la thiên tìm được, yêu cầu hợp tác, bất quá trong hợp tác sắc mặt chỉ là cho thương lan kiếm tông 20 tiến vào ly châu bí cảnh vị trí, không bao gồm trợ giúp la ra hoặc là thương lan kiếm tông xuất thủ. Nhưng là, hôm nay tiến vào ly châu bí cảnh trước La Thiên đột nhiên tìm được Vương thị Thiếu Tôn cùng Hư Không tộc Thiếu Tôn, trực tiếp lấy ra bọn họ đều cần thưa thất tài nguyên, nhưng điều kiện chính là ở La Hy thời điểm cần rút, hai người cũng phải xuất thủ tương trợ, lúc này mới có thể lấy được bọn họ muốn tài nguyên. Bất luận là Vương thị Thiếu Tôn hay lại là Hư Không tộc Thiếu Tôn, đối cùng tầng thứ Thiên kêu La Hy, bọn họ đều là có hiểu biết, chẳng những đế huyết nùng độ rất cao, chả đã đột phá đến thánh cảnh, ngay cả là ở nơi này Ly Châu bí cảnh trùng, cũng là thuộc về nổi trội nhất một nhóm cao thủ, cho nên, hai nhân tâm lý cũng không có ông quá lớn hy vọng, làm thế nào cũng không nghĩ đến, lúc này mới vừa mới bắt đầu. La Hi lại đã bị đánh không thể không cầu cứu. Vương thị thiếu tôn trong tay một cái đại thiết chủ y, bộc phát ra vô cùng vô tận lôi đình dây dưa kéo lại Cố Sắt Trường Đao, hắn nhỏ mỉm cười nói, thì ra ngươi chính là cái kia cấu kết thiên hồn các thứ bại hoại a. Khoảng thời gian này ở Thương Nguyên giới tu sĩ, cơ bản đều nghe qua Ngọc Xuyên danh tự này, bởi vì La gia cùng thường Lan kiếm tông động tĩnh lớn vô cùng, Ngọc Xuyên trở thành nhà nhà đều biết phản đồ thứ bại hoại, gần đó là Vương thị thiếu tôn như vậy mới tới không lâu nhân cũng đều có nghe thấy. Cố Sắt liếc Vương thị thiếu tôn liếc mắt, không nói gì, vang một tiếng, hắn một quyền đánh ra, ngày này khung đều bị đánh sụp. Phốc phía trước mạng lớn huyết dịch văng lên, Vương thị thiếu tôn vài tên người theo đuổi, toàn bộ ngay đầu tiên bị đánh bạo nổ, nhưng kinh khủng quyền ấn cũng không có tiêu tan, ngược lại là một loại vô cùng lực lượng kinh khủng hướng Vương thị thiếu tôn đập tới. Vương thị thiếu tôn đồng tử hơi co lại, nhanh chóng thu hồi thanh kia đại thiết chủ y, ngăn trở ở trước người. Cong, một quyền này thẳng đánh vào thiết chủ y bên trên đụng vào nhau, cũng không chảy máu tại chỗ, mà là bùng nổ quang thúc chói mắt, Vương thị thiếu tôn cả người cũng không bị khống chế té bay ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm huyết. Liền này, Cố Sát cũng ngáp, vốn là, hắn thấy, này Vương thị thiếu tôn dù sao cũng là một vị đế huyết. Hẳn là hắn hoặc là Khương Vô Thương là thuộc về cùng một cái tầng thứ cao thủ, cho nên, này vừa ra tay, nội tâm của hắn là đem đối phương coi là một cái kình địch tới chuẩn bị. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, này Vương thị Thiếu Tôn như thế này mà phế, một quyền cũng không đỡ nổi liền bị thương. Một màn này, không chỉ là cố sát bối rối, những người khác cũng đều bối rối, đều là rất quái dị nhìn về phía Vương thị Thiếu Tôn. Cái loại này ánh mắt kỳ quái, để cho Vương thị Thiếu Tôn mặt nóng bừng đau, hắn nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, tức giận nói, "Hay, hay thật tốt, là bản tôn coi thường ngươi tên bại hoại này, ngươi thành công chọc giận bà ngươi sẽ vì nãy trả giá thật lớn." Lúc này liền Vung động trong tay đại thiết chủ ý hướng cố sát Liễu Triết xung phong. Cũng trong lúc đó, hư không tộc thiếu tôn cũng xuất thủ, cùng trọng thương La Hi liên thủ đối phó Trần Việt, trong mắt, giống như một mảnh lưu tinh vũ dày đặc không trùng, rơi đập hướng đại địa, rực rỡ tươi đẹp thêm kinh người, tình cảnh hơi lớn, để cho này màu nâu đỏ mặt đất trùng trăm ngàn lỗ. Mà cố sát thấy Vương thị thiếu tôn xung lại, vẫn không có xem thường, dù sao, kỳ địch lấy yếu loại chiến đấu này mưu kế là rất thường gặp. Gần đó là vừa mới Vương thị thiếu tôn biểu hiện ra chiến lực rất phế vật, nhưng là Cố sát như cũ toàn lực ứng phó trực tiếp mở ra kim thân, lấy đâu chiến pháp ý chí xuất thủ, một quyền đập vào Vương thị thiếu tôn Thiết chủ y bên trên, một tiếng ầm vang vang lớn, toàn bộ Thiết chủ y nổ tung, không chỉ là cái bữa, chính là phía sau là cán dài cũng ở đây này sụp đổ, cực kỳ sáng chói. Phúc Vương thị thiếu tôn thổ một búng máu, cánh tay hắn ở co rút, đau nhức vô cùng, mới vừa rồi một quyền ứng kia xuyên thấu qua Thiết chủ y mà chuyển đạo quá lực lượng để cho sắc mặt của hắn tái nhợt. Cái này không thể nào. Vương thị thiếu tôn khó mà tiếp nhận chuyện này, quyền thứ nhất bị đả thương, hắn còn có thể tự mình an ủi là khinh địch, nhưng vừa vận một quyền này, hắn đã là toàn lực ứng phó lại cũng bị khinh địch như vậy đánh bại. Một quân này, đánh nát không chỉ là một thiết chủ y, đánh trả bể là Vương thị Thiếu tôn Đạo Tâm. Thiếu tôn, cùng Vương thị Thiếu tôn cùng tiến vào này, Ly Châu bí cảnh những thứ kia các tu sĩ cũng quá sợ hãi, rối rít chạy tới, liền muốn ngăn trở Cổ Sát. Nhưng mà, ngay cả là Tiên Vương đại năng, cũng không ngăn được Cố Sát mấy đao, trong lúc nhất thời, gào thét bi thương khắp nơi, máu chạy thành sông. Vương thị Thiếu tôn thấy vậy rất quả quyết, cực nhanh lui về phía sau, như một con thương bằng dương cánh, nhanh mạnh mà khí thế kinh người, liền muốn chạy trốn, hắn biết rõ, người này không thể địch, nếu như hắn lưu lại chắc chắn phải chết. Vương thị thiếu tôn này vừa chạy, để cho phương chiến trường này thượng nhân cũng kinh ngạc, ai cũng không nghĩ đến, đường đường đế huyết vương thị thiếu tôn, lại bị nhân hai quyền đánh liền được chạy chối chết, đây quả thực là chuyện cười lớn. Bất quá, sau một khắc, La Hy cùng Hư Không tộc thiếu tôn hai người liền bối rối, bọn họ tam đánh hai, vốn là chiếm cư ưu thế, nhưng bây giờ Vương thị thiếu tôn một trốn, bọn họ trong nháy mắt liền lầm vào nghịch thế bên trong, bởi vì bây giờ La Hy đã bị đánh lén trọng thương, đáng chết. La Hy thầm mắng một tiếng, nhưng trong nháy mắt kế tiếp, hắn cũng cảm giác được quyền kia gió báo thế tới, này đã không phải đơn giản một quyền, mà giống như là sóng thần Hàng đêm phá khủng, kinh đảo phách ngạn, oanh tạc mà tới. La Hi vội vàng muốn né tránh, lại bị Trần Việt một kiếm bổ tới ngăn chặn đường lui. Phó Quyên tới, vẻ này nóng bỏng, kiêu mị mở quần phong đa đến, giao động La Hi vọt tới trước bay, mọ phun phè phè, nơi ngực vốn là có một cái vết sẹo to lớn, dưới mắt càng là xương đứt gây lõm lún xuống. Dưới. La Hi dùng răng muốn khởi động thả ở trong không gian giới chỉ ẩn nút bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, nhưng là, Cố Sát đã phát giác, nhanh chóng lên, một cước đạp vỡ La Hy cánh tay, sau đó ở kinh hoàng ánh mắt, bao cắt đại hoàng đấm, xuống. di tộc, từ ngươi bắt đầu. Ở lúc sắp chết, La Hy bên thai nghe được Cố Sát nói một câu nói như vậy. Hoành trong nháy mắt kế tiếp, Cố Sát nhanh chóng quang ra bảy tăng quyền, trực tiếp đem La Hy đầu đập thành một bãi bù nát, hoàn toàn không có sơ cơ. Lúc này, đang cùng Tần Việt giao thủ hư không tộc thiếu tôn cuống quýt lui về phía sau, Hồ, hai vị, ta cũng chỉ là chịu người nhờ và giúp làm chuyện mà thôi, bây giờ người thuyết chết, hiệp nghị kia liền hủy bỏ, chúng ta dừng tay như vậy, nước giếng không phạm nước sông như thế nào? Được a." Cố Sát gật đầu. Hư không tộc thiếu tôn trong lòng vui mừng, nhưng mà, còn không chờ hắn cười xong, Cố Sát lại mở nói, "Chờ ta đánh ngươi chết bầm." Vậy dĩ nhiên là nước giếng không phạm nước xung rồi. Buồn chướng hết, 3437208438. Chương 433, Thành thánh. Chương 433, Thành thánh. Cố sát một quyền đập ra, khí thế bừng bừng, hư không tộc thiếu tôn không dám lơ đếng, nhanh chóng sử dụng một cái pháp khí, viên kia điểm sáng nhanh trong không đại, đúng là một cái vỏ rùa, tuyết bạch như ngọc, tăng vọt đến cao mấy trượng, hóa thành một mặt tâm tuấn, che ở trước người hắn, để ở rồi quần phòng. Cùng thời khắc đó, Tân Việt cũng thủ, trong tay hắn trực tiếp thủng, mắt mang, chém về phía trước. Từ không tộc thiếu nội tâm của Tôn Kinh Hoàng, hai người này liên thủ, để cho hắn cảm thấy tử vong nguy hiếp, căn bản là không ngăn được. Hắn lúc này vứt bỏ đã bị đánh nát quý giáp, nhanh chóng lùi về phía sau, trầm giọng nói, "Tần Việt, ngươi thật muốn cùng Ngọc Xuyên liên thủ với ta? Ngươi có thể biết rõ, Ngọc Xuyên chính là thiên hồn các nhân, ngươi như cùng hắn đồng hành liên thủ, vậy coi như là kéo các ngươi bất lao sơn toàn bộ đạo thống đi chết, Tần Việt không có nói gì nhiều, kiếm khí cũng đã một lần nữa tập đánh ra, hắn thúc dục nắm giữ sở hữu đại thần thông, sử dụng thành đạo phụ, huyết quang lẻ, trực tiếp hư không tộc thiếu Tôn một cánh tay. A!" Hư không thiếu Tôn hét thảm một tiếng. Nhìn về Trần Việt, hét lớn, Bất lao Sơn muốn phản bội Nguyên Vũ trụ sao? Trần Việt liếc mắt, nói, Thiên hồn các tu sĩ là Ngọc Xuyên, quan ta Bất lao Sơn đệ tử trẻ gì? Hắn nhìn về Cố Sát, nói, đây là ta huynh trưởng, ai nói hắn là Ngọc Xuyên rồi hả? Hư Không Tộc thiếu tôn vội vàng nói, ta có thể nghiệm minh hắn chính bản thân Trần Việt đột nhiên một lần nữa xuất thủ, Hư Không Tộc thiếu tôn lời nói cũng còn chưa nói hết, một cánh tay sử dụng một món pháp khí ngăn cản, cả người bay rất ra ngoài mấy ngàn dặm, vào rồi trong một vùng phế tích, hắn chật vật bò dậy. Mà lúc này, Cố Sát đã từ trên trời hạ xuống, không nên giết ta. Hư Không Tộc thiếu tôn hét lớn, Ta là hư không đế tộc đệ tử, ngươi nếu là giết ta, tộc ta chí tôn đó là lên trời xuống đất cũng sẽ không bỏ qua ngươi ngon soạn. Cố Sát một quyền đập ở hư không tộc thiếu tôn đầu, trực tiếp đem đối phương đầu đập bể, sau đó trong nháy mắt liền lấy đi rồi đối phương không gian giới chỉ. Sau một khắc, Cố Sát vọt vào trong chiến trường, hướng về phía Thương Lan kiếm tông cùng với hư không tộc cùng Vương thị còn lại mấy cái bên kia thiên kiêu tu sĩ một trận giết lung tung, hắn cùng với Trần Việt hai người xuất thủ, giống như hổ vào đàn dê, không có bất kỳ người nào là hợp lại địch, giết, giết một loại kia mấy phương đạo thống các tu sĩ tất cả đều bị sát vỡ mật, giải tán lập tức. Có một số ít hay lại là trốn. Cố Sát cùng Tân Việt cũng không có hứng thú lãng phí thời gian đuổi theo r짓 những tiểu lâu la kia. "Huynh trưởng." Bay xa di tràn đầy bên trong, Tân Việt đi tới trước mặt Cố Sát, thu hồi kiếm, chắp tay nói, "Nhưng là tao nộ háng hại." Cố Sát nghi ngờ nói, "Thế nào nói ra lời này?" Tân Việt nói, "La gia cùng Thương Lan kiếm tông ở giống trống khua triền truy nã ngài, tuyên bố ngài là thiên hồn các nam hùng, nhưng là, ngài ở ta Bất Lão Sơn chỗ ở mấy ngày đó, là trải qua rất nhiều lần chứng, ngươi cũng không phải ma đạo tu sĩ, ngoài ra, cũng là chủ yếu nhất một chút, La gia nói ngươi là trong tộc bọn họ nô Cái nào nô bộc có thể có ngại như vậy phong thái cùng duy ngã độc tôn khí chất. Cố Sát khẽ cười một cái, nói, "Ta đúng là bị La ra hãm hại, biết một ít không nên biết rõ sự tình, ta không phải thiên hồn cá nhân." Tân Việt gật đầu nói, "Ta tin, bất quá, huynh trưởng ngươi định làm gì? Bây giờ ngươi đang ở đây Ly Châu bí cảnh chung đã bại lộ, đợi đến bí cảnh mở ra thời gian kết thúc, chúng ta cũng sẽ bị chuyển tống về thương môn nhân giới, đến thời điểm mặt ngươi trước khi chỉ sợ sẽ là lôi đỉnh tiêu diệt rồi." "Không sao," Cố Sát nói, "Gwem chính là huyết chiến một trận mà thôi, dưới mắt trước đừng để ý nhiều như vậy, thanh thản ổn định tìm cơ đi." Tân Việt gật đầu một cái. Nói: "Huynh trưởng, trước người nói yêu cầu tăng lên tu vi đại dược, là chuẩn bị đột phá thánh đạo rồi không?" Cố Sát gật đầu một cái, nói: "Ta tiến vào này Ly Châu bí cảnh, chính là vì thu thập nhiều hơi lớn dược." Tân Việt từ trong không gian giới chỉ tay lấy ra bản đồ đưa cho Cố Sát, nói: "Đây là một tấm liên quan tới Ly Châu bí cảnh đại khái bản đồ, bất quá, Ly Châu bí cảnh sen vào thực tế cùng hư vô giữa, thương hải tang điền đấu chuyển tinh gì, rất nhiều nơi cũng sẽ phát sinh biến hóa, nhưng đại khái sẽ không có khác nhau quá nhiều." Cố Sát than mở bản đồ, Tân Việt chỉ một ít vẽ lên vòng tròn địa phương, nói: "Này mấy nơi đều là trong mấy vạn năm tới mỗi lần Ly Châu bí cảnh mở ra lúc, tương đối sản xuất nhiều đại dược địa phương, thậm chí còn có trong truyền thuyết đế dược. Cố Sát đem bản đồ thu cất, chắp tay nói, "Đa tạ." Tân Việt khẽ mỉm cười, nói, "Là ta nên cảm ơn người, nếu như không có huynh trưởng ngươi xuất thủ tương trợ, bây giờ ta sợ rằng vẫn còn ở bị đội giết hoặc là đã bị giết." Cố Sát lúc này xoay người rời đi. Tân Việt đột nhiên hô, "Huynh trưởng, cũng không thể lui về phía sau ở cách nhìn, như người rưng nước lá đi, có thể hay không lưu lại tiền thẩn?" Cố Sát. Tân Việt đưa bản đồ rất không tồi, mặc dù đang chi tiết có rất nhiều sai lệch, nhưng là Đại khái phương hướng không có vấn đề Cố sát căn cứ chạm đất đồ chỉ thị Khắp nơi đi tìm tài nguyên Cứ như vậy ở ly châu bí cảnh trung chạy ngược chạy xuôi đến Nửa đường gặp được rất nhiều nguy cơ Bất quá, cố sát cũng bằng vào thực lực cường đại từng cái hóa giải nay một tháng qua, thu hoạch trả là lớn vô cùng Trường sinh dược lấy được rất nhiều Thánh dược cũng phải gần trăm bụi tây Cộng thêm trước chém chết la hi vân vân tu sĩ thu được gân đồ vật Cộng lại đã tiếp cận đủ rồi đột phá thánh đ Cố Sắt liền bắt đầu tìm thích hợp nơi bế quan, rốt cuộc ở hao tốn tam thiên thời sau khi, Cố Sắt tìm được một nơi phi thường tĩnh lặng địa phương, hắn trực tiếp chế tạo ra một cái phương dưới đất không gian, liền bắt đầu bế quan tu luyện đứng lên. Đột phá thành cảnh, là một cái quá trình nội sắc, đem một thân tiên lực hoàn toàn chuyển hóa thành thánh lực, từ nay thoát khỏi thế gian pháp tắc trói buộc, chân chính có một loại đắc đạo siêu thoát ý trong cung điện dưới lòng đất, Cố Sắt vận chuyển đấu chiến pháp, điên cuồng hấp thu những dược liệu kia, theo bảng bạc linh lực tiến vào trong cơ thể, Cố Sắt tiên trùng đang không ngừng tụ, quy quần, một hồi hóa thành lòng, một hồi hóa thành thần cẩm, ở trên đầu của hắn chìm nổi, huyền bí khó lường, hắn càng ngày càng chín đắm, đến phía sau, càng là toàn tâm đầu nhập vào rồi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh, liền đi qua một tháng, này một tiên, địa trong cùng, đột nhiên hỗn độ lở lở, cố sát tiên trùng ngưng tụ thành một đóa hoa nụ hoa, vào giờ khắc này nở rộ. Một sát na, tường quang chiếu khắp, thiên hạ cuốn cuộn cuộn, vết sạch trên trời dưới đất. Giờ này khắc này, thân thể của hắn sáng lên, mỗi một tốc da thịt đều tại phún bạc thủy hà, chớp mắt thăng đến thánh đạo lĩnh vực, trở thành nhất phương chuẩn thánh. Gen tiên trùng ở một tầng một tầng nở rộ, phi thường sáng lạn duy mỹ. Thành rồi. Một khắc kia, Cố Sát chợt mở con mắt, lộ ra từng luồng kim quang, giống như là trong bóng tối xương mù phá vỡ, dưới bầu trời đêm xuất hiện lưỡng đạo nhất chói mắt nhanh như tia chớp, nhưng mà, khi hắn vừa mới thu hẹp dâng trảo thành lực lúc, đột nhiên nghe được một đạo quỷ dị thanh âm, phảng phất có vô số sinh linh đang gieo họ, cũng giống như là một đạo vượt qua thời gian trường hà tệ, Cố Thiên Đế, Cố Thiên Đế, bổ chương hết, 343828439. Chương 434, xuyên biệt rồi. Chương 434, xuyên biệt rồi. Cố Thiên Đế, Cố Thiên Đế, ngươi đi nơi nào? Cố Thiên Đế, tại sao ngươi vẫn chưa xuất hiện? Cố Sát, ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Cố Thiên Đế, ngươi mưu toan thay đổi lịch sử, như thế đại nhân quả, ngươi dự vào cái gì lưng mèo? Cố Thiên Đế, nên trở lại. Trong giây mắt đó, Cố Sát phản phất đưa thân vào một phiến trong hỗn độn, hắn phản phất nhanh nhẹn ra chân thực, thoát khỏi thời gian năm tháng, nghe được đến từ thời gian trưởng hạ các phe bơi khu vực thanh âm. Khi thì nghe được vô số sinh linh ở khẩn cầu khẩn cầu thành tính quy lại, khi thì nghe được có nữ tử ở Bithunteo thiên hồi bắt khi thì nghe giấy, chúng sinh thái, đủ loại kiểu dáng trở về vòm quanh. Không thấy rõ, không nghe rõ. Cố sát liều mạng muốn vẹt ra trước mắt sương ngủ, đúng vậy luận hắn, cố gắng thế nào, gần đó là mở ra kim thân, gần đó là sử dụng hoàng kim hai con người, cũng như cũng không có biện pháp xua tan đoán mỏ ở trước mắt tầng kia nặng nghề sư ngủ. Hắn bên thai không ngừng quanh quần đủ loại tiêu lên, có người đang gọi Cố Thiên đế, có người đang gọi Cố Sát, phi thường hỗn loạn. Đủ loại thanh âm hỗn tạp, có tiếng lạnh nào, có đầy áp cảm tình, có mang theo thiên cổ tên uối, còn có lòng chua sót, khổ sở, có quân loạn, có tuyệt tình quyết ý đến phía sau, những thứ kia tạp thanh âm, dần dần trở nên rõ ràng, rất nhiều đều biến mất, cuối cùng chỉ trừ một câu, Cố Thiên đế, Cố Thiên đế. Ngươi nên trở lại. Một trận gió thổi qua, hỗn độn khí kịch liệt dâng trào. Hoàng hút giữa, Cố Sát tựa hồ gặp được vô số sinh linh đang đại chiến, trong nháy mắt kế tiếp, hắn lại thấy vô số chiến trường sổ đổ, thế giới bể tan cảnh, từng mảnh từng mảnh tinh hà hủy diệt. Đột nhiên, Cố Sát chấn động mạnh mẽ động thân thể, cả người sáng lên, tiên quang dâng trào, kinh khủng vô biên, thoảng cái xuyên qua vào một cái cổ hạc trùng, đấu chuyển tinh gì, thương hải tang điền ở thay đổi trong mắt, vô cùng vô tận hỗn khí hơi thở dâng trào, quá mức cùng đại, cho dù là Cố Sát đã thành tựu cũng không có chút nào sức phản kháng lượng bị thuốc đầy đến. Cố Thiên Đế, Cố thiên Đế, Cố Thiên Đế Cố Thiên Đế bên thai không ngừng chuyển tới từng trận đều. Người rốt cuộc là ai? Cố Sát chất vấn, lại không có được đáp lại. Hắn bên thai vẫn ở chỗ cũ quanh quần Cố Thiên Đế ba chữ. Ba chữ kia, Cố Sát không có chút nào xa lạ, mới tới thiên hoa lúc, An Hoàng liền từng nói với hắn, trước kỷ nguyên bên trong, xuất hiện qua một cái thần bí đại đế, liền hào Cố Thiên Đế, tuyệt thế vô địch, phong thái có 102 cổ kim. Lúc đó, hắn vẫn còn ở gọi đùa chính mình họ Cố, nếu là thành tựu thật đế quả vị, đó là Cố Thiên Đế. An Hoàng làm thời điểm nói không phải là không thể, nhưng lúc ấy Cố Sát là thực sự chỉ là thuận miệng nói, nhưng dưới mắt, Cố Thiên Đế tựa hồ thật cùng mình có liên quan. Không biết do qua bao lâu, Cố Sát chỉ cảm giác mình phản phất người bình thường rơi vào trong biển sâu như thế nước chạy bèo trôi, nhưng là, nhưng lại ở một cái phút khác, đột nhiên, hết thể hỗn loạn và thanh âm cũng hơi ngừng, hết thể huyên náo cùng hôn loạn đều biến mất. Hắn vẫn ở tòa này tự mình mở ra trong cung điện dưới lòng đất. Cố Sát đột nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt toát ra một luồng nghi ngờ, hắn cảm thụ một chút tự thân tình trạng, không có bất kỳ không thích tướng địa phương, phảng phất vừa mới phát sinh hết thảy đều chỉ là một trận ảo giác. Suy nghĩ trong chốc lát, Cố Sát thật sự không nghĩ ra vừa mới phát sinh những cảnh tượng kia là cái gì, liền đứng dậy bay xuất địa cung. Chỉ là, làm Cố Sát bay xuất địa cung trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên cảm nhận được một cổ cực hạn tiềm chế, đây là một loại rất cảm giác không được tự nhiên, có một loại sống ở trong nước lâu cá đột nhiên bị kéo đến rồi trên bờ cảm giác, một loại hít thở không thông cảm, đây là một loại không thể nói nói đại kinh khủng. Cố Sát theo bản năng liền muốn lưu về địa cung, nhưng mà, khi hắn quay đầu trong nháy mắt, lại phát hiện hoàn cảnh xung quanh thay đổi, thiên địa dốc chuyển, cảnh tượng đại biến, đủ loại sáng mờ bốc lên, còn có hỗn độn đang cuộn trào mãnh liệt, sau một khắc Hắn xuất hiện ở một tọa thật lớn mênh mông trong thành trì, cách đó không xa chính đứng sừng sững một tọa cự đại tháp bì, phía trên có ba cái tràn đầy cảm giác bị áp bách chưa to, Sơn Hải Thành. Ba chữ kia rất xưa cũ, chính là trước kỷ nguyên thông dụng văn tự, ở bây giờ cái thời đại này rất hiếm thấy rồi, nhưng cũng không phải không có, rất nhiều thượng cổ công pháp cũng còn vẫn là sử dụng thượng cổ văn tự, bao gồm cố sát trước trên địa cầu những thứ kia trong bí cảnh đạt được công pháp bí thuật cũng phần lớn đều là trước kỷ nguyên văn tự. Nhưng là, khi nhìn đến Sơn Hải Thành ba chữ lúc, Cố Sát lại cả người run lên, như bị sét đánh. Hắn trong đầu đột nhiên hiện ra, hắn cùng với Tần Việt đồng thời mới vừa gia nhập Ly Châu bí cảnh lúc thấy kia một tòa đồ nát mục nát cổ thành, hắn ở tòa này bên ngoài thành giết hai cái đế huyết, mà trước đó, Tần Việt từng từ hoàng xa gi tràn đầy chung khai thác ra một khối thạch bi, phía trên kia thì có ba chữ to, Sơn Hải thành. Giống nhau như lúc thạch bi, giống nhau như lúc tự, duy nhất khác nhau, chính là trước mắt này khối thạch bi nhìn qua rất hoa lệ, khi thế bằng bạc, mà trước hắn cùng Tần Việt đồng thời thấy tòa kia thạch bi tràn đầy năm tháng khí tức, tràn đầy chỉ mộ cảm giác. Nhất thời, cốt sắt trong lòng máy động, nghĩ tới một loại khó tin khả năng. Xuyên Việt rồi, trở lại Hắc ám nguyên. Cố Sát dang tay ra, chậm rãi thả ra pháp lực, nhất thời liền cảm nhận được một loại quỷ dị áp lực đột nhiên hạ xuống, này phương thiên địa giữa quy tắc rất bài xích hắn pháp lực, để cho hắn hiện phải là như vậy hoàn toàn xa lạ. Một màn này, càng sâu hơn Cố Sát suy đoán. Hắn mới vừa từ địa cung đi ra trong nháy mắt, cũng đã cảm nhận được cái loại này cảm giác bài xích, kia không phải tới từ hậu thế giới quy tắc bài xích, mà là hắn tựa hồ liền không thuộc về phía thế giới này, là cưỡng ép chen vào nơi này như thế. Nếu như ta là xuyên việt về đến Hắc Kỷ Nguyên, ta đây tu luyện đó là tương lai pháp, cùng cái này Kỷ Nguyên quy tắc không phù hợp, cho nên sẽ bị bài xích. Có thể, làm sao có thể xuyên việt, ta nhưng là ở Ly Châu Bí cảnh chung. Hắc ám kỳ nguyên, là là hiện thời chống lại một cái kỷ nguyên gọi chung. Ngay cả xuyên việt loại chuyện này, nếu như là ở tiểu thiên thế giới hoặc là thế giới Lưu xa, kia rất thường gặp, bởi vì những thế giới kia vốn là dọc theo sinh ra, nhưng là đại thiên thế giới không giống nhau, là trực tiếp cùng duy nhất chân giới liên kết, căn bản không được pháp tắc ràng buộc, cũng chính là không tồn tại thời gian pháp tắc bên trong, tự nhiên không tồn tại xuyên việt, càng không nói đến nói là xuyên việt một cái kỳ nguyên. Mà Ly Châu Bí cảnh là càng quá dị, cũng là xen vào thực tế cùng hư vô giữa, cũng không tồn tại ở nguyên trong vũ trụ càng không thể nào xuyên việt đạo lý. Huynh đệ, đang lúc này, một cái mập đô đô thiếu niên đi tới bên cạnh Cố Sát, nhẹ giọng nói, "Huynh đệ, lần đầu tiên tới Sơn Hải Thành, bị mấy chữ này rung động đến đi, hắc hắc, ta lúc đầu cũng vậy, bất quá, cái này rất bình thường, dù sao chính là vũ trụ người chinh phục ngộ năm đó tự mình viết xuống tự." Cố Sát túi đầu nhìn một cái kia mập mạp thiếu niên, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, thiếu niên này lại là một vị vô địch tiên vương, loan thoáng gian có thể nhìn ra, thiếu niên này bản thể lại là cùng một loại kỳ lân. Buổi chương hết, 343928. Chương 435, Cổ đại đại đế Cố Sát có chút khiếp sợ, cũng càng phát ra khẳng định mình là xuyên việt rồi, bởi vì tại hắn thật sự ở cái kia kỳ nguyên, mặc dù như cũ có còn để lại cùng một loại kỳ lân loại dị thú này, nhưng là, đều là trải qua Hắc ám kỳ nguyên lưu lại, từng cái đều trở thành đại nhân vật, tuyệt đối không tồn tại còn có tiên vương cảnh loại này hậu niên kỳ dị thú. Cố Sát cảm giác suy nghĩ có chút loạn, hỏi huynh đệ, vũ trụ người chinh phục là ai? Kỳ lân vẻ mặt ngẫm bức đạo, huynh đệ, ngươi sẽ không phải là từ gia đời bắt đầu vẫn nuốt ở chỗ nào bế quan tu luyện đi, vũ trụ người chinh phục ngươi cũng không biết rõ. Chúng ta nguyên vũ trụ mạnh nhất đại đế, đấu chiến thắng Phật biết không biết rõ. Cố Sát gật đầu nói, "Đấu chiến thắng Phật ta biết rõ." Kỳ Lân không lời nói, đấu chiến thắng Phật chính là hắn chứng đạo chuẩn đế lúc danh xưng, sau đó, Phật môn Tiên đỉnh hợp lực, giúp đấu chiến thắng Phật 16 viên xá lợi tử hợp nhất, chứng đạo thật đế, hiểu ra đi ra tên thật là Vũ trụ người chính phục, ngụ ý dẫn ba chúng ta giới phản công thiên nguyên giới. Cố Sát trong lòng đại động, hắn vẫn nghe rõ ràng Vũ trụ người chinh phục cái này tên thật, trước bởi vì hắn cảnh giới quá thấp, vẫn luôn không có biện pháp nghe rõ ràng cái này tên thật, bây giờ, cũng không biết là bởi vì thân ở này phương Kỷ Nguyên hay là bởi vì hắn đột phá đến thánh đạo, lại có thể nghe biết. Bất quá Nhìn đầu này mập mạp Kỳ Lân đều đang có thể dễ như trở bàn tay nói ra vũ trụ người chinh phục cái này tên thật, đại khái suất là bởi vì thân ở này phương Kỳ Nguyên, liền không chịu một ít cấm kỵ qué nhiều đi. Ai, chỉ là đáng tiếc, Kỳ Lân thở giải, nói, vài ngày trước, vũ trụ người chinh phục ở biên hoang cuộc chiến trung hy sinh, ta vĩnh viễn không có cơ hội chính mắt thấy hắn phong thái. Chuyện này, cố sát là biết rõ, trước hắn nghe An Hoàng nói qua, hà cảm Kỳ Nguyên tản cuộc cuộc chiến chia làm hai cái thời kỳ, ra hai cái ngăn cơn sóng dữ chúa cứu thế, thứ một thời kỳ, ở thời khắc tối hậu, Đấu chiến thắng Phật dẫn nguyên vũ trụ phát động phản công, thời khắc tối hậu, lấy sức một mình chém chết Thiên Nguyên giới số là đại đế, lấy trọng thương thân thể xông vào Thiên Nguyên giới, kéo Thiên Nguyên giới lúc ấy cường đại nhất ba vị Thiên Đế đồng quy vô tận. Đấu chiến thắng Phật hy sinh, để cho tàn cuộc cuộc chiến tạm thời hạ màn, cũng vì nguyên vũ trụ tranh thủ được tu sinh dưỡng tức thời gian. Cái thứ nhị thời kỳ, là nguyên vũ trụ phát động lần thứ 2 toàn phương vị công kích, vốn là có ban đầu đấu chiến thắng Phật tranh thủ nghỉ ngơi thời gian, vũ trụ là chiếm phong, có thể hết lần này tới lần khác. Ở thời khắc chốt, vũ trụ xuất hiện phản đồ xuất hiện để cho thật sự có sinh linh cũng chửi rủa nhất phương đạo thống, thiên hồn các. Thiên hồn các phản bội, đưa đến nguyên vũ trụ nhất phương gặp đả kích trọng đại, vốn là thắng lợi trong tầm mắt tiền tuyến sổ đổ, thiên nguyên giới đại quân trưởng khu thẳng vào, cuối cùng thời khắc bấu chốt, vị thứ hai chúa cứu thế cô thiên đế xuất hiện, lấy sức một mình ở thiên nguyên giới giết cái 10 vào cự ra, cuối cùng thần bí biến mất. Cố thiên đế giết lung tung, thiên nguyên giới bị buộc rút quân, nguyên sau nạn, không sau, liền mở ra người kế tiếp kỳ nguyên. Nghe Quỷ suy ra, bây giờ hắn chuyển tiếp tới thời gian điểm. Hẳn là ở tàn cuộc cuộc chiến thứ một thời kỳ sau khi kết thúc, Nguyên Vũ trụ cùng Thiên Nguyên giới cũng thôi binh nghỉ ngơi giai đoạn kia. Cố sát ngược lại là ám ám thở phào nhẹ nhõm, mặc dù thực lực của hắn không tính là thấp, nhưng là, đặt ở tàn cuộc cuộc chiến trên chiến trường, hắn thật không tính là cường giả đỉnh cao, mấu chốt nhất là, hắn xuất hiện ở tòa này hậu thế bị Thiên Nguyên giới đạp bằng trở thành Ly Châu bí cảnh một vùng ven chi địa sơn hải thành. Tòa thành này, trong lịch sử là thất thủ, là sinh linh đồ thán, không người còn sống, cuối cùng mấy vị chấn thủ đại đế, sử dụng sức mạnh vô thượng, lấy đồng quy tận tức đấu pháp, kéo Thiên Nguyên giới đại quân tiêu diệt, mà tạo thành Ly Châu bí cảnh. Xuyên Việt rồi. Cố Sắt cũng không sợ, hắn lo lắng là, vừa vẫn đi tới cái kia tiêu diệt thời kỳ, vậy hắn cái gì cũng làm không được, bởi vì ly Châu bí cảnh chỗ phe kia chiến trường, tiêu diệt đánh một trận chính là đao thật thương thật đối kiện thất bại, cũng không phải là bởi vì một ít nhu lực hoặc là thiên hồn các phản bội, cho nên, đừng nói hắn một cái chuẩn thánh, cho dù là trở lại một vị đại đế, cũng không có thể đủ cứu vãn kia một trận bại cục. Ngay tại Cố sát trầm tư lúc, kia Kỳ Lân tiểu mập mạp lại chụp Cố Sắt một chút, nói: "Ai yêu, đi nhanh một chút, thời gian sắp tới." Cố Sắt nghi ngờ nói: "Đi đâu?" Kỳ tiểu mập mạp nói: Ngươi không phải tới tham gia Quy Nguyên Đại Đế giảng đạo đại hội sao? Quy Nguyên Đại Đế? Cố Sát trong lòng động một cái, lại vừa là một cái tại hậu thế tên lưu trong sử sách đại nhân vật, chính là Hắc Ám Kỳ Nguyên Trung một vị rất cường đại thật đế, tu đạo 300.00005 chứng đạo chuẩn đế, sau lại hoa 200.000 màng liền thật đế, phong hào Quy Nguyên Đại Đế. Cố Sát đối nguyên vũ trụ lịch sử cũng không là rất biết, có thể biết do Quy Nguyên Đại Đế nhân vật như thế, hay là bởi vì hắn muốn vào Ly Châu bí cảnh, cho nên từ bất Lão sơn nơi đó biết một chút Ly Châu bí cảnh lịch sử, mà Quy Đế vừa vặn cùng Ly Châu bí cảnh có liên quan? Hắn đó là táng thân ở nơi này, Ly Châu bí cảnh đại đế một trong. Cố Sát nhìn lên trước mặt Kỳ Lân tiểu mập mạp, nói: "Ta là vừa mới xuất quan không mục đích du lịch, mới đến chỗ này." Kỳ Lân tiểu mập mạp chợt nói: "Khó trách ngươi cái gì cũng không biết rõ, bây giờ đại chiến kết thúc, mặc dù không biết rõ cụ thể sẽ tạm ngừng bao lâu, nhưng là thời gian sẽ không ngắn, rất nhiều đạo thống cũng sẽ đem bảo vệ trẻ tuổi hỏa chủng thả ra học hỏi kinh nghiệm, ngươi đến lúc vừa vạn, khoảng thời gian này, Sơn Hải thành có mấy vị đại đế phiên giảng đạo, đây chính là có thể gặp không thể cầu cơ hội, hôm nay bắt đầu, tiếp theo 3 tháng đều là quy nguyên đại đế, đi mau đi." Trầm liền không giành được tốt vị trí. Lam Cố sát đi theo Kỳ lần tiểu mập mạp cùng đi đến đạo tràng lúc, dọc theo đường đi đụng phải hơn nữa tuổi còn trẻ chạy tới, với nhau cũng chào hỏi, không, có một chút lệ khí, tất cả đều tưởng hòa vô cùng, những người này giống như là không tranh quyền thế. Nhưng là, cũng không có nghĩa là những tu sĩ trẻ tuổi đó yếu, mặc dù lớn đa số đều là tiên đạo, nhưng là, cũng không thiếu có thánh cảnh, thậm chí có đại thánh cảnh tu sĩ trẻ tuổi, mấu chốt nhất là, nơi này có rất nhiều cùng một loại đế huyết, còn rất nhiều huyết mạch thuần khiết dị thú, như phượng hoàng, chân long, thao thế vân vân. Những thứ này các tu sĩ hội tụ vào một chỗ, đều rất có trật tự, giữa hai bên cũng đều tương đối khiêm lượng. Có lẽ là chiến tranh vừa mới kết thúc không lâu, tất cả mọi người vẫn còn cái loại này cùng chung mối thủ chung nhau hướng địch trong trạng thái, cho nên giữa hai bên đều rất khiêm lượng, không khí một mảnh tường hòa. Con không biết rõ qua bao lâu tiếng trung vang vẳng vang lên, một cái bóng mở tự chân trời xuất hiện, sau đó chậm rãi hạ xuống trong đạo trường, ngồi xếp bằng ở một cái bồ đoàn trên, đây là một cái dâu bạc trắng tóc trắng hiền hòa lão giả, mang trên mặt mỉm cười. Chỉ một thoáng, tại chỗ vượt qua Triệu Tu sĩ, toàn bộ đều đứng dậy, đồng loạt hành lễ, cung nghênh đại đế. Chư mời ngồi. Quý Nguyên đại đế bình hẳn lại có thể để cho tất cả mọi người đều nghe rất rõ ràng, bất luận xa gần đều là giống nhau. Chỉ là, không biết rõ có phải hay không là ảo giác, Cố Sát luôn cảm thấy cái kia Quy Nguyên Đại Đế thật giống như đang nhìn hắn, đang lúc nghi ngờ đang lúc, hắn liền nghe được Quy Nguyên Đại Đế mở miệng nói, "Pháp, hàng cổ tới nay, trải qua biến thiên, nhưng cũng không phải là cổ không bây giờ, cũng không phải là nay không bằng cổ, mà là bởi vì vũ trụ biến hóa, đại đạo khác thường, cho nên cần muốn biến hóa, vì vậy, bất luận là bên trên cổ pháp hay lại là kiếp này pháp đều có đem ưu đem thiếu. Cho nên, cho dù là tương lai nhân không thuộc về nải kỷ nguyên, cũng vẫn cần học tập kiếp này pháp, xa cổ pháp mới có thể hiểu ra thật vô địch. Cố Sát đột nhiên cả người run lên, hắn không biết là mẫn cảm của mình rồi, hay lại là này Quy Nguyên Đại Đế chân ý có ám chỉ. Một câu tương lai nhân, để cho Cố Sát lông Tơ dựng ngược như đứng đóng lửa. Buồn chướng hết, 3440128441. Chương 436, có thể có vô địch pháp. Chương 436, có thể có vô địch pháp. Bất quá, cũng may Quy Nguyên Đại Đế chỉ là nói tới một câu tương lai nhỏ người sau, liền không nói thêm gì nữa, cũng không có ở tận lực chú ý Cố Sát, bắt đầu bình thường giảng đạo. Đợi đến Quý Nguyên Đại Đế giảng đạo bức vào chính đề, Cố Sắt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn vẫn như cũ duy trì cảnh giác, hắn luôn cảm giác mình thân phận bị Quy Nguyên Đại Đế khám phá, hắn cũng rất thất vọng, không cách nào chắc chắn đối phương rốt cuộc sẽ có hay không có còn lại tâm tư. Hắn muốn rời đi, có thể cũng biết do vậy là không có ý nghĩa, lấy Quy Nguyên Đại Đế tầng thứ, nếu như hắn thật là doi theo chính mình, cho dù là trốn tiên nhai hải giác, cũng không có ý nghĩa gì. Bất quá, tạm thời xem ra, Quý Nguyên Đại Đế không có động tác khác, Cố Sắt liền kiềm chế nội tâm sợ hãi, một bên nghe giảng vừa suy nghĩ đối sách. Nhưng mà, Cố Sắt hay lại là đánh giá quá thấp rồi đại đế giảng đạo lực. Dần dần dần dần, Cố Sát liền bắt đầu bị Quy Nguyên Đại Đế giảng đạo nội dung hấp dẫn, không thể không nói, Đại Đế cũng chưa có chỉ là hư danh, mỗi một câu nói cũng đầy áp chí cao vô thượng chân ý, mỗi một câu nhận xét cũng có thể làm cho nhân thể hồ còn đính, khám phá tu hành một đạo sương mù. Dần dần, Cố Sát bắt đầu trầm mê, Quy Nguyên Đại Đế giảng đạo, bao gồm phạm vi rất rộng, hơn nữa, không chỉ có chỉ là nói hắn nhận thức biết rõ, sẽ còn là kẻ nghe đạo giải đáp nghi vẫn giải thích. Tất cả mọi người đều nghe như si mê như say sưa, cứ như vậy, phảng mất đi khái niệm thời gian, nửa đường Uy nguyên đại đế cũng sẽ người tổ chức những thứ này, tu sĩ trẻ tuổi môn lẫn nhau luận đạo luật bản, hắn ở phất tay liền có thể sáng tạo ra đủ loại hoàn cảnh chiến trường mô phỏng, để cho nghe rằng các tu sĩ đích thân đi nghiệm chứng. Lúc mới bắt đầu sau khi, Cố Sát còn có điều cố kỵ, đến phía sau, hắn dần dần mê mệt vào chảng này đại đạo thị hội, cũng thả tay chân ra bắt đầu cùng những thứ này hắc ám quỷ nguyên cổ đại các tiền bối bản về nói tới. Luận đến lúc nổi hứng lên, cũng sẽ kéo tu sĩ tiến vào chiến trường mô phỏng trung nghiệm chứng một thắng thua. Cứ như vậy không biết qua bao nhiêu năm, Cố Sát ở chỗ này cũng biến thành khá có danh tiếng, làm quen rất nhiều bằng hữu, cái địa phương này Một mảnh tương hòa, sở hữu giữa các tu sĩ cũng sẽ ở trên đường tích cực, nhưng cũng sẽ không kết thủ, ngược lại là lẫn nhau chỉ điểm, chung nhau tiến bộ. Thời gian càng ngày càng lâu rồi, rất nhiều lúc, Cố Sắt cũng sẽ trong tiềm thức quên hắn đến từ hộ thế, hắn ở chỗ này nhận thức bạn hắn, có mập đô đô kỳ lần, có yêu mến uống liệt cửu hồ nữ, có đeo một cây kiếm bằng to bất thiện lời nói kiếm khách, có đã sớm lúc hoàn mỹ thánh thể trọng đồng người vân Những người trẻ tuổi kia có trẻ tuổi nhân theo thức, thế hệ trước có thế hệ trước chứng trạng, Cố càng ngày càng dung nhập vào cái thế giới này, người khác ở hỏi hắn danh hiệu lúc, hắn vì không chọc thế giới tương lai nhân quả, liền vang lên một ca Hắn nhớ bức ca nói qua, tên hắn kêu mạch, Cố Sát cũng bắt đầu đối ngoại tự xưng tên mình cơ mạch, hắn trong lòng cũng có chút mong đợi, hy vọng có thể thông qua phần này nhân quả, đem bức ca đổi lấy. Trước, cùng bức ca một lần cuối cùng gặp mặt lúc, bức ca nói qua, hắn ở Hắc ám Kỷ Nguyên Trung suốt thời qua, thay cái kia Kỷ Nguyên thất bại chùi dít, cũng liền có nghĩa là, ở Kỷ Nguyên thời kỳ cuối, bức ca là từ Hỗn Độn ngoại lai đến Nguyên Vũ trụ. Đến thời điểm, chỉ cần bức ca có thể cảm ứng được nhân quả, tự nhiên liền có thể biết rõ hắn xuyên việt đi tới Thời gian nhanh chóng trôi qua, tiến bộ đẽ, tu vi đã đột phá đại Trong những năm này, Hắn đánh thuần huyết trên long, đánh đối phương tối đầu tê lại cả, cũng bị một con lực đại vô cùng tê nhu đổi theo đấu lực tay, chẳng cùng một vị chân chính đại đế con kịch đấu 3 ngày 3 đêm cuối cùng sa sút, cũng có một ngày uống rượu lúc, bị một vị thất thải không tiếp tục công chúa ngay trước mọi người tỏ tình vân vân. Nguyên đại đế giảng đạo ở thật nhiều năm trước cũng đã kết thúc, hôm nay là một vị mặc đạo bảo đạo sĩ đang giảng đạo, chính là được xương sống lâu cùng trời đất trấn nguyên đại đế, tay hắn cầm đế binh, danh hiệu địa thư, trực tiếp đem mấy tu sĩ trẻ tuổi ném vào địa thư chúng, hội nguyên giới phong thái, cùng vô số thượng cổ hùng tiến hành vật lột. Một ngày này, Chấn Nguyên Đại Đế nói đến Lực Chi Đại Đạo. Mỗi một khắc, ngồi ở Cố Sát bên cạnh Tiểu Mập mạp Kỳ lần đột nhiên vỗ một cái Cố Sát bà vai, nói: "Huynh đệ, ta hiểu." Cố Sát mặt lộ kinh hỉ, cách đó không xa hoàng nữ cùng khổng tức công chúa còn có hoàng long cũng bu lại. Kỳ lần chậm rãi đứng dậy, bay vào hư không, hướng chính đang giảng đạo Chấn Nguyên Đại Đế khom người xá một cái. Giảng đạo Chấn Nguyên Đại Đế dừng lại, hắn mỉm cười gật đầu. "Đệ tử, bái tại Đại Đế ban cho nói." Xá một cái sau đó, trên người Kỳ lần phát ra một đạo bàng hơi thở, hắn lại trực tiếp từ Tiên đến rồi thánh, lại khí thế bàn bạc, rất nhiều lại phá đại thế. Nhưng mà, sau một khắc, khí tức của hắn đột nhiên nổi ngoại, cảnh giới lại trực tiếp chạy xuống tới Kim Tiên, sau đó không ngừng hạ xuống, Huyền Tiên, Chân Tiên, Hỏi Tiên cho đến mỗi một khắc, hắn trực tiếp liền hóa hình bảo hiểm tất cả cầm không được, trực tiếp viên hóa ra chân thân, một con hợp. Đô đô Kỳ Lân, thân cao vạn trượng, hắn phát ra thanh âm trầm thấp, "Hôm nay ngộ đạo, tự chém tu vi, từ hôm nay, lấy bản thể du lịch vạn giới tìm kiếm chân chính qua minh, trọng tố căn cơ, đặt chân đại đạo, các vị đạo hữu, như vậy sau khi từ biệt, đối đãi với ta bài trừ thế gian hết thảy bất từ ngày, đó là ta chứng đạo lúc, sẽ cùng chư vị luận đạo, cáo từ." Sau một khắc, Kỳ Lân vó trước hướng thiên, đạp không đi. Đông đảo tu sĩ si rồi rít đứng dậy, nắm lên nói: "Chúc đạo hữu sớm ngày chứng đạo đại đạo." Rất nhiều người nhìn Kỳ Lân biến mất ảnh tử đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Xẹt xẹt xẹt, hoàng nữ Tấp Tắc Tiêu Kỳ lạ nói: "Thật không nghĩ tới, tiêu tử mập mạp trà có như thế cơ duyên." Cố sát mặt lộ vẻ mỉm cười, nội tâm thật thật tại tại thay Kỳ Lân vui vẻ, mặc dù cách xa cách trong lòng có một chút không thôi, nhưng càng nhiều, là vì hắn cảm thấy vui vẻ, loại này ly biệt, hắn đã thành thói quen. Mấy năm nay, ở nơi này sơn hải trong thành nghe giảng trong quá trình, khi thì đều sẽ có bằng hữu đón ngộ cách theo đuổi chính mình đại đạo. Đại đế giảng đạo vẫn còn tiếp tục, chàng này đình hội, rất nhiều đại đế cũng tới giảng đạo, lục tục, lại có rất nhiều tu sĩ chạy tới, cũng có rất nhiều tu sĩ ở rời đi, Cố Sát bằng Hữu cũng đi rất nhiều rồi, lại nhận thức mới rất nhiều rồi bằng Hữu. Một ngày, Khổng Tước công chúa tiến tới trước mặt Cố Sát, nhẹ giọng nói, "Mạnh, nếu như lúc nào ngươi chuẩn bị sẵn sàng muốn kết đạo lư, sẽ tới Khổng Tước tộc tìm ta." Cố Sát nhìn lên trước mặt này huynh quốc huynh thành Khổng Tước công chúa, khẽ thở dài một cái, không có trả lời, mà là chắp tay nói, "Chúc mừng đạo hữu nộ đạo, chúc sớm ngày đạo đại đạo." Khổng công chúa miệng, nói, "Khương vui, chứng đạo đại đế không biết rõ cần phải bao lâu." Nhưng mà, lần này hồi tộc, ta nhất định có thể thành tựu Chí Tôn, đến thời điểm nếu như ngươi đánh không lại ta rồi, ta coi như phải dùng mạnh. Cố sát ngượng ngùng cười một tiếng. Không tiếc công chúa rời đi, nàng nay đã là thành Vương, đám chim vạn niên đều không có thể bắt được kia một luồng hỏi Chí Tôn linh cảm, ở chỗ này nghe giảng ngàn năm, rốt cuộc bắt được cơ hội, lúc gặp lại, tất nhiên sẽ là một vị cường đại nữ Chí Tôn. Lại vừa là ngàn năm sau đó, Hoàng Long cũng nộ đạo rồi, tạm biệt lúc, la hét gặp lại nhất định phải đánh Cố Sát kêu hắn đại ca. Lục Tụ, lại qua mấy ngàn năm, kiếm khách cũng đi, Đế Tôn cũng đi, càng ngày càng nhiều bằng hữu đi lại lục tục nhiều càng nhiều bằng hữu. Lại qua hơn vạn năm, một ngày này, Cố Sát đột nhiên hướng giảng đạo đại đế hỏi ra một cái vấn đề, đây là hắn ở Sơn Hải thành nghe giảng tới nay hai trong vạn năm, lần đầu tiên chủ động hỏi xảy ra vấn đề. Đại đế, đệ tử muốn hỏi, thế gian này có thể có chân chính vô địch phương pháp. Buồn chương hết, 344128442. Chương 437, người kế tiếp kỷ nguyên. Chương 437, người kế tiếp kỷ nguyên. Có lẽ là một cái luân hồi đi, vừa vặn lần này giảng đạo đại đế, chính là Cố Sát đi tới Sơn Hải thành nghe giảng lúc gặp phải vị thứ nhất giảng đạo quý nguyên đại đế. Quy Nguyên Đại Đế nghe được Cố Sát nói lên cái vấn đề này, trên mặt lộ ra một luồng mỉm cười, cũng không có trực tiếp trả lời, tỏ ý Cố Sát ngồi xuống, sau đó nhìn chung quanh một chút trong đạo trường nghe giảng đông đạo tu sĩ, chậm rãi mở miệng nói, "Chư quân, có thể các người nói một chút trong lòng cảm thấy vô địch phương pháp." Một vị đại thánh cảnh tu sĩ đứng dậy nói, "Đại Đế, ta từng nghe nói, Lôi Đế hủy diệt thuật, chính là bá đạo phương pháp chí cao áo nghĩa, tu đến cảnh giới chí cao có thể đại thiên hành phạt, lôi đỉnh chi hạ, không, có gì không hủy, có thể sừng vô địch phương pháp." Quy Nguyên Đại Đế không trả lời, chỉ là mỉm cười. Lúc này, có một vị tu sĩ phản bác, bảy triệu năm trước Trường sinh đại đế sửa lôi đạo chứng đạo trường tam giới lôi pháp lại bị tổ Phật lấy một chiều trong lòng bàn tay vạn giới phá ướcc vạn lôi đỉnh, khởi không phải nói trong lòng bàn tay vạn giới mạnh hơn này thích hợp hơn là vô địch phương pháp cũng không phải lại có tu sĩ phản bác trong lòng bàn tay vạn giới từng muốn ngủ quá vũ trụ người chinh phục nhưng là đã thương địch thủ 1. tổn hại800 phương pháp cho dù như thế cuối cùng cũng bị vũ trụ người chinh phục lấy thiên cương thuật phá vỡ ta cảm thấy được thiên cương thuật mới là vô địch phương pháp thiên cương thuật há có thể xương vô địch từ xưa đến nay tu hành pháp này người đâu chỉ chịu chứng đế giả có mấy người lại có ai thiên cương thật không có bị phá qua Ta cảm thấy được Trảm Tiên kiếm quyết có thể xương vô địch. Ta cho là Linh Sơn Cửu chuyển kim thân có thể xương vô địch, không người nào có thể cứng rắn phá tán chi. Phượng Hoàng tộc Niết Bàn Trọng Sinh chi pháp, tu luyện trí cao cảnh lúc, có thể không ngừng trọng sinh không thể không thể. Niết Bàn Trọng Sinh chi pháp tuy mạnh mẽ, nhưng là, cũng có hại bừng, mỗi lần cũng giống như là tân sinh, ta cảm thấy được Minh Hà đại đế huyết hải thuật mạnh hơn theo cái vấn đề này vừa ra tới. Đông đảo tu sĩ đều bắt đầu dối rít mỗi người phát biểu ý kiến của mình, mỗi người đều có tự mình nói tử, nhưng là, ai cũng không thuyết phục được ai, ai cũng có chính mình. Cho là vô địch phương pháp có thể bất luận một loại nào pháp môn nói ra, lại cũng có thể bị lựa ra tệ đoan, trong lúc nhất thời, tranh luận không nghỉ. Liên trận này tranh luận, liên kéo dài 7 ngày 7 đêm, đông đảo tu sĩ gần như đem nguyên vũ trụ sở hữu thanh danh bên ngoài cường đại pháp môn nói hết rồi một lần, cũng không có thể cạnh tranh ra một thua doanh thắng thua. Cuối cùng, hay là có người trận lại tranh luận, hỏi thăm tới rồi Quy Nguyên Đại Đế. Quy Nguyên Đại Đế nhỏ mỉm cười, cũng không trả lời, mà là hỏi chư quân cho là, người nào có thể xứng vô địch. Cái vấn đề này tựa hồ rất tốt trả lời, lúc này liền có người nói, vũ trụ người chinh phục. Cái danh hiệu này đi ra, không có bất kỳ người nào phản bác. Cái này trong kỳ nguyên, công nhận cường đại nhất người, đó là giết được thiên nguyên giới sợ hãi, một người một ngựa sông vào thiên nguyên giới, trọng thương thân thể kéo thiên nguyên giới ba vị tổ đế đồng quy vù tận vũ trụ người chính phủ. Theo một hồi trầm mặc, có người kịp phản ứng, nói, đại đế, ngài ý là, thế gian này không có mạnh nhất phương pháp, chỉ có mạnh nhất tu sĩ. Quy nguyên đại đế nhẹ nhàng rút dâu một cái, gật đầu một cái, lại lắt đầu, nói, đúng, cũng không đúng. Cái này thì đem đông đảo tu sĩ chỉnh mơ hồ. Quy nguyên đại đế chậm nói đúng là bởi vì chúng quý có vô địch người xuất hiện, có thể không địch người nhưng cũng có người thua, còn có cường giả sẽ xuất hiện, hoặc là gần đó là tung hoành một cái kỷ nguyên, ngang dọc vô số kỷ nguyên, ai có thể nói người thời nay nhất định mạnh hơn cổ nhân, hoặc cổ nhân nhất định mạnh hơn người thời nay. Cũng tỉ như, vũ trụ người chinh phục rất cường đại, này kỷ nguyên vô địch, nhưng trước nhất cái kỷ nguyên Vũ Đế chém cũng ngang dọc một cái kỷ nguyên, khai sáng tân vũ trụ, vũ trụ người chinh phục cùng hắn, ai mạnh ai yếu? Vũ Đế, tên là chém, chính là hắc ám kỷ nguyên trước trong kỷ nguyên một cái truyền kỳ lấy một cái phàm nhân, từ thế giới lưu xa từng bước một trưởng thành lên thành chư thiên vạn giới đệ nhất cường giả, mở ra một cái võ đạo vũ trụ, còn có nhất niệm vạn cổ cách nói, vũ trụ người chinh phục, cùng vụ đế chém, ai mạnh ai yếu, cái vấn đề này, ai cũng trả lời không được, trừ phi hai người vượt thời không đánh đánh một trận, nhưng rõ ràng không thể nào. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều trầm mặc. Sau một hồi lâu, Uy Nguyên đại đế nhìn về cố sát, nói: "Mạnh, ngươi cái vấn đề này, ta không cách nào trả lời, chư thiên vạn giới cũng không người nào có thể trả lời ngươi cái vấn đề này, ta hy vọng một ngày nào đó, ngươi có thể đủ trả lời ta cái vấn đề này." Cố Sắt đứng dậy, chắp tay nói, đệ tử nguyện ý thử một lần. Quý Nguyên Đại Đế phất phất tay, một quả lệnh bài tung bay đến Cố Sắt trong tay, nói, ngươi lại mang theo vấn đề của ngươi, tìm khắp chư thiên, đập biến sơn hà, hoặc hỏi Thanh Phong, hoặc hỏi Giang Hà, hoặc hỏi thế gian hết thảy đạo thống, cầm ta lệnh, thấy núi mở đường, gặp thủy có thuyền, ra có minh đăng, hạ vũ có ô dù, đi đi. Đà tại Đại Đế. Cố Sắt không ngời xá một cái quy Nguyên Đại Đế, lại hướng Đạo trưởng Đảo tu sĩ chắp tay, quân, cáo tử." Đông Đảo tu sĩ quân, tìm được vô địch phương pháp, chẳng hai ta nguyên vũ trụ." Ở Bài Sơn Hải Đảo Hồ hùng bên trong, Cố Sắt từng bước một rời đi đạo tràng, mở ra Trư Thiên chi hành. Thương Hải Tam Điển, sơn hà thay đổi liên tục, Nguyên Vũ trụ Trư Thiên vạn giới bên trong, chậm rãi xuất hiện một vị tên là Mạch Khổ tu sĩ, vị này tu sĩ đi bộ đạo đạc hồn các địa, vượt qua Quá Thứ Hải, vào Quá Long tộc tập Quá Chân Long bí thuật, cũng trải qua Sích Diễm Thiên bị Phượng Hoàng niết bàn, dục hỏa trọng sinh, hắn hỏi chân vũ thử kiếm tịch diện, hắn đi quá ngũ chân hắn trải qua lôi hải, tiếp qua lôi Mạch, dần dần giới thành tựu thật, hắn ở vô chứng vương. Hắn một mình tiến vào Tử Ma địa, đi ra ngoài là lại trở thành phàm nhân, hắn vào giới biển trọng tu, hắn vùi tử địa sống lại, hắn tự táng thổ trở về đã là chí tôn, trọng tu ba chục năm, với đại hoàng cương khu, chứng đạo chuẩn đế, năm chục năm năm, thiên nguyên giới lần nữa xâm phạm, nguyên vũ trụ hỗn loạn, tàn cuộc quốc chiến, một lần nữa mở ra. Thiên hồn các phản bội nguyên vũ trụ, vô số tu sĩ đâm máu, vô thế giới số tiêu diệt, vô số đại đế vất lạc, biên hoang cấp báo. Đế quan mạch đế khẩn cấp xuất quan, chạy tới trường, với biên hoàng ngoại trung, quan ngoại độc nguyên giới một mảnh quân, đạo thật đế. Xa cách 6 chục ngàn năm, Cố sát một lần nữa đặt chân Sơn Hải Thành, lần này, hắn mang theo một thân chiến huyết trở về, một lần nữa gặp được Quy Nguyên Đại Đế, cũng nhìn được đã từng đồng thời luận đạo đông đảo bạt tốt, bây giờ, đã có mười mấy vị đại đế, hơn trăm vị trí tôn, chỉ là, gần như tất cả mọi người đều đã trọng thương đe dọa, một phe này trên trường, tràn ngập nguy cơ. Mạch, có thể tìm ra e rằng địch phương pháp. Ta từng tìm hiểu chân long bí thuật, Phượng Hoàng Niết Bàn, Lôi Đế Thiên Phạt vân vân thế gian chí cường 3000 pháp, lấy rất nhiều tinh yếu, chế một đại tạo hóa chi thuật. Cố sát âm thanh trắng sân hạ, nhục thân dần dần hóa thành kim ly, cháy hết thế gian quang minh cùng thuần khi Ánh sáng vạn giới hắc ám cùng một nát. Quy Nguyên Đại Đế hỏi lại, có thể không địch hay không? Không biết, Cố Sát trầm giọng nói, ta chỉ biết, pháp này không ra đương thời. Từ khi nào? Người kế tiếp Kỷ Nguyên. Buổi chương hết, 344228443. Chương 438, hôm nay mới biết ta là ta. Chương 438, hôm nay mới biết ta là ta. Cố Sát vừa nói ra lời này, có vài người cảm thấy khiếp sợ, lại có hai người lộ ra một bộ quả là như thế tư thái, hai người này đó là Quy Nguyên Đại Đế, trấn Nguyên Đại Đế này sau Hắc Ám, Kỷ Nguyên người mạnh nhất, mà trọng đồng người. Hoàng Long Vân Vân Đại Đế cùng những trí tôn đó là rất là kinh ngạc. Cố Sát cũng hơi kinh ngạc, hắn là từ người kế tiếp kỷ nguyên xuyên về đến, cho nên hắn ở sáng tạo ra cái môn này vận may lớn phương pháp lúc, bởi vì phát hiện này kỳ nguyên quy tắc có thiếu, bất đắc dĩ dung hợp người kế tiếp kỷ nguyên quy tắc mới đưa vận may lớn phương pháp bù đắp. Có thể, quy nguyên đại đế đám người lại một chút không kỳ quái, liền có vẻ hơi quỷ dị. Cố Sát nhìn quy nguyên đại đế mấy vị lão bài đại đế, nghi ngờ nói: "Các vị tiền bối, không kinh ngạc ta đế pháp cùng người kế tiếp kỳ nguyên có liên quan." Quy nguyên đại đế cười tủm nói: "Tại sao kinh ngạc? Mày, từ 8 vạn năm trước, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi lúc" Ta liền biết, hách dám rối loạn, yêu cầu ngươi tới chung kết, chúng ta không ngăn cản được, nhất định muốn thất bại, cho nên, ta mới có thể ở thích hợp thời cơ cho ngươi đế lệnh, cho ngươi đạp biến chư thiên vạn giới, tìm cứu nguyên vũ trụ phương pháp. Cố sát chân mày tao lại, nhớ tới năm đó hắn mới vừa xuyên việt tới lui đạo tràng nghe giảng lúc, Quý Nguyên Đại Đế tận lực nhắc một cái câu tương lai nhân, lúc ấy, hắn liền suy đoán Quý Nguyên Đại Đế có lẽ đã khám phá hắn thân phận của xuyên chỉ là sau đó, nghe giảng 2 chục năm, Quý Nguyên Đại Đế cũng không từng hỏi thăm qua, cũng không thành làm qua bất kỳ phản ứng nào, hắn một lần cũng hoài nghi chỉ là một trùng hợp. Xem ra Tiên bối sớm biết rõ ta là xuyên việt giả rồi." Cố Sát khẽ cười nói. Quỷ Nguyên Đại Đế lắc đầu một cái, nói: "Mạnh, bây giờ ngươi đã tấn thăng làm Thật Đế, ngươi chả cảm thấy ngươi là xuyên việt giả sao? Duy nhất chân giới, mặc dù có khái niệm thời gian, lại siêu thoát ở thời gian pháp tắc bên ngoài, ngươi cảm thấy sẽ có xuyên việt giả sao?" Cố Sát hơi sững sờ, cái vấn đề này, đừng nói hắn bây giờ đã là Thật Đế rồi, cho dù là ban đầu vừa mới tấn thăng làm chuẩn thánh lúc, là hắn có thể đủ rõ ràng nhận ra được, duy nhất chân giới là không bị thời gian pháp tắc ảnh hưởng, đã siêu thoát ở thời gian pháp trên, không thể nào có vượt qua thời không xuyên việt. Chỉ là Hắn không cách nào giải thích chính mình tồn tại, bởi vì hắn chính là chuyện kiếp tới. Quý Nguyên Đại Đế cùng Chấn Nguyên Đại Đế đợi mấy vị lão bại thật đế lẫn nhau liếc nhau một cái, cũng mặt lộ mỉm cười vẻ. Chấn Nguyên Đại Đế khẽ cười nói, "Mạnh, ngươi vận may lớn phương pháp đã thành, nhưng hôm nay nguyên vũ trụ quy tắc có thiếu, các ngươi những thứ này tần tần thật đế không có biện pháp thành tựu hoàn mỹ thật đế quả vị, cũng liền không cách nào làm được vạn pháp quý nhất, đế tâm có thiếu, cũng liền khó tránh khỏi sẽ xuất hiện họa địa vi lao, tự mình hồ đồ cảnh." Cố tay nói, "Xin chư vị bối giải thích." Chấn Tử chậm nhất chân giới sẽ không có xuyên việt giả." Đây là đánh không phá được quy tắc, cho nên ngươi chả không nghĩ ra sao. Ngươi cho tới bây giờ cũng không phải xuyên việt giả, ngươi chính là ngươi, ngươi chính là mạch, cái này kỳ nguyên chỉ có mạch thiên đế, không có hậu thế Cố thiên đế. Ông Cố Sát suy nghĩ đột nhiên một trận hỗn loạn, cảm giác gặp thật lớn đánh vào, thân thể lão đảo, thiếu chút nữa mới ngã xuống đất. Chỉ có mạch thiên đế, không có Cố thiên đế, chỉ có mạch thiên đế. Cố Sát trừng lớn con mắt, trong nháy mắt đó, thiên quy tắc hết thèm người, ngàn vạn chật tự ở trong hỗn độn ứng. Cố Sát ý thức bắt đầu siêu thoát, hắn thoát ra khỏi sơn hải thành, vượt qua biên hoàng Chui ra khỏi duy nhất chân giới, rời đi nguyên vũ trụ, vượt qua nhất phương thời không, dần dần, những trí tôn đó bị rơi xuống, ngay sau đó, kia mấy vị chuẩn đế cũng dừng lại ở một cái độ cao, lại tới phía sau, mấy vị thật đế bên trong, cũng dần dần có người lạc độ rồi. Cuối cùng, Cố Sát tựa hồ thấy được chân thực. Mà cùng hắn giống vậy sâu bên trong một cái tầng thứ, chỉ có Quy Nguyên Đại Đế cùng Chấn Nguyên Đại Đế, ba người đối lập cùng vô tận trong hỗn đột, đây là một nơi không có quy tắc, không có trật tự, không có tồn tại cùng không tồn tại địa phương. Ba người cứ như vậy các trạm nhất phương, Cố Sát đồng tử chợt lên rõ ràng, một hồi lâu sau Hắn hướng Chấn Nguyên Đại Đế cùng Quy Nguyên Đại Đế chắp tay nói, "Mạnh, bái kiến hai vị đạo hữu." Quy Nguyên Đại Đế cùng Chấn Nguyên Đại Đế liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh hỉ. "Đạo hữu, rốt cuộc hiểu." "Hiểu, hiểu." Mạch khẽ cười nói, "Xem ra, tương lai chúng ta cũng thất bại." Quy Nguyên Đại Đế thở dài, nói, "Từ ngươi xuất hiện một khắc kia bắt đầu, chúng ta liền biết do thất bại, bất quá, còn có một tia một chút hy vọng sống ở trên thân thể của ngươi, ước vạn loại khả năng chung, có duy nhất một lần, tương lai Cố Thiên Đế lấy sức mạnh vô thượng vượt thời không mà chiến, bị Diệt Tiên Nguyên giối." nói, "Năm đó ta một không hiểu." Tại sao điệu thư sẽ trước thời hạn hiện thế một cái kỷ nguyên chọn ta làm chủ, lại là ngươi từ dưới cái kỷ nguyên đưa đến cho ta? Mạch Đạo Hữu, khi đó ngươi, sợ rằng đã vượt qua vũ trụ người chính phục, có thể xưng độc đoán vạn cổ rồi." Mạch Lạc đầu nói, "Có thể cũng chỉ là ước vạn khả năng một trong, mong manh, quá xa vời, có thể thành công hay không, cũng chỉ có thể nhìn các vị đạo hữu rồi." Trấn Nguyên Đại Đế cùng Kỳ Nguyên Đại Đế trăm miệng một lời nói, liều chết trở nên. Mạch Châm mặc một hồi, nói, "Bây giờ ta mới vừa đột phá chuẩn thánh, có thể thành công hay không lớn lên đến vượt qua thời không lúc ta, chẳng không cách nào chắc chắn." tương lai một đoạn thời gian ta, lại biết sử dụng đại thần thông, để cho mới vừa tấn thăng chuẩn thánh ta cùng với cái này thời không sinh ra cấp hượng, vậy đã nói rõ, hắn có lẽ ở gặp gỡ không qua được kiếp nạn, cần chúng ta giúp hắn độ kiếp, thay đổi hắn độ kiếp thất bại tiết điểm ngay tại hắn tấn thăng chuẩn thánh lúc. Chấn Nguyên Đại Đế trầm mặc một hồi, nói, ngươi ở nơi nào tấn thăng chuẩn thánh lúc? Mạch suy nghĩ một chút, nói, Nhất Phương Đặc biệt Bi cảnh, tên là Ly Châu Bí Cảnh, chính là do phương chiến trường này tạo thành nhất phương vào thực tế cùng giả tưởng giữa đặc biệt bí Nguyên cùng Quy Nguyên Đại Đế đều là do thế mạnh nhất đại đại đế cũng là hiện thời cuối cùng hai cái tiếp cận với trạm thật đế bên ngoài tồn tại, mặc dù không phải không chỗ nào không biết, nhưng là có nhất nghiệm lĩnh ngộ vĩnh hằng thực lực. Nghe được Mạch vừa nói như thế, hai người đều nhanh tốc độ lại diễn, sau đó, Trấn Nguyên Đại Đế lại sử dụng địa thư, sau đó tự tay đưa hắn sinh cùng căn nguyên trí bảo cho kéo xuống một cái trang hoạch tâm giao cho Mạch, nói: "Bây giờ thế gian, chỉ có này nửa tờ địa thư có thể chịu tải ngươi ý niệm trải qua Quỷ Nguyên hỗn loạn, đi đến cái này bế hoàn bắt đầu lúc." Mạch nhìn sắc mặt tái nhợt Chấn nói: "Ta biết sử dụng hết thể lượng, chịu tải Ly bí cảnh đến kia." Mạch gật đầu chắc tay, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt tựa hầu ngang qua rồi thời không, thấp giọng nói, "Vậy, còn giữ lại này một chút thời gian, ta tận lực vì hắn rảnh dụm đến cần phải chuẩn bị đồ vận, nhìn một chút có thể cùng hắn đi thời gian bao lâu được đi." Nói xong, mấy người lại liếc nhau một cái, đã lâu, Mạch khẽ thở dài một câu, "Ta thấy chân vũ thấy thật ta, hôm nay mới biết ta là ta." Buồn chướng hết, 344328444. Chương 439, Tam đoạn nhân sinh. Chương 439, Tam đoạn nhân sinh. Thiên nguyên giới một lần nữa phát động tàn cuộc cuộc chiến. Vân Vũ trụ nhất phương ở chiếm thượng phong thời điểm, tao ngộ đều là nguyên vũ trụ đạo thống thế lực cường đại thiên hồn các phần mộ, tổn thất nặng nề, Đông Đạo đại đế vẫn lạc, tiền tuyến bị bại, chư phương chiến trường thất thủ. Lấy Sơn Hải thành làm trung tâm Ly Châu chiến trường cũng liên tục bại lui, máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Ở thời khắc tối hậu, Đại Tân Sinh người dẫn đầu, Tân Tấn Thật Đế mạch tiên đế dẫn đông đạo cường giả trẻ tuổi ra khỏi thành cùng giới tử nhưng mà, cho dù mạch mánh, cho dù vô số cường giả bất kể sinh tử, có thể chung quy song phương chênh lệch quá lớn. Cuối cùng, đế trận, Ly Châu chiến trường toàn bị bại, Thiên Nguyên giới đại quân trưởng khu thẳng vào Nhưng mà, ra người sở hữu dự liệu là, Lam Tiên Nguyên giới đại quân tiến vào Ly Châu chiến trường sau đó, đã trọng thương lui về Nguyên Vũ trụ phía sau nghỉ ngơi rất nhiều đại đế, Lây Chấn Nguyên đại đế, Quý Nguyên đại đế hai vị này sau Hắc Ám Kỷ Nguyên cường đại nhất thật đế cầm đầu, còn có 15 vị đại đế, hợp lực bày ra một đạo đồng quy vu tận thức hủy diệt cấp đại trận, kéo vô số ức vạn Tiên Nguyên giới đại quân đồng quy vu tận, trong đó bao gồm Tiên Nguyên giới hơn 10 vị đại đế. Cuối cùng, cuộc chiến đấu kia bên trong, trực tiếp đem lấy sơn hải đại mấy chục ngàn cấp lớn, có so giới biên Trận này Để cho đạt tiến vào tuyệt cảnh nguyên vũ trụ lại lấy được một cái cơ hội thở dốc, nhưng là, tuyệt vọng khí tức như cũ bao phủ ở nguyên trong vũ trụ, cho dù có Ly Châu chiến trường thẳng thắng, như cũ đền bù không được nguyên vũ trụ cùng thiên nguyên giới chiến lệnh, huống chi, nguyên trong vũ trụ bộ trả cất giấu thiên hồn các cái này tên khốn kiếp trong bóng tối mắt lóng lóng, tùy thời chuẩn bị một kích chí mạng. Nhưng là, nguyên vũ trụ vô tận sinh linh như cũ còn đang suy nghĩ biện pháp tự cứu. Không có nhân biết là, Ly Châu chiến trường ở đó một trận đồng quy vô tận sau đại chiến rơi vào thực tế cùng giả tưởng giữa, mà vì vậy, là nguyên vũ trụ vô số loại tương lai kết cục chung lại nhiều sản sinh ra một loại khả năng tính tương lai. Loạn cổ kỳ nguyên, Ly Châu bí cảnh. Một nơi ẩn núp trong cung điện dưới lòng đất, Cố Sát chính ở bế quan tu luyện, hắn chính đang hấp thu rất nhiều đại dược, đang không ngừng đánh thẳng vào thiên cảnh. Thời gian đã không biết rõ qua bao lâu, ở mỗi một sát na, tường quang chiếu khắp, thiên hà cuộn cuộn, vết sạch trên trời dưới đất. Giờ này khắp này, thân thể của hắn sáng lên, mỗi một tốc da thịt đều tại phún bạc thùy hà, trước mắt tấn thăng đến thánh đạo lĩnh vực, trở thành nhất phương chủ trong biển tiên trùng ở một tầng một tầng nở rộ, phi sáng lạn duy mỹ. Thánh thánh rồi. Một khắc kia, Cố Sát mở con mắt, lộ ra từng luồng kim quang, giống như là trong bóng tối xương ngủ pha vỡ. Dưới bầu trời đêm xuất hiện lưỡng đạo nhất chói mắt nhanh như tiêu chớp, nhưng mà, khi hắn vừa mới thu hẹp dâng chảo thánh lực lúc, đột nhiên nghe được một đạo thanh âm quen thuộc đang gọi họ, cũng giống như là một đạo vượt qua thời gian trường hà đều cố sát. Cố sát đột nhiên trận mở con mắt, nhanh chóng đứng dậy rất là kích động hô: "Bức ca, là người sao? Bức ca, Bức ca, Bức ca." Cố sát liên tục kêu trường mấy âm thanh, có thể lại không có được đáp lại, hắn đợi đã lâu, lại vẫn không có được đáp lại, nhưng là, hắn có thể xác định, hắn vừa mới tuyệt đối không phải xuất hiện nghe nhầm, hắn thật là có nghe được bức ca âm. "Bức ca, người vẫn còn chứ?" Cố Sát lại hô to một cái âm thanh. Qua hồi lâu, vẫn không có được đáp lại, Cố Sát thất vọng ngồi trên mặt đất, hắn nhớ tới một lần cuối cùng thấy Bức Ca là đang ở địa tiên giới thánh trong mộ, lúc ấy phân biệt lúc, Bức Ca nói qua, bọn họ sợ rằng rất khó gặp lại, lại muốn cách nhìn, cũng chỉ có thể chờ hắn đi đến bên ngoài hỗn độn rồi. Nhưng mà, ngay tại Cố Sát có chút thương cảm lúc, đột nhiên lại nghe được một cái bình thản thanh âm, Ở, ta vẫn luôn đang nhìn ngươi." Cố Sát đặng được một chút đứng lên, bốn phía ngắm nhìn tà hữu mà bắt đầu, lại không có phát hiện Bức Ca bóng người, gấp bận rộn hỏi Ca, "Ngươi ở đâu?" Có yên lặng hồi lâu, Bức Ca mới lên tiếng, Nếu như ngươi là hỏi ngươi chỗ thời gian ta, ta đã ở bên ngoài hỗn độn rồi, nếu như ngươi là hỏi cùng ngươi đối thoại ta, bây giờ ta đang ở tử vong. Cái gì? Cố Sát vẻ mặt khiếp sợ, nói, tử vong? Liên là bị người đánh chết. Bức Ca mỗi một lần trả lời cũng sẽ cách nhau thời gian rất lâu. Cố Sát, thực ra, ta biết ngươi, phụng bồi thời gian của ngươi so với như ngươi tưởng tượng muốn lâu xa hơn rất nhiều rất nhiều, ta nói, ta ở trên cao cái kỳ nguyên nhận biết rồi bây giờ ngươi, ngươi tin không? Cố Sát vẻ mặt mở mịt. Bước Ca tiếp tục nói, ngươi đừng hỏi, hãy nghe ta nói là được, ta hôm nay là ở vượt qua thời cùng ngươi đối thoại không ra ngoài dữ liệu, đây cũng là ta một lần cuối cùng nói chuyện với ngươi rồi. Ta trước nhất nhận biết, cũng không phải trên địa cầu lúc cái kia nhỏ yếu ngươi, ta trước nhất nhận biết, là mới vừa đột phá chuẩn thánh lúc ngươi, ta biết rõ ngươi rất nghi ngờ, sau này ngươi liền sẽ rõ ràng rồi. Bây giờ ngươi phải nhớ kỹ ta đã nói với ngươi, ngươi nhân sinh là cắt ra, bởi vì ngươi bây giờ thế giới thật giới là giả tưởng, cho nên, ngươi phải nhất định đưa ngươi nhân sinh cho tiếp theo bên trên. Cố sát vẻ mặt khiếp sợ, mặc dù hắn nghe không hiểu, nhưng không trở ngại hắn đại được rung động. Cái thế giới này ngươi, có tam đoạn không nối sâu nhân sinh. Thứ nhất, chính là bây giờ thuộc về chuẩn thánh thời kỳ ngươi, ngươi rất có thể sẽ trực tiếp bỏ mạng ở cái giai đoạn này. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, đưa tới giai đoạn thứ 20, kia là mới vừa chứng đạo đại đế quả vị ngươi, giai đoạn kia ngươi, biết rõ bây giờ ngươi sẽ vất lạc, cho nên sử dụng đại thần thông sức mạnh to lớn để cho lúc này ngươi cùng Hắc ám Kỷ Nguyên ta sinh ra cộng hưởng, ở một cái phút khắc, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Bởi vì giai đoạn thứ hai ngươi không cứu được ngươi, cho nên hắn cần để cho ta từ Hắc Kỷ Nguyên nghĩ biện pháp cứu ngươi, cho nên cũng chính là ta vì sao lại trước nhận thánh thời kỳ ngươi nguyên nhân. Nhiệm vụ của ta là vì ngươi làm hai chuyện cùng mang đến một câu nói, chuyện làm thứ nhất, ta đã hoàn thành, đó chính là hộ ngươi nhỏ yếu thời kỳ, cái thứ nhị sự tình, là đang ở này Ly Châu bí cảnh trung lưu rồi một ít gì đó cho ngươi cho ngươi trở nên mạnh hơn, về phần một câu nói kia, là giai đoạn thứ hai ngươi, để cho ta cho ngươi biết, ngươi phải cẩn thận đế mình. Nói tới chỗ này, Bức Ca thanh âm liền biến mất. Cố sát gấp bận rộn hỏi Bức Ca, ta đây thứ ba đoạn nhân sinh là cái gì? Bức Ca, ngươi vẫn còn chứ? Yên tĩnh hồi lâu sau, Bức Ca thanh âm đứt quãng tới, chính là ta. Nhân ngươi thứ ba đoạn nhân sinh, mà tồn tại, Cố sát. Ký nhất định phải tam đoạn nhân sinh. Tiếp theo bên trên, Cố Sát vội và nói, "Ta biết rõ, Bức ca thiên âm, lần này hoàn toàn biến mất rồi." Cố Sát hít sâu một hơi, hắn đã hiểu rõ, hắn dù có thời gian phát tác, từng cũng suy diễn quá tương lai, cho nên rất rõ ràng liền biết cái gọi là tam đoạn nhân sinh là cắt đứt, nói cách khác, hắn trong tương lai sẽ có hai lần sinh tử kiếp khó khăn, đem cuộc đời hắn cắt đứt. Buổi chương hết, 344428445. Chương 440, giá tưởng thực tế mà cái gọi là cắt đứt nhân sinh, Cố cũng có thể hiểu. Tam đoạn nhân sinh cũng liền có nghĩa là có hai lần bị tất đắc. Căn cứ bức ca từng nói, lần đầu tiên bị tất đắc chính là tại hắn thành tiểu chuẩn thánh lúc, cũng ngay tại lúc này cái giai đoạn này, hắn đem sẽ tao ngộ một lần tử kiếp, đại khái suất thì không cách nào vượt qua. Mà một khi hắn lần này tử, hắn đến tiếp sau này nhân sinh cũng chưa có. Mà một khi hắn thành công trải qua, hắn ở đem tới thành tiểu thật đế quả vị sau đó, cũng sẽ tao ngộ một lần tử kiếp, một lần kia tử kiếp cũng như lần này tử kiếp như thế, chịu đựng được sát suất không lớn, nhưng một khi chống nổi, hắn tam đoạn nhân sinh thì thành công tụ tượng. Xem ra, ta tương lai là thực sự thật ca. Cố sát trong lòng có chút dị động thông qua bức ca lời nói hắn có thể được biết lần này từ kiếp đi qua hắn tương lai là có thể thành tựu thật đế hơn nữa còn là có có thể vượt qua thời không bố trí sức mạnh to lớn Mặc dù hắn vẫn luôn đối với chính mình rất có tự tin nhưng hắn theo tầng thứ càng ngày càng cao hắn cũng dần dần hiểu được một cái chuyện bây giờ nguyên vũ trụ thiên địa có thiếu quy tắc thanh loạn rất khó thành đế không phải thật đế mà là thành tựu chuẩn đế quả vị cũng phi thường khó khăn đã một cái kỷ nguyên cũng không có lại xuất hiện quá một vị chuẩn đế rồi nhất có hy vọngtể con an đã phấn đấu trăm vạn năm không ngừng cũng không từng tìm tới kia một tia thành đế cơ hội chỉ là Cố sát rất khó hiểu, không tới mình rốt cuộc là thuộc về cái dạng gì tồn tại, lại có thể trong tương lai ảnh hưởng đi qua, sau đó thử thay đổi bây giờ. Suy tư hồi lâu, cố sát chỉ có thể dùng có khả năng để giải thích. Hắn thật là thật, mà tương lai là giả tưởng, hắn tương lai có rất nhiều loại khả năng, nhưng chủ yếu là hai loại giả tưởng khả năng, một loại là hắn không có trải qua lần này tự kiếp, hoàn toàn biến mất, mà khác một loại khả năng chính là hắn trải qua tự kiếp, đem tới trả thành tiểu thật đế quả vị. Mà ở hắn thành tựu thật đế quả vị cái loại này, giả tưởng khả năng bên trong chính mình quá mức cường đại, cường đại đến rõ ràng vẫn chỉ là một đoạn giả tưởng khả năng, lại có thể trực tiếp ảnh hưởng đến thực tế, lấy giả tưởng sửa lại thực tế. Kinh khủng như vậy. Ngay tại Cố Sát suy nghĩ đang lúc, hắn vị trí cung xuất hiện từng trận quỷ dị hư loại, lại bắt đầu dần dần trở nên hư vô, sau đó lại trở thành sự thực, không ngừng lặp đi lặp lại hồi ngày, ở thực tế cùng giả tưởng giữa bồi hồi. Hoàng hốt giữa, Cố Sát thấy được từng bức họa, hắn cảm nhận được đạo đậm đà 5 tháng khí tức, trong nháy mắt đó, hắn phản vượt qua thời không, hắn thấy rất nhiều thả ra cường đại khí hơi thở sinh linh, có chư long, có kỳ lân, có thao thiết, có trọng đồng người vân bọn họ có người ở bố trí trấn pháp, có người ở thả ra cường đại chân hỏa, một khắc kia, Cố Sát gặp được quá nhiều trong truyền thuyết ngoại lựa, Hư vô thôn viêm, Lôi đế viêm, Tam muội chân hỏa, Nam minh ly hỏa vân Còn có một chút đại năng đang giải phóng tinh huyết, có đại năng sử dụng một gốc một gốc cường đại thiên tài địa bảo, có chân long chi huyết, có phượng hoàng miết bản chi tinh. Thời không chuyển đổi, hiện thế cùng giả tưởng giao dung loạn, Cố Sát hoàn cảnh xung quanh thay đổi, Vô tận hồn ngập, vượt qua thương hải tang đấu chuyển tinh gì, hắn thấy được Vô tận 5 tháng biến thiên, hắn thấy được vướng một cái thời gian trưởng hà đoạn của kim. Loại này kịch biến ảnh hưởng đến quá rộng, ảnh hưởng không thể đo lường được, dính đến không thể dự đoán thời không, đây là thiên biến. Đột nhiên, cố sát chấn động mạnh mẽ động thân thể, cả người sáng lên, tiên quang dâng trào, kinh khủng vô biên, thoáng cái xuyên qua cái kia cổ hã, hắn lại ở vào kia một tòa trong chất pháp, lại đang trong nháy mắt kế tiếp, trong hố đột, lôi điện hạ xuống, chém, cố sát run, run, run dậy, hắn tử giả tưởng bên trong bị bãi xích đi ra. Không đợi cố sát tương đối, hắn lại bị kéo vào giả tưởng bên trong, giờ khắc này, cố sát biết, đây là bức ca hậu thủ, giúp hắn trải qua tự hậu thủ. Bức ca nói, tương lai một nhánh thời gian tuyến bên trong hắn Thông qua hắn thành thành cơ hội cùng Hắc Cám Kỷ Nguyên Bước Ca sinh ra cộng hưởng, để cho bức ca ở Hắc Cám trong kỷ nguyên bố trí giúp thực tế hắn trải qua lần này tự kiếp. Này đó là bức ca làm chuẩn bị. Hắc Cám trong kỷ nguyên bước ca, rốt cuộc đạt tới cái gì tầng thứ, Cố Sát không biết rõ, hắn cũng không biết rõ bức ca mời những người này là cái gì tầng thứ, nhưng là, có thể xác định, những người này cũng cường đại đến vượt quá bình thường, lại có thể từ quá khứ sửa lại bây giờ, lại đang đi qua bảy trận, giúp cách nhau một cái kỷ nguyên chính mình trải qua tự kiếp. Cách một con đường, có lôi đỉnh xuôi ngược, mắt vô cùng, ngăn trở trường không, dao động năm tháng của Hạ Cố Sát mở ra kim thân, xông về giả tưởng, một khắc kia, tựa hồ thuộc về phe kia Hắc ám, Kỳ Nguyên đám đại năng thấy được hắn, những người đó cũng mặt lộ mỉm cười, tựa hồ đang nói gì, nhưng là, Cố Sát không nghe được, hắn dùng lực đụng nhau hiện thế cùng giả tưởng tầng kia thành lũy, hắn thấy những thứ kia đám đại năng đang cười, bọn họ cười rất vui vẻ, bọn họ cười như chút được gánh nặng, cuối cùng, lại đứng thành một hàng, đồng loạt hướng Cố Sát không người xã một cái, Cố Sát rất mở mịt, hắn không biết rõ một cái làm tương lai nhân chính mình có tư cách gì chịu đựng những tiên hiền đó xã một cái, rõ ràng là bọn họ ở tận hết sức lực trợ giúp chính mình. Chỉ là, Cố Sát nhìn những người đó ánh mắt Những thứ kia sinh linh đều là đứng lên tuyệt đỉnh tồn tại, hết sức huy hoàng, có thể trong mắt bọn họ có buồn bã, có cười cùng chua, nhiều nhất nhưng là cảm kích, cùng với một loại cố sắt không thể nào hiểu được tâm tình. Tựa hồ là phó thác. Cố Sát cũng không nhận ra những người đó, nhưng hắn đột nhiên có một loại cảm giác quen thuộc, tựa hồ mình cùng bọn họ trung đụng cực kỳ lâu, nội tâm của hắn không khỏi sông ra không thôi tâm tình. Đột nhiên, một cái trên người tràn ngập thất thải không tức hư ảnh nữ tử đột nhiên cuồng loạn hô to, người không nên bị chôn, người không nên bị chôn. Có thể thế gian lại quên ngươi. Không thể ngủ không thể tìm tòi nghiên cứu." Lôi điện cuồn cuộn, mang theo tiên vụ, mang theo hỗn độn quang, tất cả đều là kinh khủng nhất thiên phạt lôi điện, bổ vào kia không tức trên người cô gái. Lời nói của nàng dính đến không thể bị nói về ảnh hưởng cổ kim sự tình, gặp thiên phạt, bị thiên uy che trên người. Cố Sát xông vào trong trận pháp, hắn nhìn về phía kia không tức nữ tử, phát hiện trong mắt đối phương đầy vẻ không muốn cùng thống khổ còn có rất rõ ràng thương tiếc cùng vô lực. Chỉ là, bọn họ bóng người dần dần cũng trở nên càng ngày càng hư ảo, một khắc cuối cùng, Cố Sát lại từ kia không tức nữ tử cảm nhận được một chút hơi thở thân quen, giống như đã từng quen biết cảm giác. Nhưng, sau một khắc, Cố Sát cũng chưa có tâm tình suy nghĩ những chuyện kia trong một sát na, vô tận kinh khủng ngọn lửa thiêu hủy tới, kia là rất nhiều loại chân hỏa ở thiêu đốt, nhật nguyệt tinh thần ở những ngọn lửa này trước mặt cũng nổ đi, ở trước mặt với đống đó một dạng tinh hải cũng giật tắt, hấp uống thiên địa nhất buồn nguyên chi khí, hồn loạn lúc, kỳ uy liễm dới. A! Cố sát cảm nhận được thế gian kinh khủng nhất hình phạt, cả người tinh khí dâng trào, đó là hắn một thân tinh túy, nhưng trong nháy mắt liền thiêu đốt, hóa thành hư vô, kinh khủng ngọn lửa một đạo lại một đạo, quá sáng chói, phản phất từng cái chân long đưa hắn cuốn quanh, điên cuồng sát, phải đem hắn tươi sống cắt đứt, cũng giống như ở đưa hắn một lần một lần rút gần lửa ra, vô tận khổ. Buổi trước hết, 344.528-446. Chương 441, ta nghĩ tôi ngày xưa ở thời gian lại trôi qua, cố sát thân thể không ngừng bị đốt đốt thành cho sau đó tân sinh lại thiêu hủy tân sinh, cố sát ở nơi này vô tận trong thống khổ từng bước một đột phá, lập đi lặp lại rằng có vô số lần sau, cố sát nhục thân càng ngày càng vững chắc, chịu đựng vô số chân hỏa tiêu hủy thời gian cũng càng ngày càng dài lâu, đến phía sau, ngay cả là vượt qua 10 loại thành thuộc chân hỏa thiêu hủy, cũng chỉ có thể là đối với hắn gia tạo thành ảnh hưởng. Dần dần, liền ra cũng đốt không nát rồi. Cố sát nhục thân càng ngày càng thuần túy, xương đều biến thành lưu ly li kim sắc, thần thánh vô cùng, phát ra nhu hòa quang, đưa hắn bộc lại, toàn diện luyện hóa. Huyết dịch nổ tung, lần lượt gây dựng lại sôi sùng sục, trở thành huyết vụ, tạo thành một loại kỳ dị kinh văn tiếng vang lên, hắn trong xương cốt cũng xuất hiện cổ lão phù văn, cũng càng vì để hắn hiểu đấu, hóa thành lần lượt phù hiệu, với hắn kia nổ tung máu thịt ra dung trùng một chỗ, không ngừng dây dưa. Tiệu kinh văn rất hồ, cũng rất xa xa, chân trời truyền tới, hoặc như là từ hồng hoang 5 tháng trước trấn động tới, thập phần Không biết rõ qua bao lâu, những ngọn lửa kia biến mất. Những tuốc nước kia tinh huyết toàn bộ sáp nhập vào Cố Sát nhục thân bên trong, nhưng là, trong cơ thể hắn quỷ dị kinh văn tiếng lại càng phát ra dày đặc. Cố Sát biết rõ, đây là hắn đột phá đến càng cao tầng thứ sinh mệnh, những thứ này kinh văn là vô thượng đại đạo, nếu là có người có thể có được hắn một đoạn xương, kia cũng sẽ lấy được được vô thượng cơ duyên. Hoàng Hốt giữa, giả tưởng cùng chân thực một lần nữa xuôi ngược, hôn độn hỗn loạn, năm tháng lưu chuyển, Cố Sát trận mở con mắt, phát hiện hắn đã trở lại bên trong tòa cung điện dưới lòng đất kia, hết thảy đều không có bất kỳ biến hóa nào, sợ chứng kiến những thứ đó cũng đã biến mất rồi. Trong lúc nhất thời, Cố Sắt tâm lý có chút vấn vẻ, trong đầu tổng hội hiện ra ở không gian nào thấy những người đó, hắn biết rõ, những người đó đều là trước kỷ nguyên sinh linh, chỉ là ở âm sai dương thác bên dưới, để cho hắn cùng với những người đó sinh ra nhân quả, nhưng rõ ràng cũng chỉ là duyên gặp một lần, liền một lần đối thoại cũng không có, lại để cho hắn cảm giác hết sức quen thuộc, phảng phất nhận thức cực kỳ lâu như thế. Loại tâm tình này bên trên thất lạc, để cho Cố Sắt cũng không sinh được đột phá vui sướng, hắn kim thân đã đến nhất niệm tồn tại cảnh giới, để cho hắn sinh mệnh tầng thứ đã đến một cái siêu thoát mức độ, có vô cùng hóa, quyền này nên một cái phi thường đáng được ăn mừng sự tình. Nhưng hắn lại không có quá đại hỉ duyệt, có lẽ là bởi vì cái loại này thất lạc, cũng hoặc là sinh mệnh tầng thứ đề cao, để cho hắn tâm cảnh tăng lên. Nhất niệm tồn tại. Cố Sát lầm bẩm một câu, khẽ cười nói, "Này có tính hay không là một loại loại khác bất tử bất gì đây?" Thành công từ nhỏ máu trọng sinh cảnh giới, tăng lên tới nhất nghiệm tồn tại cảnh giới sau, Cố Sát cũng biết cảnh giới này tạo hóa. Danh như ý nghĩa, nhất niệm tồn tại, đó là ta nghĩ tôi ngày xưa ở, ta biết cả thế giới tồn tại. Đơn giản mà nói, chỉ cần Cố Sát ý niệm ở, hắn liền tùy thời thể tùy chỗ một lần nữa xuất hiện, dù là bị người nghiền xương thành tro chỉ cần hắn không phải lấy một loại vô tư tưởng trạng thái bị người chém chết, hắn đều có thể một lần nữa xuất hiện. Này có thể so với nhỏ máu trọng sinh mạnh hơn nhiều, nhỏ máu mặc dù trọng sinh cũng rất mạnh, nhưng vẫn là không thể đủ rời đi dựa vật chất mà tồn tại được tầng thứ, nhưng nhất niệm tồn tại, đã siêu thoát vật chất, hoàn toàn là suy nghĩ ý thức. Cố Sát chậm rãi đứng dậy, trầm giọng nói, cảnh giới tiếp theo, tên là không chỗ nào không có mặt, sợ rằng, đây chính là ở ta đoạn thứ hai trong đời, vừa mới thành tiểu thật đế ta là có thể từ giả tưởng tương lai ảnh hưởng đi qua chân thực nguyên đi. Cố rãi ngẩng đầu lên, bóng người dần dần biến mất, sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở địa cung bên ngoài. Lần này, hắn đang nhìn mấy phương kỳ lạ ly châu bí cảnh, tâm lý xúc động khác nhau hoàn toàn, hắn nhìn nơi này từ ngọn cây con cỏ, nhất chân mũi hai, đều cảm giác được vô cùng nặng nghề, vô cùng tuyệt vọng. Hắn không biết rõ Hắc Ám Kỳ Nguyên những tiên hiền đó, rốt cuộc là thuộc về một cái dạng gì tuyệt vọng cảnh, sẽ sáng tạo ra như thế đồng quy vũ tận thức thế giới, chỉ là như vậy lặng là làm nhìn, hắn đều không khỏi cảm thấy những tiên hiền đó vĩ đại. Chỉ là, cố sát nhớ tới cái kia chân thân là thất thải khủng tức nữ tử liễu mạng thời không nhân quả tiêu lên câu nói kia, ngươi không nên bị chôn, ngươi không nên bị chôn. Có thể thế gian lại quên ngươi. Không thể ngủ ròng, không thể tìm tòi nghiên cứu. Tôi tưởng lại đoạn văn này, cố sắt trong lòng cũng có chút ngượng trọng, không đến chính mình, sợ rằng sẽ tao ngộ đến không thể tưởng tượng đại kinh khủng, chỉ là, hắn không cách nào tưởng tượng, mặc dù nói, từ địa cầu sau khi rời khỏi, hắn tâm tính xảy ra rất lớn thay đổi, có lòng trung thành, có rất nhiều lúc trước bại xích tình cảm, nhưng bản chất mà nói, hắn cũng không phải một cái vĩ đại nhân, cũng không quá có thể nắm giữ vô tư dân hiến tinh thần. Cho nên, hắn không nghĩ ra không đến chính mình, rốt cuộc ở cái dạng gì dưới tình huống làm cái gì vĩ đại sự tình, trả lựa chọn để cho thế gian đều quên hắn, không thể ngực dòng, không thể tìm tòi nghiên cứu. Âm đột nhiên, từ phương xa truyền tới một tiếng vang thật lớn. Rất nhiều chùm ánh sáng xông về đi trước, sắc ý ngũ trời, thần thông xuất hiện, từng ngọn đại sơn nổi mạnh, cuốn lên mút trời cắt đùi hỗn loạn. Cố Sát suy nghĩ trong nháy mắt bị thu hồi, hắn trong hai mắt buộc phát ra một vạch kia quang, vượt qua mấy triệu dặm khoảng cách phóng tầm mắt tới, kia hỗn loạn bên trong, lại là mấy trăm cái sinh linh mạnh mẽ đang chiến đấu, huyết quang đầy trời, cái địa phương này trở thành tu la trạng, quá thê thảm rồi. Nói đúng ra, là mấy trụ nguyên vũ trụ sinh linh, bị mấy trăm thiên hồn các cùng giới sinh giết, chả có mấy cái đều tại chiến, vòng chiến ảnh hưởng đến càng ngày càng lớn. Cố Sát nhướng mày một cái, ở trong đó vẫn còn có đệ tử Lúc này, Cố Sát cũng không có do dự nữa, nhanh chóng vào tới, hắn trước khi bế quan, khắp nơi gom đại dược trong quá trình, liền từng tận lực đi tìm qua Thánh viện hoặc là Đế Minh Nhân, nhưng vẫn luôn không có gặp phải, không nghĩ tới, hôm nay vừa xuất quan liền có thể đột tới. Hắn có thể chưa quên, hắn tiến vào này Ly Châu bí cảnh, ngoại trừ tìm cơ duyên bên ngoài, lớn nhất mục đích là tìm Thánh viện hoặc là Đế Minh Nhân, hắn phải đem La ra Cấu Kết Thiên Hồn các chứng cơ mang đi ra ngoài. Rất nhanh, Cố Sát liền giết vào trong vòng chiến, hắn vừa ra tay, liền một quyền đập chết một cái Thiên Hồn Các trưởng thánh, sau đó đập nát mấy cái Thiên Nguyên giới thiên vương, chỉ một thoáng, huyết quang trùng thiên một mảnh đỏ ngầu, nhiễm đỏ bầu trời, cũng sắp phương chiến trường này cũng chấn trụ. Cố sát này vừa ra tay, thật sự quá cứng thế. Nhưng mà, sau một khắc một vị thánh viện chuẩn thánh thiên kêu lại cả người run rẩy, sắc mặt xanh mét, thập phần dữ tợn, lại buông tha ứng địch, hướng cố sát liều chết xung phong, vừa ra tay liền là tuyệt đối sát chiêu. Cái này làm cho cố sát rất một bước, ầm cố sát một quyền đánh lui vị kia thánh viện chuẩn thánh, phẫn nộ quát, ngươi mẹ nói điên rồi. Thánh, thánh mặt dữ tợn, cặp bừng, tràn đầy hận ý, giận dữ Xuyên, kia, giả trang cái gì, lão tử cho dù chết, cũng phải kéo ngươi chịu tội thay. Kia Thánh viện chuẩn thánh lại trực tiếp thi triển tự bạo thủ đoạn, xung lại liền muốn kéo cố sát đồng quy vô tận. Buồn chương hết, 344628447. Chương 442, gai tang vật hám hại ầm dưới một tiếng vang thật lớn, vị kia thánh viện chuẩn thánh trực tiếp nổ mạnh, chỉ một thoáng, trong vòng ngàn dặm trong nháy mắt san thành bình địa, đầy trời bụi trần hỗn loạn, vô số khủng lồ đá vụn bắn tung trời, dâng trào khí huyết sóng biển ngập trời. Cố sát mở ra kim thân, trong tay sử sát, mạnh, là, nhìn, vũ, đều là mặt hắn có thể xác định, hắn không có bái kiến vị này chuẩn thánh, tự nhiên không tồn tại bất kỳ kết thủ khả năng, nhưng là, đối phương cừu hận quá lớn, lớn đến lại chẳng ngó ngàng gì tới thiên hồn các cùng thiên nguyên giới tu sĩ đều phải kéo hắn đồng quy vu tận. Ngọc Xuyên, có thánh viện tu sĩ phát ra cuồng loạn gầm thét, giữ tận đến nổ người, giận dữ hét, "Lão tử cùng ngươi không chết không thôi." Phản ứng một dạng không phải số ít, rất nhiều thánh viện tu sĩ đều là liều mạng xông lại. Cũng mẹ nó điên rồi." Cố Sát thầm mắng một câu, trong tay thiết bổng hùng hung hang hướng trên đất một sự, trong nháy mắt đánh bay xông lại thánh viện tu sĩ, giận dữ hét, "Các ngươi cũng mẹ nó điên rồi sao?" Nhưng mà Những thánh viện đó tu sĩ, lại từng cái tình nguyện tử, tình nguyện bỏ ra thiên hồn các cùng thiên nguyên giới kẻ thủ chuyển tiếp đệ nhân, cũng không sợ chết hướng hắn đánh tới. Mà đúng lúc này, một cái thiên hồn các chuẩn thánh đột nhiên hô lớn, "Ngọc Xuyên sư huynh, không cần ngụy trang, chính ngươi bại lộ, trước liên thủ với chúng ta chém chết những thứ này thánh viện ra hỏa." Cố Sát một cái tắt đi ra ngoài, tức giận nói, "Cút cụ mày đi, ai là của ngươi sư huynh?" Tiệp thiên hồn các chuẩn thánh một đao chém nát Cố Sát công kích, nhanh chóng lùi về phía sau, khẽ cười nói, "Sư huynh, thật không cần phải ngụy trang, chính ngươi bại lộ." Cút. Cố Sát lao nhanh ra đi ác chiến một cái lần, lại không có ham chiến. Hắn đã ý thức được xảy ra vấn đề, tìm tới một cái cơ hội bắt đi một cái thánh viện tu sĩ, trực tiếp liền chạy trốn xa rời đi. Ngọc Xuyên, trứng rủa, có loại chớ đi. Thấy cô Sát chạy trốn, những thánh viện đó tu sĩ cũng cùng loạn gầm thét. Mà những thiên nguyên giới đó cùng thiên hồn các các tu sĩ lại không có đuổi theo Cố Sát, mà là đem những thánh viện đó đệ tử bao quanh. Giết hết. Một cái thiên hồn các chuẩn thánh phát hiệu lệ. Chỉ một thoáng, mấy trăm hào thiên hồn các cùng tiên nguyên giới tu sĩ bắt đầu vây thánh viện tu sĩ. Trong lúc nhất thời, gào thét bi thương nổi lên bốn phía, máu chảy thành sông. Ở một trận liều chết xung phong bên trong, có hai cái thánh viện tu sĩ lại rất may mắn tìm được cơ hội phá vòng vây thành công, liều mạng toàn lực chạy trốn. Một ít thiên hồn các, thiên nguyên giới tu sĩ đang muốn đuổi giết, lại bị một cái thiên hồn các chuẩn thánh cắt lại. Lúc này, đã có người nghi ngờ nói: "Sư minh, tại sao?" Kia thiên hồn các chuẩn thánh khế cười một cái, nói: "Dù sao cũng phải thả hai cái trở về báo tin mà, khoảng đó bất quá hai cái kim tiên, không nổi lên được gió to sóng lớn, nhưng bọn hắn trở về báo cái tin, là có thể một lần nữa tăng thêm cố sắt là thiên hồn các tu sĩ ngọc xuyên sự thật." Một vị thiên nguyên giới chuẩn thánh lại gần, nói: "Ta vừa mới liền muốn với Cố Sát thử một chút, hắn thật có mạnh như vậy sao?" Tiệt Thiên Hồn các chuẩn thánh thấp giọng nói, không biết rõ, nhưng là, phi dược sơn bên trên, mấy vị đại thánh, mười mấy vị chuẩn thánh vây giết, đều đang để cho hắn còn sống, chúng ta đại khái suất là không giết được, đã như vậy, cần gì phải đánh loạn kế hoạch, rõ ràng có tất sát cụ, không phải sao? Cũng là, một ngọn núi lớn bên trong, Cố Sát hung hăng cầm trong tay sách cái kia thánh viện tu sĩ đập xuống đất, trong nháy mắt đem trên mặt đất đập ra một cái hố Cố sát giơ chân lên, một cước giẫm ở kia tu sĩ trên ngực, lạnh lùng nói, nói, tại sao các ngươi muốn ra tay với ta? Cái này thánh viện tu sĩ là một cái huyền tiên, tuổi tác cũng không lớn, cốt linh cũng bất quá 2, 300 ba tuổi, thỏa thỏa một cái đỉnh cấp thiên tiêu, phi thường kiên cường, gần đó là sinh tử đều bị cầm trong tay cố sát, lại không che giấu chút nào đối cố sát cừu hận. Phi kia huyền tiên bị cố sát pháp lực để nén không cách nào nhúc đích, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hung tẩn nói, cầu vận, ngươi có loại liền giết chết ta nếu không, lão tử sớm có một ngày giết được nghĩa cầu vợ. Cố Sát cau mày, nghe được vọng ngôn phụ nghĩa mấy chữ, hắn nhất thời suy đoán là hắn tiến vào Ly Châu bí cảnh sự tình đã truyền ra ngoài, mà Thiên La khu vực đế tộc La Gia nhất định sẽ đối ngoại tuyên bố hắn là phản bội nguyên vũ trụ đầu nhập thiên hồn các phản đồ, cho nên, thánh viện những người này sẽ gọi hắn là Ngọc Xuyên. Lúc này, Cố Sát liền nói, là La Gia giở trò quỷ đi, nhưng là, liền coi như các ngươi tin tưởng La Gia giải thích, cũng không phải thù hận lớn như vậy chứ. Phi, Tiêu Viễn Tiên phun một bãi nước miếng, nói, Ngọc Xuyên, ngươi trả giá cái gì, ngươi giết hại Kim Ngọc sư họ, hại cho chúng ta mấy ngàn đồng đạo sinh tử đạo tiêu. Ngươi chẳng lẽ còn vọng tưởng ẩn nút trở về tiếp tục hại chúng ta sao? Cầu vật, ngươi có phải hay không là cảm thấy ngươi rất thông minh a? Cố Sát, ngươi đang nói gì? Cố Sát là thực sự mỗ bức, nhưng là, hắn đại khái hiểu, chỉ sợ là hắn bế quan trong khoảng thời gian này, Ly Châu bí cảnh bên trong ra hắn không biết rõ đại sự kiện, có mấy ngàn thiên kiêu bị hại, mà hắn không giải thích được gánh tội thay rồi, thành hại chết nhiều người như vậy hung thủ. Cầu vật, muốn giết cứ giết, Tiêu Viễn Tiên giận dữ hết, bất ở chỗ này làm bộ làm tịch, loại người như ngươi phản đồ, sẽ không có kết quả tốt. Thiếu mẹ nó nói nhảm. Cố Sát trực tiếp một cái tát quất vào kia trên người Huyền Tiên, nói: "Đem sự tình cũng tuần tự cho ta nói rõ ràng." Sau một hồi lâu, ở Cố Sát cha hỏi bên dưới, hắn rốt cuộc đem sự tình chuẩn bị biết. Ngay tại Hán bê quan trong khoảng thời gian này, Ly Châu Bí cảnh trung xảy ra rất nhiều đại sự. Mới bắt đầu là các nơi bí bảo xuất hiện, khắp nơi đều phát sinh tranh đoạt đại chiến, nhưng là, ở phía sau, tình thế chậm rãi thì trở nên. Bởi vì Ly Châu Bí cảnh mở ra, không chỉ là nguyên vũ trụ rất nhiều thiên kiêu thiếu tôn tiến vào, thiên hồn các cùng thiên nguyên giới thiên các tu sĩ cũng cũng rất nhiều. Song Vương vừa mới bắt đầu hay là bởi vì tranh đoạt một ít bí đại chiến? Nhưng theo tình thế biến hóa, dần dần liền biến thành đại quy mô tác chiến, Song Phương Trung có danh vọng thiếu tôn đều bắt đầu dung nhân, sau đó ngay tại một nơi tên là Thiên Nộ Miền đối núi Vương bộc phát đại chiến. Song Phương tổng thể thực lực lớn không kém kém, chiến trường liền lâm vào vô cùng sốt ruột bên trong. Nhưng mà, tình thế biến chuyển, ở nửa tháng trước, Nguyên Vũ trụ xuất hiện phản đồ, có hơn 20 vị thiếu tôn đang nuôi thương trên đường bị người đánh lén vất lạc, đồng thời, Nguyên Vũ trụ nhất phương nội bộ có người phá hư phát trận, đưa đến bị Thiên Hồn các cùng Thiên Nguyên giới đánh lén thành công, mấy ngàn tiên kiêu thần hồn câu diện. Mà tên phản đồ kia Bất ngờ đó là đã sớm bị đế tộc La Gia phát hành lệnh truy nã tội phạm bị truy nã Ngọcuyên. Có bị đánh lén may mắn sống sót thiếu tôn chính mắt thấy làm nhân chứng, đồng thời lại có mai phục ở Thiên hồn các thánh viện nằm hùng cũng truyền tới tin tức, Thiên nộ sơn người phản bội kia chính là Ngọcuyên, là thương nguyên giới thánh địa bất lão sơn đạo thống cùng hắn cấu kết, giúp hắn ẩn núp đi vào. Trong lúc nhất thời, quần tình phấn chấn. Buổi trưa hết, 344728448. Chương 443, tuyến kia, tiên, đó, lực, kia chế. Khoát tay một cái, nói, ngươi đi đi. Cái kêu huyền tiên cũng hơi kinh ngạc, rất là không hiểu. Cố sát chậm dãi đứng dậy, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ chiến giáp, đây là hắn chém chết la ra những thứ kia đại năng tu sĩ lúc thu được, cấp bậc không cao, chính là cực đạo tiên binh mà thôi, nhưng bây giờ hắn yêu cầu làm hết thể chuẩn bị. Bất kể ngươi có tin hay không, ta chỉ có thể nói, ta chưa bao giờ phản bội nguyên vũ trụ, chưa bao giờ đầu nhập vào thiên hùng các, cũng căn bản không đi qua Thiên nộ sơn. Cố sát tử trong không gian giới chỉ lấy ra rất nhiều binh khí, từng cái từng cái sửa sang lại đến, một vừa sửa sang lại vừa nói, thậm chí, ta còn có thể nói cho ngươi biết, thực ra, ta là thánh viện đệ tử, trên người của ta trả lương đeo rất nhiều người. Rất nhiều vĩ đại nằm vùng dùng mạng đổi lấy tới cực kỳ bí mật. Nhưng vật này ta không thể giao cho ngươi, bởi vì ngươi không phòng giữ được, đồng thời, bây giờ ta cũng không tin được các ngươi bất luận kẻ nào, bởi vì ta sẽ bị đối tượng chú ý, nói rõ là chính người phản bội còn rất nhiều, ta không cách nào phân biệt. Cái kia Tiên cau mày, mắng, ngươi đừng mơ tưởng lòng ta trí, ta sẽ không thụ ngươi mê hoặc mê hoặc ngươi. Cố sát khinh thường cười một tiếng, nói, ngươi liền một cái huyền tiên, ta một ngón tay là có thể bóp chết ngươi, ngươi có đáng giá gì ta mê hoặc. Thử. Cái kêu huyền tiên lạnh rên một tiếng, không có nói nhiều. Cố sát lấy tới một cây trường thường, lau sạch nhẹ nhẹ đứng lên, nói, ta không phải một cái có cái gì đại nghiệp nhân, ta cũng không có cái gì cao thượng phẩm đức, chỉ là có hai cái mạng, để cho ta dứt bỏ không được. Một người trong đó, là Thánh viện Sư Minh. Hắn một lòng muốn phải tìm trong truyền thuyết Cô Thiên Đế, là một cái rất lạc quan sáng sủa cũng rất đơn thuần nhân, nhưng hắn chết ở chính mình tin tưởng nhất thân cận nhất trong tay người, ta thay hắn không đáng giá, cũng thay hắn thuộc rồi mối hận này. Cái thứ nhị, là một cái đến chết cũng không có nói cho ta biết hắn tên thật tao lao đầu tử, hắn là cái nằm vùng, ta không biết do hắn nằm vùng rồi bao nhiêu năm, này tao lao đầu tử rất hư, rõ ràng là cái phi thường khéo đưa đẩy nhân, hết lần này tới lần khác dùng một loại vĩ đại nhất phương thức tử ở trước mặt ta, làm hại ta đối với hắn tự rất bọ không được, không, có cách nào hắn mối thù này, ta cũng chỉ đánh tiếp nhận. Cái kia thánh viện huyền nói, ngươi rốt cuộc đang nói gì? Cố sát trầm rãi nói, nghẹn ở tâm lý không thoải mái, liền muốn nói vài lời mà thôi, không ý tứ gì khác, ngươi đi đi. Cái kia Huyền Tiên có chút sở không trúng thái độ của cô sát, thử rời đi, phát hiện Cố sát thật không có muốn ngăn trở ý tứ, quay đầu nói, ngươi đừng tưởng rằng ngươi thả ta ta liền không giết ngươi rồi, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết ngươi báo thủ. Kẻ ngu. Cố sát rêu cận một cái câu, hỏi ngươi tên là gì? Vô Vi. Kia Huyền Tiên lạnh giọng. Vô Vi, Cố sát gật đầu một cái, nói, được, ta nhớ kỹ ngươi rồi, làm phiền ngươi cho Nguyên Vũ trụ những người đó nhắn lời, ta ở nơi này chờ bọn họ, nếu muốn giết ta báo thủ sẽ tới đây bên trong, ngoài ra, để cho bọn họ đem Bất Lão Sơn những thứ kia tu sĩ mang tới, ân. Bọn họ không giết bọn hắn chứ? Ừ, Vô Vi Khinh thường nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta chính đạo tu sĩ giống như ngươi hèn hạ như vậy sao? Kia mặc dù Bất lao Sơn cùng ngươi cấu kết, nhưng là, chúng ta sẽ không hoan độn giết lung tung bất kỳ chính đạo tu sĩ, chúng ta sẽ điều tra rõ ràng, không giết nhầm bất cứ người nào, cho nên, bây giờ bọn họ là bị giam đến. Vậy thì tốt." Cố Sát bình thản nói, "Để cho bọn họ đem người mang đến, đây là ta cho bọn hắn cái này giết ta cơ hội điều kiện, ta ở nơi này chờ bọn họ tới ta yêu cầu, chỉ một điểm này phải đem những người đó an an ổn ổn mang tới. Người chờ đó, Vô Vi bỏ lại những lời này, liền hóa thành một vệ sáng nhanh nhanh rời đi rồi. Trên đỉnh núi, Hàn Phong lật lờ, Cố Sát chậm rãi chọn binh khí, nhìn bầu trời tinh không khẽ cười một cái, thật không nghĩ tôi à, chỉ là muốn đi một chuyến thánh viện lại sẽ sinh ra nhiều như vậy chật trở. Ai, Nguyên vốn còn muốn có cơ hội kết giao một chút trong vũ trụ các phe cường đại thiên tiêu, không nghĩ tới lại là tới trước một trận tử chiến, thật là nhân sinh vô thường, cũng không biết rõ bọn họ có hay không có cái năng lực kia giết được ta. Cố Sát mặt không chút thay đổi, tỉ được ở sửa sang lại ý nghĩ. Căn cứ bức Ca lưu lại tin tức đến xem, bây giờ hắn cái giai đoạn này là có một trận tử kiếp. Chứ hắn một mực ở cân nhắc tử kiếp rốt cuộc là cái gì, phải thế nào phá. Cho đến biết bị gài tăng vật hãm hại sự tình sau, hắn làm ra quyết định, đó chính là hướng tử mà sống. Nếu là tử kiếp, muốn tránh, là khẳng định không tránh khỏi, kia liền dứt khoát trực diện, hoặc là giết ra con đường sống, hoặc là sẽ chết một lần, đổi một cái con đường sống. Bức Ca, ta chính tốt vào lúc này thành tựu nhất niệm tồn tại cảnh giới, là bởi vì ngươi cũng cảm thấy ta không có biện pháp giết ra con đường sống, cho nên, để cho ta tử một lần sao? Cố Sắt có chút hoài nghi bức ca hao phí tâm tư để cho hắn này một lần thành công tấn thăng đến nhất nghiệm tồn tại cảnh giới, liền là muốn cho hắn lợi dụng nhất nghiệm tồn tại năng lực, ở trước mặt mọi người bị nghiền xương thành cho, sau đó ám độ trần thương né tránh tự kiếp. Nhưng là, ta cảm thấy cho ta có thể giết ra con đường sống. Cố Sắt chọn lựa ba cây trường thương, ba cái gậy sát, cắm vào này trên đỉnh núi, quan sát phía dưới sân hà, trong lòng một cổ hào khí phóng lên cao, lạnh lùng nói, vậy hãy để cho ta hôm nay, một mình đấu hai cái vũ trụ đi, để cho thế gian này cũng vang dội ta Cố Sắt tên. Lì châu bí cảnh, một tòa trong cổ thành, lúc này Chính hội tụ đông đảo nguyên vũ trụ thiên hướng thiếu tôn, chính là nguyên vũ trụ nhất phương ở Ly Châu trong bí cảnh đại bản danh, đông đảo đạo thống hội tụ vào một chỗ, cùng ở thương nghị ứng đối thiên nguyên giới cùng thiên hồn các. Chỉ là, gặp thiên nộ núi lớn bại, nguyên vũ trụ nhất phương đã nguyên khí tổn thương nặng người rồi, tinh thần rất đê mê. Bất quá, cũng may có ba vị nổi danh thiên điệu bắt hoang thiếu tôn ở chỗ này chủ trì đại cuộc, vẫn có thể ngưng tụ chiến ý kêu ba vị thiếu tôn lai lịch đều không nhỏ Vị thứ nhất xuất từ Thất Đại Cấm Khu một trong giao quang cấm khu, chính là đương thời Diêu Quang Cấm Khu để lại tồn đại đế cháu ruột, trời sinh thánh thể lại có đế huyết tồn tại, cả đời tu vi đã đạt đến đại thánh chi cảnh, được xưng có thể chiến chí tôn, tên là Sở Cung. Vị thứ hai xuất từ Thánh viện, là là một vị tự phong thất cái thời đại, cũng vô địch thất cái thời đại trí cường giả, lúc mới sinh ra, trong cơ thể liền nắm giữ một viên thế giới thụ, bây giờ đã là chuẩn thánh tu vi, lại chỉ tốn trăm năm không tới, tin đồn hắn sinh cùng trí bảo thế giới thụ hoàn chỉnh độ rất cao coi như không tối luyện, sau khi trưởng thành cũng có thể đi đến chí tôn, này đại vô cùng có hy vọng chính đạo đế vị người. Tên là Đế Dao, lấy Đế làm họ. Vị thứ ba chính là xuất tử nhất phương đế tộc, là bên trên cổ hoàng tộc, một con đã phản tổ nhất bàn quá 7 lần chí cường thiên kiêu, là là hiện thời có khả năng nhất thành tựu chân hoàng thân người, cường đại vô cùng, tên là Phùng Nhạc. Trừ cái này ba vị bên ngoài, còn có một bảy thiếu tôn, vô địch thiên tiêu, trong đó không thiếu có tu vi đi đến đại thánh, chuẩn thế người. Lúc này, gần 30 vị thiếu tôn chính tụ ở một tòa trong phòng khách, bị cố sát thả lại tới thánh viện đệ tử vô vi đang ở báo cáo. Buồn chương hết, 3044828449. Chương 444, hỗn loạn Chương 444, hỗn loạn, đợi đến Vô Vi đem sự tỉnh sau khi nói xong, một đám thiếu tôn đều chố mắt nhìn nhau. Lạc lâu, Diêu Quang cấm khu sở cùng trầm giọng nói, "Vô Vi đạo hữu, ngươi là ý nói, cái kia ngọc xuyên không có giết người nguyên nhân, chính là khiêu khích chúng ta, cho ngươi hồi tới báo tin, muốn cùng chúng ta quyết chiến." Vô Vi gật đầu một cái, nói, liền là như thế." Thánh viện đế giao hỏi hắn không có nói cái gì khác sao? Vô Vi lắc đầu, nói, "Còn lại, không nói gì, liền chỉ nói chuyện này, để cho các vị thiếu tôn đem Bất Lao Sơn thánh địa những thứ kia tu sĩ mang đi Thiên Vân sơn mạch, chỉ có này một cái điều kiện, muốn hắn." thì mang theo những người đó đi tìm hắn, nếu không sẽ không cho giết hắn cơ hội. Trong lúc nhất thời, đông đảo thiếu tôn đều trầm mặc. Một lúc lâu, bên trên cổ hoàng tộc phượng nhẹ nhẹ giọng nói, cái này ngọc xuyên, lại dám lớn lối như vậy, là nhìn chúng ta thiên hoàng không người nói, có khả năng hay không là một cái âm mưu. Có thiếu tôn nói, hắn biết rõ chúng ta bây giờ đối với hắn cửu hận rất lớn, cho nên, tận lực lấy tự thân làm mồi câu, dụ chúng ta đi trước. Chẳng lẽ không đi? Lại có người nói nói, như quả không ngoài sở liệu, chuyện này sợ rằng rất nhanh sẽ bị tuyên dương ra ngoài, cái kia ngọc xuyên trọng tình trong nghĩa, vì cứu hắn đồng minh. Không tiếc một người một ngựa hướng chúng ta tuyên chiến, nếu như chúng ta không đi, vậy coi như không chỉ là mất thể diện, không chừng tinh thần cũng sẽ bị động dung. Cho nên, đây là một trần trùng dưng yêu. Mọi người nghị luận sôi nổi, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Hồi lâu sau, làm cho này đông đảo thiên kiêu bên trong, danh tiếng lớn nhất, thành danh sớm nhất, bối cảnh sâu nhất cấm khu thiếu tôn sở cùng vô bàn một cái, nói, đi, ta thiên hoang chúng thiên kiêu ở chỗ này, hả có thể cho phép hắn một tên phản đồ lớn lối như thế, âm ưu gì không âm yêu. Này Ly Châu bí cảnh bên trong, Thiên hồn các cùng Tiên Nguyên giới cũng không có cái gì lá bài tẩy, đơn giản chính là buộc chúng ta quyết chiến mà thôi, ngược lại chúng ta cũng có tâm muốn cùng bọn họ tử chiến một trận, liền mượn cơ hội này, trước hết giết tên phản đồ kia thế cỡ, Dương Quân ta huy. Sở Côn vừa mở miệng, tất cả mọi người rối rít đồng ý không chỉ có chỉ là sở cùng địa vị cao, chủ yếu là sự thật tựa như cùng Sở cùng nói như vậy, nguyên vũ trụ nhất phương bây giờ gần như sở hữu chủ lực đều đã thành công hội hợp, nay đã ở thương nghị muốn cùng thiên Nguyên giới tự chiến một trận. Ngay sau đó, một đám thiếu tôn môn liền rối rít bắt rời sân đi triệu tập nhân thủ làm chuẩn bị. Trong thành một vùng ven, Vô Vi đi theo Thánh viện thiếu tôn Đế Dao cùng trở lại chỗ ở, ngay tại gần sẽ tiến vào chỗ ở lúc, Vô Vi đột nhiên đụng lên đi, nhẹ giọng hô: "Đế Dao sư huynh, ta có lời muốn nói với ngươi." Đế Dao nghi ngờ nhìn về phía Vô Vi. Vô Vi có chút khẩn trương, mặc dù đều là thánh viện đệ tử, nhưng hai người địa vị khác nhau trời vực, Đế Dao chính là lão bài mัง ngỗng, thánh đạo đại năng, gần đó là thánh viện rất nhiều trưởng lão địa vị cũng không sánh bằng thượng Đế Dao, mà hắn cũng bất quá chỉ là cái nội môn đệ tử mà thôi. Vô Vi sắp xếp lời nói một chút, nói: "Sư huynh, vừa mới ở trong đại điện, thực ra, ta không đem ta cùng Ngọc Xuyên đồng tới lúc Ngọc Xuyên nói chuyện, toàn bộ nói ra. Ừ. Đế Dao nghi ngờ, nói: Hắn chả nói cái gì? Vô Vi nói: Hắn nói, hắn là như vậy Thánh viện đệ tử, trên người lưng đeo rất nhiều nằm vùng dùng mạng đổi lấy cực kỳ bí mật, hắn nói thân phận ta thực lực không đủ, cho nên không thể đem phần kiến cực kỳ bí mật giao cho ta. Đế Dao cau mày nói: Ngươi bị hắn đầu độc. Vô Vi lắc đầu nói: hắn không phải. Đế Dao chậm rãi đưa ra một ngón tay điểm ở Vô Vi trên trán, sau một hồi lâu, lẩm bẩm: Chả thật không có bị thần thông bí thuật mê hoặc vết tích, ngay sau đó, hắn hỏi: Ngươi tin? Vô Vi lắc đầu nói: Ta không quá tin tưởng, nhưng là không biết rõ tại sao, ta cùng với Ngọc Xuyên đơn độc sống chung trong một thời gian ngắn đó, sẽ không khỏi đối với hắn sinh ra một loại tin phù cảm, luôn cảm giác lấy cái kia loại khí phách, không giống như là sẽ làm phản đồ nhân. Đế Giao chậm rãi nói, thế gian này chung quy có một ít nhân nhân cách mị lực rất cường đại, dù là chỉ là liếc mắt nhìn, sẽ gặp để cho rất nhiều người sinh lòng thần phục chi tâm, cái này rất bình thường, nhắc tới, cái kia Ngọc Xuyên nhân cách mị lực hẳn đúng là không tệ, Bất Lao Sơn những thứ kia tu sĩ bên trong, biết hắn có mười mấy, cho tới bây giờ, bọn họ cũng vẫn như cũ tuyên bố Ngọc Xuyên không thể nào là phản đổ, đặc biệt là vị kia tần viện, rõ ràng là một vị cường đại thiếu tôn, nhưng Đối với vị Tiên Ngọc Xuyên lại xuất phát từ nội tâm tính nghệ, dù có chết cũng không nguyện ý xác nhận Ngọc Xuyên là người phản bội, đủ thấy cái kia Ngọc Xuyên nhân cách mị lực không giống vật thường. Vô Vi gật đầu một cái, hỏi vậy, Đế Dao sư huynh, ngươi cảm thấy cái kia Ngọc Xuyên không phải người phản bội khả năng có thể lớn sao? Đế Dao không có trực tiếp trả lời, mà là nói, nếu như Ngọc Xuyên không phải người phản bội, vậy? Phiền toái liền lớn. Vô Vi trong lòng căng thẳng, đúng vậy, nếu như Ngọc Xuyên không phải người phản bội, vậy thì có nghĩa là người phản bội ở nguyên vũ trụ nhất Trung, có thể nhẹ nhàng thoái mái hại chết một đoàn tiểu tôn. Sau đó vu hãng cấp cho người khác, thậm chí khả năng nút ở thiên hồn các bên trong nằm vùng đều đã phản bội rồi, vậy làm phiền là thật lớn. Đúng rồi, người tên gì? Vô. Vô Vi, đế giao sư minh, ta tên là Vô Vi. Vô Vi vội vàng nói. Được, đế giao gật đầu nói, ta nhớ kỹ ngươi rồi, ngươi làm rất tốt, ta thực ra, cũng có chút hoài nghi ta môn nội bộ có thể có chút vấn đề. Trong thành, một nơi bên trong khu cung điện, chính là đế tộc La Gia Chô ở lúc này, La Gia có ba vị thiếu tôn ở chỗ này, ba vị này ở thiên hoàng trong thế hệ trẻ danh tiếng không nhỏ Bởi vì này ba người chính là thân huynh đệ, thế nhân đều gọi bọn họ một môn tam kiệt, cùng cha cùng mẹ, sinh ra ba đứa hài tử, lại ba người đều là thế gian cao cấp nhất thiên tiêu, phi thường hiếm thấy. Ba người này tên là lấy Nhật Nguyệt tinh gọi là, lão đại Têu La Dương, lão nhị Têu La Nguyệt, lão tam tên là La Tinh. "Đại ca," La Tinh nói, "chúng ta có muốn hay không âm thầm truyền bá một chút, để cho tất cả mọi người đều biết rõ cái kiêng ngọc xuyên hồn ảo chương tiên chiến sự tình, như vậy thì có thể trực tiếp đem Sở Cuồng, Đế Dao cùng Phượng Nhạc ba người đỡ, bọn họ thì nhất định phải đi Tiên Vân Sơn." "Không thể," La Dương quất tay, nói, "nếu như chúng ta làm như vậy rồi, rất có thể đưa tới bọn họ cảnh giác, ngươi không nên đem sợ cường bọn họ nghĩ đến quá đơn giản, sự tình nếu như quá phù hợp bình thường suy luận, ngược lại liền không phù hợp suy luận, để cho bọn họ sinh lòng hoài nghi." La Tinh cau mày nói, "Chúng ta đây liền không hề làm gì rồi hả?" La Dương gật đầu nói, "Thuận theo tự nhiên, bây giờ chúng ta không hề làm gì mới là đúng bất luận cuối cùng sợ cường bọn họ có đi hay không Thiên Vân Sơn, chúng ta bây giờ cũng còn ít nói hơn mới làm, mới càng không sẽ lộ ra vết tích, làm càng nhiều càng dễ dàng lộ tẩy, không hề làm gì, ngược lại có thể càng tạo thực cái kia ngọc xuyên là nằm vùng sự tình." La Tinh Ngược lại có hiểu hay không gật đầu một cái, nói, đại ca, cái tiêu ngọc xuyên rốt cuộc cái gì thân phận A đáng giá thiên hồn cắt cùng thiên nguyên giới đại động càng qua như vậy, náo động tĩnh lớn như vậy, tiến vào ly châu bí cảnh chủ yếu mục đích, dĩ nhiên cũng làm chỉ là vì sát một cái hạng người vô danh. Bồn chương hết, 344.920.8.450. Chương 445, thân phận của cố sát suy đoán.